chương sáu trăm ba mươi bảy tiên hạ thủ vi cường chương sáu trăm ba mươi bảy tiên hạ thủ vi cường sau đó nên làm cái gì đây là la diêm leo lên cơ giáp lúc ngay tại suy nghĩ vấn đề không hề nghi ngờ vì loại kia thiên trùng đàn chu nguyệt những người này dù là không phải muốn đưa mình vào t ử địa cũng phải đem hàn bán cho côn trùng trở mặt là chuyện sớm hay muộn bất quá la diêm mặc dù được biết mấu chốt nhưng đối với rất nhiều chi tiết lại không rõ ràng không có cách nào vô vọng trước nhãn chỉ có thể nhìn thấy tiếng lỏng không cách nào đọc đến ký ức cho nên la diêm chỉ có thể biết kết quả không cách nào truy cứu nguyên nhân về phần về sau thần tàng tiếp tục thuế biến số dưới phải chăng có thể đọc đến ký ức như thế người tiên la diêm không rõ ràng nhưng ít ra hiện tại không được hắn hiện tại biết đến có hai chuyện một là chu n g u y ệ t những người này cùng côn trùng cấu kết hai là âm đố đang trên đường tới mười sáu đứng tại cơ giáp phía trên la diêm nhìn quanh một vòng ánh mắt sắp bén đã có quyết đoán đưa mắt nhìn la diêm tiến vào bệnh nạn trong phòng điều khiển lạc h ư n g triều nhỏ giọng hỏi đội trưởng lúc nào đọc thủ chu n g u y ệ t mượn nhờ một chút động tác che lấp nét mặt của mình cũng nói nhanh lấy lòng đang trên đường trở về âm đố hẳn là rất nhanh liền đến chúng ta chưa quay về cơ giáp lên đi lúc này b ệ n g ạ n cơ thể bên trên lò năng lượng phát ra rất nhỏ h o n g long âm thanh cơ thể bên trên năng lượng tiết từng cái thắp sáng theo cơ giáp hai mắt sáng lên nóng ánh khắp nơi quan mang b ệ n g ạ n khởi động đồng thời đưa tay g i ọ xét sau đem con ở phía sau thần bình cấp trọng kiếm long tượng lấy xuống bàng khải cảm thán nói muốn đem máy này thần vệ đưa cho những côn trùng kia thật là đủ lãng phí đ ó à. tại hắn nhìn soi mói b ệ n g ạ n đi lại đứng lên đi tới chu nguyệt cơ giáp phụ cận tiếp lấy bệnh ạ n vừa tay đặt tại chu nguyệt cơ giáp trên bờ vai a hắn đây là muốn làm cái gì bàng khải ánh mắt mờ mịt nghe được thanh âm chu nguyện cùng lạc hưng triều cũng ngẩng đầu nhìn lại một màn kế tiếp để bọn hắn trợn mắt hốc mồm bệnh nạn đẻ xuống chu nguyệt cơ giáp sau trường kiếm nhấc lên liền hung ác đâm vào cơ giáp ngực lòng tượng sao mà sắp bén dù là chu nguyệt máy này cao cấp cơ thể b ọ c thép phẩm chất có thể xương lưu lương cũng n g ăn không được trọng kiếm đâm một cái lập tức kiếm phong từ cơ giáp ngực tiến vào từ giáp lưng p h á xuất đem bên trong chưa khởi động lò năng lượng một kiếm xuyên phá long tượng lại ngồi chỗ cối u quét qua từ cơ giáp bên trái xe qua thiện thể đem một cánh tay cho cắt đước ũ n g liền một hai giây công phu chu nguyệt máy này cao cấp cơ thể liền báo hỏng cho đến lúc này chu nguyệt mấy người biểu lộ mới trở nên g ữ thợ chu nguyệt càng là không có trước đó thanh đạm c ư ờ i yếu ớt dung mạo vẻ mặt nhăn nhó địa đại kêu lên ngươi tên hôn đàn này ngươi đang làm gì lạc hương triều cũng giống to l á o bạch chơi hắn bàng khải tại s a u khi tính hôn lại thì không nói tiếng nào hướng chính mình cơ giáp phóng đi sợ la diêm lại phá hư cái khác cơ giáp l i ê n tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng vẫn không có thể trải vớt ra la diêm đột nhiên động thủ nguyên nhân lúc mặt đất kịch chấn một chỗ khổn áo tính cả thành thị phía dưới lộ diện bỗng nhiên chắc lên đất đá vỡ vụn bên trong âm đố từ bên trong chui ra chấn động để bạch trí tân bộ kia cơ giáp hạng nặng lung la lung lay chưa kịp hạ khai hò Bệ ngạn lúc ạ i g này g như đã s ớ bệnh nạn cũng đã xuất kiếm nặng kiếm long tượng lúc này trở nên nhẹ nhàng đứng lên kiếm thế mở mịt như gió giống như khói đầy trời nhật mang như là mưa xuân bình thường mang theo nhuận vật vô thanh hàm ý chui vào âm đố thể nội tuyệt học dịch thủy phong yên dù là không có bất kỳ cái gì bí pháp gia trì một kiếm này quét ra đi âm n g đố cũng cho quét đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ côn trùng toàn thân cao thấp lập tức phun ra mấy trăm đạo huyết tiễn một cái mắt kép càng là bị nhật mang đâm thùng âm đố hét t h ả m lên cấp tốc vặn vẹo thân t r ù n g lại chui vào lòng đất sau đó quần áo mặt đất không ngừng chấp lên hình thành một đầu thổ long thổ long cực nhanh biến mất tại thành thị c h ố sâu liên tiếp biến hóa này phát sinh ở ngắn ngủi một phút đồng hồ không đến thời gian bên trong tại la diêm không chế bên dư bệnh nạn xoay người lại muốn đối với nó nó cơ giáp xuất thủ nhưng ở lúc này bạch trí tân cơ giáp hạng nặng rốt c ụ c kịp phản ứng phía sau hạng nặng pháo máy tại cánh tay máy phụ trợ bên dưới đã mắc khung trên bờ vai sau đó tính cả trong tay xuống trường đồng thời hướng bệnh nạn khai hỏa bệnh nạn lập tức nhấc lên huyền vũ kích hoạt từng tầng từng tầng năng lượng bình chướng gánh vác mánh công của đối phương bạch trí tân cơ giáp hạng nặng bên trên b ả vai ngực đùi cạnh ngoài treo lơ lửng đạn khoang thuyền toàn bộ mở ra sau đó từng mai từng mai phi đạn gạo thép bán ra như là muôn nghìn việc hệ trọng giống như đánh phía bệnh nạn bỗng nhiên đại địa k t lúc, lúc này một đầu đại hổ màu trắng từ mấy đống nhà lầu ở giữa chạy vội ra lại là đồng dĩ tâm mà cơ đi vào hiện trường nhìn thấy chu nguyện bộ kêu báo phế cơ giáp đồng dĩ tâm một mặt mờ mịt chuyện gì xảy ra ổn định vận hành nhiều năm áp so sánh ra bản đổi sách thần khí lao thư trùng đều đang dùng sau đó nếu như không có đủ mạnh hữu lực chứng cứ la diêm thiết định nói là không rõ nhưng này cũng là còn sống rời đi khu nguy hiểm sau mới đau đầu sự tỉnh chương 638. t i t ghi chép chương 638, t i t ghi chép trước phá hư chu nguyễn cơ giáp lại g i ế t âm đố một trở tay không kịp la diêm nắm giữ chủ động cuối cùng sáng tạo ra dưới mắt cục diện này tạm thời lẩn tránh nguy hiểm hắn thử nghiệm cùng danh o địa liên hệ quả nhiên tín hiệu vẫn như c ũ bị q u á y r à y mà bây giờ bạch trí tân ba người đang truy tung chính mình nếu như không có phát hiện bọn hắn khẳng định sẽ mai phục tại rời đi khu nguy hiểm trên con đường phải đi qua la diêm ngược lại không cảm thấy chính mình xông không qua ba người kia phong tỏa chỉ là coi như g i ế t ra ngoài cũng rất khó giải thích hành vi của mình nói không chừng còn muốn bị trung nguyệt mấy người móc ngược một cái mũ mà tại vừa mới trung nguyệt lên đồng dĩ tâm bộ cơ giáp kia cũng cùng bạch trí tân ba người tách ra so sánh cấm địa địa đồ từ bạch hổ cơ giáp rời đi phương hướng đến xem các nàng muốn đi trước đông phong thể dục quán từ trước mắt phát sinh các loại sự kiện đến xem đầu kia gọi quỷ đ ă n g não trùng rất có thể liền ẩn thân tại đông phong thể dục quán bên trong trung nguyệt hai người lần này đi rất có thể muốn đi cùng quỷ đang gặp mặt vừa nghĩ đến đây la diêm quyết định tập nhanh b ệ n ngạn mở ra ẩn hình thân ảnh biến mất ở trong không khí sau đó tiến về đông phong thể dục quán la diêm muốn nắm giữ chu nguyệt cùng quỷ đăng cấu kết chứng cứ có phần này chứng cứ đến lúc đó là trốn là chiến đều không có lo lắng chỉ cần rời đi khu nguy hiểm p h ầ n kia chứng cứ liền có thể giải thích hắn chủ động công kích điều tra đội hành vi để tránh bị đ ồ n g lai thị cơ giáp binh đoàn hỏi tội nếu biết chu nguyệt hai người muốn đi đâu la diêm tự nhiên không có ngây n g ố c đuổi tại các nàng phía sau vạn nhất các nàng ở trên đường lưu lại thứ gì dự cảnh đồ vật đúng vậy liền nói cho các nàng biết chính mình đuổi tới a thế là la diêm lựa chọn một phương hướng khác rời đi lựa chọn vòng qua một vùng khu vực từ phương hướng khác tiến về đông phong thể dục quán cùng lúc đó đồng dĩ tâm thao túng chính mình mà cơ cực nhanh trải qua từng t ò a cao úc con đường này là quỷ đăng là người hợp tác cố ý chế tạo tại trên con đường này người hợp tác sẽ không nhận bất kỳ quái dày nào mặt khác đồng dĩ tâm cũng tại trên con đường này bố trí rất nhiều bế d ậ p lực sát thương khả năng chẳng ra sao cả nhưng nếu có người dâm vào bế d ậ p động tinh to lớn đủ để đưa đến dự cảnh tác dụng đỏ mắt đông phong thể dục quán đang nhìn cùng lần trước một dạng bạch hổ đứng tại sân vận động trước trong sân vận động là quỷ đăng hà hộ cho dù là bọn họ những người hợp tác này cũng không thể tiến vào Bạch ba lại, đạo cửa Hổ vừa dừng lại, sân vận dừng ra, sân động cửa lớn liền mở theo â n ảnh loạn loạn trọng bọn hắn trên ngực minh bài không khó coi ra, bọn hắn là bách chiến、học、viện sinh. khó bách học tích học h là coi trà tới. Từ mất t ra, mà bài đi thứ tự là chiêm khánh thứ thiên hoa trần băng bọn hắn vừa đi ra khỏi cửa lớn phía sau kết nối với rất nhiều màu hồng dâu thị chiêm khánh liền mở miệng nói các người bán rẻ ta các người đem tình báo bán cho cái kia tài liệu bên cạnh trần băng tiếp tục mở miệng các người thế mà còn có mặt m ũ i trở về còn muốn từ ta cái này mưu đoạn thiên trùng đan sau cùng từ thiên hoa kêu lên giết bọn hắn sân vận động bên trong trước đó thủ thương âm đố trôi ra đầu này thượng giai cự trùng con mắt vẫn thiếu thốn một viên cái khác thương thế cũng đã bắt đầu khép lại c h ừ âm đố bên ngoài sân vận động bên ngoài từ trong đại lâu từ trong bãi đỗ xe từ đủ loại nơi trốn bên trong lục tục no ngoe chui ra ngoài bảy tám đầu trùng thú tất cả đều là trung giai cự trùng bạch hổ phòng điều khiển mở ra chu nguyện đi ra cao giọng nói ra nếu như ta bán rẻ ngươi ta sẽ còn trở về s a o bán ngươi đối với ta có chỗ tốt gì sao ta còn không có cầm tới thiên trùng đàn ta tại sao muốn ở thời điểm này qua sông đoạn cầu ta căn bản không có lý do làm như vậy sân vận động bên kia trầm mặc một lát tiếp lấy chiêm khánh mở miệng nói nói như vậy ta thủ hộ giả tại sao phải bị tài liệu công kích đây chính là ta tới đây nguyên nhân chu nguyệt một mặt nghiêm túc nói ra tôn kính bị đăng ngươi muốn cái k i a tài liệu cũng không phải đèn đã cả dầu thân tang của hắn có được năng lực kỳ lạ hắn khám phá kế hoạch của chúng ta ngươi thủ hộ giả hẳn là cũng nhìn thấy lúc đó ta cơ giáp đã bị hắn phá hủy ngươi có thể sẽ nói đây là vì thủ tín ngươi nhưng vì lấy tín nhiệm của ngươi mà phá hư một bộ cơ giáp ngươi còn cảm thấy giá quá lớn sao sân vận động trước cửa chân băng ngầm đầu biểu lộ ngốc trệ ánh mắt mờ mịt ngoài miệng lại nói có chuyện này sao âm đố còn lại hai viên mắt kép một trận lấp lóe xúc i á c khẽ chấn động cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm nhưng từ thiên hoa đã nói ra tốt ta xem ra các ngươi xác thực tao n ộ một chút ngoài ý m u ố nguyên n bản bao quanh ma cứ bảy tám đầu trung giai c ự trùng lúc này c h ậ m chậm lui về xào huyệt của bọn nó bên trong cái này khiến bạch hổ bên trong đồng dĩ tâm nhẹ nhàng thở ra chu n g u y ệ t tiếp tục nói hiện tại ta đã để cho thủ hạ đi chặt lại nhưng ngươi cũng biết cấm địa phạm vi rất lớn chúng ta nhân thủ có hạn không dám hứa chắc nhất định có thể đem người ngăn lại còn nữa ngươi nhìn chúng cái kia tài liệu ngươi hẳn phải biết thực lực của hắn thế nào người của ta chưa chắc là đối thủ của hắn mà lại ta cơ giáp đã báo hỏng ta bên này thực lực mức độ lớn trượt nếu như ngươi không muốn ngày mai bồng lai binh đoàn cơ giáp trắng trận tiến vào cấm địa càn quét lời nói ta hy vọng ngươi có thể hiệp trợ ta giúp ta chặn đường ngươi cái kia tài liệu c h i m khánh thanh âm trầm thấp nói nhân loại cái này có thể cùng chúng ta đã nói x o n g không giống với ngươi có thể cân nhắc nhưng không có nhiều thời gian chu nguyệt giống như là ăn chắc ủy đăng hội hỗ trợ giống như không có sợ hãi từ thiên hoa lúc này mở miệng nói nếu nói như vậy ta chỉ có thể cung cấp ba viên thiên chủng đan mặt khác ta muốn nói chính là thánh địa không phải ta ta chỉ là thu hoạch được thánh địa chủ nhân cho phép đ ạ t được một khối nhỏ có thể tự chủ làm thịt l ã n h địa mà thôi nếu như tài liệu rời đi l ã n h địa của ta ta cũng vô pháp làm những gì đến lúc đó sự hợp tác của chúng ta cũng sẽ kết thúc nếu như ngươi không có ý kiến trần băng tiếp lời nói ra vậy chúng ta liền bắt đầu hành động đi chu n g u y ệ t cắn chặt ngôi cuối cùng nói ra ba viên liền ba viên nhanh lên hành động đi chí ít đem ngươi l ã n h địa bắt đầu phong tỏa bắt đầu phong tỏa chiêm khánh trần băng từ tiên hoa ba người đồng thời nói ra m ặ khác bọn hắn cũng sẽ hiệp trợ ngươi sân vận động bên trong âm đố đầu to đâm vào dưới nền đất sử dụng thổ độn năng lực rời đi vừa rồi bao vây bạch h ổ cái kia từng đầu c ự t r ù n g cũng từ riêng phần mình chỗ ẩn thân chui ra có bay lên không trúng có du tẩu cùng mặt đất cực nhanh tàn ra khuyết t á n đến trong cấm điện chu nguyệt cũng trở về đến trong phòng điều khiển liên hệ bạch trí tân ba người sau đó tại đồng dĩ tâm khống chế bên dưới hình nhược bạch h ổ ma cơ tiến đến cùng bọn hắn tụ hợp sân vận động bên ngoài phát sinh đây hết thảy bao quát chu nguyệt cùng từ thiên hoa ba người đối thoại tất cả đều bị la diêm nhìn thấy nghe được đồng thời cũng bị b ệ nạn trung thực địa ghi xuống từ mặt k h á c phương hướng tiếp cận sân vận động duy trì ẩn hình trạng thái bệnh nạ vừa rồi ngay tại chu nguyện cùng côn trùng không coi vào đâu mắt thấy song phương đàm phán toàn bộ quá trình chương sáu trăm ba mươi chín xâm nhập hang hổ chương sáu trăm ba mươi chín xâm nhập hang hổ đem thu hình lại tiến hành dành riêng đã cóp đi một phần đến chính mình tư nhân chứa đựng trong thẻ la diêm lại nhìn mắt cự thú ra đạ phía trên kia biểu hiện tại đông phương thể dục quán bên trong có cái cự thú quang phổ tín hiệu màu cam tín hiệu trung dai bất quá tín hiệu này không cách nào tại trong kho tài liệu xứng đôi ra tương ứng hồ sơ đ ô n g phương thể dục quán trong kia đầu cự thú không có tại cự thú chiến lược phủ trong ghi chép hai mắt hiện hiện ánh lửa vô vọng trước nhãn mở ra la diêm rất mau nhìn đến sân vận động chủ trong quán có một đoàn to lớn sinh vật ánh sáng s á m xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy từ hình dáng đến xem con cự thú kia cực kỳ giống ốc s e n khi la diêm nhìn chăm chú một lát sau sinh vật ánh sáng s á m nổi lên hiện một chút tin tức nào chủng quỷ đang biến dị cá thể ngoài ý muốn sản phẩm gần như không tồn tại trừ sinh vật này ánh sáng xám bên ngoài tại sân vận động bên trong còn có những người khắc hình ánh sáng xám nhưng la diêm dụng vô vọng trước nhãn nhìn lại lúc lấy được tất cả đều là t r ù n g nhân tin tức xem ra bị chính mình phát hiện t r ù n g nhân sau quỷ đăng liền đem t r ù n g nhân toàn triệu tập giấu ở trong sân vận động cái này não trùng đến tột cùng là cái gì vậy mà phát triển ra cao như vậy trí năng đều có thể sử dụng cùng loại nhân loại sinh vật khoa học kỹ thuật một dạng kỹ thuật dùng nhân loại thi thể cùng cự trùng g e n sáng tạo ra t r ù n g nhân dạng này á trùng hơn nữa còn chỉ huy được gâm đố dạng này thượng d â i cùng đại lượng chung dài cự trùng mục đích của nó là cái gì chung u y ệ n bọn hắn lại là làm sao cùng quỷ đăng nhận biết kết hợp làm thiên trùng đan đối với nhân loại có tác dụng gì Từng cái vấn đề, để la diêm không có lập tức thể Tương tìm tòi thực vấn không đồng phương bán. phản, còn sinh ra tìm tòi hư thực ý nghĩ cái có dục Diêm rời đi đề, để đ La lập ra hư ý â y không phải xúc đang ộ n nhất、thời. Hiện đăng này trung g thời. tại trừ quỷ cái quỷ i cự thú b ê n o à i cái k hang á phái c cự thú đều đã đi bị nó r Quỷ đ ă hang ổ trước mắt phi thường chống giống giống như vậy cơ hội la diêm tin tưởng lần sau sẽ không còn có không vào hang cọc làm sao bắt được có con la diêm đụng rơi máy truyền cảm t i ế p lời đứng lên nhấc lên trọng kiếm long tượng rời đi phòng điều khiển nhưng hắn vẫn cùng bệnh nạn duy trì cọc cảm tại người máy tách rời tình huống dưới bệnh nạn không cách nào sử dụng chiến kỹ cùng tiệc học Về vũ vẫn vẫn phần cơ thể bản thân tính khí, thể Cho bệnh như hình thái. bản năng cùng dụng. nên nạn ẩn trạng cơ có cũ trì lại La i sử duy d ê một rời nhờ đi khai các loại đại vật, sờ về phía đông cơ các che dục phương thể vật, thể pháp phía sau, sử sờ u luân quán. dụng mượn bí về lát sau hắn liền từ một mảnh bị nấm bao phủ tường vây chỗ tìm tới cái lỗ hổng tiến nhập sân vận động vừa rồi tại cơ giác bên trên hắn thấy rõ ràng quỷ đang núp ở sân vận động dưới nền đất lòng đất cùng mặt đất ở giữa thì tồn tại rất nhiều thông đạo trong đó lớn nhất một đầu thông đạo rõ ràng là, là quỷ đang dự lưu la diêm tự nhiên không có ý định từ đầu kia có thể đem cơ giáp xe vận tải cũng tiến vào đi to lớn trong đường hầm tiến vào hạn tại phụ cận tìm được một đầu cỡ nhỏ thông đạo loại này có phải là vì t r ù nhân g n chuẩn bị thậm chí dứt khoát chính là t r ù nhân g n khai quật ra thông đạo có thể nhẹ nhõm dung hạ la diêm bất quá không cách nào đứng đấy tiến lên cần bỏ vào đi la diêm đem long t ư ợ n g đeo tại sau lưng gỡ ra một mảnh nấm thực vật vô vọng trước nhãn hướng trong thông đạo quét mắt không có phát hiện t r ù nhân g n sau la diêm tải bỏ lên đi vào thông đạo quanh có khúc hủy m mươi sáu hướng phía dưới mười mấy mét sau xu thế bắt đầu nhẹ nhàng trong này đưa tay không thấy được năm ngón nhưng đối với có được đặc thù thần tàng la diêm tới nói vấn đề không lớn bỏ qua một trận liền cảm giác được phía trước có gió lay động xem ra lối ra đã không xa quả nhiên qua hơn một phút đồng hồ la diêm liền từ trong thông đạo đi ra cái này khiến hắn ánh mắt một chút rộng lớn đồng thời cũng cảm giác được dưới nền đất nhiệt độ rất thấp la diêm liếc nhìn một phía nơi này là sân vận động bãi đậu xe dưới đất tại hắn phụ cận la diêm liền thấy giảm tốc độ sườn núi mang màu vàng s ậ m ngựa vào đầu dì xét lại trồng chất tại một khối ô tô hai cốt trên đỉnh đầu thì là giống giống như mạng nhện sen lẫn lại treo dây điện một đầu rủ xuống do dây điện tương liên lấy đèn điện không có hàng rào kim loại miệng thông gió đã bao phê máy quạt gió thùng máy cho chút la diêm liếc nhìn một phía vô vọng trước nhãn để hắc cám không còn trở thành trứng n g ạ i thế giới đối với la diêm mà nói không có bí mật hắn xác nhận phụ cận không có chủng nhân sinh vật ánh sáng s á m sau mới đi về phía trước đồng thời cũng phát giác được xa xa chủng nhân ánh sáng s á m không n ú p đích tựa h ồ tiến vào cùng loại ngủ đông trạng thái đi chỉ chốc lát la diêm phát hiện trên mặt đất bắt đầu xuất hiện một loại sinh vật cơ chất theo la diêm dần dần xâm nhập bãi đỗ xe sinh vật cơ chất bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn bọn chúng đã không còn thỏa mãn với dừng lại trên mặt đất lập trụ xe cộ vách tường đều có bọn chúng bóng dáng đột nhiên la diêm ngừng lại bởi vì tại trước mặt hắn xuất hiện một cái hình người ánh sáng s á m đoàn k i a ánh sáng s á m cuộn mình đứng lên ở vào một cái hình bầu d ụ c trong vật chứa tựa như trong máng n u ô i t ấ y người sinh hóa khi la diêm nhìn chăm chú đoàn k i a ánh sáng s á m lúc một chút tin tức chính mình nhảy ra ngoài trùng nhân t ă n g xén tóc trùng chưa thành t h ủ c á trùng còn tại bồi dưỡng bên trong la diêm bất động thanh s ắ c nhìn về phía trước đi cùng loại dạng này bồi dưỡng vật chứa càng sâu nhập bãi đỗ xe càng nhiều số lượng dày đặc nhất lúc thậm chí chiếm cứ nguyên một mặt vách tường đ xuất hiện một c ố khó mà hình dung cảm giác m ộ ư ơ i sáu các loại màu sắc sặc sỡ xuất hiện ở trước mắt hắn tới lui hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ nhưng đột nhiên lại tỉnh táo lại nhưng mà một giây sau la diêm biết mình cũng không có chân chính thanh tỉnh hắn chính vị tại một mảnh thuần trắng trong không gian dưới đất là màu trắng trần nhà cũng là màu trắng toàn bộ không gian đều là màu trắng lại tản ra có chút mạch quang sau đó mặt đất có một khối địa phương giống tuân ra mặt đất như nước suối nô ra cũng cấp tốc phát họa ra hình dạng để la diêm nhìn thấy đó là một người rất nhanh người này có hoa văn có cảm nhận có nhan xác trong một lát tóc đen con ngươi nâu khuôn mặt đường cong lạnh lùng địch t r i n h liền xuất hiện tại trước mắt hắn la diêm bỗng nhiên cơ lấy long tượng nhưng tay vừa sở c o n ở phía sau trọng kiếm không biết tung tích không cần t h ẩ n trương ta không có áp ý chỉ là vì thuận tiện c â u thông dù ngươi tôn kính hình tượng xuất hiện ta cảm thấy lại càng dễ đạt tới mục đích này địch t r i n h mở miệng nói chuyện ánh mắt ngữ khí khẩu âm sinh động như thật la diêm trầm tím nói ngươi là ai quỳ đăng đây là ta cho mình đặt tên ngươi cảm thấy thế nào địch chinh khỏe miệng có chút dơ lên hiện ra ý cười la diêm thần sắc không thay đổi nội tâm lại hết sức chấn kinh cũng không phải bởi vì trước mắt nhân vật này là quỷ đăng tạo ra đi ra mà cảm thấy chân kinh trên thực tế hắn đã có tâm lý chuẩn bị la diêm chân kinh là bởi vì quỷ đăng cái tên này là đầu não kia trùng chính mình lên sẽ cho chính mình mệnh danh sinh vật đã có khá cao linh trí chương 640. quỷ đăng chương 640, quỷ đăng la diêm cường ngăn chặn khiếp sợ trong lòng trên mặt vẫn như cũng là nhất quán đạo mạc thân sắc giả bộ như không biết quỷ đăng thân phận á âm thanh nói tiếp sau đó thì sao người muốn thế nào trước mắt cái này địch trinh giới khỏe miệng n lộ ra một mặt â m chở ngươi tự tiện xông vào trong nhà của ta c ò người hỏi ta muốn thế ta t muốn nào? n o r nhà? còn n hỏi, La Diêm biết do còn cố g ơ ngươi Ngươi i nói phải Đông Phong quán nhà. không n là, là g thể dục quán là của ư ngươi ngươi Địch được cười Trinh ha ha, hiện phản tại mới phản ứng được sao? Ngươi lên ứng sao? không phải đã gặp ta bồi dưỡng ra tới h ả i tử ta còn tưởng rằng ngươi hẳn phải biết ta là ai kết quả thật là để cho ta có hơi thất vọng lúc đầu ta còn đối với ngươi cái này tài liệu ôm lấy một chút chờ mong tới một sáu la diêm ánh mắt hơi động một chút biểu hiện ra kinh ngạc cùng chấn động những cái kia giống người một dạng côn trùng hoặc l ạ như trùng tử một dạng người những vật kia là ngươi bồi dưỡng ra tới xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy ngươi tại sao phải làm như vậy ngươi có mục đích gì địch trinh cười bên dưới đưa tay ở trong không khí sắc qua màu trắng trong không gian xuất hiện một chút giản lược đường cong những đường cong k i a tổ hợp đứng lên tựa như là một vài bức giản bút h o ạ từ bên trong đó không khó coi ra đó là một con côn trùng từ sinh ra đến trưởng thành toàn bộ quá trình ta từ diêm phù bên trong đến vô c h i vô giác giống nhau ta hiện tại những đồng loại kia thẳng đến một ngày nào đó ta có một chút suy nghĩ một chút ý nghĩ sau đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản địch t r i n h dùng giọng t r ầ m thấp g i ả n g thuật hắn âm điệu cực kỳ bị lực thậm chí vượt qua nguyên chủ ta không ngừng mà suy nghĩ vì cái gì chỉ có ta có các loại suy nghĩ mà đồng loại của ta bọn họ vẫn như cũ s i xuẩn như là trùng thú chỉ có thánh địa chủ nhân mới cho ta cảm giác không giống nhau nhưng hắn phần lớn thời gian đều đang ngủ say cũng đối trong thánh địa cái khác đồng loại phải chăng có được linh trí không có hứng thú ta từng nghĩ cách dạy dỗ đồng loại của ta ý đồ để bọn chúng trở nên thông minh một chút mà sự thật chứng minh đó căn bản là làm không được bọn chúng càng nhiều dựa vào chính mình bản năng dù là bị các ngư giới định là thượng giai ta thủ hộ già kia cũng là như thế nó cũng chỉ là so cái khác đồng loại r à o hoạt một chút nhưng nó không cách nào giống như ta suy nghĩ đúng vậy suy nghĩ suy nghĩ cơ hội là nhân loại các người độc quyền chí ít tại ta tiếp xúc qua thuộc về sinh vật của thế giới này tới nói chỉ có nhân loại sẽ suy nghĩ cho nên ta đang suy nghĩ có lẽ là sinh mạng của chúng ta hình thức hạn chế chúng ta trưởng thành để cho chúng ta tuyệt đại bộ phận đồng loại ngơ ngơ ngác ngác không có ý nghĩ của mình cùng ý nghĩ ta minh tư khổ tưởng rốt cục có một này g ta đột nhiên có một ý tưởng nếu sinh mệnh hình thức hạn chế chúng ta nếu nhân loại loại sinh mạng này cá thể bẩm sinh liền sẽ suy nghĩ nói như vậy chúng ta phải chăng có thể thay cái hình thức tồn tại thế là tan đếm thử bồi dưỡng một loại sen vào nhân loại cùng chúng ta ở giữa giống loài mà ngươi đã thấy ta thành quả đáng tiếc thành quả vẫn không hết nhân ý địch trinh đưa tay sát qua không khí không gian màu trắng bên trong ngắn gọn đường cong lần nữa phát sinh biến hóa từng cái trùng nhân xuất hiện tại la diêm trong mắt những n à y trùng nhân như cùng nhân loại bình thường sinh hoạt một i sáu bọn chúng sẽ nghe âm nhạc bọn chúng sẽ xem phim bọn chúng đi ngủ bọn chúng ăn cơm nhưng mỗi qua một đoạn thời gian bọn chúng liền trở nên táo bạo sau đó côn trùng tập tính hiện hiện bọn chúng vẫn như cũ biến thành bằng bản năng hành động côn trùng tựa như ngươi thấy dù là ta đã tận lực hoàn thiện những giống loài này có thể bọn chúng vẫn như cũ không thoát khỏi được khắc vào trong gen là cấn cho dù bọn chúng lại biểu hiện được như thế nào giống người cuối cùng vẫn như cũ sẽ mẫn diệt nhân tính thế là ta một lần nữa cân nhắc liệu sẽ là bởi vì tài liệu xảy ra vấn đề dĩ vang ta đều là dùng nhân loại thi thể cùng đầu góc của bọn hắn làm tài liệu coi đây là cơ sở khảm vào chúng ta ghen từ đó sáng tạo ra những này giống loài mới nhưng vô luận là nhân loại thi thể lại hoặc là đại não đều là không hoàn chỉnh cho nên lần này ta dự định đổi dùng hoàn chỉnh thi thể tối thiểu nhất nhất định phải là hoàn chỉnh đại não bởi vì ta phát hiện nhân loại các ngươi dù là chết đại não vẫn có thể sống vọt một đoạn thời gian trong đoạn thời gian này đầu óc của các ngươi vẫn đối với ngoại giới có phản ứng có lẽ sử dụng hết trình đại não có thể bồi dưỡng ra tốt hơn vật thí nghiệm la diêm trầm tiếng nói xem ra ngươi chọn chúng ta không sai địch trinh ngược lại là hào phóng thừa nhận mặt khác ta cảm thấy mình bây giờ thân thể có quá nhiều hạn chế ta mặc dù có ý nghĩ có thể suy nghĩ nhưng thân thể của ta rất yếu đuối so đại đa số đồng loại đều yếu ớt cho dù có thủ hộ giả ta cũng không dám đi ra thánh điện nhưng ta muốn đi phương xa nhìn xem ta muốn thăm dò thế giới này huyền bí cho nên ta cần một bộ c à n g kiên cố thân thể ngươi cơ giáp cũng rất không tệ la diêm kinh ngạc nói cơ giáp ngươi có thể dùng của ta cơ giáp làm những gì ý thức c h u y ể n gì địch trinh mở ra hai tay ở phía sau hắn mặt đất không ngừng dâng lên biến thành lần lượt từng bóng người ở trong đó la diêm liền thấy được chiêm khánh trần băng bọn người để cho tiện cùng các ngươi câu thông ta nếm thử đem ý thức của mình cùng các ngươi nhân loại liên tiếp nhưng các ngươi nhân loại đại não phụ tải không được ý thức của ta dù là ta dùng mấy chục người cùng một chỗ chia sẻ c ũ nhưng g c ỉ c nếu y như là của ta nói ta có thể mãi mãi đem ý thức chuyển rời đến cơ giáp bên trên từ đó để cơ giáp trở thành ta thân thể mới người lái cơ giáp ta rất hài lòng nó là ta gặp qua cường tráng nhất thân thể ta hy vọng có thể đạt được nó thế là ta để những người hợp tác kia thay ta đem cơ giáp cùng ngươi làm ra nhưng là bọn hắn làm ta quá là thất vọng chẳng những không có thành công còn để cho ngươi xâm lấn đến nơi đây bất quá không quan trọng tại ngươi cùng ta nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian này ta đã làm sao tại sao có thể như vậy đột nhiên trước mắt địch trinh màu trắng không gian đột nhiên giống nát bầy tấm gương giống như trải rộng vết rách tiếp theo tại la diêm trong tầm mắt vỡ nát biến mất la diêm lập tức về tới bãi đỗ xe lại phát hiện chính mình bồng bềnh giữa không chúng trên thân thể quấn đầy màu hồng dầu thịt một chút thịt cần đã tiến vào hắn điều khiển phục bên trong muốn tiếp nhập cuộc sống của hắn có thể lúc này la diêm phía sau thậm chí thân thể các ngóng ngách đều đã bao trùm lên vải rồng những n à y cứng rắn lẫn phiến để dâu thịt không cách nào phá nhập đúng lúc này phía trước trong hát cám xuất hiện một đoàn mở n h ạ t quan g mang tại đoàn quan g mang k i a chiếu d ọ i xuống la diêm thấy được một cái kinh khủng tự trùng nó tổng thể giống như là phóng đại vô số lần ố t sen từ trùng trong vỏ chui ra ngoài thân thể tựa như một cái mọc đầy dâu thịt đại não không có con mắt cái mũi miệng chỉ có từng cây dâu thịt số lượng phong phú mà nó cái tia xác ngoài đúng là một tòa u ngẩn từ cái kia dùng u n g ẩ n chế tạo sát ngoài chỗ r ồ i ra một cây thô tráng s ú c tu cũng giống biển sâu cá ông cụ cá giống như mọc ra một cái thị trạng t đột xuất khí quan giống đèn lồng một dạng tản ra con mang nao trùng quý đăng chương 641. chém giết nao trùng chương 641, chém giết nao trùng chứ cứ tại đông phong thể dục quán bãi đậu xe dưới đất bên trong nao trùng rốt cục hiện thân la diêm tại trước mặt nó tựa như một sợi tóc tại mặt người trước giống như nhỏ bé v ậ t này vừa rồi đem la diêm kéo vào thế giới của tinh thần bên trong thông qua cùng la diêm đối thoại phân tán nó lực chú ý đồng thời muốn theo đối đai chiêm khánh bọn người một dạng dùng dâu thị tiếp t nhập la diêm sương sống kết nối vào thần kinh của hắn từ đó khống chế lại la diêm không nghĩ tới la diêm dị tại thường nhân cảm nhận được nguy hiểm long huyết tinh ứng kích tự vệ không những dùng lân phiến cường hóa la diêm thân thể để quỷ đăng dâu thịt khó mà đâm rách mà lại tại phương diện tinh thần bên trên công kích quỷ đăng long huyết tinh bắt nguồn từ bá chủ cự thú long lại thôn vệ rất nhiều sự vật gần nhất càng là đạt được thai quan cùng đại lượng huyết khí cứ việc chưa từng hình thành ý chí của mình nhưng này cùng bá chủ cự thú đồng nguyên khí tức lại thêm cái khác hung vật m ư ơ i sáu khí diễm đủ để cho chỉ là trung gia quỷ đăng giật này mình dù là quỷ đăng bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn tiến hóa xuất siêu thường trí năng nhưng nó cấp độ còn tại đó cự thú giai tầng đã xâm nghiêm lại rõ ràng thượng vị giai tầng cự thú đối với hạ vị có tuyệt đối cảm giác c áp bách bá chủ giai tầng càng là có tuyệt đối lực thống trị bởi vậy quỷ đăng cho dù tiến hóa ra trí năng cũng xưng đàn chủng là thánh địa chủ nhân mà không dám bao biện làm thay dâu thì không cách nào đâm vào la diêm thân thể lại để cho long huyết tinh khí tức t i n h đến lập tức quỷ đăng thế giới tinh thần sụp đổ la diêm lúc này trực diện đầu này trung giai cự thú thân thể phản phất chính là một cái đại nao quỷ đăng cái kia giống đèn lồng một dạng khí q u a n đột nhiên phóng xuất ra một vòng đủ mọi màu sắc quang hoàn quang hoàn cấp tốc huyết tán lan tràn khi chúng nó từ la diêm bên người đi qua thời điểm la diêm chỉ cảm thấy trong đầu ông một thanh â m vang lên như là bị người dùng đại truy đập chúng giống như chóng đầu hoa mắt cơ hồ muốn đã hôn mê hắn nhận lấy quỷ đăng thả ra tinh thần t r u n g kích nhưng quỷ đăng còn không có thêm một bước hành động thời điểm bãi đỗ xe phía trên xoẹt xẹt một tiếng trần nhà đã n ư ớ ra một lỗ hồng khổng lô một thanh trường kiếm phá vỡ tường kép đem quỷ đăng q u n ở la diêm thị trên người cần lập tức chặt đứt la diêm lập tức rơi xuống mặt đất. dâu thịt mỗi lần bị cắt ra lập tức nối lòng ra la diêm thừa cơ t r á n h thoát lúc này thanh kia to lớn như là ngọn núi giống như lợi kiếm hướng về phía trước quét tới một đường sẽ mở bãi đỗ xe tường kép quét về phía quỷ đăng quỷ đăng cái kia như là đại nao giống như thân thể lập tức rút vào u ngân chế tạo sát ngoài bên trong khi u ngân sát ngoài xuất hiện từng đạo vết nứt quỷ đăng tính cả nó sát ngoài bị một kiếm go bay lúc này bãi đỗ xe tường kép đổ sụp nhang thạch to lớn như là như mưa rơi rơi xuống nhưng một cái đại thủ lúc này đi vào la diêm trên đầu đinh đinh đương, đương. hướng phía la diêm nện xuống tới tảng đá đều bị đại thủ này ngăn bãi đỗ xe đất dung núi chuyển đợi đến đổ sụp đỉnh trí lúc la diêm xuyên thấu qua phía trên cơ giáp khe hở đã có thể nhìn thấy cấm địa phía trên bầu trời đêm thoát ly quỷ đăng thế giới tinh thần sau la diêm liền mượn từ mình cùng bệ ngạn liên hệ để cơ giáp giải trừ ẩn hình xông vào đồng phong thể dục quán bên trong một kiếm chặt đứt quỷ đăng dây dưa thịt của mình cần lại đem nao trùng ép ra hiện tại la diêm nhảy lên cơ giáp bàn tay b ệ n g ạ n dưới khống chế của hắn nâng la diêm đi vào bà vai la diêm cấp tốc trở lại trong phòng điều khiển ngồi xuống đằng sau tay tại phủ điểm máy kiểm soát bên trên nhấn một cái lập tức cùng cơ giáp sinh ra máu thị tương li cơ giáp hai mắt sáng lên hảo quan g sáng chói sau đó mười sáu quanh người một đoàn màu vàng còn mặt trời bành trướng quyết tán bãi đỗ xe nhiệt độ nhanh chóng lên cao bóng ma t ố i lui mượn viêm dương kinh quần mặt trời quan g mang chiếu rọi la diêm hiện tại có thể tinh tường nhìn thấy trong bãi đỗ xe bao trùm lấy m ả n g lớn m ả n g lớn giống như là thịt thừa giống như sinh vật cơ chất tại trong những vật này lại có từng cái giống t r ứ n g trùng giống như hơi mở kén cua kén cua bên trong đổ đầy một loại nào đó chất lỏng ở trong đó có còn tại bồi dưỡng bên trong côn trùng quận thành một đoàn tựa như hài nhi ngâm tại nước v i bên trong xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy la diêm thu tầm mắt lại lần nữa nhìn về phía toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt quỷ đang vẫn như cũ nuốt ở chính mình trùng trong vỏ cái tia giống ốc x e n một dạng sắc ngoài toàn thân tối tam như là một loại nào đó thủy tinh màu đen bên trong thỉnh thoảng có x á m trắng bóng dáng bơi qua cũng ngưng tụ thành từng cái hung thú đầu u ngân có để cự thú tiến hóa trưởng thành năng lực kỳ dị quỷ đang phát triển ra vượt xa bình thường trí năng khả năng cùng u ngân có quan hệ chỉ là cái khác cự thú dùng u ngân đột phá chính mình cấp độ nhưng quỷ đ ă n g tiến hóa lộ tuyến lại đi t p h c h không có đột phá cấp độ nhưng tiến hóa xuất siêu hồ bình thường trí năng đáng tiếc loại này trí năng đối với con người mà nói là một loại nếu để cho quỷ đăng thành công thu hoạch được cơ giáp đồng thời thực hiện ý thức chuyển di vậy cái này đầu cự thú liền có thể thay cái thân phận rời đi cấm điện nếu là có cơ hội chuyển rời đến giống anh chiêu như thế thần trên máy nó nguy hại chỉ sợ sẽ không so bá chủ cự thú nhỏ bao nhiêu la diêm ánh mắt kiên định bệnh nạn đứng thẳng người giơ lên tấm chắn hướng quỷ đăng tới gần quỷ đăng đèn lồng kia khí q u a n lần nữa sáng lên lại là một lần tinh thần trùng kích nhưng lần này la diêm tại bệnh nạn cơ thể bên trong lại kích hoạt lên huyền vũ tấm chắn năng lượng bình chứ ủy đăng tinh thần trùng kích trên phạm vi lớn suy yếu chỉ là để la diêm đầu có chút xếp chặt liền không có cái khác hiệ hiện tại có thể khẳng định quỷ đăng xác thực như chính nó lời nói dù là tại trung giai cự thú bên trong nó cũng là nhỏ yếu nhất một loại kia thủ đoạn công kích của nó chỉ có tinh thần trúng kích chứ cái đó ra chính là lợi dụng không tính quá mức cứng rắn s ắ c ngoài để ngăn cản công kích quỷ đăng cũng ý thức được sự tình cốt ổn nó một phương diện thông qua vô hình liên hệ triệu h o á n âm đố các loại thủ hộ giả một bên điều khiển chiêm khánh đám nhân loại đi vào bãi đỗ xe dừng lại chiêm khánh mở miệng đọc n h ấ n do từng chữ coi như rõ ràng zeta những người này đều phải chết la diêm dùng vô vọng trước nhãn quất tới thấy được chiêm khánh triệu tư nhã các loại học sinh La diêm ánh mắt lạnh lẽo long tượng quét ra một mảnh nhật mang kiếm khí đem bao quát chiêm khánh ở bên trong đại đa số người thịt trên người cần chặt đứt bình bịch chiêm khánh bọn người liên tiếp ngã trên mặt đất tiếp lấy thân thể co cắp từ trong miệng phun ra bọn biển màu trắng quỷ đăng lợi dụng còn lại không nhiều vật dẫn mở miệng vô dụng người coi như chặt đứt giữa chúng ta liên hệ bọn hắn cũng sẽ chết chỉ có ta có thể để bọn hắn còn sống la diêm lúc này mới lạnh lùng mở miệng nhưng bọn hắn càng muốn làm một cái nhân loại chết đi đang khi nói chuyện bệnh ngạn thẳng bức quỷ đăng mà đi còn lại vật dẫn cùng kêu lên kêu to đ ừ n g g â y ta thiên trùng đan ta có thể cho người thiên trùng đan nó có thể bốn lời còn chưa nói hết long tượng phát họa ra một vòng màu vàng thắng đủ lấy không thể ngăn cản chi thế phá vỡ mà và u ngân sát ngoài chữ i kỹ t i ề n nguyện phá vân n ư ớ c ở vỏ cứng bên trong nao t r ủ n g không có con mắt nó lại có thể cảm nhận được phá xác mà vào nhiệt độ cao đó là tử vong kêu gọi không còn lại vật dẫn cùng kêu lên hô to có được cao siêu trí năng lại làm cho quỷ đăng càng thêm quyến luyến sinh mệnh là lấy tại tử vong p h ủ xuống thời giờ sợ hái của nó viễn siêu cái khác cự thú chương 642, d i ệ t cỏ tận gốc chương 642, d i ệ t cỏ tận gốc long tượng một bổ quất qua quỷ đăng cái kia do u ngẩn chế tạo sắc ngoài lập tức hóa thành đầy trời lưu hình nhưng này màu đen lưu hình bên trong lại sen lẫn một vòng trong chớp mắt ngân bạch lư quang trong phòng điều khiển la diêm thấy được rõ ràng thấy rõ vệt kia ngân bạch lưu quang rơi vào bãi đỗ xe chỗ sâu thái sơ thạch pai phiến Quỷ đăng cái kia u ngần s ắ c ngoài bên trong dựng dục một viên thái sơ thạch pai phiến la diêm trong mắt lóe lên một vòng quang mang kỳ lạ nhưng vẫn trước kiểm tra quỷ đăng trạng thái vô vọng trước nhãn nhìn soi mói nao trùng sinh vật ánh sáng sáng cấp tốc cảm đạo hv n cũng tại đứt gây thức hạ xuống cũng cấp tốc phi nước đại hướng không cái số này ủy đăng sinh mệnh đang bay nhanh trôi qua nó khống chế ý thức vật dẫn cũng một cái tiếp một cái ngã trên mặt đất trong đó một cái kiếm tiền người dân nan mở miệm cái này không phải là ta kết cục. Một năm. ta còn không h ả o h ả o nhìn xem thế giới này mang theo vô tận tiếp t nối quỷ đăng sinh vật ánh sáng s á m hoàn toàn biến mất tại phá toái sắc ngoài bên trong chỉ để lại một đ o à n tựa hồ không có xương cốt trèo c h ố n g cổng kềnh huyết đ ụ c lúc này từ quỷ đăng trong thi thể có một đ o à n lóe da ánh sáng nhạt màu đen viên thịt lăn đi ra bọn chúng lăn sau khi ra ngoài đ ỗ n g nhiên tán phân thành hàng trăm hàng ngàn cái lớn chừng quả đ ấ m cá thể la diêm ngưng nhìn những vật này một chút tin tức nhảy ra ngoài thiên chúng đan chúng nhân cải tạo công trình lịch hướng sản phẩm nhân loại dùng ngăn sau có thể ngẫu nhiên thu hoạch được chùm loại gen cùng đối ứng năng lực không có tác dụng nhưng bởi vị vật này do qu Bởi vậy, dùng ăn thiên đàn sau, sẽ bị thiên chi phối vậy, dung sau, ăn trùng đàn đăng không chế. Nhìn chế. sẽ quỷ xem những tin tức này, la diêm mắt chớp chớp. Chu Nguyệt bọn người mưu đồ chính là loại vật này. chớp chớp. Chu tức mắt vật Diêm loại là La mí mưu Xem đồ ra dùng ăn tiên h trùng đàn sau hẳn là có thể tăng lên nhân thể cường độ thân thể thu hoạch được chủng loại năng lực có thể tăng lên chiến l ự c nhưng ăn thứ này liền sẽ bị quỷ đăng chi phối đoán chừng chu n g u y ệ t bọn người không biết chuyện này nếu không sẽ không nóng lòng như vậy la diêm có chút hợp nhắm mắt con người liền muốn phá hư những n à y hại người đồ vật nhưng lúc này trên thân thể của hắn hiện hiện mấy cái lân tiến la diêm run lên long huyết tinh tự hồ đối với những n à y tiên trùng đàn cảm thấy hứng thú nhưng lại không tới hận không thể ăn một miếng tám cái trình độ nếu không này sẽ long tích hư ảnh hẳn là chính mình chạy ra ngoài nghĩ nghĩ la diêm duy trì lấy cùng bệnh ngạn liên hệ người thì đến đến trên mặt đất đi vào những cái tia thiên trùng đan phụ cận sau đó từng sợi hổ p h á c h quang khí từ lân phiến trong khe hở chạy x u ô i mà ra thăm dò vào những cái tia thiên trùng đan bên trong những ngày viên thịt lập tức bởi hoài thu nhỏ cuối cùng hóa thành đèn xám trong một lát thiên trùng đan toàn bộ thành cho hổ p h á c h quang khí rụt trở về như vậy ở nút la diêm không hiểu ra sao nhìn dường như long huyết tinh thôn v ệ những này v i ê n thịt nhưng nó thôn v ệ những vật này làm gì la diêm khả không muốn ra tăng trùng gì loại g e n chỉ là hiện tại không ăn đều ăn cũng không thể để long huyết tinh phun ra la diêm đành phải tôi h sau đó tìm được ở vào bãi đỗ xe chỗ sâu thái sơ thạch toài phiến liền trở về cơ giáp bên trên trước đó đại vận động sau đó phan nhân vượng còn phần thưởng hắn một viên thái sơ thạch toài phiến để hắn bảo tồn tại học viện trong ký túc xá hiện tại lại được một viên sau khi trở về hai viên đặt ở một khối nhìn sẽ hay không như lần trước một dạng tụ hợp thành thái tố văn kỳ thạch lâm vi đã từng nói thái sơ thạch bao giờ cũng không khát vọng tụ hợp Quay vậy ề về tại 115. La diêm tưởng tượng không ra, khi tất cả thái sơ thạch toái phiến quay về một thể thời điểm, sẽ là bộ gì? Thái sơ thạch toái phiến như thế nào lại tại ngần bên trong, trong. lại Diêm khi phiến điểm, phiến Diêm gian La là ra, quay bên như ưu ở không ráng nào ngần không sản bên phụ rỉ. cả đặc sơ sẽ sơ sẽ v bộ hẳn là là một cái phát sinh ở viết cổ đã to lớn lại phức tạp cố sự cất k ỹ thái sơ thạch t o á i phiến la diêm lập tức lái bệnh nạn rời đi náo trùng chết âm đố những cái kia trùng loại cự thú hẳn là sẽ trở về la diêm hiện tại không r ả n h cùng những cự thú này dây dưa hắn phải thừa dịp chu n g u y ệ t bọn người mất đi quỷ đăng cái này người hợp tác cơ hội tốt đem chi k i a điều tra đội những người còn lại tất cả đều mai táng tại trong cấm đ ị a nếu không để bọn hắn rời đi cấm đ ị a dù là trong tay mình có chứng cứ khó đảm bảo chu n g u y ệ t bọn người sẽ không bị cắn ngược lại một cái chỉ có bọn hắn chết chết không đ ố i chứng la diêm trong tay phần kia chứng cứ mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất Húng chi. Chung hắn âm thầm tính toán chính mình, la diêm khả không có lưu lại cho mình thai hỏa nguyệt bọn toán ng có Diêm lại lưu âm La Biến đột tại đ nhiên g thể dục t sau sau quay đầu trở về không cách nào câu thông thật sự là phiền phức tiếng phàn nàn bên trong nàng ánh mắt hơi đổi tiếp lấy thở nhẹ nói nơi này xảy ra chuyện đây là rõ ràng đông phong thể dục quán chủ quán biến thành phế tích bạch h ổ cơ giáp đứng tại một lỗ thủng lớn bên cạnh phía dưới thì là bãi đậu xe dưới đất dưới đất bãi đ u xe trung n g u y ệ t thấy được những cái kia bồi dưỡng lấy trùng nhân cua kén nhưng bây giờ những này cua trong kén chất l ỏ n g trở nên vật đủ bao trùm lấy vách tường cùng mặt đất thịt thừa trạng cơ chất cũng ảm đạm không ánh sáng tựa h ồ ngay tại chết đi đầu kia âm đố thì vòng quanh một đoàn mơ hồ huyết nhục bay múa cũng không lúc phát ra gà ghét tại đoàn huyết nhục kia bên trong trung nguyện thấy được một cái giống như đèn lồng khí quan nàng chấn động toàn thân thợ nhẹ đứng lên quỷ đăng đó chính là quỷ đăng quỷ đang chết một năm ai giết nó liên tiếp nghi、vấn. để trong phòng điều khiển bầu không khí trở nên khẩn trương lên đồng dĩ tâm nhỏ giọng nói đội trưởng có phải hay không là người kia la diêm chu nguyệt hai con ngươi có chút trận tròn ý của ngươi là la diêm cũng không có đào tẩu ngược lại giết chết quỷ đăng nếu như là dạng này vậy hắn khả năng đã biết chúng ta cùng quỷ đăng quan hệ trời chẳng lẽ đây chính là hắn chủ động nổi lên nguyên nhân nhưng hắn là thế nào biết chúng ta cùng quỷ đăng có quan hệ hợp tác vấn đề này đồng dĩ tâm đương nhiên trả lời không được chu nguyệt thì cấp tốc đối với tần số truyền tin nói ra lão ạ c h các ngươi nghe một khi phát hiện tiểu từ kia giết chết bất luận tội có trời mới biết hắn biết chúng ta bao nhiêu sự tỉnh tóm lại bốn đúng lúc này đồng dĩ tâm kinh hô lên lại là âm đố từ bãi đỗ xe v à o lên đ ô n g nhiên mở to miệng khí hung hăng cắn lấy bạch hổ cơ g i á p một đầu trên chân trước côn trùng đầu nhoáng một cái liền đem mảng lớn bọc thép từ bạch hổ trên chân trước x é xuống lại kéo kẹt kéo kẹt nhai cắn cũng nuốt trừng đi vào âm đố ăn sát cự trùng đột nhiên tập kích cơ g i á p chu nguyện đầu ngắn ngủi trống không sao để đồng dĩ tâm mở ra cơ giác ngoại bộ phát h a n h lớn tiếng nói dừng tay chúng ta không phải n h â n quỳ đang không phải chúng ta giết nhưng không biết âm đố là không nghe l ọ thai hay là nghe không hiểu tóm lại trong tần số truyền tin trung h nguyệt lời nói chỉ nói một nửa liền bị đồng dĩ tâm kinh hô đánh gãy sau đó c r u n g nguyệt không có cái khác chỉ thị nghe đoạn văn này lạc hưng triều tại chính hắn bốn tay trong cơ giáp nhũ mày sau đó nói bọn hắn bên kia tựa hồ s ả ra chuyện bạch trí tân lão luyện thành thục nói rõ ràng chuyến này rất nhiều không t h u ậ n ta cảm thấy hay là mau chóng thoát ly cấm địa thì tốt hơn bàng khải âm trầm nói ra lão bạch ngươi tốt nhất bỏ đi cái chủ ý này không nghe thấy đội trưởng lời nói sao cái kia họ la tiểu t ử biết chúng ta rất mười sáu nhiều chuyện ngươi cho rằng rời đi cấm địa liền vạn sự thuận lợi lạc hưng triều cũng thở dài không nghĩ tới một một học sinh thế mà như thế khó giải quyết lại cho hắn thời gian m ư ờ năm sợ rằng sẽ biến thành một đại nhân vật bàng khải cười lạnh một tiếng có lẽ đi nhưng hôm nay hắn phải chết tại cái này bạch trí tân giọng trầm thấp vang lên ta không muốn dội các ngươi nước lạnh nhưng các ngươi hẳn là nhớ kỹ đối phương cơ giáp có được gần hình năng lực cấm địa lớn như vậy hiện tại những côn trùng kia lại nghỉ việc chỉ dựa vào chúng ta ba các ngươi cảm thấy tìm tới tiểu tử kia tỷ lệ lớn bao nhiêu lạc hương triều cùng bàng khải đều rơi vào trầm mặc bên trong sau một lúc lâu bàng khải đột nhiên nói tìm không thấy hắn đem hắn câu đi ra lạc hương triều ánh mắt lấp lóe câu đi ra làm sao câu bàng khải không có trả lời ngược lại hỏi các ngươi cảm thấy tiểu tử kia là hạ người gì không đợi bạch trí tân cùng lạc hương triều trả lời bà n g khải liền chính mình nói nói trong mắt của ta hắn cả gan làm loạn mà lại làm việc quyết đoán phá hư đội trưởng cơ giáp sau hắn không có chạy ra cấm địa ngược lại đi đông phong sân vận động đem quỷ đang làm thì rồi người như vậy các ngươi cảm thấy hắn sẽ trốn sao bạch trí tân k h ẽ thở dài âm thanh ai chúng ta t r e o chọc một cái phiền thoái nhân vật hắn sẽ không trốn dựa theo ngươi thuyết pháp vị này la đồng học càng có thể có thể quay lại đầu thường ý n g h ĩ n g h ĩ cách đem chúng ta xử lý l ạ c hưng triệu vô đầu một cái có đạo lý cho nên bà khải ý của ngươi là chúng ta cố ý bại lộ vị trí đem hắn dẫn ra liên thủ xử lý bà khải nói ra có phải thế không hắn không phải người ngu nếu như chúng ta cùng một chỗ lời nói đội ta ta cũng sẽ không hiện thân muốn giết hắn chúng ta chỉ có thể mạo hiểm la diêm tại trong cấm địa đi về phía trước bệnh nạn vẫn như cũ bảo trì tại ẩn hình trạng thái phản cơ giáp giả đã quấy nhớ hệ thống mở ra lấy lại thêm la diêm duy trì lấy khai u luân bí p h á p này trừ phi ở trước mặt đụ n g vào lại hoặc là gặp được thực lực quá mức cách xa đối thủ bằng không mà nói ẩn hình quấy nhớ hệ thống mở u vòng bệnh nạn bị đối thủ phát hiện tỷ lệ đến gần vô hạn bằng không tìm kiếm trung nguyệt tri đội ngũ kia không thể nghi ngờ là kiện gian nan làm việc chỉ ấ m địa p ạ cần tư duy hơi rõ ràng điểm người đều có thể suy đoán ra chính mình sẽ không dễ dàng chạy ra cấm địa càng có khả năng muốn nghĩ cách phản xắt bọn hắn la diêm tin tưởng bọn họ muốn tìm tới giống như mình khó khăn dưới tình huống như vậy nóng lòng diệt khẩu điều tra đội có rất lớn tỷ lệ bí quá hóa liều thì như cố ý bại lộ hành tung dẫn chính mình mắc câu ngay tại la diêm nghĩ như vậy lúc mặt đông bắt trong cấm địa đột nhiên nổ lên một đám h ỏ a vân đồng thời từ bên kia chuyển đến ẩm ẩm tiếng nổ mạnh cùng cự thú g à o thét la diêm diện không biểu lộ khống chế bệnh nạn hướng phương hướng kia mà đi đồng thời vô vọng trước nhãn mở ra cảnh giác quét mắt một phía một lát sau hắm thấy được b à n khải bộ kia võ sĩ cơ giáp chính cùng một đầu chung dài cự thú đang chém giết lẫn nhau đấy bạch trí tân cùng lạc Hưng chiều xem ra đó là cái cơ hội tốt thừa dịp võ sĩ cơ giáp bị cử thú dây dưa thừa dịp loạn ra tay có rất lớn tỷ lệ xử lý bằng khải nhưng mà la diêm không có xuất thủ hắn chỉ làm ở ra vô vọng t r ư ớ c nhãn quan sát b ố n phía không bao lâu liền phát hiện một cái hình người ánh sáng s á m bạch trí tân hắn ngay tại cơ giáp của mình bên trong hắn bộ kia cơ giáp hạng nặng mai phục tại hiện trường một cây số bên ngoài địa phương làm nguy trang cơ thể hơi c o biến hình hai cái t r a n g kiện sắt thép đ u ổ i chống tại trên mặt đất đồng thời triển khai cố định cấu kiện cùng giảm sắc khí nguyên bản hạng nặng pháo máy không biết lúc nào cho tháo rỡ x u ố n g dưới hiện tại cơ giáp bên trên lắp đặt lại là một ngụm tương tự súng ngắm nhưng đường kính muốn to lớn được nhiều vũ khí nó cùng cơ giáp đầu tổ hợp lại với nhau đồng thời có nhiều đến hai mươi cây số liệu truyền thâu sợi quang học cùng cơ giáp đầu tương liên cái này khiến bạch trí tân có thể chính xác hơn tiến hành sạc kích Hiện nhiên, đây là vì bệnh chuẩn bị. Mặt khác, hưng chiều bốn tay cơ giáp ngay tại Bạch trí tân phụ hộ giáp tại ngạn bốn ngay Tân cận, đây đây đ tay là lạc là vì vì bị. bảo hộ đồng đội. Là diêm cơ Mặt Trí bọn hắn vẫn như cũ bố trí một cái coi như không tệ mười sáu bấy dập d u n g bang khải cùng cự thú dây dưa k i ế tạo một cái có cơ hội để lợi dụng được cục diện chế tắc một cái thơm ngọt ngon miệng mồi ăn sau đó bạch trí tân trọng trang cơ giáp rõ ràng sử dụng một loại uy lực to lớn súng n ă m giới trốn ở kín đáo chuẩn bị cho rơi vào trong cạm bẫy con mồi một niềm vui vô cùng to lớn cuối cùng là hưng triệu bốn tay cơ giáp thiếp thân bảo hộ dưới hình thái này hành động rõ ràng không tiện cơ giáp hạng nặng đồng thời tại thời điểm cần thiết cũng có thể gia nhập bảng khải bên kia chiến cuộc linh hoạt hiệu、xuất. đem phe mình ưu thế trình độ lớn nhất phát huy đồng thời đối với con mồi tiến hành độ sâu phân tích mới có thể ngâm chế ra như thế một cái bay đến đáng tiếc bọn hắn chọn sai đối thủ phán đoán một chút thế cục sau la diêm trong mắt buộc phát một đoàn d về mang bí pháp tử khai h u luân hoắn đổi thành khai nguyên luân h u vòng đằng sau tiếp nguyên vòng la diêm buộc phát ra đơn thuần so khai nguyên luân cường hạn hơn lực lượng một tòa trong đại lâu lâu thể một mặt bị móc sạch từ đó để bạch trí tân cơ giáp có thể tiến vào lợi dụng cao ốc làm h i ệ m hộ hơi cải biến hình dạng trọng trang cơ giáp thanh t i ê tạo hình kỳ lạ đường kính kinh người súng năm chính đặt tại trên một cái ban công trong phòng điều khiển bạch trí tân trên mũ giáp lóe ra rất nhiều số lượng hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào toàn cảnh cửa sổ ngay tại một giây sau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu một đoàn trói mắt d i ễ m quang liền xuất hiện tại trong tầm mắt bệnh n g ạ bộ k i a thần vệ thân máy phảng phất tắm rửa tại trong ánh n ắ n giống g như mỗi khối bọc thép đều tản ra hào quang trói mắt lăng lệ như là giữa t r ư a kiêu dương k i a sáng này đau nhói bạch trí tân hai mắt đến mức q u ê n trước tiên xuất thủ công kích trong tần số truyền tin là hưng triều thanh n â m vang lên lão bạch bạch trí tân n g ư ơ i làm cái gì công k í ca h bạch trí tân lúc này mới như ở trong m ộ n g mới tỉnh nhưng ở lúc này nơi xa giữa sân đoàn ánh sáng kia diễm đột nhiên lấp l o e xuống sau đó liền phân chia thành bốn đám bốn đám d i ế q u a n g bốn đài bệnh ngạ bộ pháp đấu c h u y ể n tinh di làm sao có thể trong chấp nhóm này bạch trí tân tròng mắt gần như sắp rơi ra h ố c mắt tại mũ g i á c mặt nạ nổi lên động điên c ù n số liệu đến xem cái kia bốn đài bệnh n ạ p h ả n phất đều là thật dù sao năng lượng tham số bày ở đó nhưng đây là không thể nào cái này phá vỡ nhận biết một màn để bạch trí tân không cách nào lập tức làm ra quyết định mà cái này hơi chút do dự liền quyết định sau một khắc bại trận cái k h ư a bốn đài b ệ n g ạ n đều là dơ cao trường kiếm trong tay trong đó m ộ mươi sáu một máy vừa vặn mặt hướng bạch trí tân bên này tiếp lấy trường kiếm chém xuống chém ra một mảnh mỏng như vùng địa cực hà o quang sáng như giữa t r ư a tiêu dương g i ả i sáng mảnh này g i ả i sáng cực tốc đột tiến nhanh đến mức bên cạnh phụ trách bảo hộ bạch trí tân bốn tay cơ giáp chính dẫn theo một mặt tầm chắn xông lại cơ giáp dẫn đến đại địa chia năm t r ă bảy vô số sinh trưởng n ấ m mặt đường mảnh vỡ phun lên giữa không chúng còn chưa kị Mảnh các khe ránh này bên trên bê tông tới thành lộ diện đen kịt hòa tan những cái tia to to nhỏ nhỏ nấm trong nháy mắt biến thành cho tàn ca úc giống như là bị dao nóng con rạch ra bơ giống như vết nước biên giới đất đá đen kịt cốt thép hòa tan lâu thể nhẹ ù ù tàn ra bộc lộ ra bên trong bạch trí tân cơ giáp hạng nặng đài cơ giáp này từ súng nắm họng súng bắt đầu một đạo còn lõe ra hồng quang vết tích thẳng đứng đem cơ giáp một phân thành hai trong phòng điều khiển bạch trí tân hai mắt trở lên sau đó thân thể trái phải tách ra tiếp theo bị lò năng lượng bạo tạc hỏa diễm n u ố t mất Hòa anh! c h ó i mắt hỏa diễm t ừ trong đại lâu n ở rộ bạo tạc trùng kích để bốn tay cơ giáp lung lay một chút sau đó vô số mảnh vỡ đập nện tại cơ giáp bên trên gõ ra một trận dạy đặc tiếng va đập lạc hưng triều muốn rách cả mi mắt khi hắn nhìn hướng bệnh nạn lúc chỉ gặp bốn đài bệnh nạn tràng cảnh biến mất trong sân chỉ còn lại có một máy bệnh nạn bộ kia thần vệ lúc này một kiếm ép ra cùng bảng khải dây dưa cự thú nhưng đây cũng không phải là xuất phát từ hào tâm lập tức thần vệ trên người lóa mắt còn mặt trời đột nhiên xoay tròn co vào co lại thành một chút lúc lại bỗng nhiên bành trướng hóa thành một mảnh thần kỳ mỹ lệ quang diễm có thân thể tại mảnh này trong quang diễm triển khai trong phòng điều khiển l ạ c hưng chiều trận mắt h ố t mồm mở ra lấy miệng nửa ngày mới phun ra một câu đây là cái gì toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt cái kia nhất thần vệ quanh người quang diễm bành trướng một bóng người ở trong đó mở rộng ra tay chân cái kia mang thân ảnh trên đầu mang theo một đỉnh kỳ lân quan khoác trên người lấy theo kim giáp quanh người một đầu xanh màu vàng dao du động tại cánh tay cùng phía sau như là một đầu màu xanh băng dua cổ tay trái bên trên thì quấn lấy một đầu tương đối nhỏ bé chút màu son tiểu xà toàn thân cao thấp tản ra ánh sáng màu và nóng diện mạo tại t r o n g quang mang lộ ra mơ hồ nhưng này vô hình uy tín cùng thân ảnh cao lớn lại làm cho lạc hương triều coi là thấy được một tôn thiên thần mười sáu nguyên thần hư ảnh hư ảnh này vừa xuất hiện trong tay trái kia màu son tiểu xà liền tuột tay bay đi nào về phía bảng khải hát võ sĩ cơ giáp con tiểu xà kia vừa rời đi nguyên thần cổ tay liền lập tức bành trướng hư hóa hóa thành một đạo mánh liệt gạo thét huyết hà. huyết hà quét sạch cọ rửa hát võ sĩ cơ giáp đạo này hóa huyết kinh công pháp biểu tượng nước sông không phải là thực thể. cửa sổ hướng hắn đối diện vào tới hắn không kịp phản ứng liên bị nước sông cỏ rửa mà qua toàn thân tinh huyết lập tức xôi trào bạo tàu bàng khải hai mắt bỗng nhiên trải rộng tơm máu trên dưới thân thể xuất hiện nhiều phiến đỏ sậm dưới da m a o mạch mạch máu liên miên bị bạo tàu huyết khí xông phá sau một lát bàng khải thể nội nhiều chỗ xuất hiện xuất huyết bên trong xuất huyết nhiều máu tơi không ngừng từ trong miệng của hắn dung manh tiền lớn ra càng là bế tắc hắn khí quản để hắn mở to hai mắt liều mạng dãy r u a sau một lúc lâu liền khí tuyệt bỏ mình đối với mấy người kia la diêm đã nổi lên sắt tâm khai u luân tiếp khai nguyên luân lấy lớn nhất lực bộ phát dùng nhất đái trường hồng miễu sắt bạch trí tân tiếp lấy trực tiếp phóng thích nguyên thần chu sắt bằng khải toàn bộ quá trình không cao hơn một phút đồng hồ đại khái cảm nhận được bệnh nạn trên thân cái tiệm tựa như sắt thần giống như khủng bố hàm ý cùng bằng khải dây dưa cự thú tương đương cơ linh xoay người chạy la diêm cũng không có h ứ n g thú truy sát nó mà là để mắt tới lạc hưng triều lạc hưng triều sợ run cả người bốn tay cơ giáp vung ra bộ pháp chạy như điên hắn trốn bán sống bán chết không trốn làm sao bây giờ hai cái đội bạn cơ hồ vừa đối mặt liền để bệnh nạn cho xử lý mặc dù bọn hắn biết bệnh nạn là thần vệ cấp cơ thể nhưng chiến tích như vậy đã không phải là một máy thần vệ cơ thể liền có thể làm được điều này nói rõ l à diêm viễn so với bọn hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều bi pháp t u y ệ t học còn có cái kia như l à như thiên thần thần bí hư ảnh người học sinh này trong tay đến cùng nắm giữ lấy bao nhiêu át chủ bài lạc hưng chiều trong lòng có cái thanh âm đang gầm thét lấy đúng lúc này toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt một đoàn quang ảnh hiện lên vậy ngạ bộ cơ giáp kia phía sau mấy đạo hỏa diễn c ù n bánh p h ư n ra hình thành to lớn động lực để bệnh n ạ n cơ hồ là s á t mặt đất đang bay lập tức lạc hương t r i ề u phát nổ câu cốc túy thảo m ộ ư ơ i sáu nó còn có tên lửa đầy trời đã sáng chu nguyệt thở phi phò tại một mảnh coi như sạch sẽ không có nấm vách tường c h ố n ngồi xuống nàng đầu đầy mồ hôi trên người quần áo sớm gọi mồ hôi l ớ t nhẹp nhưng ở cái này trong không khí khả năng tồn tại nấm bảo từ khu nguy hiểm bên trong nàng cũng không dám đem đầu nón trụ h a i xuống chu nguyệt cầm lấy một cái máy truyền tin liên hệ lạc hương triệu mọi người nhưng ở khu nguy hiểm bên trong thông tin bị quấy dày trừ phi là cơ giáp loại kia có cường hóa tín hiệu thiết bị truyền thông tin mới có thể miễn cưỡng thực hiện thông tin mà lại thông tin khoảng cách có hạn chế h i ệ n nhiên trên tay nàng máy truyền tin này trên cơ bản không phát huy được tác dụng c h u n g u y ệ t lúc này nằm nằm đ ấ m nhẹ nhàng đập bên dưới vách tường đông phong trong sân vận động âm đố bạo tàu bạch hổ cơ giáp bị hủy đi thành m ả n h vỡ một bộ phận tiến vào âm đố trong bụng đồng lấy tâm chết nàng tương đối may mắn kịp thời thoát ly h i ể m đ ị a n h ư n g không có cơ giáp thay đi bộ chạy trốn tới nơi này cơ hồ ép hết nàng thể lực lần này thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại nếu là lại để cho cái kia họ la đi ra ngoài dù là ta có thể chỉ trích h ắ n vũ hãm lại cho hắn ăn cái bạo khởi hành hung tội danh. c ũ n g k h ô n g có lời à. Quỷ đ a n g c h ế t thiên t r ù n g đ ố n không có. t i n đồ của Lúc c ta toàn xong. này, nàng ả m giác được m ặ t đất c h ấ n động,、Chu、Nguyệt ộ Chu v i v à n g dấu ký, sau ký, đ ó nhìn thấy nơi thấy x a bất ị n m m bao khỏa cao ốc sau, ốc ộ máy h t võ sĩ g i ố n g n h ư c ơ giáp đi tới. Chu n g u y ệ t vui m ừ n g vội v à n g lách mươi ì n ngoài. h chạy vội ra ê n địa b ấ thiên n â n Trường 645. h địa bất nhân hát võ sĩ trong cơ giáp la diêm hai tay đặt tại phù điểm máy kiểm soát bên trên tế bào thần kinh tiếp tuyến t ù y ý vứt trên mặt đất hắn không có kết nối cộng cảm hệ thống mà là xuyên thấu qua chính mình trời sinh cộng minh năng lực k h ô n g chế đài cơ giáp này bạch trí tân ba người đều đã chết cơ giáp hạng nặng cùng bốn tay cơ giáp đều bị phá hư chỉ có hắc võ sĩ cơ giáp hoàn chỉnh giữ lại đem bảng khải thi thể xử lý sách sau la diêm liền mở ra hắc võ sĩ cơ giáp hướng đông phong thể dục quán tìm kiếm mà đi tối hôm qua cái cạm bẫy kia bên trong chỉ có bạch trí tân lạc hương triều bảng khải ba người chu nguyệt cùng đồng dĩ tâm không có tham dự điều này nói rõ các nàng có cái khác nhiệm vụ tại thân lại hoặc là đi xử lý sự tính khác la diêm suy đó là các nàng rất có thể chạy về đông phong thể dục quán quỷ đ ă n g bên người nguyên bản có một đám thủ hộ giả về sau cấp cho chu nguyệt bọn hắn m ộ ư ơ i sáu đi tìm kiếm chính mình quỷ đ ă n g chết nó thủ hộ giả hẳn là sẽ xuất hiện dị thường tỷ như trở về đông phong thể dục quán hoặc là mất đi k h ô n g chế tất cả tán đồ vật vô luận loại nào phản ứng đều đầy đủ để chu nguyệt ý thức được đông phong thể dục quán phát sinh dị thường chu nguyệt bọn hắn như vậy ra sức vì chính là quỷ đ ă n g trong tay thiên trùng đan phát g i á c được đông phong thể dục quán phát sinh dị thường chu nguyệt hai người thoát ly đội ngũ trở về xem xét lại hợp lý bất quá cho nên la diêm điều khiển hắc võ sĩ cơ giáp tiến về đông phong thể dục quán liền có nhất định t chuyện này dù là không phải mười phần chất chín nhưng dù sao so tại trong cấm địa mỏ kim đáy biển mạnh lúc này h ắ c võ sĩ cơ giáp từ vài dãy cao ốc sau khi được qua la diêm bỗng nhiên trong lòng hơi động xuyên t h ấ u qua toàn cảnh cửa sổ hướng phía dưới nhìn lại liền gặp hai tòa cao ốc ở giữa một đầu phủ kín nấm trôi lối đi một thân hỏa hồng điều khiển phục chu nguyện xuất hiện tại cái kia cùng sử dụng lực huy động hai tay bằng khải tà tại cái này chu nguyện huy động hai tay tiếp lấy lại lấy ra một thanh súng báo hiệu hướng cơ giáp phương hướng phóng xuất ra một đạo bắt mắt sương mù màu đỏ hát võ sĩ cơ giáp n ừ n g lại xoay người tiếp lấy ngồi s ù n xuống cũng vươn một bàn、tay. chu nguyệt lập tức nhảy tới trên bàn tay kia hơn nửa đêm này đến nàng lo lắng h á i hùng mất đi cơ giáp che chở cho dù là cao cấp cảnh hành t ẩ u ở cấm địa khu nguy hiểm bên trong cũng giống như đem đầu nhặt tại trên tay lưng bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện thai họa ngập đầu dù sao đối với cự thú tới nói cho dù là hạ gia cự thú nhân loại thực sự quá nhỏ bé cao cấp cảnh tu giả vẫn như cũ gánh không được hạ gia cự thú một cốc đạp fg có thể nói nếu như không có cơ giáp nhân loại căn bản liền không có đủ cùng cự thú đối kháng thực lực đi vào hắc võ sĩ cơ giáp trên bàn tay chu nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm đầu óc cũng sinh động trước mắt dùng súng đến nghe tiếng sách lâm đầy đủ nhất dùng tốt nhất áp tổng thể bốn lớn giọng nói hợp thành động cơ siêu một trăm trùng ấm sác càng là duy trì họ phơ lìn đ ậ c c h ậ m suy đoán hiện tại điều khiển hắc võ sĩ cơ giáp không phải bằng khải mà là la diêm bạch trí tân ba người tổ hợp đã xong tuyệt vọng xông lên đầu chu nguyệt biểu lộ lập tức dữ tợn hướng phía hắc võ sĩ cơ giáp phòng điều khiển phương hướng hết lớn la diêm ngươi giết ta đồng lai chu thị sẽ không bỏ qua ngươi coi như ngươi đem chúng ta còn giết chỉ có một mình ngươi trở về đồng lai binh đoàn cũng sẽ hỏi tới người muốn chỉ lo thân mình không cửa vô duyên vô cớ mất đi một cái đội ngũ ngũ đ ạ i cơ giáp đối với binh đoàn đối địa thành mà nói đều là một bút của cải đ á c giá bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi ngươi đồng dạng sẽ đã chết rất khó coi ha ha một trận kêu to sau xem thời cơ giáp không có tiến một bước động tác chu nguyệt khôi phục một chút lý trí đồng thời chuyển động đầu góc tích cực vì chính mình ngự sinh lộ nàng gặp la diêm không có tiến một bước động tác nghĩ thầm học sinh này hẳn là có chỗ kiên kỵ là cái này họ la tiến vào học phía trước cũng bất quá là cái mặt đất người sống sót mà thôi trên mặt đất trong thành không quyền không thế cơ duyên xảo hợp mới tiến vào địa thành mới có hôm nay lần này thành t h u loại người này chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha tiền đồ của mình lập tức chu nguyện n g toát ra từng cái suy nghĩ nàng vơ mềm tiếng nói la diêm đừng làm chuyện điên rồ dễ ta cũng không thể để sự tình trở nên tốt hơn tốt như vậy ngươi hộ tống ta rời đi cấm địa ta sẽ cùng binh đoàn nói chúng ta tại trong cấm địa gặp phải cự thú tập kích ngươi có thể yên tâm ta sẽ không đem ngươi kéo xuống nước còn nữa coi như ngươi muốn chỉ trích chúng ta cùng quỹ đăng hợp tác nhưng như thế hoang đường sự tỉnh ngươi cảm thấy có người có tin hay không cùng sau đó bị người hoài nghi còn không bằng cùng tỷ tỷ hợp tác nếu như ngươi lo lắng tỷ tỷ qua sông đoạn cầu cũng không phải không có cách nào ta có thể đem thân thể của mình cho ngươi có tầng quan hệ này đằng sau ta chính là nữ nhân của ngươi đúng rồi chúng ta chu thị tại đ ồ n g lai có nhất định danh vọng để ta tới thay ngươi kinh doanh ngươi tiến vào thiền cương long kỵ là lại dễ dàng bất quá sự tình ngươi có rộng lớn tương lai tỷ tỷ vợ bằng phú quý về sau chúng ta có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đông cảm thấy đỉnh đầu tối sầm lại nàng ngừng đầu liền xem thời cơ giáp nhất d ê n g ó n cái hướng chính mình đ ể tới chu nguyệt con người mở rộng biểu lộ dữ thợ la diêm người cái vương tiếng nói mặt rơi cây kia n g ó n cái đã đ è ép xuống trong phòng điều khiển la diêm nhìn xem cơ giáp trong lòng bàn tay chu nguyệt sinh vật ánh sáng sáng biến mất hắn lại k h ô n g chế cơ giáp làm cái ném động tác đem chu nguyệt thi thể ném vào cấm địa chỗ sâu kết thúc la diêm nhẹ nhàng thở ra một hơi vừa rồi chu nguyệt nói không ngừng lúc hắn thừa cơ đ ộ c nữ nhân này tiếng lòng đạt được đồng d ĩ tâm cũng chết tại đ ồ n g phong thể dục quán bên trong tin tức sau mới mánh liệt hạ sát thủ đến tận đây chi này điều tra đội toàn quân bị diệt la diêm xử lý hắc võ sĩ cơ giáp sau liền lái bệnh nạn rời đi khu nguy hiểm lưới mắt thành cự thu chiến lược phủ về với bùi đất văn minh phòng nghiên cứu mang theo kính mắt thần sắc đạm mạc giả diệu đang đối mặt lên trước mắt bảy tám cái màn hình hai tay một khắc càng không ngừng gõ lấy bàn phím phòng nghiên cứu cửa tự động mở ra toàn thân áo trắng tóc trải lên lâm vi đi đến lao sư có cái đồ vật muốn mời người qua bên dưới mắt giả diệu ngừng lại Quay này đầu nhìn mình cái này hài cái lâm ò n nhất sinh. g học l vi đem một cái máy tính bảng phóng tới trên bàn của nàng trong màn hình là từng cái cùng loại thái tố văn cổ lao ký hiệu phía dưới có một nhóm đánh dấu trên đó viết thiên đ ệ u bất nhân vạn vật chó dơm chương 646, t hai cái phương án chương 646, t hai cái phương án thiên đ ệ u bất nhân vạn vật chó dơm nhìn xem n g ư ờ i này đánh dấu giả r ư ợ u g ơ lên nhắm mắt kính nhìn về phía lâm vi ngươi muốn theo ta thảo luận đạo đức kinh lâm vi lắc đầu chỉ vào những cổ văn kia chưa nói tổ này văn tự là ta một cái đồng học nắm ta giải mã ta bỏ ra một đoạn thời gian ngay từ đất trong vét thành về với vơ bụi giải đi bên đến, chỉnh lý cũng thành công giải mã đi ra văn n khảo. lý làm mã tham tự tại vừa mới mới hoàn toàn phá giải phía trên này văn tự nhưng ta không biết đây có phải hay không chính xác cho nên muốn xin mời lao sư ngươi nhìn một chút giả diệu khoe miệng có chút dương bên dưới tiểu lâm ngươi tại quy khư văn tự phá giải phương diện tạo nghệ tại một chuyến này bên trong được xưng ơ tụng số một số hai đã ngươi phá giải đi ra m ư ơ i sáu là một chuyến này tin tức vậy ta đến phá giải trên cơ bản cũng kém không nhiều là như thế này nàng nhìn về phía màn hình nói ra từ về với bụi đất đào được những cái kia cổ vật bên trên văn tự đến xem rất rõ ràng thời kỳ đó một chút học thuyết cùng lý luận đều có lưu truyền ra đi đồng thời đối với hậu thế ảnh hưởng sâu xa thời kỳ xuân thu lão tử sở hữu đạo đức kinh trong đó một chút lý niệm cùng về với bụi đất cổ vật bên trên học thuyết có dị khúc đồng công c h i diệu cho nên hiện tại n g ư ờ i giải mã ra nhóm này t i n tức cũng không kỳ quái có khả năng chân chính văn tự cũng không phải là tám chữ này nhưng ý tứ hẳn là không sai bị lắm giả diệu đứng lên bưng lên một cái chai nước đi hướng may đun nước thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cầu đây là xuất từ đạo đức kinh chương năm câu dễ hiểu nhất lý giải là thiên địa cũng không nhân tử chỉ là đem vạn vật coi như không có sinh mệnh cấm phẩm bất quá cái này nếu như liên hệ với đoạn dưới lời nói sẽ phát hiện loại này lý giải có mất thiên vị ta càng tán đồng một loại khác giải thích thiên địa đối đãi vạn vật là giống nhau không đối với người nào đặc biệt tốt cũng không đúng ai đặc biệt hỏng hết thể thuận theo tự nhiên phát triển nói một cách khác mặc kệ vạn vật biến thành bộ rắn gì đó là vạn vật hành vi của mình bao quát vật khí cùng thiên địa không quan hệ thiên địa thuận theo tự nhiên hết thể giống như theo gió vào đêm n h u ậ vật vũ thanh c à nàng g giản tinh một chút, hơn chính l đạo pháp tự h chén i ê n nước, Rót một i tới ả rượu trước bảng, nhìn về b à nói nhìn trên bàn máy tính bảng. Nhấp nước bọn, nàng phía về máy ra hiện tại về với bụi đất bên trong có văn tự cũng biểu đạt tương tự quan điểm rất có thể là về với bụi đất đại biểu thái cổ văn minh khi đó liền đối với thiên địa đối với tự nhiên có tương tự cái nhìn loại quan điểm này khả năng lưu truyền đến hậu thế cũng có thể là không có chỉ là cùng hậu thế đạo đức kinh lý niệm tương xứng cho nên hệ thống phá giải ra thiên địa bất nhân vạn vật chó d ơ n cái này bắt tự tin c lâm vi một bên nghe một bên gật đầu giả diệu buông xuống chén nước tò mò hỏi bất quá Bình t mười sáu khu an toàn danh địa la diêm cùng ngụy phong hoa hai người đang chỉ huy trong phòng nơi này liền chỉ có hai người bọn họ la diêm cương hướng ngụy phong hoa phô bảy trong cấm địa thu hình lại ngụy phong hoa xem hết chu nguyệt cùng quỷ đăng giao lưu sau một mặt khiếp sợ nói không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi cự thú lại có dạng này trí năng nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ta là quả quyết sẽ không tin tưởng là diêm trầm tiếng nói ta cũng thật bất ngờ bất quá đây cũng là đặc thù ví dụ bằng không mà nói thiên hai đến bây giờ đã qua bốn năm hiện tại khắp nơi đều có loại này trí năng vượt xa bình thường cự thú ngụy phong hoa cười bên dưới đó còn là vận hạnh nếu không chúng ta nhất định phải đau đầu chết hắn lấy ra máy đọc thẻ bên trong chứa được thẻ đồng lai binh đoàn tri tiểu đội này cùng cự thú cấu kết muốn mưu đầu ngươi cùng bệnh ngạ n g ư ơ i đem bọn hắn toàn diện không gì đáng trách sau đó phải xử lý như thế nào mới là vấn đề ta hiện tại có hai cái phương án một cái là n g ư ơ i giả bộ hồ đồ đem c h u n g nguyệt mấy người cấu kết cự thú việc này cho nát tại trong bụng đừng đem nó nói với người ngoài sau đó liền xưng các ngươi ở trong cấm địa gặp phải cự thú trên đầu kia dai âm đấu có thể lấy ra làm tấm mục xét thấy hoàn cảnh lớn như vậy tại cấm địa khu nguy hiểm bên trong hơi không cẩn thận đắp lên dai toàn diện ví dụ không phải là không có người b ệ h ạ có ẩn hình năng lực hiện tại lại có siêu việt mô thức gia trì năng lực sinh tồn trên phạm vi lớn tăng cường lại là thần vệ cơ thể Bản thân ngươi là sau đó địch trinh sẽ lấy địa thành danh nghĩa hướng đồng lai đưa ra lên án lên án bọn hắn binh đoàn nhân viên cấu kết cử thú nguy hại địa thành cư dân học viện học sinh cũng đã là ngươi chúng ta chủ động xuất kích lại thêm có chứng cứ nơi tay hoàn toàn có thể cho bồng lai cài lên một cái mũ chúng ta hoàn toàn có lý do hoài nghi nội bộ bọn họ phải chăng còn có cùng cự thú m ộ ư ơ i sáu cấu kết người đương nhiên chuyện như vậy phát triển đến cuối cùng khẳng định biến thành c á i cọ không có kết quả chỗ tốt thì là sẽ để cho sự kiện tiêu điểm từ ngươi đoàn diệt bọn hắn một c h i đội ngũ biến thành bồng lai tự chứng trong sạch bên trên bọn hắn dù là muốn tìm ngươi phiền phức đó cũng là bọn hắn tẩy thoát chính mình hiểm nghi chuyện sau đó la diêm cơ hồ không có cân nhắc lên đường phương án thứ hai tốt một chút phương án thứ nhất mặc dù thoạt t i ệ n nhưng một khi bị bồng lai binh đoàn tra ra chút gì lời nói ta dù là có chứng cứ nơi tay cũng là có lý không nói được trực tiếp đưa ra chứng cứ cũng không ổn cho nên hay là phương án thứ hai ổn nhất khi ngụy phong hoa gật đầu đi vậy liền dựa theo phương án thứ hai đến ngươi cũng mệt mỏi đi nghỉ ngơi đi cái khác giao cho ta la diêm tất nhiên là tin được hắn gật đầu rời đi đảo mắt một tuần đi qua từ khi ngụy phong hoa đem chứng cứ truyền tống đến quảng lăng thành sau cũng không thấy bồng lai thị có cái gì động tĩnh hôm nay năm n h ấ t sinh cấm địa hoạt động kết thúc cơ giáp hộ tống học viện đội xe trở về hồng nguyện căn cứ dự định tiến hành một hai ngày chỉnh đốn sau lại trở về về quảng lăng địa thành đi vào căn cứ Bệnh. bên Muốn đồng, không kiến. người căn trong mua chút đồ ăn làm lễ vật, liền tới đến lưu dân ản Không nghĩ ản đi nơi này phong Căn cứ nhân viên y tế ở chỗ này ra vào, dựng lên từng thái Hai chút thấy hủy chỗ xem Diêm mua làm điểm điểm một tiểu lưu tiêu lều ốc. đi đồ đi đã tới tới cái vật, trí. trí, loạt tế La lễ ra có cứ cứ ý ở ở vào vào, v y la diêm biểu lộ âm trầm từ điểm an trí bên trong đi ra Bạch. lo lắng mà nhìn xem hắn la diêm lạp lấy nàng đi tới một bên mới nói tối hôm qua điểm an trí bốc cháy bỏng một chút người ngược lại là không ai tử vong chỉ bất quá có một ít người mất tích ở trong đó liền bao quát đào ngọc thái đồng mẹ con、Bạch. biến ạ c h b sắc cô nhi quả mẫu đột nhiên mất tích nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện tốt lành gì la diêm cưng muốn nói cái gì biểu lộ hơi động một chút sau đó xoay người sang chỗ khác chỉ gặp ba n ă m nhân chiều hắn đi tới mấy nam nhân một nữ nhân đi ở phía trước nam nhân la diêm nhớ kỹ hắn là ngày đó ép mua ép bán vũ khí bảy lao bản lã m ậ u lã m ậ u bên người một cái hơn ba mươi tuổi nữ nhân ông cái hải nhi lại là đào ngọc hải tử thái đồng đây là có chuyện gì la diêm hơi h í p mắt lại xích chặt trong tay long tượng đi vào phụ cận lã m ậ u trên mặt chất lên dáng tươi cười hai vị rốt cục trở về b ạ n h cũng nhận ra lã m ậ u trên tay hải nhi nàng nhìn la diêm một chút không có vội vã đòi người la diêm đạm đạm đạo người đang chờ ta lã m ậ u hung hăng gật đầu sau đó nói đêm qua điểm an trí lần này đại hỏa ta vừa vặn có cái đồng bạn tới này làm việc hắn nhìn thấy bốc cháy lập tức đi hỗ trợ cứu người kết quả tại một cái trong nhà lều cứu ra hải tử này ta tìm người nghe qua hải tử này cùng mẹ của hắn đều là trước đó không lâu quý trường học hộ tống tới cho nên một biết đồng học các ngươi trở về ta liền đem tiểu g i a hỏa mang tới đồng học các ngươi ai ôm một chút la diêm trong mắt hiện lên vòng vòng ánh lửa vô vọng trước nhãn mở ra đọc lã mậu tiếng lòng vị g i a này sẽ không chán ghét tiểu hài đi chẳng lẽ ta v ô m ô n g ngựa đến trên đùi ngựa ta còn muốn cùng hắn trèo lên một chút quan hệ tốt mưu đồ một cái địa thành cư dân thân phận đâu nhìn lã mậu không có ác ý la diêm tài đối với bạch nhẹ nhàng gật đầu lập tức tiến lên từ nữ nhân kia trên tay tiếp nhận thái đồng la diêm trầm tiếng nói tối hôm qua cháy có ít người mất tích mẹ của hắn cũng không thấy bóng dáng ngươi là có hay không biết một chút cái gì nếu lã mậu muốn cầu cảnh hắn la diêm đương nhiên sẽ không k h á c h khí mà lại giống lã mậu loại này địa đầu x à tin tức muốn so chính mình l i n h thông gấp t r ă m l ầ n Là lấy La d i ê m có c â u h ỏ i n à y l ệ m đầu dám t h ấ p t h a n h m n ó i đồn g học nhiều người ở đây miệng hô tạc có thể hay không mượn một bước nói chuyện sau một lát la diêm hai người tới lã mậu trong nhà nước trà dâng lên lã mậu mới nói thực không dám dấu dếm đồng học ta biết chuyện gì xảy ra nhưng ta dù sao muốn ở căn cứ bên trong sinh tồn vạn nhất ta đem chân tướng nói cho ngươi nơi này liền không có ta đất dung thân la diêm đã biết hắn muốn cái gì không có lãng phí thời gian nói thẳng vậy liền chuyển sang nơi khác nếu như ngươi có hứng thú tới đất thành sinh hoạt ta có thể giúp ngươi nghĩ biện pháp hắn nắm giữ lấy hồng môn cái này một cái dưới đất tổ chức cho l ã n mộ làm cái cư dân thân phận cũng không khó khăn l ã n mộ vui mừng quá đỗi không nghĩ tới la diêm như thế thượng đạo ngay sau đó gật đầu vậy liền không có vấn đề đông học đứa trẻ này mẫu thân còn có những người mất tích kia đều bị chu hợi nằm đi la diêm lẩm cái tên này chu hợi đối với thiên tiên là cá nhân con buôn lã mẫu nghiến răng nghiến lợi tình cảm giặt rào nói các người đi ngày thứ hai ban đêm hắn liền đến tìm ta hắn coi trọng các ngươi hộ tống tới đám kia lưu dân đặc biệt là tiểu gia hỏa này mụ mụ tuổi trẻ mẫu thân có mấy phần tư sắc là thượng hạng lục tham trên mặt đất thậm chí địa thành bên trong có không ít người đều tốt bùng này cái kia họ chu thăm dò được ta cùng các ngươi hai vị từng có một chút như vậy không vui kinh lịch liền muốn giật dây ta cùng hắn một khối làm nhưng lửa bán nhân khẩu loại sự tình này họ đã còn khinh thường làm loại này thiếu âm đức hoạt động ta tại chỗ liền cự tuyệt còn cảnh cáo h ắ n đừng làm loạn không nghĩ tới cái này họ chu vẫn làm la diêm toàn trình dùng vô vọng t r ư ớ c nhang theo dõi hắn mặc dù l ã m g mộ cùng tiếng lòng nói với hắn có chút sai lệch trên đại thể hay là nhất trí vì vậy nói ngươi biết bọn hắn hiện tại ở đâu sao l ã m g mộ gật đầu cách nơi này hai trăm cây số ngoài có một cái doanh địa n g u y ệ t hùng doanh địa nói là doanh địa nhưng thật ra là một cái ổ cường đạo tháng gấu trong doanh địa đều là chút tội phạm giết người giá cướp tiểu thâu loại hình người mà lại cũng vì chu hợi loại người này cung cấp giao dịch địa điểm từ đó thu lấy rút thành chu hợi mỗi lần giao dịch cũng sẽ ở tháng gấu trong doanh địa tiến hành về phần lần này h ắ n người mua là ai cụ thể tại doanh địa chỗ nào giao dịch ta cũng không rõ ràng nhưng có thể đi nguyệt hùng doanh địa h n g vàng quầy r ư ợ u nghe ngóng h n g vàng quầy r ư ợ u cũng là chu hợi bọn hắn loại người này cùng người bán chắp đầu địa phương ở nơi đó hẳn là có thể thăm dò được tin tức la diêm đứng lên cho ta nguyệt hùng doanh địa tọa độ là đêm một chiếc việt giã xa đi vào nguyệt hùng doanh địa giao tiền thuế sau ô tô tiến vào doanh địa tại trải rộng đá vụn bãi đỗ xe đem xe ngừng t ố t sau trên xe nhảy xuống hai người la tiên sinh mời đi theo ta người đồng hành thanh n m đánh gãy la diêm quan sát doanh địa động tác kéo lên mũ chùm lưng đeo long tượng la diêm ánh mắt trở lại cái này người đồng hành bên trên đây là lã mậu tiểu nhị lã mậu đối với chuyện này rất đẹp bụng ra xe ra người đem la diêm dẫn tới tòa này danh o điện sau đó bọn hắn liền đến đến ong vàng q u ầ y rượu ong vàng q u ầ y rượu tại một tòa nhà nhỏ ba tầng bên trong trong tiểu lâu mỗi một tầng gian phòng đều cho đ à thông trên vách tường dùng sơn phun hồng hồng lục lục vẽ xấu màu đỏ cùng màu xanh lá đèn hình quang g i a o á n h lấy để trong quán b a tràn ngập xa hoa trụy lạc mê m i khí tức ở chỗ này trưng bày các thức chân cao bàn tròn ghế xa lon bằng da thật chân cao ghế rửa cùng khảm bóng đèn quầy ba khắp nơi đều có lẫn nhau huýt sáo nam nữ nơi này nam nhân ở trần hoàn toàn trên thân trải rộng các loại hình xăm nữ nhân thì mặc hở hang sốc nổi ngay tại lầu một trên sân khấu nhảy múa cột vũ nữ càng là mặc đơn bạc thỉnh thoảng có nam nhân nhảy đến trên sân khấu nâng lên mình nhìn chúng nữ nhân liền chạy lên lầu hai lã mộ thủ hạ mang theo la diêm đi vào q u á i ba đột nhiên hắn nhìn về phía trong quán ba một góc tiếp lấy nhỏ giọng đối với la diêm nói chúng ta quả nhiên không đến n h ầ m mặt tây nam nơi hẻo lánh cửa sổ phụ cận một bàn kia ở giữa cái kia g i m đôi ư ợ n g đầu nam nhân chính là chu hợi thủ hạ đắc lực cắt lưng hung la diêm tiên đầu nhìn、lại. chương s m u trăm bốn m n ơ i hẻo tám ộ t tấm huy áp quần trường chương sáu trăm bốn mươi tám huy áp q u à n trường la diêm bay đầu nhỏ giọng nói ngươi đi trước tìm địa phương an toàn trốn đi hoặc là rời đi trước doanh địa cũng có thể lã mẫu thủ hạ khẽ giật mình sau đó trong mắt dâng lên một trận k í n h sắc giảm thấp thanh â m nói xin cẩn thận đợi đến người đồng hành rời đi đằng sau la diêm tài đứng lên bước chân hướng hồng chuẩn phía bên kia đi đến hồng chuẩn bên kia ba nam nhân chính cùng nữ t ử t r e o chọc la diêm còn nghe được bên trong một cái ngay tại t r e o chọc chính mình khi la diêm đi vào bọn hắn một bàn kia cũng xoay người ngồi vào hồng chuẩn đối diện cái bàn kia thời điểm bầu không khí lập tức lạnh đứng lên hồng chuẩn m ũ i thở có chút k h u y ế t trương vô xuống trên bùi nữ nhân ra hiệu bọn hắn đi ra mấy cái nữ nhân cười hì hì rời đi đi đến k h o y bà vẫn đánh giá hồng chuẩn phía bên kia la diêm l hồng chuẩn n h e răng cười đứng lên nói ra danh con dám đánh nghe chu tiên sinh là gan không nhỏ à muốn biết cũng được người chết ta sẽ đem đáp án đốt đưa cho ngươi hai bên trái phải hai bóng người bạo khởi đều là hướng súng lục bên h ồ n g n ó c ra hồng chuẩn cười gằn đã có thể tưởng tượng đến một giây sau la diêm đầu sẽ bị lật t u n g tiếp lấy huyết tương sẽ phun đầy đất đều là tiếp lấy huyết tương liền tả hữu dâng lên giao thoa vẩy xuống trong đó mấy điểm ấm áp huyết dịch rơi xuống hồng chuẩn trên khuôn mặt nhưng phun ra huyết tương không phải la diêm mà là hồng chuẩn hai bên trái phải nam nhân hai cái đầu bay lên cao, cao. một viên r ớ t xuống bên cạnh một tấm trên bàn rượu một viên lăn đến mấy nữ nhân kia dưới chân kinh hô giận mắng k h é t lên ô n g vàng bày rượu lập tức loạn thành một bầy hồng chuẩn càng là không nghĩ tới la diêm động tác nhanh như vậy hắn gái kêu hai người đồng bạn vừa khẩu súng móc ra liên đã đ ổ u một nơi thân một nghẹo long tượng nơi tay la diêm vẩy một cái bàn rượu tách ra hắn bước nhanh đến phía trước nhấc chân đá tới dấu đế dày tại hồng chuẩn trên khuôn mặt đem hắn hướng về sau vách tường ép đi để đầu của hắn cùng vách tường nhét trùng một chỗ hồng chuẩn trợn cảm thấy hô hấp dồn dập đưa tay muốn đi móc súng long tượng sẽ qua Huyết tương dâng lên, hồng chuẩn trần g vương ngươi. à, cái tên vương bắt đả hét ồ n chuẩn g h dầm lên ngầm đầu liền gặp quầy rượu đèn xanh đèn đỏ ánh sáng dao ánh bên dưới cái tia đạo như là giống như ác ma thân ảnh hai viên đỏ mắt dưới tầm mắt rủ xuống lạnh lùng nhìn về chính mình phảng phất tại nhìn xem một bộ thi thể lập tức hắn đem đi vào bên miệng t h u tục nuốt trở vào t i ê u lên doanh địa sườn tây nhà kho khu trước cửa treo đèn lồng đỏ chính là cái tia g i m tại trên mặt hắn chân mới rụt trở về sau đó long tượng tại bộ ngực hắn một chút đã thu hồng trần r u lên nhìn xem ngực đầu tiên là toát ra một chút đỏ ử n g sau đó điểm ấy đỏ h ứ n g cấp tốc mở rộng cuối cùng hắn đã mất đi ý thức t r o n g kiếm điểm tại quầy rượu trên sàn nhà bằng gỗ la diêm kéo kiếm mà đi mũi kiếm tại trên sàn nhà bằng gỗ lôi ra một đầu bóng loáng vết rách quầy rượu đằng sau quầy ba một cái cột khăn cột đỏ thô giáp nam nhân bỗng nhiên tại ngăn tủ bên dưới móc ra một thanh súng bắn đạn é m trong miệng giống giận không có người có thể tại hong vàng trong quán b a giết người đáp lại hắn là một đạo kiếm quang nam nhân ngay cả người đeo súng cùng quầy ba q u a n một tiếng chia hai mảnh ngươi lại dám rết cá cựu mọi người cầm vũ khí cùng tiến lên một cái mang theo g i n g thùng tình sau đó đầu của người đàn ông này liền rời đi thân thể của hắn một cái sắc mặt tái nhợt vành mắt rất đen nam nhân cắn răng nghiến lợi nói đây là n g u y ệ t hùng doanh địa ngươi là đang cùng toàn bộ doanh địa là địch la diêm ngừng lại nhẹ nhàng nhìn hắn một cái nói vậy thì thế nào hắn nhìn quanh một vòng thản nhiên nói còn có ai muốn nói chút gì sao toàn bộ quầy rượu một tầng mấy chục người để la diêm ánh mắt tiếp xúc đều vô ý thức c ú i đầu cái kêu mắt đỏ bên trong ngập trời khí diễm ép tới hiện trường không ai dám nói nhiều một câu la diêm lúc này mới an tính đi ra quầy rượu nguyện hùng doanh địa nhà kho khu một cái cửa trước treo đèn lồng đỏ trong kho hàng đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên ngươi nữ nhân đi này con mẹ nó chứ có t t r ê ngươi n một cái mặt mũi tràn đầy là ma tử nam nhân giơ lên cây t r ư i n g tiên liền muốn hung hăng kéo xuống tay của hắn bị một cái hai tay trói tay sau lưng nữ nhân dùng sức cắn cắn đến máu tươi văng khắp nơi nhưng nâng lên roi lại bị một bàn tay bắt được ma tử quay đầu giận d ữ hết ai mẹ hắn xen vào việc của người khác một bàn thai tắt cho hắn mắt nổi đóm đóm sau đó mới nhìn rõ bắt lấy tay mình người là mặt mũi tràn đầy g ữ tợn chu hợi hư một tiếng nói ta nói cái gì tới không thể đánh nàng nàng nếu là trên người có thương liền bán không ra giá tốt ma tử khóc không ra nước mắt tay của hắn còn cho cắn chu tiên sinh có thể con mụ điên này cắn người linh tinh à chu hợi cười lạnh âm thanh nhìn về phía nữ nhân kia nói ngươi nếu là không nghe lời đ ờ i này cũng đừng nghĩ gặp lại con của mình nữ nhân kia ngầm đầu vội vàng nhả ra đi theo kêu khóc nói đem thái đồng trả lại cho ta đem thái đồng trả lại cho ta tóc thai bù sù hình như ác quỷ chính là đào ngọc bị chu hợi trói lại đằng sau nàng gần như sụp đổ hiện tại hải tử chính là nàng sau cùng tưởng niệm ngươi an tính chút ngày mai ta liền đem hải tử trả lại cho ngươi nghe chu hợi nói như vậy đào ngọc gật gật đầu ngồi vào trên một cái ghế chu hợi lại nháy mắt ra giấu ma tử thảm hề hề bưng b á t cháo gạo phóng tới đào ngọc bên người ăn n ó đi ngủ một hớp rớt hết thảy đều sẽ xẽ khá hơn đào ngọc bưng lên chén kia cháo gạo không có mấy lần liền ăn sạch sẽ, sẽ chu hợi lúc này mới đối ma tử nói nhìn kỹ nàng người tên phế vật này tiếp lấy đi ra gian phòng này bên ngoài phòng trong kho hàng từng cái trong lồng sắt tất cả đều là trói tới lưu dân bọn hắn đãi ngộ liền không có đào ngọc tốt như vậy ba bốn người chen tại trong một cái lồng chiếc lồng không lớn người ở bên trong không thể đứng lấy chỉ có thể ngồi bọn hắn không có ăn trên thân phần lớn là vết thương h i ệ n nhiên đều cho ráo h ơ n qua mà lại không chỉ một lần hai lần trong những người này thậm chí có đã hấp hối chu hợi nhìn cũng chưa từng nhìn những lưu dân này đi tới cửa bên cạnh c a o mày nói hồng chuẩn tên hôn đản g kia vẫn chưa về còn chưa có trở lại chu tiên sinh một cái tay chân cẩn thận từng ly từng tí nói ra vương bắt đản g ta đều đã nói với hắn đêm nay có khách nhân đến hóa đơn nhận hàng hắn đây là đem ta xem như gió bên h a y chu hợi tức giận lúc này cửa mở ra một tên thủ hạ chạy vào chu tiên sinh khách nhân đến một chiếc xe đứng tại nhà kho bên ngoài lần lượt từ bên trong đi xuống mấy người bên trong một cái tóc trải sáng ngời mang theo mắt kính n g ọ c vàng cầm một đầu khăn tay che miệng mũi chạy trong kho hàng chu hợi lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười chính tiên sinh chào buổi tối chào buổi tối chu lão bản loại địa phương này thật sự là chịu không được chúng ta nhanh lên đem giao dịch làm đi c h í n h tiên sinh che miệng mũi nói ngươi nói có thượng đẳng hàng mang ta đi nhìn xem chu hợi lập tức dẫn hắn đi vào quan đảo ngọc trước gian phòng để lộ cửa sổ hướng bên trong nỗ bữu ngôi nói hai mươi hai tuổi làn ra gọi là một tốt sơ là mẹ người còn tại bồi dương kỳ h ẳ n là có không ít người tốt v ù n này t r ị ngay h sinh, tiên trên mặt đất i nhiều rồi. ố tốt, n như hàng không Trường g thấy vậy b thức phong, chỉ đáng trước mắt chuyện bất bình. Chương ba thức phong, chỉ h đáng u ệ n b ấ tại bình. Ba bất bình. Trường phong, đáng chuyện Ngay thức chỉ trước mắt t chu hợi cùng cái kia họ trịnh nam nhân mắt đi mày lại thảo luận lên đào ngọc giá cả lúc cạnh đại môn bên cạnh một cái chu hợi thủ hạ ngồi s ồ m ở nơi hẻo lánh chính n h ả m chán ngáp dài đông đông đông tiếng đập cửa vang lên cái tia tay chân đứng lên hông chuẩn đại ca trở về hắn mở cửa đang muốn nói chuyện một đoạn ngu kiếm liền từ vẹn vẹn mở ra một cái khe hở ngoài cửa lớn đâm tiến đến cái này tay chân lập tức liên tục lui ra phía sau che h ế t hầu nói không ra lời hoảng sợ nhìn xem ngoài cửa một đôi màu đỏ đỏ mắt sau đó ngã n g ử a lên trời thằng đến hắn ngã trên mặt đất huyết t i ễ n mới từ h ế t hầu chỗ phút ớ i đem trong kho hàng cái khác tay chân dọa nhảy lão lục đây là thế nào là ai làm nghe được trong kho hàng những âm thanh này la diêm trên mặt không có chút rung động nào nhẹ nhàng đẩy cửa ra hắn sớm dùng vô vọng trước nhãn xác nhẹ ậ qua bên trong những người này là mặt hàng gì đảm bảo không có giết nhiều người khi hắn đẩy cửa vào lúc từng đạo ánh mắt hoặc trấn kinh hoặc mờ mịt đồng loạt nhìn về phía la diêm chu hợi cùng trịnh tiên sinh nói chuyện với nhau cũng ngừng lại cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía la diêm khách không ngợi mà đến này một lát sau có người nhìn thấy la diêm trong áo choàng n ô ra một đoạn mũi kiếm phía trên kia chính chạy xuống máu người này lập tức kêu lên là hắn g i ế t lao lục chơi hắn một cái tay chân lập tức từ bên hông móc xuống lục ra đang muốn nâng lên một mảnh kiếm q u a n g đ ọ o qua trên cổ hắn đầu liền bay lên cái kia thi thể không đầu lung la lung lay mấy giây lúc này mới đổ đến trên mặt đất tàn khốc như vậy một màn để trong kho hàng đám tay chân tất cả đều sửng sốt một chút la diêm túi người x u ố n g trước trong tay long tượng b ổ nghiêng lại có một cái đầu người phóng lên tận trời những người khác mới phản ứng được hoặc dơ thương khai hỏa hoặc từ phía sau bập đánh la diêm đã cho mình c h ụ t vào kim giáp y d i ệ lại âm thầm hiện hiện mấy cái vải rồng dưới loại trạng thái này súng nắm đạn hắn cũng dám đón đỡ húng chi là những n à y súng ngắn không nhìn bốn phương tám hướng m ư a đạn la diêm như hổ nhập bể dê tiến đụng vào chu huyện những thủ hạ này l o n g tượng kiếm quang lấp lóe không ngừng tránh đi n h â n thể cũng liền một phút đồng hồ không đến trong kho hàng g a thị sương tương chảy ngang giống như tu la địa ngục cái kia trịnh tiên sinh dọa đến mặt không còn chút máu tê liệt trên ngã xuống mấy ặ t đ t hơi vào la m hắn. Hắn. Hắn、so、vừa vừa thở t liên đứng ở trịnh tiên sinh cùng chu hợi trước người những người hộ vệ kia không phải đầu mất rồi chính là thân thể biến thành bài đoạn nồng đậm mùi máu tanh bay thẳng chán trịnh tiên sinh quẩn đã ướt kêu lên ngươi không có khả năng giết ta ta là mục dương nhân bên trong chuyên gia mục dương nhân giới g i ế t ta toàn bộ mục dương nhân đều biết bốn lời còn chưa dứt chị tiên sinh đầu liền rời đi thân thể trợn lên trong hai mắt thế giới không ngừng xoay tròn cuối cùng hắn nhìn thấy chính mình thi thể không đầu ngồi dưới đất trên cổ chính phun máu chu hợi đầu đầy mồ hôi nhìn xem cái này hất lên áo choàng người nhẹ nhàng bóc vũ trùm lộ ra sợi tóc màu đen cùng hai t r ò n g mắt đ ỏ n g đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện kinh hô lên là ngươi cái kia đập l ã m ậ sạp hàng học sinh người liền rồi sao người muốn làm gì la diêm hướng phía sau hắn cửa số mắt nhìn nói khé tìm đến cá nhân nàng là một cái mẫu thân hai t ử con nhỏ không có mẫu thân sống không được chu hợi giống như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm bình thường trận mắt hốc mồm cũng bởi vì cái này ngươi không phải địa thành cư dân sao một cái mặt đất lưu dân mắc mớ gì tới ngươi trên đời này không có mẹ nó hải tử nhiều nữa đâu ngươi giúp từng chiếm được tới sao la diêm lắc đầu không giúp được nhưng ở trước mắt ta có thể trọng kiếm đánh xuống một mảnh sóng máu ở tại trên cửa sổ trong phòng đào ngọc nút ở nơi hẻo lánh từ vừa rồi nàng liền nghe phía ngoài tiếng kêu thảm thiết tiếng súng tiếng giống giận dữ vang lên liên miên nàng cũng không biết bên ngoài chuyện gì xảy ra bản năng để nàng trốn đi lúc này nàng nhìn thấy cửa mở ra có đạo thân ảnh mang theo nồng đậm mùi huyết tinh đi đến khi thấy rõ dưới đèn đuốc tấm kia khuôn mặt trẻ t u ổ i lúc đào ngọc cho là mình hoa mắt không thể tin t h ở nhẹ đạo la tiểu ca là n g ư ờ i sao la diêm thấy được nàng nhẹ nhàng gật đầu đi tới đem cột nàng hai tay dây thường giải khai lại đem áo chẳng gởi khoác đến trên người nàng đi thôi tiểu thái đồng còn đang chờ ngươi đào ngọc lập tức l ệ rơi lời mặt cám ơn ngươi cám ơn ngươi la diêm mang theo nàng ra khỏi phòng lại đem cái khác lựu dân giải cứu ra lúc này nhà kho bên ngoài có người quát người ở bên trong nghe. lúc này g ư ơ i đã bao bây một cái hung hãn nam nhân đi tới nói chính là người tại hoang vàng trong quán bar giết người la diêm đại phương thừa nhận lúc này lại có một cái cây thơm đầu chạy đến nam nhân bên người nhỏ giọng thì thầm cái gì nam nhân kia biên sắc cái gì chu hợi cùng chuyên gia mục dương nhân giới người chết hết mụ nội nó có phải là ngươi làm hay không la diêm ân âm thanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng bằng không mà nói đừng trách chúng ta n g u y ệ t hùng không k h á c h khí người thân thủ cho dù tốt cũng bảo hộ không được người ở bên trong đi nam nhân giống to tại phía sau hắn mấy chục thanh xuống trường chỉ hướng nhà kho thậm chí còn có vài chi pháo hỏa tiễn la diêm lạnh nhạt nói ta đương nhiên bảo hộ không được nhiều người như vậy nhưng ta muốn đi các ngươi một dạng ngăn không được ta ta đi đằng sau sẽ trở về lần sau trở về ta sẽ san bằng nguyện hùng danh n i ệ đem ngươi đem các ngươi mỗi người đem các ngươi người nhà bằng hữu mỗi một cái cùng các ngươi có quan hệ người không còn một mống địa sát ánh sáng không có lớn tiếng gào thét không âm thanh sắc câu lệ la diêm rất bình tĩnh bình tĩnh giống như là đang kể một sự thật n g u y ệ t hùng danh o địa sắc mặt người biến ảo không ngừng lúc này có người thở dài âm thanh n g ư ờ i thắng chúng ta không thể trêu vào người như ngươi một lão đầu đi tới hắn mới là n g u y ệ t hùng thủ lĩnh lão đầu phất phất tay để cho người ta tản ra hậu sinh ngươi đi đi mang theo ngươi người cùng đi la diêm hướng trong kho hàng mắt nhìn ta cần một chiếc xe một lát sau Một chương ỗ xe tải đi vào cửa n à kho đ sáu loại trăm năm mươi đồng lai binh đoàn chương sáu trăm năm mươi đồng lai binh đoàn trưa ngày thứ hai la diêm đã có thể nhìn thấy hồng nguyệt căn cứ từng nơi ngồi tại bên cạnh hắn chỗ ngồi kế tài xế bên trên nghĩ đến liền có thể nhìn thấy con của mình đào ngọc trên khuôn mặt khó nén hưng phấn nhưng mà la diêm trên mặt nhưng không có bao nhiêu dáng tươi cười thậm chí ánh mắt càng băng lãnh bởi vì tại doanh địa bên ngoài hắn phát hiện nhiều rất nhiều cơ giáp tổng cộng cựu đài cơ giáp tạo hình khác nhau đang cùng lưu nhược hàm bọn hắn những cơ giáp kia xa xa tương đối rất có dương cung bạt kiếm chi ý la diêm trực tiếp đem xe lái hướng học viện doanh địa tối hôm qua hắn một mình tiến về nguyện hùng doanh địa lúc bảy ông tiểu thái đồng đi học viện doanh địa báo tin tức hiện tại tiểu thái đồng hẳn là cũng ở trường học trong doanh、địa. đ ồ n g xe ma sát mặt đất cỏ xanh tại học viện trong doanh địa ngừng lại la diêm vừa xuống xe liền thấy bạch ô m tiểu thái đồng tới rất nhanh hải tử giao cho đào ngọc mấy cái năm nhất sinh cũng mang theo la diêm giải cứu ra lưu dân đến một bên nghỉ ngơi la diêm tại hỏi chuyện gì xảy ra hắn nhìn về phía nơi xa cái kia vài máy cơ giáp bạch sắc mặt khẩn trương sáng nay đ ồ n g lai binh đoàn người đến muốn gặp ngươi nói là gặp nhưng những cái kia người khí thế rào dạt đoán chừng là muốn đem ngươi mang đi ngụy lao sư lập tức để nhược hàm bọn hắn lên cơ giáp để phòng bất chắc chính hắn đến trước trận cùng bồng lai binh đoàn người thương lượng ngụy lao sư nói sau khi ngươi trở lại chớ lộ diện đúng lúc này đồng lai binh đoàn vài máy cơ giáp bắt đầu có hành động tất cả cơ giáp đều tiến lên trước một bước xem ra ngụy phong hoa cùng đối phương thương lượng cũng không thuận lợi la diêm trầm tiếng nói ta đi xem một chút b ạ c h têu i lên ta cùng đi với ngươi hai người tới doanh địa bên ngoài xa xa liền thấy ngụy phong hoa cùng mấy cái lao sư đứng thành một hàng tại các lao sư phía trước thì là ba cái mặc binh đoàn chế ngự người một người cầm đầu g á người thắng tóc ánh mắt sắc bén ở bên cạnh hắn là đối với nam nữ trẻ tuổi cũng có hơn người chi tư lúc này la diêm nghe được ngụy phong hoa thanh nhâm vang lên chuyện này lẽ ra phải do chúng ta quảng lăng địa thành cùng quý phương hiệp thương xử lý hiện tại các ngươi bồng lai binh đoàn không nói hai lời liền muốn để cho chúng ta giao người cái này không có đạo lý cái kia bồng lai binh đoàn cao tầng lạnh nhạt nói ngụy lao sư chúng ta binh đoàn tuyệt đối tôn trọng phía học viện bất quá ngươi vừa rồi cũng đã nói chuyện này lẽ ra phải do quảng lăng địa thành cùng bên ta t h ư ơ n g lượng b á c h chiến học viện hẳn là đại biểu không được quảng lăng địa thành đi hiện tại các ngươi cái kia họ la học sinh liên lụy tới bên ta một tri đội ngũ năm tên tinh nhuệ cơ giáp sư tử vong sự kiện chúng ta yêu cầu đem hắn mang về bồng lai tiếp nhận tiến một bước điều tra chẳng lẽ rất quá đáng sao ngụy phong hoa khẩu khí bình thản nhưng không có mảy may giảm sốc chỗ chồng nói bách chiến học viện tự nhiên đại biểu không được toàn bộ địa thành nhưng la diêm là học viện chúng ta học sinh chúng ta nhất định phải bảo vệ cho hắn an toàn coi như hắn liên lụy tới quý phương binh đoàn năm tên cơ giáp sư tử vong sự kiện chúng ta cũng có quyền lợi có nghĩa vụ bảo đảm hắn đạt được công chính công khai đối đãi mà không phải tùy ý bồng lai binh đoàn mang đi bồng lai binh đoàn cao tầm nhịn không được cười lên ngụy lao sư lời này nói quá lời chẳng lẽ lại chúng ta binh đoàn sẽ h ã n hại một một một một chúng ta chỉ là muốn mau chóng hiểu rõ n g à y đó tại trong cấm địa đến tột cùng chuyện gì xảy ra ngụy phong hoa mỉm cười nói nếu như chỉ là muốn hiểu rõ cấm địa xảy ra sự kiện ta m u ố n quảng lăng bên kia hẳn là hướng quý phương cung cấp đầy đủ tư liệu tin tức chẳng lẽ những cái kia còn chưa đủ hạ đồng lai cao tầng bảo trì dáng tươi cười so với tư liệu đến chúng ta càng muốn nghe nghe người trong cuộc nói thế nào Tốt, Lao sư. ta có thể lý giải học viện trường. Nguyễn viện Cũng xin giải Lao lý lập Sư, có học học mời t i nếu t như, như học o n g tươi bất kỳ m ộ viện vẫn muốn ngăn cản lời nói như vậy thật đáng tiếc sợ là chúng ta chỉ có thể khai thác võ lực ngụy phong hoa ho khan hai tiếng đang muốn nói cái gì một thanh âm tại phía sau hắn vang lên lao sư ta không thẹn với lương tâm để cho ta cùng bọn hắn đi tốt la diêm x o á t x o á t x o á t học viện cùng đ ồ n g lai hai phe từng đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn cái k i a bồng lai cao tầng trong mắt lóe lên v ẻ khắc lạ sau đó mỉm cười nói ngươi chính là la diêm đồng học đi ta là đ ồ n g lai binh đoàn đại tá ta gọi lưu tranh ngụy phong hoa xoay người hạ giọng nói không phải để cho ngươi chia ra tới sao la diêm q u a y đầu nhìn lưu nhược hàm cơ giáp của bọn họ một chút đây là chuyện của ta ta không hy vọng các bạn học t h ụ thương mà lại ta không có việc gì bọn hắn dạng này quang minh chính đại tìm tới cửa vạn nhất ta tại bồng lai xảy ra chuyện bọn hắn không tốt giao phó cuối cùng câu nói này la diêm không có hạ giọng cho nên đồng lai bên kia cũng nghe được đến lưu tranh kiển cười âm thanh đối với bên cạnh hai người nói la diêm đồng học thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái đáng tiếc cái kia hai cái nam nữ trẻ tuổi hiện tại một chút cũng cười không nổi tất cả đều mặt đen lên h i ệ n nhiên là bởi vì la diêm câu nói kia quan hệ ngụy phong hoa nhìn lưu tranh một chút gật đầu nói tốt à, ngươi trước cùng bọn hắn đi ta an bài tốt học viện sự t ì n h liền tiến đến đồng lai địch trinh bên kia ta sẽ cùng hắn nói l ự a bọn hắn đồng lai cũng không dám làm loạn la diêm gật gật đầu liền hướng đồng lai bên kia đi đến lưu tranh bên cạnh cái kia 25-26 nữ tử một bước tiến lên r ộ i r a trắng non tay nói xin đem vũ khí g a o cho chúng ta đảm bảo la diêm song mi có chút dâng ư lên trong mắt sắc bén đau nhói ánh mắt của đối phương ta là phạm nhân sao nữ tử kia lồng ngực hơi thấy chập trùng đang muốn nói cái gì liền nghe lưu tranh đạo tiểu dương qua cái này đại tá lại mỉm cười nói ngươi yên tâm la diêm đồng học tại không có biết rõ ràng chuyện này chân tướng trước đó ngươi không phải phạm nhân ngay cả người bị tình nghi đều không được xưng chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi phối hợp điều tra xin mời la diêm lúc này mới từ nơi này họ dương nữ từ bên người đi qua ngồi lên lưu tranh chỉ định một chiếc việt ra xa la diêm sau khi lên xe đồng lai cơ giáp mới bây giờ thu binh trở về r i ê n g phần mình cơ giáp xe vận tải bên trong sau đó đồng lai binh đoàn đội xe trùng trùng điệp điệp rời đi hồng nguyện căn cứ biến mất tại ngụy phong hoa đám người trong tầm mắt trên hoang dã gió nóng đập vào mặt ngồi ở hàng sau la diêm không nói tiếng nào ngược lại là ngồi ở phía trước chỗ ngồi kế tài xế bên trên lưu tranh mười phần hay nói thực không dám g i d i m la đồng học trên thực tế chúng ta sớm đã đối với chu nguyện bọn hắn chi đội ngũ kia đem lòng s i n nghi bọn hắn che giấu rất khá nhưng nửa năm qua này bọn hắn ra vào cấm địa tần suất thực sự nhiều lắm một chút mà lại mỗi lần cùng bọn hắn một khối tiến vào cấm địa binh sĩ không có một cái nào về được đến tỷ lệ chết trận cao đến lạ thường trước đó chúng ta không hiểu hiện tại xem ra đoán chừng những binh lính kia cho hết bọn hắn cầm lấy đi làm nhân tình có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 651. t h ể diện chương 651. t h ể diện la diêm ngầm đầu ánh mắt rơi vào phía trước lưu tranh trên khuôn mặt beo lên một bộ kính dâm lưu tranh tiếp tục nói các ngươi quảng lăng cung cấp phần tài liệu kia chúng ta xin mời chuyên gia phân tích qua đã loại bỏ làm giả khả năng cho nên chúng ta tin tưởng chu nguyện bọn hắn đúng là cùng cự thú có chỗ cấu kết nói thực ra cứ việc chúng ta nguyện ý tin tưởng nhưng cho tới bây giờ ta vẫn cảm thấy rung động cự thú thế mà có được như thế trí năng nó thậm chí đang nghiên cứu sinh vật học phương diện đồ vật đây thật là quá làm cho người ta khó có thể tin la diêm lúc này mới nói u ngẩn suy đoán của ta là u ngẩn để nó tiến hóa xuất siêu thường dị năng lưu tranh gật đầu đây là giải thích duy nhất la diêm nghĩ nghĩ nói đã các ngươi đã khuynh ư ớ n g tin tưởng những tài liệu kia vì cái gì bốn lưu tranh cấp cắp, cắp cười một tiếng vì cái gì còn muốn dùng cường ngạnh thái độ xin mời ngươi hiệp trợ điều tra la diêm nhẹ nhàng ngân âm thanh đồng học ngươi thật đúng là tích chữ như vàng loại người như ngươi hướng hồng nói là lòng dạ quá sâu hướng tốt nói là ông cụ non bất quá ta không ghét ngươi dạng này những tinh lực kia thịnh vượng toàn bộ giống n ít xanh một dạng tuyệt không ngừng người trẻ tuổi mới khiến cho đầu người đau nhức lưu tranh nói dỡn vài câu sau nghiêm sắc mặt trầm giọng nói nguyên nhân có hai cái một cái là bồng lai binh đoàn thậm chí toàn bộ bồng lai đệu thành mặt mũi để cho chúng ta nắm lỗ mũi thừa nhận chu nguyện bọn người cấu kết cự thú cũng không phải không thể nhưng không có khả năng như thế viết、mấy. mà lại vẹn vẹn bởi vì một phần tư liệu chúng ta liền thừa nhận nói sẽ cho ngoại nhân một loại cảm giác trở dạng đặc biệt là b u ồ n thị cư dân bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào đại khái sẽ nghĩ binh đoàn không biết còn có bao nhiêu người cùng cự thú có cấu kết nhưng những n à y còn không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất chính là nếu như mọi người biết cự thú có được dạng này trí năng sẽ khiến khủng hoảng cho nên cho dù là chút hư đầu ban a o đồ chơi dù là vẹn vẹn làm cho ngoại nhân nhìn chúng ta cũng nhất định phải biểu hiện ra cường ngạnh thái độ chúng ta đến hướng ngoại giới truyền đạt một cái tin tức binh đoàn cũng tốt địa thành cũng được căn bản không biết trung nguyện bọn hắn làm cái gì cho nên chúng ta nhất định phải đem người trong cuộc cũng chính là người đưa đến địa thành tiến hành cần thiết điều tra dù là cuối cùng chúng ta phải thừa nhận chu nguyện bọn hắn chết chưa hết tội có thể chuyện này nhất định phải làm được thể diện rất buồn cười đi nhưng hiện thực chính là bộ dáng này nếu như không làm như vậy đầu tiên binh đoàn bên trong cơ giáp sư liền sẽ đối với binh đoàn mất đi lòng tin chúng ta bây giờ làm cũng liền chính như học viện vì ngươi làm là một cái đạo lý la diêm nhẹ nhàng gật đầu có thể lý giải cái thứ hai đâu liệu tranh cười cười nói cái thứ hai rất nhanh ngươi liền sẽ biết sau đó cái này đại tá không chịu lại lộ ra cái gì La diêm chính nghĩ thoáng vô vọng trước nhãn nhìn xem cái này họ lưu trong hồ lô bán đến tột cùng lá thuốc gì đột nhiên phát giác bọn hắn chiếc xe việt giã này tựa hồ thoát ly bản đội q u á xa hiện tại bọn hắn chạy tại một mảnh rộng lớn trên hoang dã nơi xa là nhìn không thấy bờ rừng rậm xe việt giã từ đất hoang bên trên chạy qua lốp xe lật lên từng đợt nồng đậm đất bùi tanh trong bùi có thỉnh thoảng sẽ k i n h ra giống hiệu bảo một loại động vật đông nhiên xe việt giã ngừng lại xe phát ra giống hiệu bảo một loại động vật vỗ vỗ hai chân nói có chút đã từng lao h ò a kế nghe nói ngươi một người chọn lấy binh đoàn năm tên cơ giáp sư bọn hắn có chút không phục cảm thấy mình đã từng cộng sự đồng liêu bị một đứa bé n g h i ê n ép cảm thấy trên mặt không nhịn được cho nên muốn tìm ngươi luận bàn một chút ngươi yên tâm ta cùng bọn hắn bắt chuyện qua bọn hắn sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi ngươi cũng có thể vung tay hành động đương nhiên nếu như ngươi đầu hàng lời nói ta muốn bọn hắn cũng sẽ không không cần mặt mũi dưới mặt đất tay liệu tranh nhảy xuống xe vỗ xuống cửa xe nói đây chính là nguyên nhân thứ hai binh đoàn một chi đội ngũ để một một học sinh xử lý cái này để người ta có chút không thể tưởng tượng. so với phức tạp điều tra chương trình đến chúng ta càng muốn dùng trực tiếp nhất nhất ngay thẳng thủ đoạn đến xác nhận ngươi là có hay không nói dối cho nên những l a o hỏa kế này hướng ta đưa ra bọn hắn muốn cân nhắc một chút năng lực của ngươi lúc ta đồng ý đương nhiên ta sẽ vì việc này hậu quả phụ trách ba mươi ba nói xong lưu tranh cùng lái xe liền đi ra mà ở phía xa bên rừng rậm t u y ế n thượng lần lượt từng bóng người đi ra la diêm không nhúc ních sau đó dùng chính mình mới nghe được thanh âm nói đất lượng c ò i chừng xoay tới tay đứng dậy xuống xe long tượng nơi tay la diêm lẩm đầu nhìn lại nơi xa t h ứ trong rừng tây đi ra người thân ảnh đã rất rõ ràng tám người có nam có nữ đi ở trước nhất cái kia h ấ t lên màu đen áo k h o á c dài bên trong là áo ba lô màu trắng màu xanh sấm đồ lao động dẫm lên một đôi vùng núi d à i b ắ p thịt cả người cân s ư ớ n g tóc hụi cua góc cạnh rõ ràng vô vọng trước nhãn nhìn tới trương thuật ba mươi tám tuổi trước đồng lai binh đoàn thành viên cảnh giới cao cấp bốn tầng lại nhìn những người khác có trên mặt thoa ngụy trang tết tóc đuôi ngựa thân hình thon dài nữ tử có đầu tóc rối bởi trên mặt mang theo bịt mắt trung niên nam tính có vẽ lây nhãn ảnh nhãn tuyến tướng mạo âm nhu tuổi trẻ nam nhân cũng cấu kết lây hoàng bao trên mặt có tàn h o á c l o n g liều xuân trai tả thải bốn tất cả đều là trước đồng lai binh đoàn thành viên cảnh giới không phải cao cấp cảnh một hai tầng chính là trung cấp đại viên mãn la diêm sắc mặt bình thản nói khẽ tất cả đều là binh đoàn trung tiên không có thiếu cánh tay không thiếu chân tại cái tuổi này lựa chọn xuất ngũ hắn không có nói thêm gì đi nữa nhưng trong lòng có suy đoán bên kia lấy trương thuật cầm đầu trước binh đoàn thành viên đi vào trăm b ư ớ c có hơn trên đồng cỏ mặc màu đen áo khoác dài trương thuật lãng tiếng nói la diêm đồng học lưu đại giáo hẳn là đã nói với ngươi vậy ta cũng không dài dòng chuyện này đâu cùng binh đoàn không quan hệ thuần túy là chúng ta những người này nhàn liền xem như chúng ta muốn tìm làm phiền ngươi đi ngươi cũng có thể làm thành là ân đoàn cá nhân sau đó ngươi muốn tìm về c h à n g tử có thể là trả thủ không quan trọng hướng về phía chúng ta tới chính là la diêm l á n h đạo nói không có vượt qua bốn mươi tuổi nhưng tử binh đoàn rút lui nói cho cùng không phải là vì cùng binh đoàn phủi sạch quan hệ thôi chuyện cho tới bây giờ còn nói đến thanh c a o như vậy làm cái gì phóng ngựa đến đây đi t r ư ơ n g thuật đám người sắc mặt đều có chút khó coi tóc đen lộn xộn mang theo bịt mắt hoắt long nói khẽ tiểu từ túi miệng lưới b á nhọn Tóc sau đó m nàng a liền hướng la d i ễ m đi đến quanh người đột nhiên phong hỏa đại tố cùng đoạn khí lưu cùng ngọn lửa nóng bỏng dây dưa ở xung quanh người ta tới trước đường diễm cao cấp nhất trọng có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm năm mươi hai cường thế nghiêm ép chương sáu trăm năm mươi hai cường thế nghiên ép quảng lăng thị địch trinh ngay tại họp hiện tại hội nghị đi tới khâu cuối cùng lúc này hội nghị đại s ả n h cửa mở ra mọi người nhìn lại một thân nhung trang lương kiếm đi đến không ít người n h ư mày người nơi này quần áo ngăn nắp hào hoa phong nhã đột nhiên chạy vào một cái mặc quân trang lương kiếm lập tức lộ ra không hợp nhau lương kiếm trên thân mang theo nồng đậm thuốc lá khí tức càng làm cho rất nhiều không thích người hút thuốc lá lắc đầu lương kiếm làm như không thấy một cất giấm vào quảng lăng thị cao tầng tụ tập trong đại sành mới từ giáo trường trở về hắn Một cước một trên cước cái bùn dấu chân, lượng sáng rơi bùn bóng bóng lượng trên sàn nhà dấu vào đột i tới trinh người có việc. trinh kiếm xoay người nhỏ giọng nói, tiểu đi. thẳng địch Địch nhỏ bên ngầm Lương mang đầu. đ có la xoay nhiên trong phòng họp nhiệt độ rõ ràng hạ xuống vài giây sau mới khôi phục bình thường địch trinh đứng lên lạnh nhạt nói sau đó do lưu bí thư thay thế ta phát biểu ta còn có việc phải xử lý cáo từ trước nói xong hắn thành chủ này liền dẫn lương kiếm rời đi hội nghị đại sảnh phòng làm việc địch trinh đem áo khoác cởi ra đem sơ mi nút thắt giải khai đem tay áo kéo dậy mở cửa sổ ra nói ra chuyện gì xảy ra vừa rồi n g lao sư địa báo buổi sáng hôm nay đ ồ n g lai binh đoàn đến danh o địa đ ò i n g ư ờ i tiểu la lo lắng phát sinh xung đột đồng học lại thủ t h ư ờ n g cùng đ ồ n g lai người đi lương kiếm mặt đen lên nói ra địch trinh h ừ một tiếng ta đã thông báo qua đ ồ n g lai bọn hắn cũng đáp ứng chờ ta xử lý tốt trong tay sự t ì n h tự mình đến đ ồ n g lai cùng bọn hắn đối với chuyện này cùng một chỗ triển khai điều tra đ ồ n g lai binh đoàn đây cũng là rất sốt rồi ta đoạt tại ta trước đó liền đem người mang đi lương kiếm thử do sẽ nói có muốn hay không ta cho đ ồ n g lai binh đoàn gọi điện thoại địch trinh kiếm my một đứng thẳng hiện tại còn gọi điện thoại gì ngươi lập tức lĩnh hai tri đội ngũ mang lên cơ giáp đi bồng lai đem người cho ta xem trọng Ta hiện tại tiến thứ hiện hệ chiến phụ, chuyện này tiến hành phe liền liên đối với này lược yêu cầu bồng lai binh đoàn quang minh chính đại tới cửa đòi người lượng bọn hắn không dám đả thương tính mạng của hắn lo lắng tiểu la còn không bằng lo lắng một ít người c h à n g tử không tìm về được nói không chừng còn phải cho lại phiến v à i c á i tát địch trinh nhìn về phía ngoài cửa sổ thành thị nói muốn lo lắng không phải tiểu la an uy muốn lo lắng chính là bồng lai cầm sự kiện lần này làm văn chương ba phanh khí lãng đập vào mặt để lưu tranh trong tay chén giấy không bị khống chế lung lay bên dưới bên trong nước trà lập tức vẩy vào lồng ngực của hắn thấm ư ớt y phục của hắn lưu tranh dùng khăn giấy lao trên ngực trà nước đọng thở dài lần này phiền thoái tại bên cạnh hắn trước đó c á i kia muốn hỏi la diêm giao ra lòng tượng nữ tử gật đầu nửa giờ đầu thời gian đường diễm h o á c lòng liều xuân trai tả thải toàn ngã xuống đường diễm khoa chứ nhất nàng thế nhưng là cao cấp một tầng liền bị học sinh k i a m ộ t kiếm đập ngã lưu tranh đem khăn tay v à thành một cục lắc đầu nói đường diễm bị bại không o a n một kiếm kia bi lực hiển nhiên là một thức tuyệt học cuối cùng cái kia la đồng học xuất thủ coi như coi chừng mực không phải vậy đường diễm cũng không phải là ngã xuống đơn giản như vậy nhưng ta muốn nói không phải cái này quảng lăng thị bên kia trực tiếp vòng qua chúng ta binh đoàn đem chu nguyện n g chuyện của bọn hắn đâm đến trong thành phố đi chúng ta hay là cấp trên đem tin tức truyền xuống mới biết được chuyện như vậy cấp trên càng là không có trải qua chúng ta binh đoàn trực tiếp cùng quảng lăng đã đạt thành hiệp nghị muốn cùng một chỗ điều tra việc này chết là chúng ta binh đoàn người nhưng vô luận cấp trên hay là quảng lăng lại đem chúng ta binh đoàn cho lách đi qua mặt trên còn có không ít người trầm trọng khiêu khích nói chúng ta bình thường cao cao tại thượng Kết quả một thể tinh một Trương thuật trong quả nguệ, chuyện đội chi có nguệ, cái học học canh cánh sinh đánh hắn viện đối với xương ngũ ngã. bọn này bị lưu ò n không n g giả, h n bệnh càng n g tâm h i ề ở chỗ binh đoàn bị không bị đoàn để ý tranh ớ i Liên ngay cả đoàn cả t ư ở n cũng nuốt không khẩu khí này, mới khiến cho chúng g cho khẩu trôi khí mới đ ế ồ nhìn g nguyệt người. căn đến Lưu t cứ đòi n h về phía nơi xa cầm trong tay long tượng cùng mặt khác mấy bóng người giao thoa tới lui chiến tại một khối la diêm nhẹ nhàng nói ra nếu như bây giờ t r ư ơ n g thuật bọn hắn nhẹ nhõm đem la đồng học đánh ngã vậy chúng ta liền có thể dùng điểm này làm mưu đồ lớn chí ít có thể lấy chứng minh một cái học viện học sinh không có năng lực lớn như vậy tiến tới có lý do hoài nghi quảng lăng trong tay đoạn video kia tư liệu tính chân thực nhưng bây giờ la diêm đồng học vượt qua dự kiến lợi hại a cái này phiền thoái nếu như quảng lăng phương diện biết năng lực của hắn không hề nghi ngờ tiểu tử này khẳng định là bên k i a binh đoàn sau khi tốt nghiệp tất tranh người hiện tại biết chúng ta đem người mang đi khẳng định sẽ tìm trong thành phố phiền thức phía trên phải biết chúng ta chưa trao quyền liền một mình hành động đoàn trưởng thời gian đoán chừng liền không dễ chịu lắm làm không tốt đoàn trưởng đến cho trong thành phố ghi lại một cái lỗi nặng nữ tử do nhảy vậy làm sao bây giờ thời u n g phải do người buộc chung nhìn nhìn lại đi nếu như ngay cả trương thuật đều n g ã xuống vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp bồi thường lại la diêm đ ồ n g học lưu tranh cười hì hì nói chỉ cần hắn không ghi hận chúng ta ta liền có biện pháp cùng người mặt trên cùng nhau cái tiêu một mảnh t â y cỏ nắm thấp tiếng gió nghẹn à o hiện tại chứ la diêm cùng trương thuật bên ngoài những người khác toàn n g ã xuống nhất thời không đứng dậy được la diêm nắm l o n g tượng tay vẫn như cũ ổn định đôi mắt xích hồng ánh mắt xâm nhiên mặc dù trên người hắn quần áo tổn hại trên mặt ngực cùng cái khác bộ vị đều có từng đạo hoặc dài hoặc ngắn lỗ hổng có thể đổ vào bốn phía có bảy người trọn vẹn bảy người đối mặt dạng này thua trận chưng ơ thuật có chút khó mà tiếp nhận hắn xem vừa rồi tình hình chiến đấu làm trong đội ngũ mạnh nhất một cái hắn không có tham dự chiến đấu mới vừa rồi bởi vậy làm người đứng xem hắn cũng thấy rõ ràng nhất chiến đấu ngay từ đầu đường diễm hạ tràng đơn đấu cái này cao cấp nhất trọng nữ tính tu giả bị la diêm nhất thức dịch thủy p h o n g yên chiến bại ngã xuống đất sau đó cao cấp hai tầng cảnh hoắc long hạ tràng la diêm mở bí pháp dùng đấu chuyển tinh di lừa dối hoắt long sau đó tại bí pháp ra chỉ bên dưới lấy một thực hiện nguyện phá vân mãn nguyện đánh bại gã đeo kính sau đó liêu xuân trai tả thải hai tên trung cấp đại viên mãn liên thủ la diêm lấy đấu chuyển tinh di cùng tinh đình điểm thủy hai loại bộ pháp giao thoa sử dụng tại ba người liên thủ thế công xuống tới đi tự nhiên lại thêm tựa hồ có thể sớm biết trước đối thủ hành động thần dị cuối cùng ngã xuống vẫn như c ũ là ba người này mà vừa mới còn lại ba tên đội viên lần nữa liên thủ kết quả như c ũ không khác nhau chút nào đây là cường đại cỡ nào phần này cường đại nguồn gốc từ cao cấp hai tầng cảnh tu vi nguồn gốc từ tầng tầng lớp lớp tuyệt học bí pháp c h í n kỹ bộ pháp thực sự rất khó tưởng tượng người học sinh này tại hơn một năm trước vẫn chỉ là một cái lang thang tại đất biểu người sống sót một người bình thường mà bây giờ la diêm biểu hiện ra là một loại vượt mức bình thường đặc biệt để cho người ta khó có thể tin tưởng đại chương 653. đại chiến kết thúc chương 653, đại chiến kết thúc chương thuật thâm hít một hơi thật sâu đem trên người áo khoác i ả i cởi xuống ném qua một bên vạn bên dưới cổ toàn thân phát ra lộ p b ộ p lộ p b ộ p thanh â m tới đi qua ta một cửa này ta c a m đoan đồng lai binh đoàn về sau sẽ không bởi vì ngươi chọn lựa một đội tinh nhuệ tìm n g ư ờ i phiền thức c h ỉ ít sẽ không ở phương diện này dây dưa không nứt cái khác ta cũng không dám bảo đảm la diêm không cùng hắn nói nhảm tinh đình điểm thủy cắt vào chỉ kỹ kinh lôi thiệm điện xuất thủ、Khi tia lửa tung tóe trương thuật chẳng biết lúc nào lật ra một đôi dao găm dao thoa giữ lấy long tượng đôi kia dao găm tản ra nhiệt độ cao cùng hồng quang lộ ra vật phi phạm cái này cũng tự nhiên nếu không như thế nào chống chọi thần binh phẩm cấp long tượng trương thuật gầm nhẹ một tiếng hai thanh dao găm t h ú c gian lận chăm xích hồng lưu quang giống như mưa to gió lớn che mất la diêm la diêm thân ảnh lại như b ọ t nước giống như phá diệt cầm trong tay long tượng la diêm làm ra lui lại động tác xuất hiện tại trương thuật bên người cách đó không xa bộ pháp đấu chuyển tinh di Trương thuật sắc mặt nghiêm túc vừa rồi la diêm chính là dựa vào hai loại bộ pháp nhẹ nhóm du t ẩ u cùng đông đảo cao thủ trong công kích tinh đình điểm thủy cái kia không có chút nào điểm báo trước đ ổ i t i ế n thường thường la diêm g i ế t tới trước mắt mới giật mình đấu c h u y ể n tinh di càng thêm kỳ diệu đã có thể giống vừa rồi như thế tại đối thủ điên cuồng tấn công bên dưới thong dong t h o á t thân lại có thể h u y ệ n hóa mấy đạo gồm cả bản thể khí tức h u y ế n ảnh dùng để quá y nhiều phán đoán tại hai loại bộ pháp phụ trợ bên dưới la diêm tựa như một con lươn bình thường khó mà năm lấy trương thuật có chút thở ra một hơi, hơi thở đông nhiên cùng phong cố lên một đầu răng nanh hoàn toàn lộ ra xích hồng hung thú tại phía sau hắn hiện hiện. không biết là vận chuyển công pháp cũng hoặc khởi động cái nào hạng bí pháp t r ư ơ n g thuật đột nhiên khí thế kéo lên song nhận tạo dựng xích hồng đao quang như thủy ngân tà địa đao thế đao quang bao phủ la diêm thân chu rất có khí thôn vạn dặm như h ổ đại khí thế la diêm kiếm phong điểm nhẹ mắt đất một mảnh huyết sắc lập tức chậm rãi lan tràn ra đem quanh người một mảnh lớn như vậy không gian tận hóa luyện ngục huyết trì bí pháp huyết phủ đồ lúc này la diêm thân thể chạy xuôi từng mảnh từng mảnh như là sền xét huyết tương giống như ánh sáng tản ra kinh người hung lệ khí diễm long tượng dâng lên thúc ra lạnh t ấ u xương kiếm khí dẫn động huyết sau đó bóng người l ó i lên đụng đi vào hai bóng người như gió dây dưa xích hồng đao quang cùng kiếm mang màu vàng dao ánh trên đồng có không ngừng xuất hiện từng đầu vết nước dấy lên từng đoàn từng đoàn hóa diễm trong xe việt giã lưu tranh mang lên trên một bộ kính dâm hai tay m ư ờ i ngón dao thoa tại một khối nhỏ giọng nói ra không sai biệt lắm liền phải lao trương cũng đừng vì mấy phần k h í phách đem tương lai dựng vào a sau lưng phó quan của hắn nữ tử kia khó nén quái lại cho từ trưởng quan lời nói ngay tới tựa hồ lưu tranh không quá xem trọng trương thuật nhưng trương thuật là cao cấp bốn tầng tu giả a dù là bởi vì không có khả năng hạ tử thủ cho nên đại khái luận sẽ không sử dụng tuyệt học cùng một chút lăng lệ thủ đoạn nhưng đối diện cũng chỉ là một cái học viện học sinh còn đã cùng bảy tên tu giả giao thủ qua chương thuật như thế nào đi nữa cũng không có khả năng thua đi càng không đến mức dựng vào tương lai mới đối Phanh. Phía phó gặp phiêu hóa thành chiến trường trên Thảo Nguyên đến va chạm kịch liệt thanh.、Lưu、tranh nữ phó quan hội vàng nhìn lại, hai tay không khỏi nhẹ nhàng nắm chặt. Chỉ gặp trên Thảo Nguyên, cỏ dại bay tán loạn, hỏa tinh linh. va quan tay bay trường trên Nguyên truyền đến nữ vàng nắm trên Nguyên, tán loạn, trước liệt Lưu cỏ lại, dại âm Trương thuật cũng không dễ chịu bị long tượng tại tay trái bên trên vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng máu chảy như suối thấy thế nữ phó quan đ ố n g nhiên đứng lên lo lắng chi tình rào rạt v u biểu lao trương không chết được ngồi xuống đi liệu tranh nói khẽ nữ phó quan mặt đ ỏ lên có loại bị khám phá tâm sự xấu hổ vội vàng ngồi xuống trên trận Trương thuật mắt nhìn trên cánh tay mình vết thương cười khổ một tiếng tiểu tử này thật đúng là r a thô thị thô à. hắn vừa rồi l i ề u mạng chúng vào một k i ế m cho la diêm lấy đao nhưng lưới đao xẹt qua la diêm làn ra lúc lại giống như là tại cắt da trâu sống một dạng đao phong súc cảm lại dẻo dai lại chát hiện nhiên la diêm thân thể rèn luyện qua mà lại thể chất rèn luyện đến vượt mức bình thường bền bỉ trái lại chính hắn cứ việc chỉ là cho long tượng vẽ một kiếm nhưng huyết s á t dị lực khiến cho trương thuật không cách nào bằng vào bắp thịt lực lượng phong bế vết thương loại tình huống này hoặc là các loại huyết s á t biến mất hoặc là tiến hành khâu lại cầm máu, không có lại cầm máu cơ hội trương thuật thâm hút khẩu khí đến tốc chiến tốc thắng mới được huyết phù đồ vừa mở kéo càng lâu trương thuật càng bất lợi chính hắn cũng rõ ràng điểm này vận chuyển nguyên lực chuyển đổi bí pháp t r ư ơ n g thuật đột nhiên tốc độ bạo tăng giống như quỷ mị xuất hiện ở la diêm trước mắt một đ a o sát đối thủ con mắt bay qua la diêm chỉ cảm thấy hai mắt nói h nói h không gì sánh được vô ý thức nhắm mắt lại đồng thời sử dụng tinh đỉnh điểm thủy kéo dài khoảng cách nhưng vẫn là để t r ư ơ n g thuật tại trên đ u ổ i vẽ một đ a o chỉ là dùng vẩy rồng trong bóng tối bảo vệ thân thể trọng yếu bộ vị la diêm thể chất đạt được tương ứng tăng lên một đ a o kia cùng trước đó một dạng cũng chỉ là để hắn rách ra không đến mức thương cân độ cốt lúc này la diêm mở mắt hai mắt lại cay vừa đau liền đập chương thuật vừa chân bước vọt tới long tượng k ẽ rung lên trên thân kiếm mấy cái chữ nhỏ sáng lên. Trương thuật động tác lập tức trở nên tạp đốn giống rơi tấm hình ảnh hắn nhận lấy long tượng c h â n áp thập long thập tượng c h i lực giống như một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn đừng nói hành động liền ngay cả nguyên lực cùng bí pháp đều phản phất nhận lấy áp chế khai chiến đến nay la diêm lần thứ nhất vận dụng cái này thần binh chân chính năng lực sau đó la diêm s o n g nhãn sáng lên đột nhiên nổ tung ra hai đạo tia chớp màu đỏ trương thuật mánh não hải đau s ó t giống như là bị người dùng một thanh nung đỏ đao vào trong đại não q u ấ giống như trong miệng cùng lỗ mũi đồng thời phun ra huế vụ tuyệt học mục đoạn phi hồng đồng dạng cũng là lần đầu trong trận chiến đấu này sử dụng mục đoạn phi hồng trải qua la diêm không ngừng phỏng đoán cùng sau khi luyện tập đã s u thế lại thành hiện tại do la diêm s ử ra đem cùng b ã o sát khí hung diễm xuyên thấu qua ánh mắt đánh vào bộ não của đối phương bên trong đối với mục tiêu tinh thần ý c h i tiến hành một lần trọng đại thương tích không có nói trước dự phòng hoặc là tâm trí yếu kém người sẽ nhận đà kích cực lớn trước dùng long tượng chấn áp lại dùng mục đoạn phi hồng trùng kích tâm thần đối thủ dù là chương thuật là cao cấp bốn tầng cảnh giờ phút này cũng bộc lộ ra kẽ hở khổng lộ la diêm thân ảnh l o a lên võ tới chương thuật long tượng bổ ngang không cần Dừng tay. trên xe việt giã lưu tranh cùng hắn nữ phó quan đồng thời kinh hô lúc này long tượng đổi trẻ thành nệ la diêm cuối cùng là không có hạ tử thủ dùng trọng kiếm thân kiếm đập vào t r ư ơ n g thuật trên thân thể t r ư ơ n g thuật trong thân thể vang lên tiếng gãy xương thủ kích phía dưới t r ư ơ n g thuật ánh mắt hung ác song đao tung bay tại la diêm trên khuôn mặt cùng ngực phân biệt khoét ra màu tươi nổi lên hỏa tinh sau đó bay ngược ra ngoài trong nháy mắt la diêm mắt đỏ sát ý s ô i trào t r ư ơ n g thuật vừa rồi cái kia hai đao càng là chạy đòi mạng hắn đi nhưng lúc này một bàn tay đặt tại long tượng bên trên cái tay kia như có ngàn cần chi lực ép tới long tượng lại không nhắc lên nổi Tháo kính dâm xuống, dâm Lưu Tranh chương t n h n không có hoàn toàn g chết. có t ư thuật ể trả Trương lời. Không thể Ca. nhìn thấy trương thuật bị la diêm một kiếm đánh bay lưu tranh nữ phó quan cùng đồng lai binh đoàn bên trong một chút cùng trương thuật giao hảo cơ giáp sư một mạch vọt tới hiện trường gặp lưu tranh đã bắt được la diêm bọn hắn càng không k h á c h khí liền muốn tiến lên đem la diêm cầm xuống dừng lại lưu tranh l ư ờ n bọn họ một cái nói khẽ còn lại rất người không đủ lớn sao trần lộ mang la diêm đồng học đi t r ư ớ thương nói đi lưu tranh mới hướng trương thuật đi đến đồng thời đánh ra thủ thế các ngươi cũng đừng nhàn rỗi đường d i ễ m bọn hắn cũng thụ thương dẫn bọn hắn xuống dưới trị liệu lưu tranh nữ phó quan tên là trần lộ nữ tử lúc này mới bất đắc d ì đối với la diêm đạo đi theo ta la diêm nhìn quanh một vòng đảo qua những cái kia vẫn sắc mặt bất thiện cơ giáp sư bọn họ sau đó xoay người nhặt về lòng tượng vỏ kiếm đem trọng kiếm thu nạp đằng sau mới đi theo trần lộ đi vào một cỗ xe cấp cứu bên trên sau đó la diêm tiếp nhận làm sạch vết thương chứ độc khâu lại vết thương băng bó các loại một loạt trị liệu tại bên cạnh hắn trần lộ khinh cắn môi cánh nói ngươi tốt nhất cầu nguyện trương thuật không chết trương đại ca tại binh đoàn bên trong vô cùng có nhân d u y ê n nếu như hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n binh đoàn người sẽ đem ngươi ăn sống nước tươi la diêm ngầm đầu mắt đỏ bên trong d ũ n g động s ắ c ý là bọn hắn trước tìm tới cửa làm sao không chơi nổi à. trần lộ trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ còn muốn nói điều gì liền nghe lưu tranh thanh â m vang lên trương thuật không chết chỉ là gây mất mấy chiếc xương sườn tính dưỡng một đoạn thời gian liền tốt ngươi xuống dưới cảnh cáo những tên kia ai còn dám tìm la diêm đồng học phiền phức ta tự mình đánh gây chân chó của bọ l để trần lộ rời đi phó quan sau khi đi hắn cười khổ thật có lỗi để cho ngươi chế dễ ước trần lộ nàng ưa thích lao trương cho nên không khỏi khẩn trương điểm nữ nhân thôi có đôi khi nói chuyện không che đậy miệng ngươi đ ừ n g chết nàng la diêm vung xuống ánh mắt không nói tiếng nào lưu tranh cào bên dưới đầu nói ra dạng này các loại chuyện này kết thúc chúng ta b i n h đoàn sẽ bồi thường ngươi một thức t u y ệ t học một nhóm tu luyện dược t ể la đồng học ngươi cảm thấy thế nào la diêm n ầ m đầu lạnh nhạt nhìn xem lưu tranh mặc dù trận này đỡ đánh xuống đồng lai binh đoàn đối lý ba phần nhưng lưu tranh thế mà xuất ra một thức tuyệt học cùng một nhóm tu luyện dược để làm bồi thường trong này tuyệt đối không phải là bởi vì đối lý đơn giản như vậy lưu tranh mỉm cười vỗ vỗ la diêm b ả vai ngươi nghỉ ngơi đi ngày mai liền có thể tới đất thành la diêm nhẹ nhàng gật đầu ngày thứ hai la diêm ngồi tại một chiếc việt giã xa bên trong quan sát cao tốc thông đạo phía dưới địa thành đồng lai địa thành xây ở một cái cự đại hồ dưới mặt đất bên trên thành khu tọa lạc ở từng cái nhân công ở trên đảo ở trong đó một cái nhân công ở trên đảo có trạm thủy điện xem ra địa thành một bộ phận điện lực đến từ sức nước ngồi ở bên cạnh lưu tranh chỉ hướng s ư ờ n tây một cái nhỏ bé nhân công đảo đó là chúng ta địa thành tư pháp đảo mấy ngày kế tiếp muốn ủy khuất la diêm đồng học ở tại nơi này bất quá chúng ta đã an bài cho ngươi một cái căn phòng độc lập có phòng tắm có phòng vệ sinh có hoa vườn mang bể bơi người coi như nghỉ phép tốt la diêm không có trả lời nhiều lần chắc t r ở la diêm đi tới tư pháp đảo đây là đồng lai địa thành tư pháp trọng địa bình thường không được đi vào ở trên đảo hoàn cảnh thanh l u hoa cỏ cây tối rất nhiều hắn được đưa đến một ngôi biệt thự bên trong lưu tranh tự mình dẫn hắn đi vào một căn phòng nói là gian phòng nhưng thật ra là phong xếp có chính mình một cái hội khách dùng phòng khách nhỏ có phòng ngủ có phòng tập thể thao phòng khách nhỏ liên tiếp vườn hoa trong hoa viên có bể bơi cái khác phòng tắm t o i l e t phòng bếp đầy đủ mọi thứ thậm chí lưu tranh còn cho la diêm phối cái nữ quản gia phân phó nói có gì cần đều có thể để nữ quản gia đi làm La lại làm làm liên、quan. Lưu tranh ý, tự nhiên là ta gian quan. Tranh Diêm ngươi ngơi tới ngươi. ngươi rời đi ngươi cái người nhiên tìm đồng nghỉ chuyện cần không phòng này, không ngụ gì gì, học, Chỉ trước, có có tự sẽ sẽ ý, la diêm tầm tư lấy ngụy phong hoa nhiều nhất một hai ngày cũng liền đến ngay sau đó gật đầu mang theo long tượng đi vào phòng ngủ lưu tranh ở bên ngoài t ê u lên ngươi tắm trước đi ta để quản gia lấy cho ngươi mấy bộ sạch sẽ quần áo thay đổi ta còn có việc liền đi trước lưu tranh sau khi đi la diêm tắm rửa một cái tắm rửa qua sau đổi lại nữ quản gia đưa tới quần áo chờ hắn đi ra phòng khách lúc trên mặt bàn đã trưng bày vừa làm tốt cơm trưa nữ quản gia rất thức thời không có quấy giày hắn đã đi vào phòng tắm đi thu thập la diêm thay đổi quần áo nếu như không phải trên đường phát sinh những cái kia chuyện tình không vui lưu tranh người này ngược lại là tương đương cảm kích t ứ c thời để cho người ta nguyện ý kết giao tại nghĩ như vậy lúc chúng cửa văng lên tiếp lấy cửa liền chính mình mở ra la diêm l ầ m đầu thấy được lưu tranh cùng phía sau hắn mấy người có nữ phó quan trần lộ có mấy cái binh đoàn binh sĩ cùng một cái lao nhân lao nhân tuổi t r ừ n g nhanh bảy mươi hai má không thịt da bọc xương giống như thân thể trên mặt có không ít sắc tố đen lắng đ ộ n g đống đen trụ quả trượng lưu tranh ho khan đồng thanh biểu lộ có chút xấu hổ giới thiệu nói la diêm đồng học đây là chu nguyện phụ thân chu thanh quý lao tiên sinh hắn kiên cường ngay thẳng thiệu xong gọi là chu thanh quý lao đầu liền chỉ vào la diêm lưu trưởng quan hắn chính là cái kia gọi la diêm học sinh liệu tranh g ậ t gật đầu chu thanh quý liền vung lên hắn quả trượng làm bộ muốn quật la diêm lại cho mấy người lính ngăn lại chu thanh quý kích động đến cổ đ ề u đỏ chỉ vào la diêm giận mắng ngươi cái này tội phạm giết người hung thủ giết người ngươi trả cho ta nữ nhi mệnh đến ngươi dám can đảm giết nữ nhi của ta họ chu coi như cái mạng này không cần dù là ta muốn tán ra bại sản cũng muốn bảo ngươi trả giá đắt la diêm sắc mặt lập tức trở nên ấm lãnh ánh mắt tại chu thanh quý cái kia khô cằn trên cổ x ẹ qua l i u tranh vội và nói chu tiên sinh ngươi bình tĩnh một chút chuyện này trước mắt đang điều tra ở trong chu tiên sinh ngươi không nên kích động mấy người các ngươi mang chu tiên sinh xuống dưới các loại chu thanh quý đi sau lưu tranh mới thở dài nói chúng ta vừa về đến cái này họ chu không biết từ nơi nào thu đến tiếng rõ liền d ù n beng lấy muốn gặp ngươi chu thị hàng năm đối với binh đoàn đều có giúp đỡ chúng ta cũng không tốt tự tuyện chỉ có thể dẫn hắn tới gặp gặp ngươi la đồng học không bằng ngươi nói cho ta một chút ngày đó tại trong cấm địa chuyện đã xảy ra chỉ là đoạn video kia tư liệu chúng ta rất nhiều chi tiết đều không rõ ràng lại có giống chu thanh quý dạng này khổ chủ đến hỏi chúng ta cũng tốt thay ngươi đem người ngăn cản xuống tới không phải la r i ê n lầm đầu nghĩ thầm muốn thầm thu về trước đó đối về với đó lưu tranh đánh giá. sắc đó h chữ như sắc mặt trở nên g i k h ô n g trầm h t lúc này nghe được có người đạo lưu đại giáo các ngươi binh đoàn đây là ý gì một mình đem người cứ như vậy cho mang về ngươi để cho chúng ta làm sao cùng quảng làng phương diện bàn giao có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm năm mươi năm các phương t r ư ơ n g sáu trăm năm mươi lăm c á t phương lưu tranh nhìn lại cối u hành lang chỗi trong bóng tối chuyển đến giày cao gót gõ chạm đất tấm tiếng bớt chân tiếp lấy một đôi tràn ngập rụ hoặc chân xuất hiện tại lưu tranh trong tầm mắt n à y đôi trực tiếp chân dài phủ lấy ánh sáng màu đen trượt tất chân đầy đủ lộ ra được đường cong đồng thời cũng làm cho miệng lưỡi khô không k h ố c theo hai chân này chủ nhân không ngừng đi tới lưu tranh cũng liền thấy được càng nhiều chi tiết cặp kia bọc tại v ớ cao màu đen bên trong chân dài đi lên tròn t r i ệ trên đùi là chặt khít bao mông một chữ váy một chữ trên váy thì là và t á o kiềm chế tại trong quần áo trắng áo cao ngất núi non sau đó là thon dài cái cổ trong lãnh diễm mang theo vài phần vũ mị gương mặt tăng thêm mấy phần tài trí cùng dụ hoặc kính đen cuối cùng là quận tại đỉnh đầu tóc đen lưu tranh a a cười âm thanh ngọn gió nào đem kim bí thư thổi tới kim bí thư khẽ mỉm cười nói còn không phải thay các ngươi binh đoàn c h u ố i đi tới lưu đại giáo các ngươi đến cùng là nghĩ thế nào các ngươi không biết quảng lăng thị tỉnh h cầu chúng ta đợi địch thành chủ đến sẽ cùng nhau điều tra chuyện này sao các ngươi không biết chúng ta b ồ n g lai đã đáp ứng quảng lăng tỉnh cầu sao các ngươi ngược lại tốt không rên một tiếng liền đến căn cứ đi lấy người nghe nói các ngươi ở trên đường còn có binh đoàn vừa xuất ngũ người cùng người học sinh kia ra tay đánh nhau muốn ta nói các ngươi binh đoàn có phải hay không có chút quá không coi ai ra gì lưu tranh xuất ra một điếu thuốc lá chậm g i ả i điểm sau đó hướng kim bí thư đi qua khả năng có một chút đi nhưng kim bí thư hẳn là cũng biết lần này chết là chúng ta binh đoàn người chúng ta khẩn trương điểm không gì đáng trách mà lại quảng lăng địch thành chủ lúc nào đến hắn không cho cái đúng số đi các ngươi chờ được chúng ta có thể đợi không được chờ đợi thêm nữa lòng người liền tản còn nữa mỗi một ngày qua trong cấm địa vết tích liền sẽ ít một chút đợi đến địch thành chủ đến trong cấm địa dấu vết gì cũng bị mất khi đó còn điều tra cái gì làm sao điều tra cho nên chúng ta binh đoàn hơi chủ động một chút đem người trước mang về đồng thời tìm kiếm cấm địa siêu tập manh mối giữ lại chứng cứ chúng ta có làm gì sai sao lưu tranh ngừng lại nhẹ nhàng hướng kim bí thư thổi một điếu thuốc sương ngủ. kim bí thư ánh mắt lãnh đạo tránh thoát trước kia sương ngủ, ho nhẹ hai tiếng nói những lời này các ngươi giữ lại đi cùng thành chủ đi cùng quảng lăng thị nói đi sau đó nàng hướng la diêm gian phòng đi đến lưu tranh xoay người người muốn làm gì ta mới vừa nói ta đến thay các ngươi binh đoàn chủ đ í kim bí thư đứng tại trước cửa đem cổ áo cúc áo giải khai nhìn về phía lưu tranh cười lên cho nên hiện tại ta muốn đại biểu đồng lai cho vị bên trong kia la diêm đồng học nói lời xin lỗi hy vọng hắn sẽ không cùng các ngươi binh đoàn so đo mở cửa vào nhà cửa đóng lại lưu tranh nhìn xem không có một hai hành lang t h á o xuống khói b ó p t ắ t ở bên cạnh trong thủ giác m ặ tông trầm không nói gì quay người rời đi trong phòng vừa đưa tiễn lưu tranh la diêm chính dự định về phía sau vườn hoa đi dạo liền nghe đến tiếng mở cửa sau đó một đạo tịnh lệ thân ảnh đi vào cửa đến mặc dù là áo sơ mi trắng phối màu đen một b ứ c váy nhưng vị này nữ tính dáng người thon dài thân thể dáng vẻ t h ấ c tha mềm mại hai cái chân dài kia phủ lấy tất đen lại thêm cái kia trong lánh diễm mang theo vài phần vũ mị khuôn mặt tốt một bộ quốc sắc thiên hương thượng đẳng tối ra la diêm lại nhăn bên trên lông mày lấy kinh nghiệm của hắn đến xem nữ nhân càng xinh đẹp càng phiền phức la diêm đồng học ta là thành chủ bí thư sử kim tiến đầu tiên ta đại biểu đồng lai thị hướng ngươi dồn lấy mười hai phần áy náy mặt đất minh đoàn tạc không có trải qua thành chủ trao quyền tình hố giới cưỡng ép đem ngươi mang đến chúng ta cũng là sau đó mới nhận được tin tức. lần này bọn hắn làm được thực sự quá phận x i n ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ cho ngươi đồng thời cũng cho quảng lăng thị một cái công đạo nữ nhân này vừa vào cửa liền nói không ngừng mặt m à y hớn hở một bộ bản thân cảm giác tốt đẹp dáng vẻ ngồi ở trên ghế s a lon la diêm nhẹ nhàng dùng ngón tay đạn lấy chỗ ngồi biên giới đây là hắn không nhịn được biểu hiện đáng tiếc kim tiến xem không hiểu nàng đi đến la diêm bên người đến gặp cả lưng thân thể nghiêng về phía trước hai tay đặt tại t r ư ớ c s o f a mặt trên bàn trà một cỗ thanh nhã mùi nước hoa lập tất tiến vào la diêm trong lỗ mũi đồng thời kim tiến cái kia bởi vì giải khai cổ áo c ố cáo khiến một mảnh miêu tả sinh động trắng non cùng một đạo sâu không lường được khe ránh cũng không giữ lại chút nào tiến đụng vào la diêm trong tầm mắt la diêm đồng học kim tiến h cánh môi lơ tát kính đen sau hai con ngươi mị nhãn như tơ mang theo một chút giọng n u i nói ra nghe nói các ngươi ở trên đường mặt đất binh đoàn người còn tìm qua n g ư ờ i phiên phước những người kia đều là ăn tươi nuốt sống hung thần nếu như ngươi nguyện ý nói cho ta biết cụ thể tại trong cấm địa chuyện gì xảy ra ta nghĩ ta có thể giúp ngươi la diêm lắc đầu không thể trả lời kim tiến nao nao tiếp lấy đưa tay khẽ vuốt mặt túi thấp gỏ má sợi tóc mềm mại đáng yêu nói la diêm đồng học chúng ta là rất có thành ý. hiện tại đ ồ n g lai thị bên trong chỉ có thành chủ có thể để ép được mặt đất binh đoàn nhưng muốn chúng ta giúp n g ư ơ i n g ư ơ i dù sao cũng phải cho ta chút tin tức để cho ta sòng trở về giao n ộ ngươi không muốn nhắc tới cấm địa trải qua vậy cũng có thể bất quá ngươi cũng có thể nói cho ta biết cái t i ê u thiên trùng đan là cái gì nó có phải hay không tại trên tay ngươi đi dạo qua một vòng mang dậy cao gót so la diêm còn cao gần nửa cái đầu kim tiến h ngồi xuống trên ghế salon cơ hồ cùng la diêm nằm một hối thanh â m mềm nói nếu là ta cái gì đều không có hỏi ra trở về lời nói sẽ cho mắng rất thảm la diêm đồng học ngươi coi như giúp đỡ tỷ tỷ được chứ la diêm nhìn về phía nàng m ặ t không biểu tình vẫn là câu nói kia không thể trả lời có đúng không vậy được rồi tỷ tỷ ngày mai lại đến kim tiến cũng không tức giận dáng tươi cười vẫn như cũ đứng lên cáo t ử rời đi chờ đến đến trên hành lang trên mặt nàng ý cười thu liễm nhanh chóng đem cổ áo cúc áo b u ộ c lên thối tiểu quỷ không hiểu phong t ì n h bao nhiêu nam nhân vì tiếp cận ta xài hết tâm tư ngươi ngược lại tốt lao nương chính mình đưa tới cửa thế mà cho ta bế môn canh ăn lúc này điện thoại di động của nàng văng lên kim tiến nhìn điện báo dãy số sau vội vàng điều chỉnh cảm xúc nghe điện thoại thành chủ là ta hắn không chịu nói ân vừa rồi ta gặp được lưu tranh mặt đất binh đoàn đã tiến vào cấm địa tìm kiếm hẳn là hướng về phía thiên trùng đàn đi là t ố t ta lập tức trở về cúc điện thoại kim tiến đi vào biệt thự đại sảnh một cái nam trợ lý đi lên phía trước g i á m thấp thanh em nói kim bí thư chu thanh quý quản gia muốn gặp ngươi đồng lai thị chu thị đại trạch đồng lai chu thị tại tòa này địa thành bên trong không gọi được mọi người nhà giàu nhưng cũng có nhất định thực lực chu thanh quý nghề dệt làm giàu về sau dân thân vào bất động sản kiếm được lớn như vậy thân gia Đồng Lai chương à n h sáu trăm năm đầu mươi n h sáu thiên n ra, từ đó cầm có. 656, thiên long đan chương sáu trăm năm g Lai xây d mươi sáu thiên long đan từ i h ti pháp đảo trở về niên kỷ đã không rõ phản g phất tùy thời một cốc bức vào trong quan tài chu thanh quý ho khan hai tiếng chủ quải trượng đi vào trong đại sành năm nay vừa lấy thứ bảy phòng di thái thái bất quá ba mươi tuổi dương song phượng liền nên đón tiếp lấy kéo chu thanh quý tay một mặt đau lòng nói lao ra chẳng phải một cái thân phận hiện tại còn không rõ không bạch tiểu nha đầu chết thì đã chết tôi h dùng như thế nào đến lấy ngươi tự mình đi một chuyến ti phát đảo tùy tiện nhường cho con an con hiền bọn hắn đi qua hỏi một chút thì cũng tôi đi chu tử an chu tử hiền chính là chu thanh quý con cả cùng nhị tử chu thanh quý hừ một tiếng bao bị xương trên gương mặt hai mắt trở lên ánh mắt như vệ người máy hổ đem dương song phượng giật này mình ngươi biết cái gì lại nói chu nguyện cùng ta đã làm qua g e n kiểm tra đo lường Đúng là nữ nhi là chu ủ a ta k ô không không n Nữ nhi của ta không minh mà chết. Ta kẻ làm cha này chẳng lẽ còn không thể vì nàng g sai. của ta ta cha đi bạch chết, thể một kẻ làm lẽ vì y ế n Dương song phượng m ộ thanh mặt k u nói, ngươi nói thế nào liền thế nào thế thế t chỉ là l đau ò g ngươi. c u Thanh quý ngược lại là rất sùng á i cái này vừa c ư ỡ i vào cửa không lâu bậy phu nhân bung tiếng thở dài đưa tay khẽ vớt dương song phượng gương mặt ta ngựa khí là nặng một chút ngươi chớ có trách ta không dám chu thanh quý ân âm thanh đi hướng thư phòng dương song phượng lúc này dùng khăn t ơ lau mới vừa rồi bị chu thanh quý sờ qua địa phương coi chừng che giấu trong mắt chán ghét đi vào thư phòng lùi tả hữu chu thanh quý mới nói chu n g u y ệ t cũng là hai năm này mới nhận tổ quy tông nhưng nha đầu này ở bên ngoài tập quán lô mãng không phục quán t h u ố c kỳ thật ta đối với nàng cũng không có gì tình cảm chết cũng liền chết bất quá hai ngày trước quản gia trường trị nàng di vẫn lúc phát hiện một bản nhật ký phía trên ghi chép một chút đồ vật ta rất để ý dương s o n g phượng đem một cái chén trà phóng tới chu thanh quý trước người trà sâm lao r a ngươi uống lúc còn nóng chu thanh quý nhấp một miếng nói ra trên quyển nhật ký kia ngâng lên một loại tên là thiên trùng đan đồ vật chu nguyện xưng nó có thể thoát thai h o à n cốt có thể cho một người bình thường biến thành một cao thủ cẳng có thể khiến người ta kéo dài tuổi thọ tiểu phương a ta đã không trẻ ta cũng nhanh chết thế nhưng là ta không muốn chết ta ta còn muốn nhiều cùng ngươi mấy năm cho nên cái này thiên trùng đàn ta là tình thế bắt buộc cái kêu họ là người trẻ tuổi g i ế t chu n g u y ệ t một nhóm cuối cùng thiên trùng đàn khẳng định trên tay hắn ta đi một chuyến t i phát đ ả o trừ xác nhận người trẻ tuổi này tướng mạo bên ngoài càng quan trọng hơn là để chu quản gia có cơ hội đi cùng thành chủ bí thư sử kim bí thư gặp một lần dương song phượng kỳ nói lao ra ngươi để chu quản gia gặp kim bí thư làm cái gì lên tiếng kêu gọi chu thanh quý cười lạnh nói đối với thiên trùng đàn cảm thấy hứng thu không chỉ là ta mặt đất binh đoàn thành chủ phòng làm việc bọn hắn đều có hứng thú nâng h ậ u cho tới bây giờ ai còn quản t r u nguyện n g bọn hắn là thế nào chết hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ ràng tiên trùng đan phải trăng tại cái kia họ l à học sinh trong tay nhưng mà vô luận binh đoàn hay là thành chủ phòng làm việc bọn hắn dù sao cũng là địa thành tầng quản lý có một số việc không nên xuất mã ta liền không giống với lúc trước họ chu chuyện gì chưa làm qua ta tìm kim bi thư nguyện ý làm chút việc bẩn việc cực cũng hy vọng thành chủ phòng làm việc ở phương diện này thay ta làm chút che giấu c ô phu nếu như hết thể thuận lợi buổi tối hôm nay cái k i a họ la tiểu tử l i ề n sẽ tại thư phòng này bên trong ta liền có thể từ trong m i ệ n g hắn hỏi ra thiên trùng đan hạ lạc buổi chiều nhất thời dương s o n g phượng trở lại trong gian phòng của mình cửa mở ra một cái hai mươi bảy hai mươi tám mang theo vài phần t ạ o ý nam tử tuổi trẻ đi đến trường a n cho thất lương tình an đây là chu thanh quý một người cháu trương trường an nhìn thấy hắn dương s o n g phượng trong mắt đều nhanh tràn ra nước đến h ử ai mà thèm ngươi đến tình an ngươi còn không bằng đi xem một chút ngươi d ư ợ hôm nay hắn nổi giận đoán chừng hai ngày này đều quá sức trương trường an đi tới cười hít mắt nói cái tia không vừa vận sao đúng rồi t h t đ ư ơ n g trường an nhìn chung quanh bỗng nhiên từ phía sau ông lấy dương s o n g phượng thất nương chỗ đó trường an đối với ngươi là thất tâm muốn chết rồi cái này khiến ngươi dượng trông thấy hai chúng ta đều phải chết t r ư ơ n g trường an cười hít mắt nói yên tâm ta vừa đi bãi đợi dượng lao nhân ra ông ta muốn ngủ trưa không tới t h ạ m vạng tối dậy không nổi dương xong phượng vẽ gấp ép vậy cũng phải đem màn cửa kéo lên cái này để người ta trông thấy Còn thể theo ngươi, theo ngươi. chương ò n t ể thống Theo n gì? g i theo ư ơ i trường ơ n g t r ư an kéo lên màn cửa đóng cửa sổ lại một lát sau trong phòng vang lên đông nhạc hơn một cái giờ đằng sau đầu đầy mồ hôi dương song phượng tựa ở trường trường ăn ngực ngươi dượng đang lưu đồ một loại gọi thiên trùng đan đồ vật nói là có thể kéo dài tuổi thọ nhưng buồn nôn chết ta rồi mỗi lần sinh hoạt vợ chồng nghe trên người hắn cái k i a cố lao nhân vị ta đều muốn nôn hắn còn phải lại sống mấy năm vậy ta còn có sống hay không ta mặc kệ trường an ngươi đến cho ta nghĩ biện pháp để cho ngươi dượng ăn không được cái này cái gì thiên trùng đan chương trường an mỉm cười sau đó híp mắt nói nhỏ thiên trùng đan công hiệu một tại sắp chết lúc tự hành sử dụng có thể trong nháy mắt chữa trị hơn phân nửa thương thế áp chế đau xót cũng buộc phát tiềm lực tiếp tục một giờ công hiệu hai cho bất luận sinh linh gì sử dụng có thể đem nó cải tạo là l o n g b u ộ c cũng bởi vì huyết khí đồng nguyên quan hệ l o n g b u ộ c đem xem người là chủ công hiệu ba chủ động sử dụng bóp nát thiên long đan có thể buộc phát bách l o n g trùng thiên c h i uy chấn sát phương viên ngàn mét bên trong hết t h ể sinh linh bốn vô vọng trước nhãn bên trong những cái kia bay múa viên đan d ư ợ c phía trên phiêu đẳng trở lên tin tức là diêm tay vừa thu lại tổng cộng bảy viên thiên long đan liền bị hắn đặt vào thể nội hắn không nghĩ tới ngày đó tích long thôn vệ quỷ đăng những cái kia thiên trùng đan sau thế mà dựng dục ra thiên long đan chẳng qua là lúc đó thiên trùng đan số lượng cũng không ít bây giờ lại chỉ dựng d ụ c ra bảy viên thiên long đan mà lại la diêm kiểm tra một hồi huyết đồng bên trong chứa đựng mênh mông huyết khí chí ít cho tiêu hao một phần ba bất quá cái này mấy khoả thiên long đan công hiệu s á c thực xuất chúng một có thể dùng riêng có thể hóa giải vết thương trí mạng áp chế đau xót buộc phát tiềm lực một có thể cải tạo sinh linh khác làm cho trở thành long buộc ba có thể chủ động sử dụng buộc phát chấn sắt ngàn mét phương viên sắt chiêu thiên long đan thiên trùng đan xem ra đồng nai thị phương diện tựa hồ đối với chu nguyện bọn người mưu đồ thiên trùng đan nhớ mãi không q u y n a la diêm k ẽ nhũ mày có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 657 m ạ o hiểm lực lượng chương 657, m ạ o hiểm lực lượng trời tối la diêm đến qua bữa tối ở hậu hoa viên bên trong tản bộ một vòng tiêu hóa đồ ăn sau liền trở lại trong phòng ngủ tinh tu hiện tại là buổi tối bởi vậy hắn tu luyện là hóa huyết kinh điều ra huyết đồng bên trong chứa đựng huyết khí hóa thành tân hỏa vùi đầu và o hóa huyết kinh bên trong mênh mông huyết khí không ngừng cọ rửa la diêm kinh mạch cùng khiếu h u y ệ t la diêm đang tu luyện thời điểm phía sau hắn nguyên thần hư ảnh hiện hiện nguyên thần cổ tay trái bên trên đầu k i m màu son tiệu xà cũng tại thôn nạp lấy huyết khí không ngừng lớn mạnh chính mình ngược lại là đầu kia thanh dao lười biếng thỉnh thoảng du động một chút càng nhiều thời điểm giống như là đang đánh tròn mắt thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua la diêm tu luyện tới hồi cuối lúc đột nhiên nguyên thần hư ảnh vòng vo phía dưới cái kia khuôn mặt mơ hồ lỗ bên trên lại cho người ta một loại nhìn chăm chú lên nơi nào đó cảm giác la diêm lập tức lòng có cảm giác thu công đ ỉ n h chỉ tu luyện hắn đứng lên nhìn phía ngoài cửa sổ đi nơi xa bóng ma trong rừng đột nhiên sáng lên chói mắt ánh lửa sau đó tiếng nổ mạnh chuyển đến ngọn lửa nóng vòng bốn chỗ phú nốt hình thành một vùng biển lựa chuyện gì xảy ra chúng ta có một cái tiếu cương bị tập kích m u qua tới nhìn xem bên ngoài biệt thự đầu thủ vệ tiếng kêu nổi lên một phía sau đó là một trận như mưa rào tiếng bước chân la diêm h i ế p híp mắt mắt đỏ bên trong hiện hiện vòng vòng hỏa văn vô vọng trước nhãn khởi động hắn ngắm nhìn một phía thế giới trong mắt hắn biến thành đơn điệu đường cong vách tường không cách nào lại trở ngại tầm mắt xuyên tấu h thế là la diêm nhìn thấy tại biệt thự phía sau có một đội nhân viên quỷ quỷ t u y t u y tiềm hành tiến đến la diêm tùy ý đem ánh mắt rơi vào một người trong đó trên thân chư thiên ba mươi sáu tuổi chu phụ từ sĩ bốn chu phủ chu thanh úy la diêm lại quét về phía những người khác quả nhiên những người này trong tin tức tất cả đều có chu p h ụ tử sĩ chữ long tượng lúc này đi vào la diêm trong tay hắn lại lần nữa đem ánh mắt rơi vào cái kia gọi trương thiên trên thân nam nhân tham dò tiếng lỏng một đội đã thành công phân giải biệt thự thủ vệ lực chú ý nhưng lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều mười phút đồng hồ không nhiều nhất chỉ có năm phút đồng hồ chu tiên sinh muốn bắt sống cái này không thể nghi ngờ tăng lên độ khó còn tốt lần này chu tiên sinh lấy được tu di khói mê cho dù là thông huyền cánh tu giả hút vào một ngụm cũng sẽ lâm vào vô biên trong huyến cảnh không có vợt này muốn bắt sống một cái cao cấp cảnh nói nghe thì dễ đến bắt đầu hành động đào mắt những cái kia chu phủ tử sĩ đã đi tới ngoài cửa lớn trong chốc lát la diêm cải biến chủ ý nhẹ bông tay long tượng rơi xuống trên giường bị hắn kéo qua cái chăn che lại hắn đi ra phòng ngủ liền gặp khách sảnh đại m ô n bị người bạo lực phá vỡ mấy quả lựu đạn giống như sự vật ném đi đi vào bọn chúng vừa rơi xuống đất lập tức phun ra nồng đậm sương ngủ la diêm s o n g nhan xích hồng hiện hiện màu vàng của mặt trời thân ảnh lóe lên phá khói mà ra một cái lên gối đâm vào trong đó một tên tử sĩ ngực làm cho đối phương ngực vang lên một trận tiếng gây xương mấy tên tử sĩ tàn ra dùng súng trường cùng lựu đạn chấn giữ hai bên thông đạo cùng biệt thự còn lại thủ vệ giao chiến la diêm như h ổ nhập bầy dê tiến đụng vào chu p h ủ tử sĩ bên trong quyền đấm c ấ c đá mang theo mặt nạ chống độc tử sĩ không ngừng bay ra có tay chân càng là vặn gãy thành quái dị hình dạng nhưng đánh ngã mấy người sau la diêm t ự h ổ bởi vì hút vào khói mê quan hệ lung la lung lay cuối cùng bị một cái tử sĩ từ phía sau quất một côn la diêm s o n g nhãn khép lại đ ả o hướng mặt đất một cái tử sĩ lập tức đem hắn nâng lên hỏa tốc rút lui cơ hồ là tử sĩ khiêng la diêm cất bước trong n á y mắt la diêm liền tỉnh táo lại. hắn nói thầm một tiếng lợi hại nguyên bản hắn tự kiềm chế có long huyết tinh cái này tích long huyết tinh ngay cả độc còn không sợ thì sợ gì chỉ là khói mê nhưng không nghĩ tới vừa rồi hắn thế mà cho mê đến tâm thần hoảng hốt lúc này mới bị người từ phía sau quất một con con còn tốt cái này long huyết tinh đảo mắt liền đem khói mê hóa giải thậm chí còn âm thầm thôn vệ một chút giờ phút này la diêm nhắm hai mắt lại có thể nghe được bên thai t r u y ề n đến tiếng gió tiếng súng cùng tiếng kinh hô hắn cố ý thất thủ bị bắt là muốn nhìn xem chu thanh quý trong hồ lô bán là thuốc gì đồng thời muốn lợi dụng chuyện này đảo loạn đồng lai thị cục diện chu thanh quý tử sĩ có thể sờ đến nơi này đến la diêm cảm thấy trong này có nhiều bí ẩn nơi này là tư phát đạo chính mình lại là binh đoàn tự mình hộ tống tới bình thường tới nói chu thanh quý tử sĩ căn bản không có cách nào chui vào hòn đảo nhỏ này trừ phi có người tại h i ể m h ộ chu thanh quý cũng không biết là bồng lai binh đoàn hay là người của p h ụ thành chủ bất quá nhìn thấy chu thanh quý hẳn là liền có thể biết rõ la diêm biết làm như vậy có chút mạo hiểm nếu như đ ổ i thành trước kia hắn hẳn là sẽ khai thác tương đối bảo thủ cách làm nhưng có thiên long đan la diêm liền có mạo hiểm lực lượng nhiều lần chắc trở sau la diêm ngửi được một cỗ gây mũi cay độc hư vị không từ nhảy mũi tiếp lấy nghe được có người đạo lao ra hán tỉnh ân người ra ngoài đi đây là chu thanh quý thanh âm la diêm tiên là hoạt động trong mắt tiếp lấy mới chậm rãi mở mắt nhìn thấy chính mình ở vào một cái căn phòng bịt kín bên trong trừ một cánh cửa bên ngoài không có cửa sổ bên cạnh ngược lại là đứng đầy người một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ tính hai cái cùng chu thanh quý giống nhau đến mấy phần nam nhân trung niên cùng một cái hai mươi bảy hai mươi tám mang theo vài phần tà khí nam tử tuổi trẻ cuối cùng tự nhiên là gầy ba ba mọc đầy lao nhân lốm đốm chu thanh quý la diêm bất động thanh sắc vô vọng trước nhãn khởi động sau đó liền nghe đến chu thanh quý đạo tiểu huynh đệ ta đã đeo lên cho ngươi nguyên lực k i ể m chế trang bị ngươi đừng lãng phí khí lực la diêm đương nhiên biết hắn đưa một cái khiên ra biệt thự liền bị những cái tia chu p h ụ tử sĩ trên tay đeo cái giống còn g tay giống như đồ vật hắn nguyên lực lập tức chế trụ nhưng đối với long huyết tinh tới nói một chút tác dụng cũng không có hai ta lúc ban ngày nhìn thấy qua ngươi còn nhớ ta không chu thanh quý chủ quại trượng nói ra la diêm nhìn về phía lao nhân nói làm sao muốn cho con gái của ngươi báo thù bên cạnh cái kia trang điểm lộng lấy nữ nhân v i ệ n chu thanh quý nói lao ra làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy ngươi nhìn tiểu tử này một mặt không biết tốt xấu dáng vẻ hiện tại hắn mọc cánh kho bay hỏi xong sau chặt c h ò chó ăn chính là cùng hắn khách khí như vậy làm gì la diêm nhìn về phía nàng dương song phượng ba mươi một tuổi chu phủ thất di thái nhìn cái gì vậy thối tiểu quỷ lại nhìn đem ngươi con mắt quét đi ra lão đầu tử trên người lão nhân vị nặng hơn thú chết đêm nay hắn sẽ không lại muốn ta ngủ cùng đi buổi chiều ta để trường ăn làm cho đều không có khí lực ban đêm có thể bồi không được tử lao đầu này chờ chút đến tìm biện pháp tranh thoát đi mới được liền lại cái kia giường Cái gọi trường an hôn trướng ra hỏa ban đêm lại sờ đến trên giường của ta đến.、Cái、này gọi dương song phượng nữ nhân, sợ sờ ta ra hỏa của đêm v ô tình h a y cố cái ý hướng cái kia mang theo mang kia v à i p h ầ n thanh à k í n m tử ì niên l ạ Với vặt, i thanh n trẻ tuổi kia cũng cho chu thanh quý nghĩ cái dượng tiểu tử này hiện tại cũng đem chúng ta xem ở trong mắt người này là tuyệt đối không thể còn sống thả hắn trở về nếu là thật giết không được cái kia hỏi xong nói sau đem hắn đầu lưỡi rút lại đem tay tháo bỏ xuống hắn coi như đầy mình oán hận cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên có khổ khó nói có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm năm mươi tám các ngươi thật đáng thương chương sáu trăm năm mươi tám các ngươi thật đáng thương thật đơn giản mấy câu mỗi một câu nói đều muốn đưa la diêm vào chỗ chết la diêm không khỏi hướng nam tử trẻ tuổi này nhìn lại trương trường an hai mươi bảy tuổi chu thanh quý con cháu đáng chết dương song phượng nữ nhân đ i ê n kia lúc này còn đối với ta mắt đi mày lại muốn hại chết ta sao nữ nhân này hiện tại càng ngày càng dính ta đến mượn cớ vứt xuống nàng mới được không phải vậy để dượng biết ta cùng nàng cấu kết không đem ta giết nếu như không phải là vì lợi dụng nàng tiếp cận dượng ai nguyện ý theo nàng lào nữ nhân này trong lòng mình cũng không có một chút số hay là hạ g a i tốt m ư ơ i tám m ư ơ i chín tuổi thân thể không thể so với ba mươi tuổi lao nữ nhân tốt la diêm chính đánh giá trương trường an đột nhiên tóc bị người một t h a n h giật đứng lên một cái t r ả i lấy đại bối đầu hai tóc mai có chút hoa dâm nam nhân bứt lên la diêm tóc nước bọt v a n g khắp nơi nói nhìn đâu vậy tiểu tử n g ư ơ i rất chấn định a hy vọng ngươi chờ chút có thể tiếp tục chấn định như vậy nam nhân này quay đầu nhìn về phía chu thanh quý cha loại này tiện cốt đầu ngươi không cho hắn một chút nếm mùi đau khổ hắn căn bản cũng không biết mình họ gì muốn ta nói trước tiên đem hắn đôi mắt này khoét đi ra hắn mới biết được mình bây giờ cái gì tình cảnh là diêm mắt đỏ nhất c h u y ề n nhìn về phía trung niên nam nhân này chu tử an bốn mươi tám tuổi chu thanh quý con cả mẹ nó lão đầu tử làm sao còn không nhanh chút chết cái này thật có cái gì tiên trung đan ta phải nghĩ cách đem tới tay không phải vậy để lão đầu tử ăn cái này mẹ hắn lại sống thêm mấy năm làm không tốt ta chết đi hắn còn chưa có chết vậy ta lúc nào mới có thể ra đầu chu thanh quý mặt nói một cái khác nam nhân trung niên cười híp mắt nói lão đại ngươi này sẽ dọa sợ tiểu bằng hữu bạn học nhỏ ta liền nói thẳng đi ngươi giết chúng ta muội muội đây chính là huyết hải thâm cứu a nhưng mà nếu như ngươi nói cho chúng ta biết chu nguyệt đang tìm thiên trùng đan ở nơi nào có phải hay không tại trên tay ngươi nếu như ngươi giúp chúng ta đạt được thiên trùng đan thúc thúc cam đoan ngươi sẽ hoàn toàn không có chuyện gì nhưng nếu là ngươi lão như thế không nói một lời thúc thúc cũng không có cách nào bảo đảm ngươi la diêm hướng hắn nhìn lại chu tử hiền bốn mươi lăm tuổi chu thanh quý nhị tử lão đại rất gấp a nhìn so lao đầu tử gấp hơn suy nghĩ muốn cầm tới thiên trùng đan cũng là hắn sợ lao đầu tử lại sống thêm mấy năm hắn thời gian này liền chịu không đến cùng ha ha ta làm sao không phải cũng nghĩ như vậy lão đại đại khái không nghĩ tới hắn bên ngoài nữ nhân kia mỗi tuần cho hắn hầm trong bát sút đều tăng thêm liệu lại uống một năm trước một nửa lão đại liền không có thuốc nào cứu được đến lúc đó cái nhà này chính là của ta từ chu tử hiền trên thân thu tầm mắt lại la diêm xem như đem trong phòng này người đều xem toàn bộ hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói các ngươi thật đáng thương bao quát chu thanh quý tất cả mọi người sửng sốt u một chút la diêm một lần nữa mở mắt nhìn xem cái kia ra bọc xương lao đầu t ử đạo nữ nhân của ngươi cùng cháu của mình cấu kết ngươi lại mơ mơ màng màng ngươi hai đứa con trai đều ước gì ngươi nhanh lên chết đều hận không thể đem tiên trùng đan theo là đã có chu thanh qu quay đầu nhìn về bên cạnh dương song phượng nhìn lại dương song phượng thân thể run một cái nói tiếp lao ra ngươi đừng nghe hắn nói h i ệ u nói vượng la diêm nghe vậy nhìn về phía nữ nhân này ngươi cũng thật đáng thương ngươi một lòng ưa thích cái kia họ trương nhưng lại không biết đối phương chỉ là đang lợi dụng ngươi hắn căn bản không thích ngươi hắn ưa thích chính là một cái gọi hạ giai nữ hải dương song phượng trận tròn trong mắt nhìn về phía trương trường an cái tên vương bắt đ à ngươi ngươi không phải nói cùng cái kia họ hạ nữ nhân đã không có quan hệ sao trương trường an liền lùi lại hai bước không thể tin nhìn xem la diêm ngươi ngươi làm sao chu tử an lúc này mãnh liệt kéo la diêm tóc nói tiểu tử sắp chết đến nơi còn tại châm ngòi chúng ta quan hệ la diêm nhìn xem hắn nói mỗi tuần canh sâm dễ uống sao ở trong đó làm liệu ngươi phải cảm ơn đệ đ ệ ngươi hắn rất chiếu cố ngươi người đại ca này chu tử an khẽ giật mình bung tay ra quay người nhìn về phía chu tử hiền lao nhị chẳng lẽ nói là ngươi để tinh tinh nấu canh ta nói sao ta nói ngươi làm sao nhiệt tâm như vậy luôn luôn khuyên ta muốn uống tinh t i nấu h n canh chu tử an đại giống nào tới đem chu tử hiền ép đến trên mặt đất trong phòng loạn thành một bấy, ba mươi ba dương s o n g phượng truy đánh trương trường an chu tử an hai huynh đệ xoay đánh nhau chu thanh quý nhắm mắt lại đ ố n g nhiên một trận phải trượng tất cả im miệng cho ta l ã o nhân lắc đầu thở dài ra môn bất hạnh ra môn bất hạnh a đợi chút nữa lại cùng các ngươi tính khoản nợ này chu thanh quý một lần nữa nhìn về phía la diêm tiểu huynh đệ hảo thủ đoạn a những chuyện này đều là ai nói cho ngươi ngươi một cái kẻ ngoại lai không có lý do đối với chu già ta hiểu rõ là bạch gia hay là kim gia hoặc là binh đoản nhưng những này cũng không sao cả hiện tại ta chỉ muốn biết thiên trung đan hạ lạc nó có phải hay không tại trên tay ngươi giao ra gia. ta để cho ngươi được chết một cách thống khái điểm la diêm nhìn xem hắn bị trói tay sau lưng ở sau lưng nhẹ tay nhẹ chia hai bên trái phải cái kia cổng tay liền phân ra c ò n tay bên trên k i ể m chế trang bị lập tức mất linh la diêm một thân nguyên lực phục hồi hắn tiên t r i ề u dương song phượng nhìn lại nữ nhân kia dưới thân bóng ma nhúc ních một đạo tinh tế kiếm ảnh ly khai mặt đất thoáng qua tại dương song phượng cái cổ trắng non chỗ một vòng dương song phượng động tác lập ngừng tiếp lấy bưng bít lấy cổ liên tục lui ra phía sau có máu từ nàng giữa kẽ tay rung manh tiến ra la diêm lúc này mới đứng lên nhẹ nhàng lấy xuống tay c ổ n tay ném xuống đ một viên đều không có còn dư lại la diêm lần đầu nhìn xem liên tục lui ra phía sau chu thanh quý thư yếu ta là tự nguyện bị bắt tới ta có chút vấn đề muốn theo ngươi thỉnh giáo hắn vừa nói xong trương trường an liền bịch té ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng b ệ h nói chết dương s o n g p h n g chết dựa thất nương n n g chết trương trường an bỗng nhiên nhìn về phía la diêm giống như là minh bạch cái gì q u á t to một tiếng dùng cả tay chân lộn nào phóng tới cửa lớn v ó n g người lóe lên một chân tại trương trường an trong mắt vô hạn mở rộng chu thanh quý ba người cứ như vậy nhìn xem la diêm vọt đến trước cửa một c ư ớ c đá nát trường trường a n sướng sọ để hắn bay đến dương song phượng bên cạnh thi thể chu tử an sợ run cả người bị la diêm lãnh khốc như vậy hành vi hủ đến hắn đột nhiên kêu lớn lên trương thiên trương thiên mau vào tiếng nói mặt rơi trước mắt nhiều đạo thân ảnh la diêm nhô ra tay nắm lấy chu tử a n tóc d á t đầu của hắn đụng phải trên vách tường phanh vách tường đụng ra một m ả n h lõm chu tử an t r ậ n t o mắt thân thể chậm rãi trước chân vết máu từ m ả n h kia lõm một mực kéo dài hướng phía dưới chu thanh quý lúc này mới phản ứng được l ã o nhân đột nhiên thông qua q u ả trượng nguyên lai、like、q u ả trượng kia tay cầm bộ phận nhưng thật ra là một cây thương chu thanh quý lúc này thương chỉ l à diêm la diêm r ố i tay ra đem chu tử hiền kéo tới phanh chu thanh quý nổ súng đạn bắn vào chu tử hiền trên ngực nam nhân trung niên mở to hai mắt nhìn đưa tay sờ bên dưới ngực lại xem xét trên lòng bàn tay tất cả đều là máu có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 659. đạo sinh tồn chương sáu t r ư ơ n đạo sinh tồn thấy mình một súng bắn nổ con ruột chu thanh quý có chút mờ mịt la diêm đã thửa cơ tiếp cận một tay bắt tại hắn trên q u á trượng cái tiêu cải tạo thành tay cầm ngoại hình súng ngắn lập tức biến hình la diêm lại vung tay ra lúc mảnh vỡ linh kiện mất rồi lấy đất lúc này đại môn mở ra trương tiên h chờ chết sĩ tràn vào chu thanh quý lúc này mới hồi phục tinh thần lại phất tay hét lớn ra ngoài đều ra ngoài trương tiên h bọn người hai mặt nhìn nhau nhưng vẫn là lui ra ngoài cũng đóng cửa lại cửa đóng lại sau chu thanh quý giống như là tiết trong lòng một hơi giống như lão nhân lắc lư bên dưới tại một trường xô p a thượng tọa xuống tới la diêm đi đến trường trường an bên cạnh thi thể lục lọi bên dưới tìm ra một cái điện th mở ra thu hình lại công năng sau đó mới nhìn hướng chu thanh quý đạo thì pháp đạo đó cũng không phải là chỗ bình thường cho dù là ngươi hẳn là cũng rất khó đem người đưa vào đi không đợi la diêm chân chính mở hỏi chu thanh quý sắp mặt như cùng chết bụi giống như nói ra là kim tiến ta mua được nàng nàng nghĩ biện pháp để cho ta người lăn lộn đi vào a la diêm trước mắt lộ ra qua cái k i a chân rất dài ngực rất lớn xinh đẹp bí thư nàng tại sao phải làm như vậy chu thanh quý cười lạnh âm thanh còn không phải là vì thiên trùng đan ngươi cho rằng cảm thấy hứng thú chỉ có ta sao không trừ ta ra đồng lai binh đoàn thành chủ phòng làm việc bên kia ai không đối thiên trùng đan cảm thấy hứng thú đặc biệt là bọn hắn nhìn ta tìm tới quyển nhật ký kia chu n g u y ệ t nhật ký ở trong đó ghi chép thiên trùng đan chỗ kỳ diệu bao nhiêu người chạy theo như vịt k im t i ế n cho ta mở rộng cánh cửa tiện lợi vì cái gì tự nhiên cũng là thiên trùng đan loại sự tình này bọn hắn khó thực hiện nhưng ta không có vấn đề ta không sợ bọn họ tại sau đó đem hắc oa toàn đ ầ y lên trên người của ta ta chỉ muốn tìm tới thiên trùng đan ta còn muốn sống thêm mấy năm chu thanh quý nhìn về phía la diêm la đồng học nếu như ngươi chịu thả ta cũng cho ta một viên thiên trùng đan ta có thể đem chu ra sản nghiệp chắp tay đ ư tiễn ta là chăm chú ta ngã bệnh rất nghiêm trọng bệnh ta cũng nhanh chết có lẽ ngươi cảm thấy rất buồn cười ta làm sao như vậy sợ chết nhưng chờ ngươi giống như ta thời điểm ngươi liền sẽ biết sinh mệnh là như vậy đáng ngưỡng mộ ta không muốn chết chỉ cần có thể sống sót ta cái gì đều có thể không cần la diêm bất v ì sở động nhàn nhạt nói ra ta không có lựa ngươi thiên trùng đan thật không có không có nói ra chính là bọn chúng bây giờ bị luyện hóa thành thiên long đan thiên long đan có thể cho chu thanh quý biến thành long buộc nhưng chúng nó chỉ có bảy viên mỗi một khỏa đều vô cùng chân quý la diêm còn không có xa xỉ đến tại một cái lao nhân trên thân đầu nhập dạng này tài nguyên chu thanh quý không khỏi thở dài la diêm cũng hỏi mình muốn đứng lên đem thu hình lại dành riêng sau phát một phần cho ngụy phong hoa sau đó nhìn lao nhân một chút kiếm ảnh từ già từ chỗ cổ x e qua la diêm liền cũng không bay đầu lại đi ra cửa lớn nhanh lên các ngươi chơi ăn cái gì thế mà để cho người ta đem la diêm cho c ư p đi một chiếc xe hơi tại trên đường lớn lao vùng vực đấy trong ô tô lưu tranh nào có bình thường phong độ hiện tại cái này binh đoàn đại tá tức hồn hện hắn để điện thoại di r ộ n xuống lại đối lái xe thúc giục một tiếng ngồi ở phía sau buồng xe phó quan trần lộ đạo hiện trường báo cáo điều tra đi ra tại la diêm trong phòng phát hiện tu di mê đ i ê n dược vật thành phần la diêm hẳn là hút vào khói mê cho nên mới bị người mang đi lưu tranh nắm tay đánh xuống ô tô trung cống đài có thể lấy tới tu di mê i ê n người không nhiều lại liên tưởng đến động cơ khẳng định là chu thanh quý lao quỷ kia làm lao già này k h ô n khéo cực kỳ chúng ta mới trở lại địa thành hắn liền nhận được tin tức quấn quýt chặt lấy muốn tới gặp la diêm mà lại trước đó không lâu lao đầu này còn tấp nập xuất nhập thành chủ phòng làm việc cùng kim tiến càng là đã gặp mặt vài lần trần lộ nói khẽ hôm nay kim tiến cũng đi ti phát đạo không phải là l ư u tranh trầm tiếng nói không có chứng cứ sự tỉnh chớ nói lung tung mà lại cho dù có chứng cứ chuyện này cũng chỉ có thể đ ẹ xuống hát qua chỉ có thể vứt cho họ chu nếu không chúng ta cùng thành chủ phòng làm việc liền muốn vạch mặt hiện tại vẫn chưa tới lúc kia đúng lúc này phía ngoài cửa xe đột nhiên có ánh lửa sáng lên l ư u tranh nhìn ra ngoài liền gặp nơi xa có một tòa nhà lầu lửa cháy cửa sổ không ngừng toát ra ánh lửa khói đ ặ c lập tức vọt lên giữa không trung chân lộ thở nhẹ nói đây không phải là chu phủ sao ba mươi ba lưu cấp mặt â m trầm không gì sánh được đảo mắt đến chu phủ chu phủ lý người hầu làm giúp chính kinh hô chạy ra cửa lớn nhưng bên trong hỏa thế không có tiến một bước lan tràn lưu tranh n h ũ n mày đối với trần lộ đạo điều hai tri đội ngũ tới thông chi phòng cháy để bọn hắn chạy tới cứu hỏa sau đó hắn liền đã tiến vào chu phủ ngay tại nhập môn cách đó không xa hắn thấy được la diêm la diêm ngồi s ổ n ở lầu chính bên ngoài một cái phun trong ao ngay tại rửa tay dưới ánh lửa lưu tranh thấy được rõ ràng ao nước kia bên trong nước đã nhuộn thành màu đỏ lưu tranh huyện thái dương nâng lên ngày không ngừng hắn đi tới ngươi không sao chứ la diêm lầm đầu thấy là lưu tranh ân âm thanh xem như trả lời lưu tranh nhìn xem còn tại đốt lầu chính đây là có chuyện gì ti pháp đạo bên trên ta cho mê đ ả o tỉnh nữa tới đã đến nơi này là chu thanh quý phái người đem ta cướp đi ra bọn hắn muốn ép hỏi ta thiên trùng đan sự tỉnh xuất phát từ tự vệ ta chỉ có thể xuất thủ À đúng rồi la diêm tại trên quần áo lao tay sau đó lấy ra trường trường a n điện thoại đem thu hình lại mở ra đưa cho lưu tranh lưu tranh tiếp tới nhìn thấy trong video chu thanh quý đạo là kim tiến ta mua được nàng nàng nghĩ biện pháp để cho ta người lăn lộn đi vào lưu tranh không nguyên cớ đau đến nhắm mắt lại tiếp lấy lại nghe la diêm nói ta đã phát một phần thu hình lại cho ta đạo sư lưu tranh bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xem la diêm như vậy nhìn chằm chằm một lát sau hắn cười khổ nói la đồng học đây là không tin được chúng ta binh đoàn la diêm đứng lên cũng là không phải chỉ là lo lắng các ngươi khó làm cuối cùng sẽ chỉ chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không vậy ta đêm nay liền bạch bị bắt lưu tranh khỏe miệng có chút run rẩy ngươi là cố ý bị bắt la diêm không có trả lời mà là đạo hiện tại chúng ta đi đâu lưu tranh khẽ thở dài t i ế n ó i thì pháp đảo là không thể ngây n g ư i ta một lần nữa cho ngươi tìm một chỗ đi hai người đi ra chu phủ lúc lưu tranh nhỏ giọng nói ra người chết sạch la diêm lạnh n h ạ t nói chỉ là người liên quan mà thôi lưu tranh lắc lắc đầu nói vậy cũng không ít người la đồng học người rất ác độc đó a la diêm ngừng lại quay đầu nhìn xem hắn nói không hung ác lời nói ta chỉ sợ sớm đã chết lưu tranh một trận trầm mặc tiếp lấy đem trần lộ kêu tới mang la đồng học đi khách sạn còn có lần này để người của chúng ta trông coi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm sáu mươi dương cung bạc kiếm chương sáu trăm sáu mươi dương cung bạc kiếm chu phủ cháy chu thanh quý bao quát hắn hai đứa con trai một người cháu một phòng di thái thái chết hết chuyện này tại ngày thứ hai liền truyền khắp toàn bộ đồng lai đồng lai chu thị cũng coi là nhân vật có mặt mũi ra như thế hàng một sự tình tự nhiên dẫn tới đông đảo chú ý không rõ nội tình người học tập ồn ào xem náo nhiệt mà những cái kia có thể tiếp xúc đến c h â n tướng người thì lựa chọn sáng suốt giả câm v ỡ t i ế c không đi chuyến vùng nước đục này ngay tại trong ngày này ngụy phong hoa đến đồng lai ngụy phong hoa không phải mình một người đến hắn còn mang theo triệu y đan cùng hội trưởng hội học sinh lưu nhược hàm đi vào đồng lai thị sau nguy phong hoa chính mình một người đi b ổ n g lai cơ giáp học viện lão sư triệu y ỉa đan thì cùng lưu nhược hàm đi gặp la diêm doanh châu học viện nguy phong hoa đi vào đằng sau trực tiếp được linh đến phòng hiệu trưởng gặp được học viện hiệu trưởng viên minh đức viên minh đức nhìn qua cùng phan nhân phượng không sai biệt lắm số tuổi nhưng so phan nhân phượng nghiêm túc được nhiều mặc màu xám đậm kiểu đáo tôn trung sơn tóc bạc thưa thớt trên mặt một chút x í u đống đen phòng hiệu trưởng vải bố lóc trong đưa đến cực kỳ đơn giản trang trí đến cổ kính là bắt mắt nhất chính là trong phòng đầu để đó một cái đồ đ ư n g đá bề ngoài chính là một cái tứ phương hợp đồng siêu siêu siêu ra bên ngoài bốc lên hạt khí để trong phòng lộ ra một c ô mắt mẹ ngụy phong hoa đem tối hôm qua la diêm gửi tới thu hình lại giao cho viên minh đức viên minh đức sau khi xem xong lắc đầu nói lần này địa thành làm được quá mức nam bắc hai địa phương cơ g i á p học viện do c ự thú chiến lược phủ đốc thúc sáng tạo học viện mục đích là vì hướng chiến lược phủ hướng tất cả địa thành chuyển vận đối kháng c ự thú cơ g i á p sư chiến lược phủ có minh sắc quy định học sinh là học viện thậm chí chiến lược phủ bảo quý nhân tài bất luận kẻ nào bất luận cái gì đoàn thể không được mưu hại học sinh thậm chí đem học sinh đặc hiểm cảnh tại không để ý mặc dù điều quy định này chưa hẳn thấy có bao nhiêu người sẽ đi thực hành nhưng ít ra làm địa thành tầng quản lý không nên đi trả đạp điều quy định này nhưng bây giờ bọn hắn lại vì một chút ngoại vật không tiếp dùng những này phương thức mà đối đãi học viện học sinh viên minh đức đưa điện thoại di động còn cho ngụy phong hoa ngươi yên tâm cơ giáp học viện vốn là nên đồng khí liên tri thúng chi lần này địa thành phương diện dẫn qua tuyến chúng ta hoàng châu học viện sẽ không điều kiện ủng hộ các ngươi ngụy phong hoa đứng lên chỉnh lý quần áo hướng lao nhân này có chút túi đầu cảm tạ quảng lăng p h ư diện địch trinh đã để lương kiếm mang lên hai chi cơ giáp tiểu đội chạy đến nhưng trong thời gian ngắn không cách nào đổi tới nguyễn phong hoa mặc dù tới vừa vặn đơn lực mỏng không đủ để cùng địa thành tầng quản lý cùng mặt đất binh đoàn v à o tay cho nên vừa đến địa thành hắn liền bái phòng hoàng châu học viện nhìn thấy viên minh đức cầm tới học viện duy trì cứ như vậy dù là không cách nào đem la diêm vớt đi ra chí ít có thể lấy cam đoan quảng l a n g phương diện nhân viên đổi tới trước đó đồng lai không dám cầm la diêm nhập tội rời đi hoàng châu học viện sau nguyễn phong hoa lại đi tìm la diêm viên minh đức để học viện thầy chủ nhiệm vương anh đồng hành các loại n g u y phong hoa hai người tới la diêm chỗ tiên hải tiểu điếm lúc phát hiện cửa tiểu điếm đứng đầy mấy tên l bên cạnh còn có mấy chiếc ô tô trong đó một cỗ làm à u đen áp dài xe còn lại mấy chiếc thì là mang lấy cao xạ thương xe việt g ã ngụy phong hoa con ngươi có chút co vào hướng trên xe c ủ a một cái dấu hiệu mắt nhìn vậy hiển nhiên là địa thành mặt đất quân đoàn tiêu chí thông tin một tòa địa thành đều sẽ có địa biểu cơ giáp binh đoàn cùng mặt đất quân đoàn cả hai thuộc về khác biệt hệ thống người trước nhằm vào cự thú người sau làm việc phần lớn là tại cơ giáp không có đổi tới trước tận lực kéo dài cự thú hoặc là khu trục ký sinh trùng bấy mà địa thành bên trong chị an thì rơi vào dẹp than toàn bộ cầm đầu lính bảo an địa phương cục c h i n thân nhưng bây giờ mặt đất quân đoàn xe cộ nhân viên xuất hiện trên mặt đất trong thành hơn nữa còn tại la diêm chỗ tiên hải t i ể u điếm ở trong đó ý vị như thế nào nguy phong hoa rất rõ ràng hắn cùng hoàng châu học viện thầy chủ nhiệm trao đổi cái ánh mắt sau đó lập tức tiến lên tự nhiên không chờ thêm trước một tên binh lính liền ngăn cản bọn hắn vương anh lập tức tiến lên cho thấy thân phận cơ giáp học viện thân phận đặc thù tên lính này cũng không dám cản trở thả người đằng sau liền đi thông chi thượng cấp nguy phong hoa hai người mới đi tiến khách sạn đại đường liền nhìn thấy hai đội nhân mã dương cùng bà kiếm bầu không khí khẩn trương ta lặp lại lần nữa đối với la diêm đồng học điều tra còn không có chính thức bắt đầu c tại lưu tranh phía sau triệu y ìa đan cùng lưu nhược hàm cùng la diêm đứng tại một khối làm bách chiến học viện lão sư triệu y ìa đan biểu lộ hàm hấn giận thậm chí đã đem tay tháo lôi dậy xem ra một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng nguyễn phong hoa cùng vương anh liền vội vàng tiến lên lưu nhược hàm nhìn thấy hà tới có chút nhẹ nhàng thở ra la diêm ngươi không sao chứ nguyễn phong hoa nhìn la diêm một chút la diêm lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì nguyễn phong hoa mới hỏi chuyện gì xảy ra lưu nhược hàm chấn định giảng thuật chuyện đã xảy ra ngôi lai nàng cùng triệu y y đ a n đi vào khách sạn sau thuận lợi gặp được la diêm đồng lai binh đoàn phương diện cũng rất khách khí cái này khiến các nàng đều có loại rất nhanh liền có thể giải quyết chuyện này cảm giác nhưng ngay lúc mười phút đồng hồ trước mặt đất quân đoàn đột nhiên phong tỏa khách sạn sau đó lấy la diêm dính liễu chu thị thảm án diệt môn một chuyện muốn đối với la diêm tiến hành bắt cơ giáp binh đoàn vội vàng thông chi thượng cấp lưu tranh vội vàng chạy đến liền có hiện tại n g u y phong hoa nhìn thấy một mặt này sau khi ngay xong vương anh tiểu thanh đối với nguyễn phong hoa nói, địa thành bên trong, Bộ An toàn, mặt đất quân đoàn đều cùng thành chủ quan hệ mật thiết cái này hiển nhiên là thành chủ thụ ý mà lại tới là mặt đất quân đoàn mà không phải lính bảo an địa phương cục cũng không phải bộ an toàn hiện nhiên là sợ bị cơ g i á p binh đoàn thu đến tiếng gió thực không dám dâu dếm chúng ta tòa này địa thành thành chủ phòng làm việc cùng cơ g i á p binh đoàn một mực bằng mặt không bằng lòng nhưng trước kia cũng chỉ là âm thầm đọc sức nhưng bây giờ tựa hồ muốn m ạ c h mặt ngụy phong hoa nhữ mày càng cảm giác lần này phong ba có càng náo càng lớn hiểm nghi có lẽ từ vừa mới bắt đầu thành chủ phòng làm việc địa biểu cơ giác binh đoàn Chu thanh quý những người này đều đánh lấy thiên lúc này mặt đất quân đoàn bên kia một tên sĩ quan đi ra đạo lưu đại giáo cấm địa sự tỉnh chúng ta không có quyền hỏi đến điều tra một chuyện chúng ta cũng sẽ không nhúng tay nhưng tối hôm qua chu phủ thảm tạo diệt môn việc này đã huyên náo dư luận xôn xao người người cảm thấy bật an đêm qua không chỉ một người mắt thấy la diêm đồng học từ chu phủ lý đi ra cho nên chúng ta có đầu đủ lý do hoài nghi la diêm đồng học cùng chu phủ diệt môn một chuyện có quan hệ một mã sự quý nhất mã sự cấm địa điều tra chúng ta mặc kệ nhưng hắn nhất định phải phối hợp chu phủ diệt môn án điều tra đây là thành chủ phòng làm việc ban bố lệnh bắt chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại pháp lệnh sao có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 661. hóa trang lên sân khấu chương 661. hóa trang lên sân khấu thành chủ lệnh bắt chống lại pháp lệnh to như vậy một cái mũ áp xuống tới lưu tranh không phải đẻ đến t h không nổi mà là đẻ ra chân hỏa vừa rồi h u y ệ t thái dương phồng lên lông m ả y gân xanh cường nhìn cho tức giận đến không được binh đoàn đại tá hiện tại khi tất cả người thu liễm h u y ệ t thái dương cũng không còn phồng lên lông m ả y cũng dán ra thậm chí ngay cả nắm chặt nắm đấm cũng bung lỏng giống như là từ bỏ chống cự nhưng mà người quen biết hắn như phó quan trần lộ lại vô ý thức lui về phía sau một bước bởi vì nàng biết hiện tại lưu tranh giận thật cả mà không phải vừa rồi loại kia làm dáng một chút lưu tranh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn cái kia mặt đất sĩ、si、quan một chút người sau bỗng nhiên choáng có loại thân thể phảng phất tại sau một khắc liền sẽ bị xé n ư ớ khủng bố cảm giác cái này khiến người sĩ quan kia không khỏi lui về sau một bước tiếp lấy hắn mới nghe được lưu tranh chậm rãi nói ra bắt lý do đâu mặt đất sĩ quan bị lưu tranh khí thế c h ấ n n hiếp khâu cằn nói la diêm dính l i ễ u sát hại chu thị một môn không phải dính l i ễ u lưu tranh từ trong túi lấy ra một bao thuốc lá x á c h đưa ra bên trong một cây điểm hút miệng lại ung dung p h u n ra một vòng khói người chính là hắn giết tối hôm qua ta đã xác nhận qua chu thanh quý phụ tử ba người thất di thái dương song phượng một người cháu trương trường an mặt khác lại dựng vào chu thanh quý bồi dưỡng tử sĩ m ư ơ i một người tổng cộng m ư ơ i sáu người đều là la diêm sát ngụy phong hoa có chút hiếp mắt lại con người nhìn về phía lưu tranh tiếp lấy giống như là nghĩ thông suốt cái gì lại lộ ra dáng tươi cười mặt đất sĩ quan lúc này kịp phản ứng biết mình cho lưu tranh dọa l ù i trên mặt một trận nóng bỏng lại nghe được lưu tranh lời này lập tức có chút thẹn quá thành giận nói ra đã là như vậy lưu đại giáo xin ngươi tránh ra không cần ảnh hưởng hành động của chúng ta hiện tại ta muốn lấy la diêm sát hại mười sáu danh địa thành cư dân danh nghĩa bắt hắn lưu tranh cắp cắp cười ha hả chu trường quan người đ ư n g đội a ta còn chưa nói xong đâu lưu tranh cười đến này họ chu sĩ quan trên mặt có chút không nhịn được lúc Cơ giác binh đêm o à này n dừng tiếng hướng quan cái cười, Chu tá đại mới lại t họ Sĩ r n ặ t một thuốc tại sát trong, một trước tiên. phun hại điếu điều xương này người kiện bên kiện ra La mụ Diêm mới Đêm cái cái có sự qua tư pháp đảo lọt vào tập kích la diêm bị chu thanh quý tử sĩ cấp đến chu phủ chu thanh quý muốn m ư u đồ thiên trùng đan đối với la diêm sinh mệnh an toàn tạo thành nghiêm trọng n g uy hiếp xuất phát từ tự vệ la diêm tài giết người mặt khác chu thanh quý tử sĩ sở dĩ có thể chui vào tư pháp đảo đó là bởi vì thành chủ phòng làm việc kim tiến cho hắn làm nhiệm vụ chuyện này là chu thanh quý chính mình thừa nhận có thu hình lại làm chứng lưu tranh trường ầ n nháy n lộ mắt ra giấu, i i sau l ề lấy điện thoại động ra, la đem diêm tối hít ô không m một qua quan, thu kêu chu kia đập đoạn Lập phát lại hình hình lần. nói trường tức, h cái c n h khác là cái m ặ đất đoàn quân binh sĩ, sắc một ặ t chút tranh trường hít cũng có cổ quái. Lưu m tiếng tối hôm qua chúng ta cầm tới phần này thu hình lại sau do đoàn trưởng đánh nhịp tạm thời đem chuyện này gắt lại dù sao đoạn này thu hình lại nếu là chuyện ra ngoài đối với thành chủ phòng làm việc ảnh hưởng quá lớn việc quan hệ chúng ta bồng lai mặt bụi a như thế nào đi nữa chúng ta binh đoàn cũng không thể phiến nhà mình mặt không phải có thể các ngươi cũng quá mức phần chuyện của mình làm là một chữ đều không nhắc hiện tại ngược lại là muốn đem nước b ẩ n r ộ i đến la đồng học trên thân đây là đội trắng thay đ e n a ta liền muốn thỉnh giáo chu trường quan thỉnh giáo mặt đất quân đoàn các loại các huynh đệ khi các ngươi thân người an toàn nhận uy hiếp thời điểm các ngươi là quay quay mặc người c h é m giết hay là phấn khởi phản kháng họ chu sĩ quan nhữ mày tiếp lấy nhìn thấy binh lính của mình ánh mắt bắt đầu giao động hắn vội vàng nói la diêm là tự vệ hay là có ý định n ư u sát những này chúng ta không x e n bảo nhiệm vụ của chúng ta là bắt la diêm về phần như thế nào thẩm phán hoặc là đối với sự kiện tiến hành kỹ càng điều tra đó là bộ an toàn sự tình nhưng bây giờ lưu đại giáo ngươi một mã tiếp lại mà tam địa cản trở chúng ta chấp pháp làm việc đã đối với chúng ta hành động tạo thành nghiêm trọng cái nhiễu hiện tại ta cảnh cáo ngươi cảnh cáo ngươi một l ầ n c u ố i lại không nhận mở ta đem xem các ngươi loại hành vi này là tại bao che tội phạm lúc này một mực không có lên tiếng vương anh lạnh nhạt nói tội phạm cái t ừ này dùng đến quá mức họ chu sĩ quan m í mắt chấp chớp ánh mắt rơi xuống vương anh trên thân ngươi là doanh châu học viện vương anh tự giới thiệu sau vương anh tiến lên đứng tại lưu tranh bên cạnh vừa rồi lưu đại giáo biểu hiện ra thu hình lại viên giáo trưởng đã nhìn qua viên giáo trưởng có ý tứ là khả năng la diêm đồng học thủ đoạn là kịch liệt điểm nhưng lúc đó hắn thân h ã m trùng tây chỉ cần có một chút do dự chính là đầu một nơi thân một méo kết quả cho nên la diêm đồng học làm hết thảy là có thể lý giải mà lại mọi thứ đều muốn giảng nhân quả chu thị nếu như không phải là vì bản thân c h i dục chui vào tư pháp đảo đem la diêm đồng học cướp đi chu thị sẽ phát sinh dạng này diệt môn đại h ò a sao bởi vậy ta đại biểu doanh châu học viện yêu cầu la diêm đồng học đạt được công chính công bằng công khai đối lãi liên quan tới hắn điều tra cần do ta phía học viện cơ giáp binh đoàn cùng thành chủ phòng làm việc ba phương diện nhân viên cộng đồng tham dự đồng thời trước đó cần ưu tiên điều tra thành chủ phòng làm việc bí thư kim tiến h nếu như không phải nàng chu thanh quý người cũng sẽ không chui vào tư pháp đạo nếu như không chức điều tra nàng chuyện này thực sự để cho người ta khó mà t i n phục họ chu sĩ quan lập tức đầu to bày ra một cái cơ g i á p binh đoàn liền đủ không dễ dàng hiện tại ngay cả doanh châu học viện cũng tới thọ một chân vào mà lại vương anh còn muốn cầu chức điều tra thành chủ phòng làm việc kim tiến h nếu như ngồi vương kim tiến h cấu kết chu thanh quý từ đó làm cho la diêm bị cướp đi như vậy la diêm tại chu phủ cách làm liền có thể đánh lên một cái tự vệ nhãn hiệu đến lúc đó cơ giáp binh đoàn cùng doanh châu học viện hơi chút vận hành dù là thành chủ phòng làm việc cắn chặt không thả cuối cùng nhiều nhất cũng liền rơi xuống cái tự vệ quá kích một cái không đau không n g ứ tội danh ngay tại họ chu sĩ quan do dự thời khắc có cái thanh âm vang lên ha ha nói ta cùng chu thanh quý cấu kết vương tiên sinh các ngươi học viện cái mũ này cũng không tránh khỏi quá lớn một điểm đi khách sạn đại đường mấy phương nhân viên ánh mắt cùng một chỗ di động rơi vào trên người một nữ nhân thành chủ phòng làm việc bí thư kim tiến nàng hôm nay mặc một kiện vàng nhạt âu p h ụ dập lên giày cao gót mang theo một đội nhân mã đi vào trong khách sạn đi vào p h ụ cận liền có một trợ lý tiếp nhận kim tiến h thời g a n hào khoác nữ nhân này dùng ngón tay nhẹ nắm một chút kính đen cười h í p mắt nói đây chỉ là chu thanh quý một mặt c h i t ử doanh châu học viện sẽ không cũng bởi vì một câu nói kia liền phải đem tiểu nữ t ử định tội đi nói ta cùng chu thanh quý c ấ u kết chứng cứ đâu các vị trong tay hẳn không có trực tiếp chứng cứ đi nhưng la đồng học để người ta cả nhà đều g i ế t lại là chuyện v á n đã đóng tuyển chương 662, t ạ m thời thoát thân chương sáu t ạ m thời thoát thân lưu tranh sắc mặt tâm trầm cũng không phải bởi vì kim tiến một câu v á n đã đóng thuyền sự tình liền lại phải về đến la diêm là chủ động lưu hại vẫn là bị động tự vệ cãi cỏ bên trên mà là bởi vì kim tiến xuất hiện ở đây đêm qua lấy được la diêm thu hình lại sau lưu tranh liền trực tiếp trở về binh đoàn để đoàn trưởng nhìn qua thu hình lại xem hết thu hình lại đằng sau đoàn trưởng đem chuyển một phần cho thành chủ phòng làm việc nhưng không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì loại chuyện này lưu tranh t i không nhìn quen đơn giản tới nói đồng lai thành chủ phòng làm việc cùng cơ giáp binh đoàn từ trước đến nay không đối phó nhưng nhiều khi đều là dưới mặt bàn đánh một chút coi như sóng sẽ không đem đến trên mặt bàn cơ g i á c binh đoàn đem phần kia thu hình lại cho thành chủ phòng làm việc mục đích cũng rất đơn giản đó chính là gõ bình thường tới nói hôm nay thành chủ phòng làm việc sẽ đem kim tiến cách t r ư ớ c điều tra cuối cùng la diêm chém giết chu thị một môn sự tỉnh sẽ không giải quyết được gì nhưng mà đầu tiên là mặt đất quân đoàn cường thế muốn bắt la diêm hiện tại kim tiến càng là xuất hiện tại trong khách sạn cái này nói rõ một sự kiện thành chủ phòng làm việc bên kia đã quyết định quyết tâm muốn đem một ít chuyện đem đến trên mặt bàn giải quyết lưu tranh thâm hít vào một hơi ngửi được một chút mưa gió sắp đến lúc khí tức lúc này vương anh tự nhiên đứng ra cùng kim tiến lý luận ngay tại song phương là bắt la diêm tranh chấp không nghỉ thời điểm khách sạn ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng ồn ào sau đó có một đội nhân viên đi vào trong khách sạn đoàn người k i a viên tất cả đều mặc tây trang màu đen nhưng ở trên cổ áo có k h ắ c một cái màu vàng huy chương huy chương đồ án là một thanh kiếm cùng c ự thú đồ án c ự thú chiến lược phủ nhìn thấy đồ án này cơ hồ người người trong đầu đều hiện lên một cái nổi tiếng danh tự đồng thời l ư u tranh kim tiến vương anh thậm chí la diêm ngụy phong hoa bọn người tất cả đều nghĩ hoặc làm sao c ự thú chiến lược phủ người cũng tới lúc này la diêm thấy được một cái người quen cái kia thân người hình cao g ầ y hai mắt sáng tỏ tinh nhãn bên trong phảng phất có đoàn hòa diễm đang thiêu đốt chính là ngày đó tại học viện trong tiệm sách từng có gặp mặt một lần thẩm phong thẩm phong là giả diệu an toàn chủ quản ngày đó đến học viện tiếp đi lâm vi la diêm lúc đó không do nội tình còn muốn ngăn cản hắn về sau đến lâm vi giải thích mới biết không phải đ ị c h nhân không nghĩ tới hôm nay lại gặp được hắn cự thú chiến lược phủ người vừa đến kim thiến cũng tốt lưu tranh cũng được sắp mặt cung kính sau khi đều mang một t i ê nghi hoặc làm thành chủ phòng làm việc cùng bí thư kim thiến tại nhiều khi đều có thể đại biểu thành chủ là lấy chủ động tiến lên mỉm hỏi chiến lược phủ các vị làm sao lại lại tới đây t h ầ m phong liếc mắt nhìn hắn sau đó nhìn về phía la diêm chúng ta là tới đón la diêm đ ồ n g học kim tiến sửng sốt một chút lưu tranh cũng mắt t r ợ n tròn bắt vỡ đầu cũng nghĩ không thông la diêm cùng chiến lược p h ụ có quan hệ gì đừng nói bọn hắn la diêm chính mình cũng không hiểu ra sao t h ầ m phong nói tiếp giả diệu bác sĩ hơi nghi hoặc một chút muốn mời la đồng học ở trước mặt giải đáp la đồng học không có việc gì lời nói liền theo chúng ta đi thôi chờ chút kim tiến kêu lên hắn không thể đi vị trưởng con này la diêm dính l i ễ u một cọc diệt môn sự kiện hiện tại cần tiếp nhận điều tra Thầm nếu g như n bồng lai có ý kiến gì lời nói xin thông qua tương quan con đường hướng chiến lược phủ thương lượng nhưng là hiện tại nếu có ai dám ngăn cản chúng ta mang đi la đồng học đem coi là khiêu khích văn minh tổn tục pháp chiến lược phủ sẽ tiến hành v ấ n trách hiện tại ngươi còn có cái gì ý kiến kim tiến sắc mặt biến đổi không chừng cuối cùng mỉm cười lui ra phía sau nói cái này đều quan hệ văn minh tổn tục chúng ta nho nhỏ đồng lai đâu còn có ý kiến gì vị trưởng quân này mời đi thầm phong lúc này mới nhìn về phía la diêm la diêm tiểu thanh đạo ngụy lao sư ta cùng chiến lược phủ đi thôi ngụy phong hoa gật đầu nói khẽ đây là chuyện tốt ngươi đi đi giải quyết tốt hậu quả sự tỉnh ngươi không cần phải để ý đến la diêm g ầ m đầu nhìn về phía kim tiến lướt qua lưu tranh sau đó mới đi hướng thầm phong sau một lát c ự thú chiến lược phủ người cùng la diêm liền rời đi khách sạn đại đường kim tiến lấy mắt kiếm xuống xoa nhẹ bên dưới mi tâm trước khi tới nàng thật không nghĩ đến sẽ lấy phương thức như vậy kết thúc đồng thời trong lòng k h ẽ thở dài âm thanh cuối cùng vẫn là thất bại trong găng tấc vốn chỉ muốn lợi dụng la diêm chuyện này tới làm văn trường sẽ lấy phía trước không được mặt bàn sự tình lần này toàn diện đặt tới trên mặt bàn đến giải quyết kết quả c ự thú chiến lược phủ chặn ngang một ước cường thế đem la diêm từ nơi thị phi này bên trên mang đi để thành chủ phòng làm việc tìm không ra điểm phát lực cứ như vậy trước đó làm đủ loại bố trí liền thành vô dụng công còn muốn ứng đối sau đó cơ giáp binh đoàn l ử a giận cái này khiến kim tiến rất có được không bù mất cảm giác nàng lại đeo lên kính mắt thời điểm nhìn thấy lưu tranh đang nhìn chính mình kim tiến lộ ra một cái nụ cười mê người lưu đại giáo muốn hẹn ta sao v ừ a vặn ta ban đêm có rảnh lưu tranh bị cười nhạt địa đạo ta có thể t r è o cao không lên ngươi kim bí thư có đúng không quên đi nơi này không có chuyện của ta các vị nếu như không có những chuyện khác ta trước cáo tử lưu tranh lại rút một điếu thuốc lá không tiễn bất quá kim bí thư ta nghĩ chúng ta rất nhanh lại sẽ gặp mặt kim tiến cười nói ta rất chờ mong nói xong quay người rời đi khi nàng xoay người lúc kim tiến h trên mặt nơi nào còn có nửa phần dáng tươi cười kim tiến h vừa đi mặt đất quân đoàn tự nhiên cũng rút lui lập tức trong khách sạn lại không vừa rồi loại kia dương cung bạt kiếm cảm giác lưu tranh lúc này mới thở dài quay đầu lại đối với ngụy phong hoa cùng vương anh đạo hai vị ta cũng phải chạy về binh đoàn đi sau đó nhìn về phía ngụy phong hoa nếu có chuyện gì khả năng đi thẳng đến binh đoàn tìm ta sau khi nói xong lưu tranh đưa mắt liếc ra ý qua một cái trần lộ bọn người liền đi theo hắn rời đi triệu y ỉ đan lúc này nói ra ngụy chủ nhậm vậy chúng ta làm sao bây giờ la đồng học đi theo chiến lược phủ người đi chúng ta còn lưu tại đồng lai sao nguyễn phong hoa nhìn vương anh một chút tự nhiên đến lưu lại lương kiếm đại tá bọn hắn hẳn là cái này một hai ngày liền sẽ đến chờ bọn hắn đến sau mới tốt gọi đồng lai cho chúng ta một lời giải thích tiểu la mặc dù tạm thời bước ra nhưng chuyện này không có khả năng cứ như vậy thật không minh bạch kết thúc vương anh gật đầu doanh châu học viện sẽ cùng bị phương cùng tiến lùi nguyễn phong hoa cảm kích nói ra tạ ơn vương anh mỉm cười nói lần này thành chủ phòng làm việc cầm la diêm đồng học làm điểm phát lực loại này tiền lệ không thể mở các học sinh không nên biến thành loại này đấu tranh vật hy sinh Đây chương ũ n g là sáu trăm sáu mươi ba văn minh tồn tục chương sáu trăm sáu mươi ba văn minh tồn tục máy bay trực thăng cánh quạt chuyển động thanh âm đình thai nhức góc tổng cộng bốn chiếc phi cơ trực thăng chiến đấu từ trên đại địa lức qua những n à y sắt thép tạo vật tại lục lục xun x u ê trên mặt đất bỏ ra một đoàn bóng ma lướt qua thảo nguyên trải qua đổ vào trên đại địa điện tháp vượt qua một tòa thành thị bị bỏ đi hướng phía kim lăng địa thành phương hướng tiến lên trên phi cơ trực thăng la diêm trước mắt có một cái chén nước t h ả n g qua lại là thẩm phong đưa một chén nước tới tạ ơn la diêm tiếp nhận dùng ống hút uống nước sau đó trong thai nghe chuyển đến thẩm phong thanh âm la diêm đồng học đang suy nghĩ gì đấy la diêm nhìn một chút cái này bề ngoài trầm ổn nội ẩn sắc bén nam tử nhẹ nhàng nói ra ta đang suy nghĩ đồng lai thì chuyện phát sinh tại trước ngày hôm qua ta coi là vô luật là thành chủ phòng làm việc hay là cơ giác binh đoàn làm nhiều chuyện như vậy là muốn từ trên người ta cầm tới thiên trùng đan nhưng hôm nay đến xem giống như cũng không phải chuyện như vậy hoặc là nói bọn hắn trước đó đúng là nghĩ như vậy nhưng tối hôm qua chu phủ thượng phát sinh sự tình để bọn hắn cải biến ý nghĩ thiên trùng đan đã trở nên không còn trọng yếu như vậy chỉ ít đối với thành chủ phòng làm việc tới nói là như vậy hôm nay bọn hắn chỉ muốn lấy ta làm lấy cớ dùng để nhằm vào cơ giác binh đoàn thần phong khỏe miệng có chút phát ra một đạo dáng tươi cười là như thế này không sai đồng l a thị lấy thành chủ cầm đầu mặt đất quân đoàn bộ an toàn một phương thế lực cùng cơ giác binh đoàn bằng mặt không bằng lòng cũng không phải một ngày hai ngày trong đó mâu thuẫn rắc rối phức tạp chỉ là trước kia cũng chỉ là tại dưới mặt b à n buộc phát một chút xung đột nhỏ nhưng hôm nay ngươi cũng tốt chu phủ một chuyện cũng được thành một đầu dây dẫn nổ nếu như không phải chúng ta đánh gãy kế hoạch của bọn hắn hôm nay cơ g i á p binh đoàn chỉ sợ đến cho an bên dưới rất nhiều cái tội danh đ i la diêm mày nhữ lại thành chữ xuyên ta không rõ hiện tại việc cấp bách không phải hẳn là khu trục cự thú ngươi phải nói những người khác lục đục với nhau còn chưa tính vì cái gì thành chủ sẽ cùng cơ giác binh đoàn đối chọi gay gắt bọn hắn hai phe cái nào xảy ra vấn đề đối với một tòa địa thành tới nói đều là một trận thái nạn à. thần phong nhìn về phía ngoài cửa sổ hoang dã đúng vậy à, thành chủ nơi phụ trách thành quản lý binh đoàn nơi phụ trách thành an toàn phương diện nào xảy ra vấn đề đối với địa thành tới nói đều là một trận thái nạn đạo lý như vậy ngươi một người trẻ tuổi đều biết bọn hắn vì sao không hiểu kỳ thật bọn hắn hiểu chỉ là lòng người là cái rất phức tạp đồ vật quyền lợi cùng dục vọng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể chân chính thả xuống được tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt ở phía ngoài hoàn cảnh áp lực dưới mọi người có lẽ có thể bông xuống thành kiến chung sức hợp tác cùng chống chọi với cường địch nhưng không có hoàn cảnh bên ngoài áp lực dưới hoặc là hoàn cảnh bên ngoài áp lực không lớn thời điểm lòng người ích kỷ liền sẽ nổi bật liền sẽ bành trướng đồng lai thị rất may mắn thiên thai sau mấy năm này nên được thượng phong điệu mưa thuận dù là ngẫu nhiên xuất hiện cự thú cũng không giống trường bình thanh dương bình diêu như thế xuất hiện thai họa thật lớn đơn giản tới nói bọn hắn trải qua quá xuôi gió xuôi nước sau đó có ít người liền k h ô n g chế không nổi nội tâm của mình la diêm nghe được trong mắt một mảnh thâm trầm nhan sắc nhìn hắn có chút tinh thần xa suốt bộ dáng thầm phong khẽ mỉm cười nói cũng là không phải tất cả mọi người là như thế này thiên thai đằng sau mọi người mọi người đồng tâm hiệp lực mặt khác người biết thiên cương long kỵ một cái thú vị khảo hạch tiêu chuẩn sao la diêm lắc đầu thần phong nói ra thiên cương long kỵ bên trong có một cái khảo hạch tiêu chuẩn khảo hạch này tiêu chuẩn ở vào danh sách thứ nhất nói cách khác không đạt được tiêu chuẩn này dù là ngươi chiến lược thông tiên cũng sẽ không để ngươi gia nhập long kỵ tiêu chuẩn này chính là long kỵ người ứng cử phải chăng có khu trục cự thú quyết tâm phải chăng có thể đem nhân loại văn minh t ổ n tục đặt ở vị thứ nhất đây không phải tự ngươi nói một chút có thể là làm một chút bài thi liền có thể quá quan mà là thông qua một loạt nghiêm khắc thẩm tra từ từng cái phương diện do vượt qua hơn trăm người đoàn đội tiến hành giao nhau xét duyệt cuối cùng tiến hành bỏ phiếu mới ra kết quả đây là vì c a m đoan thiên cương long kỵ chi này lực lượng sẽ không bị một chút có tư tâm người lợi dụng đồng đảng chiến lược phủ cao tầng người quản lý cũng cần trải qua một loạt này khảo hạch mới có thể tiến bảo dù vậy tại chiến lược trong phủ trọng yếu quyết sách còn cần do chiến lược phủ cao tầng cùng toàn thể long kỵ tiến hành bỏ phiếu lấy thiểu số phục tùng đa số nguyên tắc đến quyết định dùng cái này đến tận lực bảo đảm mỗi lần quyết định trọng yếu đều có lợi cho văn minh nhân loại tố tụng h e được thẩm phong lời nói la diêm ánh mắt lại từng chút từng chút sáng lên lúc chạm vào tối kim qua thành đến trước đó đại vận động sẽ lúc la diêm đã tới qua tòa thành thị này cũng không tính là lạ l ắ m chẳng qua là lúc đó đại vận động sẽ ở kim lân thành khu tổ chức mà lần này tiến vào địa thành sau hắn lại thẳng đến chiếu xương thành khu đó là c ự thú chiến lược phụ trội chiếu xương thành khu toàn bộ thành khu đều là chiến lược phụ phạm vi vừa tiến vào thành khu thần phong liền dẫn la diêm đi vào về với bụi đất văn minh phòng nghiên cứu nói là phòng nghiên cứu kỳ thật cùng một cái cỡ nhỏ mặt đất căn cứ không sai bị ệ lắm có độc lập kiểm an trải qua kiểm an sau la diêm ngồi tại một c ố bình điện xe ngắm cảnh bên trong trải qua một cái quảng trường trên quảng trường có xe c h i ế c lui tới mặc áo k h o á t trắng nghiên cứu viên cầm các loại dụng cụ bận rộn vắng lai xe ngắm cảnh đứng tại một tòa cao ốc bên dưới đi vào đại đường la diêm có loại tại đi dạo lịch sử nhà bảo tàng cảm giác nơi này trưng bày rất nhiều tủ trưng bày ở trong đó trưng bày rất nhiều đĩa đá phiến đá một loại sự vật trên những vật này tất cả đều là một chút kỳ ảo văn tự cùng la diêm nhìn qua thái tố văn rất tương tự đây đều là về với bụi đất đào được đồ vật đương nhiên là hàng đái thần phong một bên ở phía trước dẫn đường một bên giới thiệu hơn phân nửa thế kỷ chúng ta tại quy khư trung hạ dò xét 5 0 0 0 mét đào được vật đầu chỉ ngàn vạn nhưng mà đối với toàn bộ về với bụi đất mà nói điểm ấy chiều sâu chỉ là một góc của băng sơn la diêm vật đầu học viện lao sư nói qua trước mắt chúng ta thiết bị có thể trinh sát đến chiều sâu là khoảng mười lăm năm m nhưng cái này vẫn không phải về với bùi đất cực hạn chiều sâu đúng vậy về với bùi đất bên trong cất giấu vô số bí mật giả diệu bác sĩ cho là về với bùi đất đúng trọng tâm nhất định có đóng lại diêm phủ không gian phương pháp bởi vậy nàng đối với về với bùi đất nghiên cứu không có một khắc đình chỉ qua nói đến đây lúc thầm phong nổi lòng tôn k í n h nhìn ra được hắn mười phần tôn kinh cái tuổi đó so với chính mình nhỏ nữ tiến sĩ vs trước đó có hai trường đem kim qua thành viết thành thành kim lăng đã sửa lại chương sáu trăm sáu mươi bốn vạn thú trí mẫu chương sáu trăm sáu mươi bốn vạn thú c h í mẫu la diêm tại một cái trong đại s ả n h rộng rãi nhìn thấy giả diệu nơi này có rất nhiều dễ lập trụ mỗi cái lập trên trụ đều treo từng tấm ảnh chụp la diêm tùy ý quét về phía trong đó mấy tấm trên cơ bản những n à y ảnh chụp đều quay chụp vào chỗ nào đó không gian lòng đất có khác lấy kỳ hảo văn tự quái thạch lân tân u cũng có nghiêm trọng phong hóa phiên đá nhưng trong đại s ả n h này bắt mắt nhất hay là ở và ở giữa một bộ thú s ư ơ n g cốt không biết là loại nào cự thú hài cốt vị chắc va đứng lên cũng cố định lại bày ra trong đại sành biểu hiện ra chỉ là bộ hài cốt này mặc dù hình thể không nhỏ nhưng so với cự thú đến vẫn kém xa đây là số không mô hình dựa theo tỷ lệ thu nhỏ ngươi có thể chụp ảnh lưu niệm thanh âm vang lên la diêm nhìn lại giả diệu cùng lâm vi c h ậ m rãi đi tới giả diệu vẫn là như cũ mang theo kính mắt ánh mắt đạm mạng giống như là đối với thứ gì đều thờ ớt nhưng nhìn xem số không mô hình thời điểm trong mắt lại biết lóe ra một loại cuồng nhiệt nàng mặc màu trắng áo dài ngực treo thẻ thân phận của mình bên trong là áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen lần này không có mặc sườn xám nàng lộ ra rất một mạc ngươi tốt giả bác sĩ la diêm nhẹ nhàng gật đầu giả diệu cũng lãnh đạm đáp lại ngươi tốt không chụp ảnh lời nói tới ngồi b nàng dẫn l í n h la diêm đi vào đại sảnh nơi hẻo lánh khu tiếp khách thầm phong dừng bước tại khu tiếp khách bên ngoài quay lưng ba người phụ trách cảnh giới ngồi xuống về sau giả diệu lạnh nhạt nói trước đó ngươi nắm tiểu lâm phiên dịch một ít gì đó tiểu lâm đã có kết quả ta nghe tiểu lâm nói đây là ngươi không biết từ nơi nào phát hiện một chút về với bùi đất văn tự ta cảm thấy rất hứng thú thế là để thẩm tiên sinh giúp ta đem ngươi mang tới đường một chỗ xin chớ chê may la diêm làm sao lại trách móc còn muốn cảm tạ giả diệu cái này chặn ngang một cước nếu không còn không biết tại đồng lai muốn lưu lại bao lâu giả diệu không phải loại kia sẽ nói lời hay người cũng không b u a n h coi lòng vòng nói thẳng ngươi để tiểu lầm phiên dịch văn tự trải qua giải mã đằng sau nói chung chính là thiên địa bất nhân vạn vật chó dơm đúng vậy cái này cùng đạo đức kinh bên trong một câu rất tương tự nhưng dù sao chúng ta cũng không dám cam đoan giải mã đi ra tin tức một trăm phần trăm chính xác có khả năng ý tứ chân chính cùng câu nói này một trời một vực nhưng trước mắt mà nói chúng ta chỉ có thể đạt được kết quả như vậy la d i ê m gật đầu biểu thị có thể lý giải giả diệu nháy nháy mắt nói ra bất quá cho tới bây giờ loại văn tự này chỉ có tại quy khư bên trong mới có thể phát hiện ngươi hẳn là không đi qua về với bụi đất cho nên ta rất hiếu kỳ ngươi là ở nơi nào đạt được những văn tự này la diêm đương nhiên không thể nói mình tại trong hồ kiếm ảnh bên trên nhìn thấy không phải vậy giả diệu hứng thú muốn nghiên cứu kiếm ảnh kia chính mình không được cho giam ở chiến lược phủ còn muốn bại lộ nguyên thần hư ảnh bí mật thế là nói ra năm ngoái t r ư ờ n g bình thị gặp phải bầu trời bá chủ côn tập kích lúc đó chúng ta quảng lăng tiến đến trợ giúp những văn tự kia là ta tại côn trong thân thể phát hiện côn thể nội có một tòa hồ nước tại hồ nước mặt ngoài liền ngã chiếu đến những văn tự này ta dùng cơ giáp thu hình lại công năng ghi chép lại sau đó trở lại trường học mới tỏ dịn vi đồng học giải mã giả diệu biểu lộ trở nên hưng p h ấ n lên ánh mắt cục nhiệt khoe miệng khống chế không nổi đi lên giường ngươi nói c o n thể nội lại có tràng cảnh như vậy thu hình lại đâu truyền một phần cho ta la diêm k i ề n ho âm thanh ta không có bảo tồn đã xóa bỏ cái gì giả diệu nhảy dựng lên nhìn bộ dáng của nàng giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nhào tới lâm vi gặp nàng kích động như vậy liền vội vàng kéo nàng giả diệu bộ ngực một trận chập trùng sau một lúc lâu mới lắc đầu nói ngươi thế mà xóa bỏ ngươi thật sự là u x u n bất quá cái này cũng không trách ngươi dù sao ngươi không biết điều này có ý vị gì nàng thở dài ngồi xuống lại cũng không có nói điều này có ý vị gì la diêm nghĩ nghĩ nói ra lúc đó tại trong hồ kia trừ những chữ cổ này cái bóng bên ngoài còn có một tòa cùng loại thần miếu kiến trúc ta ở bên trong nhìn thấy một bức to lớn bế hoạ sau đó la diêm miêu tả ngày đó tại côn thể nội ở trong hồ trên đảo nhỏ bên trong tòa thần miếu kia nhìn thấy tình cảnh dẫm lên côn nữ tử hai bóng người mơ hồ nam tử cùng một gốc cự m ộ t che trời còn có trên đại thụ kia lá cây cùng trong đó hoa đều là một cái vũ trụ một thế giới n g h e xong la diêm miêu tả đằng sau giả diệu cùng lâm vi hai người đều rất khiếp sợ bỏ ra đại khái mười mấy giây các nàng mới tiêu hóa xong những tin tức này giả diệu nhìn lâm vi một chút đem tin tức tương quan bắn ra đi ra lâm vi gật đầu cầm lấy một cái điện thoại di động ở trên màn ảnh n h ấ n v à o tiếp lấy các nàng sau lưng trên một vách tường xuất hiện mấy tổ hình ảnh ở giữa một tổ trên tấm hình rõ ràng xuất hiện một đạo nữ từ thân ảnh cùng la diêm ban đầu ở côn thể nội trông thấy một dạng nữ nhân này mặc dùng ngôi sao đầy trời tô điểm hoa lệ trường bảo nhưng không có dấm tại côn trên thân gương mặt cũng mười phần rõ ràng tướng mạo yêu trị diễm lệ nhưng không có la diêm ngày đó nhìn thấy mắt dọc màu vàng lúc đó la diêm nhìn thấy viên kia mắt dọc màu vàng là do lít nha lít nhít tầng tầng lớp lớp kim tuyến miêu tả đi ra hắn chỉ là nhìn chăm chú mấy giây đã cảm thấy buồn nôn n mơ khan nhưng hôm nay la diêm thấy được nữ nhân này nhưng không có mắt dọc ngược lại gương mặt trở nên rõ ràng nhưng từ m ặ t đến xem hẳn là cùng là một người mà lại trước mắt nhóm này hình ảnh nữ nhân bên người vây quanh các loại g i a thú thậm chí còn có chút nửa người nửa thú thiên long thần điệu những vật này tràn đầy bao vây lấy nữ nhân kia cơ hồ đem hình ảnh chiếm hết cái khác mấy tổ hình ảnh thì là hai nam tử một cái khôi ngô uy nghiêm một cái thon dài phiêu giật một cái mặc giáp cầm kiếm một cái mây mù lật lờ nhưng tương tự chính là hai bóng người này diện mục đồng đều đều là mơ hồ nhìn không rõ ràng những n à y là la diêm nhìn về phía giả diệu trả lời người lại là lâm vi những n à y là chúng ta tại quy khư bên trong phát hiện hai nam tử kia đến nay vẫn thân phận không rõ nhưng này nữ tử tại quy khư bên trong một chút phiến đá hoặc địa đá văn tự ghi chép bên trong nàng được xưng là mị bạn lại hoặc là vạn thú trí mẫu la diêm con ngươi từng chút từng chút phóng đại mị bạn vạn thú trí mẫu hắn tự nhiên nhớ kỹ hắc vu tín ngưỡng vào diêm phủ không thời gian một tôn vu thần ký danh chính là mị b ạ t đáng tiếc bởi vì la diêm tại hắc vu quyền hạn quá nhỏ cho đến bây giờ đều không thể tìm đọc cùng mị b ạ t có liên quan ti n tức cho tới bây giờ hắn mới biết được mị b ạ t còn có một cái khác xưng hô vạn thú trí mẫu chẳng lẽ nói lâm vi dường như đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn gật đầu không sai có khả năng diêm phủ không thời gian cự thú chính là nàng sáng tạo đương nhiên bởi vì đây là từ cổ văn giải mã tới ti tức về phần chính xác hay không còn phải đánh lên một cái dấu hỏi bất quá ngươi tại côn thể nội nhìn thấy nữ tử hẳn là nàng không sai có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm sáu mươi lăm đối kháng vô liếng chương sáu trăm sáu mươi lăm đối kháng vô liếng tiêu hóa tin tức này sau la diêm nhìn về hướng mặt k h á c những hình ảnh kia vậy bọn họ đâu giả diệu lắc đầu hai nam tử kia không có bất kỳ cái gì ghi chép c h ỉ ít trước mắt chúng ta còn chưa phát hiện chỉ là phát hiện một chút bích họa hoặc điều khác đáng lưu ý chính là hai tên nam tử này hình tượng tại quy khư bên trong nhiều chỗ phát hiện đồng thời chỗ ở của bọn hắn chỗ đều có rõ ràng tế bãi vết tích bởi vậy có thể khẳng định là hai tên nam tử này so với mị bật đến càng đến tiên dân xung tính lâm vi giải thích nói Tiên dân l à chỉ vi ề v ớ bụi đất năm g ư ờ i k năm năm nói g c khác các nguyên i với bụi cho là, về đ t bản chúng ta giả thiết mị bạc cùng hai vị kia nhận tiên dân sùng bái nam tử là quan hệ thủ địch nhưng từ ngươi hôm nay miêu tả đến xem tựa hồ nàng k đứng lên nhìn về phía la diêm càng tạo ngươi cung cấp những tin tức này ta còn làm việc phải hoàn thành liền để tiểu lâm mang ngươi bốn chỗ thăm một chút đi nếu như ngươi muốn trở về liền cùng thẩm phong nói một tiếng hắn sẽ đưa ngươi về quảng lâm thị cáo tử hai tay cắm ở màu trắng áo dài trong túi giả diệu rời đi đại sành lâm vi cầm điện thoại đi tới cười n h ạ t nói la diêm đồng học tới đi ta mang ngươi bốn chỗ đi dạo nơi này hay là có không ít thú vị đồ vật la diêm đối với về với bụi đất cảm thấy rất hứng thú nơi đây lại là chuyên môn nghiên cứu về với bụi đất văn minh địa phương dù là xét thấy thân phận của mình một chút cơ mật hẳn không có quyền hạn biết nhưng có thể tham quan viện nghiên cứu cơ hội hắn không muốn cứ như vậy bỏ lỡ ba mươi ba hai người vừa đi vừa nói chuyện ở chỗ này lâm vi lộ ra rất hay nói tùy tiện đi tới một chỗ chỉ vào tấm hình hoặc là một chút phòng chế bia đá Nàng Ladim i ề n có thể chậm thể nhìn về phía phiến đá kia đương nhiên cái gì cũng xem không hiểu đứng tại bên cạnh hắn lâm vi biểu lộ nghiêm túc nói chỉ là giải mã trên phiến đá này nội dung liền hao tốn vô số học giả tâm huyết cùng thời gian mà tại giải mã sau khi ra ngoài lại đồng thời trên phiến đá ghi chép quan tưởng thuật hiển nhiên không phải cho hiện tại nhân loại sử dụng mà là tiên dân tu luyện dùng cho nên ở trong quá trình tu luyện cũng phát sinh rất nhiều tình huống chính là như vậy trải qua không ngừng tìm tòi từng giờ từng phút sửa đổi đơn giản hóa mới có hiện tại trúc nguyên quyết bây giờ mỗi một loại công pháp mỗi một thức chiến kỹ mỗi một loại bí pháp cùng huyền thuật đều là tiền nhân trải qua vô số lần tìm tòi trải qua vô số lần thất bại mới đến kết quả đúng là có những tiền bối này bỏ ra mới có hiện tại chúng ta đối kháng cự thú vô liếng nghe lâm vi lời nói la diêm lại nhìn về phía trước mắt khối này bình thường p h i ế n đã lúc vẫn không khỏi nổi lòng tôn k í n h tại chiến lược p h ụ dừng lại hai ngày hôm nay lâm vi muốn về còn lăng la diêm dự định cùng với nàng cùng đi thế là thẩm phong tự mình dẫn đội đưa hai người trở về địa thành trên xe la diêm điện thoại di động kêu đứng lên nhận được ngụy phong hoa tin tức quảng lăng binh đoàn phước diện lương kiếm đại tá mang theo hai chi cơ giáp tiểu đội đã tới bồng lai tính cả quảng lăng bách chiến học viện đồng lai hoàng châu học viện cùng một chỗ hướng đ ồ n g lai thành chủ phòng làm việc đưa ra c h ố n g án yêu cầu rút về la diêm diệt môn chu thị một môn lên án đối với chuyện này đ ồ n g lai cơ giáp binh đoàn nghiễm nhiên cùng quảng lăng đứng tại cùng một trận tuyến b ư ớ c bách tại áp lực lại thêm quảng lăng một phen vận hành cuối cùng bồng lai thành chủ phòng làm việc rút về chỉ huy khống chỉ cấp la diêm ăn cái phòng vệ quá tội danh đồng thời la diêm lên bồng lai thị sổ đen tại không có rút khỏi sổ đen trước đó không cho phép la diêm đặt chân đồng lai thị sau đó cấm địa sự kiện kia bởi vì quảng lăng thị hướng chiến lược phụ xin mời phe thứ ba trọng tài trước mắt chiến lược phụ đã thụ lý đồng thời sai khiến một c h i điều tra tiểu tổ đến đồng lai thị sau đó sẽ cùng quảng lăng công đồng lai hai phe nhân viên cùng một chỗ tiến vào cấm địa điều tra ngày đó chuyện xảy ra trải qua chỉ là sự tình qua đi lâu như vậy trên cơ bản trong cấm địa đã không có quá mức rõ ràng vết tích ngụy phong hoa cho là chuyện này cuối cùng sẽ không giải quyết được gì cuối cùng đồng lai cơ giáp binh đoàn hết lòng tu luyện dược để làm bồi thường hiện tại tuyệt học mới bước một r ế t cụ thể tu luyện tin tức ngụy phong hoa lấy phụ kiện hình thức tính cả tin tức cùng một chỗ gửi đi đi qua la diêm tùy ý xem khắp đại cảm giác hài lòng m ớ i bước một r ế t thức tuyệt học này tiêu c h ú cần cao cấp cảnh trở lên mới có thể tu luyện thức tuyệt học này tại m ớ i bước bên trong mới có thể phát huy uy lực đồng thời cùng mục tiêu khoảng cách càng ngắn uy lực càng mạnh trong vòng ba bước danh sưng thần quỷ đều là r ế t đương nhiên đây khả năng có khoa trương thành phần ở bên trong nhưng bất kể như thế nào cần cao cấp cảnh trở lên mới có thể tu luyện tuyệt học uy lực hẳn là sẽ viễn siêu vọng hải triệu ba thức la diêm đem tu luyện tin tức nhớ kỹ đằng sau dự định trở lại quảng lăng thị sau liền luyện tập mấy ngày sau quảng lăng thị bách chiến học viện la diêm la diêm đồng học người không sao chứ người làm sao cùng lâm vi đồng học một khối trở về b ạ c h dương lập d a i tăng sơn bọn người nhận được tin tức sớm tại cửa học viện chờ đợi la diêm tài đi vào học viện bọn hắn liền xông tới lao nhau ân cần lộ rõ trên mặt la diêm mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại có chút cảm động ngay sau đó hơi chút giải thích tiếp lấy lại từ b ạ c h chỗ giải được ngày đó hắn từ nguyệt hùng danh đ i ệ giải cứu trở về những người kia trước mắt trên cơ bản do hồng nguyệt căn cứ tiếp thu bất quá đào ngọc mẹ con đề nghị phong hòa an bài tại trong học viện hiện tại đào ngọc tại học viện trong phòng ăn làm tiểu công mặc dù kiếm lời không được mấy đồng tiền nhưng ít ra sinh hoạt t a n b ì n h so với trước đó đến có thể nói khác nhau một trời một vực cùng các bạn học một trận hàn huyên sau la diêm trở lại chính mình ký túc xá tìm ra trước đó hiệu trưởng ban thưởng thái sơ thạch toái phiến cùng được từ quỷ đăng mảnh vỡ đặt ở một khối hai khối mảnh vỡ cùng tiến tới liền đồng thời nổi lên nhàn nhạt bạch quang đồng thời chấn động đông nhiên như là nam châm lẫn nhau hấp dẫn giống như hai khối thái sơ thạch t á i phiến tại la diêm trong tay tụ lại ở cùng nhau có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết hai khối mảnh vỡ bên trên cái kia như là thái cực đồ án trồi lên tích diện tầng tầng phân ly hình thành vô số tầng hình vẽ những hình vẽ này tiến thêm một bước phân ly liền biến thành vô số kỳ ảo không dị sánh được đồ án lúc này hai khối mảnh vỡ đã hóa thành một đoàn óng ánh như là thạch giống như vật thể nó ngọng ngoại cũng biến thành hình cầu thế là mạng thiên phi vũ vô số ký hiệu một lần nữa ở trong không khí tổ hợp hình thành từng tầng từng tầng đồ án phản phất dựa theo một loại nào đó chương trình giống như khảm vào viên kia tiểu cầu bên trong cuối cùng trên tiểu cầu bên trên tạo thành một cái cùng loại giáp cốt văn giống như ký hiệu thái t ố văn cái ký hiệu này giấu g i ế m thái cấp cùng âm dương phức tạp đường con cấu kết ra một cái cùng loại đồng tử giống như đồ án sau đó hình cầu nội bộ ký hiệu phát sáng lên tinh cầu hóa thành một chùm thanh quang tiến đụng vào la diêm mi tâm cùng lần trước bình thường la diêm mi tâm sáng lên một chút quan mang quan mang quyết tán theo thứ tự thắp sáng la diêm toàn thân mạch máu cùng thần kinh mảnh này trong tháng o qua tức thì, thời này từng bình tăng nguyên tề nện vào đi viêm nhận kinh tiến triển coi như không tệ nhưng khoảng cách đột phá còn cách một đoạn ngược lại là hóa huyết kinh dựa vào huyết đồng bên trong huyết khí cung ứng La diêm đều có chút n g đ ế hoài nghi người sáng tạo môn công pháp này phải chăng vốn có cùng loại sôi máu năng lực cự thú trên thân đạt được dẫn dắt từ đó sáng tạo ra môn công pháp này mặt khác từ đồng lai binh đoàn lấy được tuyệt học m ư i bước một rết la diêm xem như nắm giữ cơ bản có thể sử dụng m ư i bước một rết môn tuyệt học này trọng ý không nặng hình mấu chốt ở chỗ một cái rết chữ sắt khí càng nặng uy lực càng lớn phối hợp huyết p h ù đ ồ dạng này bị pháp có thể đem uy lực phóng đại đến cực hạn mặt khác m ư i bước một rết còn có một cái nghiêm trọng t h i ế u khuyết thức tuyệt học này chỉ có thể dùng để đối phó một cái đối thủ đụng phải số nhiều đối thủ chỉ có thể từng bước từng bước địa sát đi qua nhưng phối hợp bộ pháp tinh đình điểm thủy hoặc là đấu truyền tinh di có thể tận khả năng đền bù nó điểm yếu cuối cùng trải qua gần ba vòng thời gian la diêm thần tàng rốt cục thu từ ban đầu vô vọng trước nhãn lột s á t thành hiện tại khuy đạo ngân mâu cái tên này tại thần tàng hoàn thành thuế biến lúc liền tự động hiện lên ở la diêm trong đầu mang theo một cỗ huyền diệu khó giải thích hương vị mà nó biến hoa rõ ràng nhất chính là trước đó trước nhãn khởi động lúc cái k i a từng vòng từng vòng ánh lửa hiện tại biến thành màu trắng bạc về phần như thế nào vận dụng nó một tuần lễ này đến nay la diêm không ngừng đang tìm tòi lấy rốt cục tại cái này một hai ngày tìm tới điểm cảm giác giờ phút này bách chiến học viện huấn luyện quán bên trong la diêm đối mặt với một khung huấn luyện dùng chiến đấu khôi lỗi hắn có chút híp mắt hợp hai mắt lại mở ra lúc trong đôi mắt hiện hiện từng vòng từng vòng ngân quang những này v ầ n g sáng màu bạc nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện bọn chúng nhưng thật ra là do vô số thật nhỏ ký hiệu tổ hợp đứng lên mà những ký hiệu kia cùng thái tố văn cực kỳ tương tự la diêm mở ra khuy đạo ngân mâu tầm mắt lập tức phát sinh cải biến thế giới trong mắt hắn rút đi nhan sắc biến thành đơn điệu đen trắng những này cùng dĩ vãng không có gì khác biệt khi hắn l ư ợ c chú ý đặt ở trước mắt huấn luyện này trên khôi lỗi lúc trên khôi lỗi không ngừng nhảy ra các loại tin tức cùng tham số độ cao cường độ chất liệu tính bền dẻo một cái đơn giản khôi lỗi nhưng lại có vô cùng phức tạp cấu thành. Lúc này, la diêm trong hai t r ò n g mắt cái kia vòng vòng ngân quang lấp l o e xuống thế là trong tầm mắt huấn luyện khôi lỗi bốn phía hiện hiện tin tức cùng thăng số đột nhiên một mạch tụ hợp đứng lên hình thành một cái không ngừng xoay tròn vòng xoáy màu bạc vòng xoáy này nhanh chóng ngưng tụ thành một chút tiếp lấy biến hoa kéo dài tạo thành một mảnh như là gân lá giống như đường vân m ộ bạc bao trùm lấy khôi lỗi toàn thân nhìn xem mảnh này đường vân m ộ bạc la diêm trong lòng dâng lên lộ ra mảnh này đường vân m à bạc chính là đạo đạo là phát tắc là quy tắc là vạn vật tồn tại ở thế gian quy luật thể hiện nó là tồn tại nền tảng cũng là khung xương khuy đạo ngân mâu t h a m dò chính là vạn vật tồn tại c h i đạo đây cũng là số liệu hóa tầm mắt một loại thăng hoa thể hiện nhưng t h a m dò đến vạn vật tồn tại c h i đạo có thể làm những gì la diêm hiện tại còn không rõ ràng lắm còn cần tìm tòi cần tìm tòi nghiên cứu mà lại hắn tin tưởng khuy đạo ngân mâu sẽ không chỉ là t h a m dò tồn tại c h i đạo đơn giản như vậy nhắm mắt lại đóng lại khuy đạo ngân mâu la diêm trường xả giận vớt vớt cặp mắt của mình thân tàng mới hoàn thành thuế biến không lâu la diêm còn không quen mỗi lần mở ra đều muốn tiêu hao khá lớn tinh lực đoán chừng phải vượt qua một đoạn thời gian mới có thể t h í c ứng hắn lại luyện tập một trận dùng bộ pháp phối hợp mười bước một giết sau báo hỏng mười cái huấn luyện khôi lỗi lúc này mới rời đi huấn luyện quán trở lại ký túc xá tắm rửa một cái la diêm đi ra phòng tắm lúc nghe được chung điện thoại di động mở ra ngăn kéo dùng để cùng dư thu thủy liên hệ điện thoại di động vang lên đứng lên la diêm lấy điện thoại di động ra nghe dư thu thủy mang theo một chút chìm c â m âm sắc tiếng nói vang lên hai mươi mút hảo hạ trí mặt đất gạo cụ thể địa điểm sau đó sẽ nói cho người biết chuẩn bị sẵn sàng chúng ta muốn cùng hoàng tuyển toàn diện khai chiến la diêm có chút híp mắt hợp nhắm mắt con người sau đó ngắn gọ là đêm thành cũ t ụ đức t i ể u lâu mang theo mục đ i ê u mặt nạ la diêm tiếp nhận văn châu dâng lên nước trà trầm giọng nói thông chi lý ngư bọn hắn để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng chúng ta muốn cùng hoàng tuyền khai chiến mặt khác đem hồng môn lực lượng cũng điều động là thời điểm hiện ra chúng ta kinh doanh thành quả văn châu trong mắt khó nén hưng phấn da lần này là đến thật la diêm dùng ngón tay nhẹ nhàng sao động lấy cái bàn đương nhiên là đến thật ta qua mấy ngày liền muốn rời khỏi địa thành ngươi lưu lại vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau văn châu gật đầu nghe ngài ra mặt khác người liên hệ xuống tổ chức khác trời tối ngày mai ta tại tụ đức lâu thiết t i ế n mời bọn họ tới tụ họp một chút la diêm thản nhiên nói liền nói ta có việc tìm bọn h ắ n thương lượng có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết ư ngày 6 thứ hai ban đêm tụ đức lâu răng đèn kết hoa cửa ra vào đã phủ lên từng chiếc từng chiếc đèn lồng đỏ tố thu hai tỷ bội tại lầu hai trên sân khấu ôm tỷ bà đàn hát bầu không khí nhiệt liệt đêm nay tụ đức lâu mở tiệp chiêu đãi tư phương đem thành cũ bên trong to to nhỏ nhỏ tổ chức thế lực toàn m ư i đến la diêm đứng tại trong t i n h thất xuyên thấu qua giám sát nhìn từng khuôn mặt thoảng qua màn ảnh trong này có từng theo h ắ c tiêu vạn thành rất thân cận phía sau vạn thành vừa chết liền ngoan ngoán duy trì hồng môn nha t h ú c nha t h ú c lúc tuổi còn trẻ có cái răng bằng đồng biệt hiệu nghe nói là đánh nhau thời điểm bị người đánh rất trước mặt răng cửa tính cả tả hưu hai viên c ắ t răng về sau hắn khảm bốn khỏa đồng theo răng giả tại về sau đánh nhau bên trong còn cần bọn chúng cắn bị thương đối thủ cho nên được cái răng bằng đồng biệt hiệu hiện tại già sớm đổi thành bốn khỏa răng vàng nhưng nha t h u c cái tên hiệu này vẫn bị người kêu xuống tới đêm nay nhà t h u c mang theo kính lao cầm một cầy cùng một cái ba mươi mấy tuổi mắt tuần có đen một chút mặc ngăn nắp nam tử cùng đi tiến tiểu lâu đó là đỉnh thắng hành lao bản đinh đ ỉ n h nạo đỉnh thắng hành làm rượu thuốc lá sinh ý nhưng trên thực tế đỉnh thắng hành phía sau là cựu phượng sau đó bán cho hồng môn hai đài máy tiểu cũ giáp á m huyết thủ l ĩ n h cũ tới nhạc tôn mặc dù cùng hồng môn giao hảo nhưng hắn mặt người này bên trên không có nửa phần dáng tươi cười giống như là người người nợ tiền hắn giống như b ả y biện một tấm mặt thối liền tiến đến đứng tại la diêm bên người văn châu cười hít mắt nói ra dựa theo nơi phân phó thành cũ bên trong có mặt mũi đêm nay trên cơ bản đều tới la diêm khẽ vớt cả mặt khác cựu phượng bên kia nói các nàng m u ộ n một chút m ớ i đến văn châu bổ sung nói ra ba mươi ba mục điêu trong mặt nạ la diêm l ệ n h nhặt nói các nàng tới sau trực tiếp mời đến tính thất ta có lời muốn đơn độc cùng với các nàng đại biểu rằng văn châu lập tức nói ra hiểu được lúc này giám sát bên trong chỗ cửa lớn đám người dối loạn tưng bừng la diêm ngầm đầu nhìn lại chỉ gặp ô hương ương trong đám người chui vào một đạo dòng lũ tất cả đều là hai mươi ba hai mươi bốn da mặt người trẻ tuổi thuần một sắc tại trên trán ghim đầu h ờ n cân cường n ạ n h chen vào trong đám người cầm đầu một cái mang vòng thai màu bạc trên đầu phun ra keo xị tóc mặc dở dở ưng ơ ưng ánh mắt không tự giác toát ra một cỗ hung h á n hương vị đi vào tụ đức lâu trước đại môn liền dẫn bảy tám người đi vào trong lâu cái khắc khăn cột đỏ thì tản mở đi ra trong góc r ử a vào cây cột hoặc là ngồi tại một chút ô tô động cơ trên cái nắp hút thuốc đây là hồng cân ta nghe nha thúc nói là năm ngoái cuối năm mới xuất hiện lúc đầu chỉ là mấy cái rửa xe phòng hậu sinh ghé vào một khối tiểu lưu manh đầu năm hát tiêu bị chúng ta đánh chìm đằng sau một chút sinh ý cùng địa bàn chúng ta không có hoàn toàn tiếp thu trong đó có một ít liền rơi xuống trong tay bọ vừa rồi đi ở phía trước cái kia gọi tiêu nghĩa hồng cân thủ l bọn hắn nuốt h ắ t tiêu một khối địa bàn sau chỉ thu nạp chừng hai mươi tuổi thanh trắng yên ngắn ngủi m ấ y tháng liền thành điểm khí hậu bất quá những n à y hậu sinh vô pháp vô tiền người nào mặt mũi cũng không cho uy củ gì đều không tuân thủ đã không ít người đem bọn hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt nghe văn châu giải thích la diêm có chút hiếp mắt lại con ngươi nói ngươi cũng mời bọn hắn văn châu lắc đầu không có chúng ta cùng bọn hắn không có đã từng quen biết đêm nay trong danh sách cũng không có bọn hắn bọn hắn đây là không mời mà tới la diêm cười khẽ âm thanh nói như vậy có người muốn dẫm lên chúng ta làm náo động hồng c â n a đây không phải đến người g i ả bị đụng chúng ta sao văn châu coi chừng mà hỏi thăm ra vậy nếu như những mao đầu tiểu t ử này gây chuyện ngài nhìn nên xử lý như thế nào la diêm lạnh nhặt nói quy c ủ cũ tiên lễ hậu binh văn châu lập tức minh bạch lúc này trưởng quỹ đến gõ cửa nói là người trên cơ bản đến đầy đủ đủ la diêm nhân t i ệ n nói đi thôi đừng để những khách nhân chờ quá lâu tụ đức lâu tầng hai đại sảnh không còn chỗ ngồi n h ạ thúc đinh đình thịnh nhạc tôn bọn người ngồi tại bàn chính người còn lại phân bố bốn phía hồng cân cái kia một chút không tại trên danh sách người trẻ tuổi tự nhiên cho an bài đến nhất nơi hẻo lánh một bàn kia lúc này đại s ả n h ánh đèn dập tắt sau đó một đạo quang trụ rơi vào trên sân khấu hồng cân tiêu nghĩa trong miệng cắn cây tam liếc nhìn sân khấu kịch nhìn thấy mang theo mặt nạ la diêm cùng xoay người gật đầu văn châu đi ra giả thần giả quỷ tiêu nghĩa nói ra thanh âm không còn che giấu cũng không thèm để ý phụ cận tiểu lâu tiểu nhị trong mắt không vui trong đại s ả n h vang lên một mảnh vỗ tay đợi đến vô tay ngừng nghỉ la diêm mới mở miệng nói ra lần này triệu tập mọi người là có một chuyện muốn thông chi mọi người sau đó, hồng môn trên mặt đất có một trận hành động hành động lớn ta yêu cầu các vị đang ngồi vô luận thân gia lớn nhỏ phân một nửa nhân viên theo hồng môn cùng một chỗ hành động hành động kết thúc về sau sẽ dựa theo các vị làm công hiến chia cắt t h í c h lợi đạt o được ta muốn nói chính là những này c u n g hoàng thuyền chiến tranh sắp đến la diêm muốn đem hồng môn nhân thủ đ i ề u bảy tám phần m ộ ư ơ i đến lúc đó thành c ũ lực lượng tất nhiên c h ố n g rỗng khó đảm bảo sẽ không bị người thừa lúc vắng mà vào điều những tổ chức này thế lực một nửa nhân thủ đã có thể gia tăng mình tại trong chiến tranh thẻ đánh bạc để thu hoạch càng thêm to lớn đích lợi c ũ đến đã, đến đã cùng ó thể h p hồng môn làm qua một món làm ăn lớn nhạc tôn tin tưởng la diêm tỷ lín dự tự nhiên cũng gật đầu nói ám huyết nghĩa bất dung tử có những đại lão này dẫn đầu cái khác cái bản tự nhiên mỗi người lên tiếng phụ họa lại tại lúc này có cái thanh âm cười lạnh hồng môn uy phong thật to một câu liền muốn để cho chúng ta ném ra một nửa thân ra ngay cả bánh cũng không chịu vẽ một cái liền để chúng ta xuất lực đỏ quỷ lao lớn cái này quá bá đạo đi la diêm không cần nhìn cũng biết là cái kia họ tiêu hắn thản nhiên nhìn văn châu một chút liền hướng bản chính đi đến loại chuyện nhỏ nhặt này hiện tại đã không cần hắn xuất mã muốn văn châu ngay cả điểm ấy phiền thoái nhỏ cũng không giải quyết được liền có thể về nhà làm ruộng văn châu giang tươi c ư ờ i không thay đổi x o n g la diêm nhẹ nhàng ngật đầu tiếp lấy liền hạ sân khấu kịch hướng tiêu nghĩa một bản kia đi đến hồng cân người gặp văn châu tới từng cái đứng lên chỉ có tiêu nghĩa còn lớn hơn đâm đâm đứng đấy nhìn xem văn châu đi tới trước mặt văn châu d á n g tươi cười vẫn như cũ đạo sĩ giả ngữ điệu thậm chí được xưng ơ tụng ôn hòa có thể nội dung lại làm cho người không r é t mà run hậu sinh nơi này không có người nói c h u y ệ n p h u ầ n mau mau về nhà đi không đi vậy cũng chớ đi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm sáu mươi tám thuê cửu phượng chương sáu trăm sáu mươi tám thuê cửu phượng văn châu khuôn mặt tươi cười n ê n nhân nhưng mà trong lời nói giữa các hàng lại lộ ra một cỗ xâm nhiên chi k h í tiêu nghĩa ánh mắt hung hãn nhưng thần sắc lại có chút có cắp văn châu cùng hắn nửa non năm này tới tiếp xúc qua những người tổ chức kia vật khác nhau rất lớn hắn đêm nay không mời mà tới tự nhiên đã dự liệu được chính mình sẽ không được hoan lên ba mươi ba hắn cũng không có ý định làm được hoan lên người hắn là đến pha quán tiêu nghĩa rất rõ ràng chính mình nửa non năm này là như thế nào quật khởi hồng cân có thể nhảy lên đến nhanh như vậy dựa vào là h ắ c tiêu vùng địa bàn kia phát nhà dựa vào là không tuân theo quý củ dã man sinh trường hôm nay toàn bộ thành cũ to to nhỏ nhỏ tổ chức đều nhận được tụ đức lâu phát t h i mời tiêu nghĩa vốn cho là mình cũng phải phân đến một tấm dù sao hồng cân quật khởi tốc độ nhanh so ra mà vượt hồng môn nhưng mà không có đợi đến trạm vào tối đều không có người cho hồng cân phát một tấm thiếp mời dù là so hồng cân nhỏ yếu tổ chức đều có cầm tới coi như hồng cân không có đi ngươi không phát ta chính mình đến thế là tiêu nghĩa mang theo chính mình huynh đệ đi vào đương nhiên hắn không có bành trướng đến cho là mình có thể cùng hồng môn đ ủ chút hắn chỉ muốn tại tụ đức lâu bên trên bộc lộ tài năng vậy như thế nào mới có thể tại tụ đức lâu bên trong lộ mặt đáp án rất đơn giản tự nhiên là rơi chủ nhà mặt mũi dạng này mới có kinh bạo hiệu quả hiện tại hiệu quả có hồng môn người cũng đi ra can thiệp nhưng lại cùng tiêu nghĩa tưởng tượng không giống với tiêu nghĩa vốn cho là hồng môn trước mặt nhiều người như vậy lại thế nào nhìn chính mình không vừa mắt cũng hẳn là bày ra một bộ lấy đức phục người cách c ụ thật không nghĩ đến văn châu đi lên liền mạnh xinh xinh lấp một câu giết người nói tiêu nghĩa nhận cũng không được không tiếp càng không phải là trong lúc nhất thời hắn không biết nên nói chút gì tốt văn châu cười bên dưới gọi tới cái tiểu nhị tiễn khách người ra ngoài đi ngôi tiểu lâu kia tiểu nhị gật gật đầu n g n g đầu mấy vị xin mời tiêu nghĩa thần sắc trên mặt biến đ o cuối cùng phun ra cây tam đứng lên lạnh lù nói chúng ta đi hắn vẫn là không dám tại tụ đức lâu bên trên đợt vó dù sao giao thừa đêm giao thừa toàn bộ miếu nhai bị huyết nhiễm hồng thanh tẩy ba ngày ba đêm sự tình hắn cũng là nghe nói qua quét mắt rời đi hồng cân la diêm lúc này mới ứng bên cạnh nha thuốc một tiếng văn châu trở về tại la diêm bên cạnh nhỏ giọng nói ra xử lý tốt la diêm cũng không kiên k ị người bên ngoài lạnh nhạt nói không đủ thanh cũ bên trong có một vệt đỏ là đủ rồi lại nhiều cũng quá trứng mắt văn châu nghe huyền ca mà biết nhà ý gật đầu nói ngày mai liền không có hồng cân tổ chức này la diêm lúc này mới cầm lấy bữa đối với nó người khác nói các vị xin mời nha thúc kẹp một khối thịt trâu bỏ vào trong miệng nhấm ướt không để lại dấu vết quét ngồi ở bên cạnh la diêm một chút trong lòng cảm thán những người tuổi trẻ kia thật sự là không biết sống chết cái gì danh tiếng cũng dám ra lần này đem tự mình tìm đường chết đi nha thúc lại bưng một chén rượu lên chóc cha chóc chép cạn nhấc một ngụm chỉ cảm thấy tiểu dịch tay độc lại dư vị vô thận kẻ thức thời mới là tuân kiệt người không đại tài liền nên giấu rốt như ta như vậy mới có thể uống rượu ăn thịt không phải vậy sớm đấc ức nha thúc trong lòng cười ha ha không suy nghĩ thêm nữa cái kia hồng cân sự tình qua ba lần r ư ợ u văn châu đi tới tại la diêm bên thai nói khẽ ra kiểu phượng người đến la diêm gật đầu đứng lên nói các vị tạm thời xin lỗi không tiếp được đi vào tinh thất trong tinh thất áo trắng tóc đen quan kỳ chính cầm điện thoại trong điện thoại di động là một cái cờ vây trò chơi quan kỳ tùy tiện vài con liên đồ đối diện một con rồng lớn lúc này la diêm vừa lúc đi tới quan kỳ thu hồi điện thoại đứng dậy nói ra chào buổi tối x i n h quỷ tiến sinh la diêm đối với cái này quen biết đã lâu cũng nhẹ nhàng gật đầu chào buổi tối quan kỳ tiểu thư văn châu để cho người ta đưa tới trà nóng hai chén liền thối lui ra khỏi gian phòng la diêm sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề nói ta muốn cùng cựu phượng đ à m luận bút sinh ý quan kỳ mục không lướt xéo xin lắng hay nghe la diêm thản nhiên nói ra sau đó chúng ta hồng môn trên mặt đất sẽ có một trận hành động chúng ta muốn diệt trừ mặt đất một chút đối thủ bởi vậy ta muốn thuê cựu phượng quan kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cựu phượng làm chính là ám sát cùng tình báo sinh ý các nàng đã sớm lưu ý đến hồng môn vô tình hay cố ý đem lực lượng tập kết trên mặt đất hiện nhiên đây là đang là tiếp xuống hành động làm chuẩn bị mà bây giờ hồng môn đã hành động sắp đến Chỉ là cựu phượng làm sao điều tra cũng t r a không ra hồng môn trên mặt đất đối thủ là ai không có vấn đề quan kỳ vứt bỏ t ạ c nghiệm tập trung tinh thần không biết xích quỷ tiên sinh cần chúng ta phương diện nào hiệp trợ ám sát hoặc là tình báo phương diện duy trì la diêm trầm tiếng nói đều cần quan kỳ hơi híp mắt lại nói lời như vậy phí tổn cũng không phải một con số nhỏ mười triệu tiền đặc cọc sau khi kết thúc lại xem cựu phượng bỏ ra cho kết toán nhưng ta căn đoan số đôi chí ít có hai mươi triệu la diêm một câu liền so như tại đem ba mươi triệu bỏ vào cựu phượng trong túi quan kỳ trong mắt nổi lên dị sắc nàng gật đầu nói có thể như vậy đây là ta phương thức liên lạc nàng lưu lại một cái phương thức liên lạc la diêm thì trực tiếp đem một ư ơ i triệu công điểm đánh vào quan kỳ chỉ định trong tài khoản công điểm đến sau quan kỳ đưa tay ra nói xích quỷ tiên sinh hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ để văn châu đưa tiễn quan kỳ sau trong tính thất la diêm cầm xuống mặt nạ nói khẽ rốt ngủ đều chuẩn bị xoa ông nguyên bản hắc vô cùng hoàng thuyền trận chiến tranh này la diêm là không có ý định đầu nhập nhiều như vậy nhưng từ kim qua thành sau khi trở về hắn liền cải biến chủ ý hắc vu nếu sùng bái mị b ạ t như vậy trong tổ chức này bộ hẳn là có quan hệ với mị b ạ t tư liệu mị b ạ t lại được xưng là vạn thú chi mẫu thiên c h i đại địch mà cự thú đến từ diêm phủ không gian bởi vậy la diêm phỏng đoán tại mị b ạ t trên thân có lẽ có thể phát hiện đóng lại diêm phủ không gian phương pháp nhưng mà lấy hắn hiện tại phân bộ đội trưởng quyền hạn căn bản tiếp xúc không đến mị b ạ t tư liệu chỉ sợ chỉ có bộ trưởng thậm chí bộ trưởng trở lên cao tầng mới có thể tiếp xúc đến bộ phận này tư liệu nếu như là bình thường đừng nói bộ trưởng trở lên trúc do thiếu tim mệnh đại tư mệnh dạng này giai tầng dù là bộ trưởng đối với la diêm dạng này đội trưởng tới nói cũng xa không thể chạm nhưng bây giờ có một cái cơ hội đó chính là cùng hoàng tuyển chiến tranh nếu như la diêm có thể tại trong cuộc chiến tranh này làm ra đủ nhiều công hiến liền có cơ hội lên làm phân bộ trưởng trở thành phân bộ trưởng liền có thể hối đoái kim quý lục cũng có cơ hội tiếp xúc đến m ị bạt tư liệu căn cứ vào dạng này cân nhắc đối với cuộc chiến tranh này ý nghĩ cùng thái độ la diêm đều trở nên tích cực rất nhiều là nên mới có đêm nay rút ra tổ chức khác nhân thủ cùng thuê cựu phượng ý nghĩ có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu t à i nguyên k h á n hiếm chương sáu tài nguyên khan hiếm n o ó n một cái đi qua hơn nửa tháng hai mươi số học viện huấn luyện quán bên trong la diêm thân trước là một đồng bào phê huấn luyện khôi lỗi đây đều là hắn luyện tập mười bước một giết làm hư mười bước một giết mạnh nhất sát thương phạm vi là ba bước bên trong trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập la diêm đem sát thương phạm vi mở rộng đến ba bước nửa chớ xem thường cái này nửa bước cái này non nửa bước là nửa tháng không ngừng chăm học khổ luyện kết quả mục tiêu của hắn là đem mạnh nhất sát thương phạm vi mở rộng đến năm bước bên trong mà căn cứ ghi chép một thức này tuyệt học mạnh nhất sát thương phạm vi đã từng có người mở rộng đến bảy bước cái này phi thường khủ nghiễm nhiên đã đem ban đầu sát thương phạm vi làm lớn ra hơn hai lần la diêm luyện tập hơn nửa tháng cũng mới làm lớn ra nửa bước mà lại mỗi mở rộng một bước độ khó đều là tăng gấp bội lên cao mở rộng đến bảy bước hiện tại la diêm nghĩ cũng không dám nghĩ nhìn chăm chú lên trên mặt đất những khôi lỗ ố kia la diêm nhắm mắt lại trong đầu diễn luyện cùng cao lâm gặp phải c h ẳ n g cảnh diễn luyện đằng sau hắn ra kết luận nếu như là hiện tại gặp được cao lâm không sử dụng k i ế m ảnh cùng nguyên thần không sử dụng hóa long tư thái chỉ là vận dụng huyết phù đồ cùng m ư i bước một giết hắn có năm chắc để cao lâm ăn thiệt thòi tiền thể, thể nhắc lên huyết phù đồ hiện tại cũng có rõ ràng tiến bộ bí pháp này có bốn loại hiệu quả la diêm trước đó vẹn vẹn nắm giữ chiến ý cùng huyết nhận cầm tới phương i ê u bút ký sau trước hai loại hiệu quả vận dụng đến càng thêm thuận bồn xôi u gió mà gần nhất hắn rốt cục lại nắm giữ một loại khác hiệu quả máu tiếu đây là huyết phù đồ bí pháp tiêu chí cũng là hạch tâm hiệu quả máu tiếu hiệu quả là hiện tại la diêm mở ra bí pháp sau huyết nhận công kích số lần mỗi đến ba mươi bảy mươi chín mươi một trăm linh tám ba trăm ba mươi ba sáu trăm sáu mươi sáu chín mấy số lượng ngày lúc đều sẽ hiện hiện một tầng bảo tháp mỗi một tầng bảo tháp đều sẽ tăng lên bí pháp người sử dụng tốc độ uy lực công kích phạm vi công kích Trên lý luận, tự nhiên là bảo tháp đạt tới tầng 7 lúc tăng lên cao nhất.、Có、thể trên thực tế, tại thể tháp tầng thứ huyết nhất đạt tới 108 lần, dù là có thể nhiên lên luận, hiện hạn đóng đến Cũng chính nhận lớn công lần lần, lý là lúc La là là cực chỉ kích chỉ Diêm bảo bảo cao đem để Có có có dù số vì cái gì bởi vì mỗi một tầng bảo tháp mặc dù sẽ mang đến các phương diện tăng lên nhưng tăng lên không phải là không có đại giới tựa như là lượng dầu tiêu hao cùng công suất vấn đề một dạng dù là có thể thông qua kỹ thuật đến tận lực giảm bớt lượng dầu tiêu hao tăng lên công suất nhưng mà hai cái này ở giữa nhất định phải thành có quan hệ trực tiếp máu tiếu có thể làm cho la diêm thu hoạch được các phương diện tăng lên nhưng cũng rất tiêu hao nguyên lực lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn chỉ có thể trèo c h ố n g đến tầng thứ tư muốn c h ố n g đến tầng thứ bảy chỉ sợ thông huyền cảnh đều không đủ dùng rời đi huấn luyện quán tắm rửa một cái la diêm đi vào nhà ăn vừa tiến tới liền thấy bạch ngay tại đùa với tiểu thái đồng nhìn nơi này nhìn nơi này bạch lấy tay bưng bít lấy mặt mình tiếp lấy đột nhiên lấy tay ra hướng vật nhỏ làm cái mặc quỷ tiểu thái đồng liền ha ha ha nợ nụ cười la diêm đi đến tiểu thái đồng giống như là biết hắn lập tức dỗi ra bàn tay mập m ạ b ạ cười h c lên hắn muốn cho ngươi ôm la diêm s o n g mi vẩy một cái như lâm đại địch giống như lui về sau một bước tiểu thái đồng giống như là cảm giác được cái gì tiểu kiểm thượng lập tức viết đầy bí khuất Bạch. ở phía sau đẩy la diêm một thành ngươi liền ôm một chút thôi la diêm kiền ho vừa nói ta không có ôm qua hải nhi lại không khó ta dạy cho ngươi giống như vậy một bàn tay nâng bảo bảo phần lưng cổ cùng đầu một cái khác nâng hẳn cái mông nhỏ là được tại mạch chỉ điểm la diêm vụng về ôm lấy tiểu thái đồng chỉ cảm thấy cùng nắm chặt đao kiếm không giống mới cái này trong ngực tiểu ra hỏa hủ ấm mềm n h ũ n mùi sữa mùi sữa ngươi nhìn không khó đi b ạ c h nợ nụ cười ngươi căn bản không cần khẩn trương la diêm đạo t a không có khẩn trương ngươi không có khẩn trương ngươi ôm cái bé con đầu đầy mồ hôi b ạ c h cười ha ha nói la diêm bất do trên mặt một trận nóng bỏng còn tốt lúc này phòng ăn trong tv cắm loa một thì tin tức trong màn hình có thể nhìn thấy từng chiếc cơ giáp xe vận tải chính mở ra địa thành lái về phía hoang dã nghe nói muốn bắt đầu đối với chín hào cấm địa phát động công kích mạnh nói đem một cái bình sữa đưa cho la diêm la diêm nhìn nàng một cái ngay máy mắt hai người nhìn nhau một trận la diêm mới nói ta rút không ra tay lúc này đào ngọc đi tới bạch tiểu thư làm phiền ngươi thay ta chiếu khán đồng đồng la tiểu ca cũng tại a ta tới đức đi nàng từ la diêm trong tay ô m đi tiểu thái đồng thuần thục cho hải tử cho bú hai mẹ con này đến học viện đã có hơn một tháng hiện tại sinh hoạt ổn định không cần lo lắng hãi hùng vô luận đào ngọc hay là hải tử khí sắc đều so trước đó tốt hơn không ít la diêm hai người cùng nàng hàn huyên vài câu liền đi mua cơm lại tìm bàn lớn tọa hạ lúc tivi lại đang phát ra một thì tin tức khác lần này là mặt đất trong màn ảnh một cái chấn nhỏ ngay tại cháy lừng n ự c khói đen cuột cuộn báo hiệu xui xẻo tv cắt trở lại phát thanh đại sảnh người chủ trì dùng một ngụm rõ ràng tiến g phổ thông đạo gần nhất mặt đất buộc phát nhiều lần vũ trang xung đột hư hư thực thực người sống sót ở giữa bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà bạo phát chiến đấu bởi vậy thanh chủ phòng làm việc hô hào địa thành tư dân như không cần thiết gần đây tận lực giảm bớt mặt đất hoạt động la diêm có chút h i p mắt hợp bên dưới hai mắt hai mươi mốt hảo hạ trí mặt đất la diêm hất lên một đầu rách rơi áo choàng huyết ẩm cùng hoàn long chắp sau lưng hắn mang theo một điêu mặt nạ lái một chiếc đã sửa chữa lại xe máy ở trên vùng hoang dã lao vùng vực lấy tối hôm qua dư thu thủy phát tới một cái mặt đất tọa độ hôm nay nàng sẽ tại nơi đó cùng mấy cái đội trưởng gặp mặt đồng thời nói rõ tiếp xuống muốn tiến hành nhằm vào hoàng tuyền chi tiết kế hoạch thời gian giữa trưa t i ê u dương liệt liệt mặt đất nhiệt độ tại ba mươi năm độ trở lên la diêm chính chạy đầu này trên đường lớn nóng hôi hổi xa xa trong rừng cây đã chuyển đến biết tiếng tê ơ cơ giáp trải qua một cái lộ rất bài lệnh bài phía dưới nằm một bộ sương khô lộ ra ghê tẩm lại dữ tợn dọc đường một cái hương chân lúc la diêm ở trong c h ấ n nhỏ nghe được tiếng súng cùng tiếng người mơ hồ có thể nhìn thấy một đám người sống sót tại giao chiến la diêm chỉ hướng phía đó nhìn thoáng qua liền ra tốc rời đi không gì khác loại sự tình này hắn không giải quyết được thiên hai buộc phát đằng sau mặt đất thành c h ấ n mặc dù gặp phải nghiêm trọng phá hư nhưng ít ra còn có đồ ăn dược vật lưu lại cái này cung cấp cho mặt đất người sống sót vượt qua gian nan nhất thời kỳ điều kiện tất yếu nhưng mà bây giờ cách thiên hai đã qua bốn năm có bao nhiêu đồ ăn còn dễ nói nhưng dược vật lại là dùng một chút ít một chút lại thêm cái khác tài nguyên khan hiếm buộc phát xung đột là tất nhiên mà lại nếu như mặt đất tình huống khó mà cải biến xung đột sẽ chỉ càng ngày càng nhiều càng ngày càng tấp nập thẳng đến tài nguyên khan hiếm tình huống đạt được giảm sốc mới thôi một giờ sau la diêm đã thấy chính mình đích đến của chuyến này một tòa mặt đất thành thị nhưng vào lúc này hắn đông nhiên cảm giác được nguy hiểm đông nhiên cả người dán tại trên xe máy cơ hồ là đồng thời một sợi hỏa quang từ trên đỉnh đầu hắn sắc qua c h ư ớ c mắt đi xa la diêm con n g ư ờ i có chút c ó vào có tay b á n tỉa có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu t ì n h huống h ô n g ổn chương sáu t ì n h huống h ô n g ổn trên mặt đất đụng phải tay bắn tỉa tỷ tỉ lệ không thể nói không có nhưng không cao bồi dưỡng một cái tay bắn tỉa thật không đơn giản bình thường người sống sót danh o địa rất khó bồi dưỡng được một tên tay bắn tỉa chính là những cái kia mặt đất căn cứ tối đa cũng liền có thể nuôi cái hai ba cái lại nhiều cũng không cần phải cho nên hiện tại đụng phải tay bắn tỉa la diêm có chút dự cảm không tốt đặc biệt là tay súng bắn tỉa này mai phục tại tiến về dư thu thủy địa điểm chỉ định trên con đường phải đi qua la diêm ngắm nhìn một phía ánh mắt có chút thủy địa điểm chỉ h t n con đường phải đi qua la d ê ngắm nhìn m h í a ánh mắt có chút t y vật có thể lợi dụng tại loại này vùng đất b Frank. xe máy trước mặt lốp xe toàn bộ nổ tung lập tức la diêm liên người mang xe từ mặt đất bắn lên lăng không quay cuồng bắt người trước hết phải bắt ngựa h i ệ n nhiên đó là cái kinh nghiệm lao đạo tay bắn tỉa gặp la diêm bằng vào trực g i á c tránh thoát một thương sau quả quyết đem họng súng nhắm ngay xe máy tê liệt la diêm hành động lực tại loại này không có che đậy vật địa phương la diêm liền sẽ lâm vào bị động la diêm đương nhiên biết điểm này xe máy bị tạc bay thời điểm hắn liền để phía sau ngực cùng cái chán các loại vị trí trọng yếu hiện hiện mấy mảnh vải rồng cái này khiến thân thể của hắn cường độ trên phạm vi lớn lên cao đồng thời lại cho mình tăng thêm một tầng kim giáp ý ỉa kể từ đó chí ít có thể lấy khiêng cái hai b ạ thương vừa xuống tới mặt đất la diêm liền bắn lên sau đó hướng phía tiếng súng vang lên phương hướng phi nhanh hắn thỉnh thoảng chuyển hướng để cho tay bắn tỉa khó mà khóa chặt chính mình phanh mặt đường bê tông nổ ra một cái đầu lớn nhỏ lỗ thủng tay bắn tỉa một thương thất bại đúng lúc này la diêm nghe được một trận dị dạng tiếng súng tiếng súng phi thường n g t n ạ t như là nhịp trống giống như đập vào ngực giống như làm cho lòng người nhảy tăng tốc tại cái này cực kỳ lực trùng kích tiếng súng bên trong la diêm nhìn thấy một mảnh dậy đặc kim loại mưa đạn quét qua tay bắn tỉa mảnh này kim loại mưa đạn tựa như một đạo hỏa tiên giống như rút quá lớn lâu đem lâu thể đại bộ phận cửa sổ bao quát bên trong t h ử a trọng vách tường đánh nát đạn ma sát không khí sinh ra màu đỏ hỏa tuyến tại lâu thể bên trong g á o thép cướp bắn tay súng bắn tỉa kia chạy trốn chết nhưng vẫn bị khủng bố đạn chạy đ ổ i kịp dễ như t r ở bàn tay cắt ra x é nát tại la diêm khuy đạo ngân mâu bên trong tòa kia nhà lầu bên trong sinh vật ánh sáng sáng biến mất đằng sau một cỗ xe bọc thép từ trong thành mở đi ra trên xe cộ cài đặt một ngụm q u ẳ n nhiều pháo cao tốc pháo máy bên trong dọc theo một đạo dây đ nếu không coi như để la diêm tiếp cận trốn ấ p tay bắn tỉa cũng sớm chạy xe bọc thép tại phụ cận dừng lại cửa xe mở ra bên trong một tấm x i n h đẹp gương mặt ló ra lại là dư thu thủy thủ hạ tinh nhuệ đội viên một trong hồng loan nữ tử này vẫn như c ũ mặc một thân hồng y dĩa thấy rõ là la diêm nhảy xuống xe động tác này để trước ngực nàng một trận sóng cả mánh liệt xích ủy đội trưởng nơi này la diêm khoái bộ đi vào theo hồng loan cùng một chỗ chui vào trong xe. trong xe trong phòng điều khiển áo trắng quần trắng tất trắng cỏ trắng thỏ đầu ra cười híp mắt cùng la diêm lên tiếng chào hỏi liên lại lùi về đầu tiếp tục lái xe xe bọc thép xem ra không có ý định về thành đi phương hướng cùng thành thị đi ngược lại không đợi la diêm mở miệng hồng loan liền chủ động nói ra chúng ta bại lộ không biết hoàng tuyền làm sao nhận được tiếng gió hôm nay tất cả đến đi gặp đội trưởng đều nhận tập kích đội trưởng lệnh chúng ta tiếp ứng cũng đưa các vị tiến về cô yên căn cứ trần lăng hoàng dục trinh hoàn hà đống các loại mấy vị đội trưởng đã bị đón đi hiện tại cũng chỉ còn lại có n g ư ờ i hồng loan thanh â m t h ấ p t u y ề n ngu thuận dù là hiện tại chuyện quá khẩn cấp nàng tiếng nói vẫn như c ũ dễ nghe la diêm gật gật đầu liền nhắm mắt chờ mắt hắn mặt ngoài bình tĩnh nội tâm lại tâm tư gợn sóng hoàng tuyên mặc dù là từ nam cảnh tới có câu nói là không phải cường lỏng không qua sông hoàng tuyên dám thẩm thấu bắc cảnh quả nhiên vẫn là có chút vô liếng h á c v u phương diện còn không có chân chính triển khai hành động hoàng tuyên liền đã thu đến phong thanh đồng thời còn biết lần này đội trưởng hội nghị địa điểm cái này có thể không ổn dư thu thủy để đám đội trưởng một mình đổi tới là muốn điệu thấp làm việc đồng thời để hoàng tuyên khó mà phát giác trên thực tế cũng là như thế hoàng tuyên lại thế nào thế lớn đầu này quá giang long sơ đến bắc địa không có khả năng khống chế toàn bộ biểu tình huống nhưng bây giờ đối phương lại chính xác nắm giữ đến lần này hội nghị địa điểm đây có phải hay không nói do hắc vụ tin tức tiết lộ lại hoặc là hắc vụ bên trong có hoàng t u y ề n phương diện giàn tế đột nhiên trong phòng điều khiển vang lên có trắng thở nhẹ hồng loan tỉ chúng ta có phiền thoái la diêm lập tức mở hai mắt ra hướng đài điều khiển bên trên màn hình nhìn lại trong màn hình chỉ thấy phía trước đường cái t o á t ra một mảnh bóng đen đen nghị tất cả đều là người số lượng này chỉ ít có hơn mấy trăm người những người này mở ra cải tiến xe việt g ã xe máy khiến súng phóng tên lửa súng trường những vật này trực tiếp đem đường cho phá hỏng hồng loan cau mày nói trước đó k hồng ô không không n nhiều người như trắng định muốn trong g gặp hỏi, hay thành. h lui về quá vậy à. Cò xác loan do dự lúc phía sau có cái thanh âm thanh lanh vang lên tiến lên hai nữ tử không khỏi quay đầu nhìn ánh mắt rơi vào la diêm trên thân hồng loan mi tâm t h â m tỏa có thể chứa giáp xe tốc độ có hạn chỉ sợ rất khó nhanh chóng hướng về vây la diêm trầm tiếng nói đi săn manh thu to lớn lúc bình thường sẽ không đối đầu sẽ chế tạo bẫy dập sẽ phát động nhân thủ đem manh thu đ ổ i t i ế n trong c ả p ấy địa phương tốt liền đánh rết la diêm chỉ mình chúng ta là con mồi bẫy dập ở trong thành hồng loan vẫn có chút không yên lòng từ nơi này đi cô yên căn cứ c ầ n hai ngày vạn nhất xông qua cửa này địch nhân hằng kia tiếp tục ở trên đường chặn đường làm sao bây giờ đến lúc đó chúng ta sẽ bị kéo chết ở trên đường la diêm l ệ n h nhạt nói hoàng t u y ề n đi vào bắc địa mới bao lâu bọn hắn không có nhiều người như vậy đi trải một đầu khoảng cách quá lâu trên tuyến coi như bọn hắn bỏ được đầu nhập đại lượng tài nguyên đi trải một đầu dây dài nhưng giá trị không n g a n g nhau nếu đổi lại là ta sẽ không đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên chỉ vì đối phó một cái đội trưởng cùng mấy tên tinh nhuệ nghe đến đó hồng loan lo nghĩ g i t hết gật đầu nói x í quỷ đội trưởng nói chính là mọi người chuẩn bị toàn lực phá vây xe bọc thép bên trong bảy tám tên lính nao nhao gật đầu sau đó bắt đầu kiểm tra lên chính mình trang bị đến la diêm thì đến đến trên chiến xa xạ c h vị tự mình điều khiển c h i ế c kia q u ả n nhiều pháo cao tốc hắn n g ẩ m đầu nhìn lại xa xa chặn đường lưới đã bắt đầu co vào la diêm cũng không k h á c h khí họng súng chỉ hướng đối phương nhân viên dày đặc nhất địa phương một giây sau pháo cao tốc thanh â m niết thai nhức góc ngay tại vang lên bên hai trong n h á n mắt pháo cao tốc họng pháo nhanh chóng xoay tròn dây đạn đột đột đột đột nhiên đưa vào ống pháo bên trong từng viên vỏ đạn rơi tại la diêm bên chân cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt gần trăm phát pháo máy đạn pháo liền tại chặn đường trong lưới chế tạo ra từng đoàn từng đoàn huyết hoa vô luận là xe việt giã hay là nhân thể bị pháo máy oanh đến chỉ có xe cổ báo hỏng huyết n ụ c phun tung tóe kết quả đạo mắt chặn đường lưới trô bóng người trở nên hiếm kéo không ít xe bọc thép thừa cơ toàn lực bắn v ọ n chuẩn bị phá vây có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 671 quỷ nhân chương 671, quỷ nhân nhanh nổ dất trước kia pháo cao tốc c h ặ n đường trong lưới một cái chòm dâu dài g i ố lên hãn gọi tư dũng hoàng tuyền tổ chức một tên h thẳng giai tầng tầng t i n c ũ ngay là tấm n c sau đó một cái đánh lấy bông thai mặc trên người kim loại cùng hàng dệt pha trộn quần áo đại hán xông ra trên bả vai hắn khiêng một cái pháo hỏa tiến đạn khóa chặt trên xe bọc thép pháo cao tốc hét lớn một tiếng phát xạ đạn tháo và anh khí lãng xoay tròn bên trong pháo hỏa tiễn đạn phần đuôi phun ra một đầu sáng tỏ màu đỏ đường vòng cung chĩa thẳng vào pháo cao tốc mà đi mắt thấy chặn đánh bên trong pháo cao tốc đột nhiên từ xạ kích vị trí chỗ báo tô ra một mảnh vặn vẹo huyết hồng gợn sóng đao khí đạo đao khí này đánh trúng pháo hỏa tiễn đạn đem giữa không t r u n g dẫn bạo kịch liệt bạo tạc sẽ rách lấy không khí b ố n phía vậy ra mảnh vỡ mang theo hỏa diễm rơi xuống khô r á o trên mặt đất một màn này thấy tử dũng đổ hốt một ngụm khí lạnh trên xe bọc thép la diêm để tay xuống giới hắn vừa dùng đao khí dẫn nổ một khi phát hỏa mũi tên la diêm chỉ tới kịp đong đưa h ỏ n g pháo dùng pháo cao tốc kim loại đạn chảy rút bạo viên thứ hai đạn pháo viên thứ ba đạn pháo ngay tại pháo cao tốc phụ cận nổ tung xe bọc thép đống nhiên lắc lư la diêm tức thì bị bạo tạc khí lưu tung bay trên người áo t r à n g nổ thành ngàn vạn mạnh vỡ hắn hai thai vụ vụ mắt nổi đom đóm đợi đến lấy lại tinh thần phát hiện mình đã ném tới nóng hổi lại thô r i á p mặt đường bên trên chặn đường trong lưới vang lên một trận gieo họ từ dũng nhẹ nhàng thở ra trên xe bọc thép pháo cao tốc đã báo hẳng không có cái này lợi khí xe bọc thép tựa như láo hổ cho nổ xong răng mạnh nữa cũng có h trên mặt đất la diêm dung bên dưới đầu bỏ lên kim giáp y tăng thêm không hoàn chỉnh hóa long tư thái để hắn chỉ là cho bạo tạc nổ trắng đầu hoa mắt cọp phá mấy khối ra giấy nhưng không có trở ngại la diêm ngẩng đầu nhìn lại xe bọc thép tựa như một khối nung đỏ que hàn tiến đụng vào hát t r i ề u bên trong hát t r i ề u cho bỏng đến xuất hiện một mảnh rối loạn cùng dung c h u y ệ n t ậ p nhạp tiếng súng tiếng nổ mạnh tiếng gọi ầm ĩ đan vào một chỗ huyết tinh cùng mùi thuốc nổ hỗn hợp tại trong gió một khối phiêu đ á n g tới đây là chiến tranh hương vị la diêm kéo biến thành miếng vải áo choàng trước cho mình một lần nữa tăng thêm một tầng kim giáp y l i ê tiếp lấy rút r a huyết tẩm cùng hoàn long bắt đầu hướng phía trước hát t r i ề u đi đến ngồi đi một bước trên người hắn huyết quang liền nồng đậm một phần khi la diêm bắt đầu bắt đầu chạy lúc nồng đậm huyết, huyết sắc hóa huyết kinh ba tầng nợi x từ dũng lập tức chú ý tới đoàn kia vòng xoáy màu máu nhữ n g mày sau đó hướng phía sau kêu lên đem quỷ nhân chuẩn bị kỹ cảng biết gặp phải cường địch khả năng đến làm cho quỷ nhân đi kiêng h phía sau một chiếc xe vận tải buồng xe thỉnh thoảng l â y động bên trong phát ra chầm đục tựa hồ có cái gì hung á c sự v ậ t t ạ i đụng chạm lấy buồng xe cùng lúc đó hoàng tuyền người chú ý tới la diêm bắt đầu hướng hắn khai hỏa những n à y hoàng tuyền binh sĩ sử dụng phần lớn là súng trường đạn uy lực có hạn đừng nói không hoàn chỉnh hóa long tư thái chính là kim giáp y h ỉ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đánh tan đối mặt đại đ a số đà lạc la diêm không tránh không đẽ, lấy kim giáp ngẫu nhiên chạy hắn mặt tới đạn mới hơi tránh một chút hoặc là dùng trường đao để ra cứ như vậy la diêm đỉnh lấy một bộ phận mưa đạn nhanh chóng tiếp cận hát chiều huyết tẩm lăng không dơ lên một đao b ổ tới trường đao đem một tên hoàng tiền binh sĩ xuống trường bộ ra lại bổ tiến hắn khuôn mặt bên trong la diêm kéo lên trường đao binh sĩ mặt phun lên một đạo huyết tiễn ngã ngửa lên trời ngã xuống đằng sau binh sĩ kia trên người có một mảnh như là hào quang giống như huyết sắc tràn ngập quyết tán sau đó bị lôi kéo tiến vào hóa huyết kinh diễn hóa trong vòng xoáy màu máu sau đó la diêm hổ nhập bảy dê bình thường tại hát c i ề u bên trong đại khai sát giới huyết la diêm song đao phía dưới h o à n g tuyến bên trong không ai đỡ nổi một hiệp song đao vũ động đao đao vào thịt thảm liệt chém g i ế t để la diêm tị ở giữa tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi hóa huyết kinh toàn lực vận chuyển bị la diêm chém g i ế t đ ị c h nhân sau khi chết huyết khí tất cả đều lôi kéo tiến vào vòng xoáy màu máu bên trong cái này khiến la diêm chỉ cảm thấy máu trong cơ thể v a n h minh nhấp nô như bơm từng dòng nước gấm cọ rửa toàn thân để la diêm h u y ệ t thái dương t h ỉ n h thịt trực n h ả phản phất thể nội lực lượng dùng không hết giống như đến tầng thứ ba hóa huyết kinh mới tính tiểu thành hiện tại la diêm lấy hóa huyết kinh giết liền sẽ không ngừng hấp thu huyết khí nếu như không cố ý đi cô động huyết tinh những huyết khí này liền sẽ liên tục không ngừng chuyển hóa thành nguyên lực bổ sung la diêm tinh lực cùng thể năng cực lớn trình độ tăng lên năng lực bay liên tục để những cái kia ý đồ cùng la diêm đánh đánh lâu dài đối thủ ăn nhiều đau khổ xe bọc thép bên trong hồng loan nhìn phía ngoài cửa sổ mắt chỉ gặp la diêm song đao c ủ a vũ bốn phía huyết khí gào thét đơn giản là như từ trong núi t h â y biển máu đi ra ma vương giống như cái kia không ai bị nổi khí diễm lại có một người uy áp toàn trường xu thế xích quỷ đội trưởng giống như lại trở nên mạnh hơn hồng loan nhỏ giọng nói ra phía trước phụ trách điều khiển xe bọc thép đừng nhìn náo nhiệt mau tới giúp ta một chút hồng loan vội vàng tiến vào phòng điều khiển ngồi vào tay lái phụ vị bên trên kéo một cái điều khiển cán cùng lúc đó xe bọc thép phía trước nô ra hạng súng tiếp lấy liền gầm h ế t lên tạo xạo phía trước đen nghịt bóng người chặt đường lưới hậu phương từ dũng trên mặt treo đầy mồ hôi hắn lau mồ hôi từ phía sau nhìn lại xe bọc thép cùng la diêm tựa như hai thanh trùy thủ giống như rất có đem chặn đường lưới xé mở xu thế từ dũng không do dự nữa kêu lên đem xe bên trong quỷ nhân cho hết ta phóng xuất khóa chặt cái kia dùng song đao hôn đản để quỷ nhân gặm hắn phía sau trước kia trên xe hàng có người nằ dùng một thanh tương tự súng nắm g súng ống chỉ vào la diêm cái tia lúc này mở ra một cái trang bị nhân xuống họng súng liền sáng lên một đạo nhân loại nhìn không thấy tia sáng rơi vào la diêm trên thân đồng thời buồng xe mở ra từ bên ngoài nhìn trong buồng xe đen x ì có hôi thối từ bên trong phát ra càng có niêm hồ h ồ dường như huyết dịch giống như chất lỏng từ trong buồng xe chậm rãi chạy ra một giây sau có thân ảnh từ trong buồng xe n h ả y ra ngoài đó là cái màu da thanh bạch nam nhân đầu tóc dối bời hai mắt tản da h ư n g quang răng cùng móng tay đều mười phần sắp bén trên đỉnh đầu nhô ra một cây hát rác nam nhân này tựa hộ nhịp tim cực nhanh l ò n g ngực không bình thường kịch liệt chập trùng hô hấp rồn rập hãn t ử lỗ mũi cùng trong mồm thở ra nóng hởi nhiệt khí trong hai mắt bắt được một tia sáng ngang qua chiến trường rơi vào la diêm trên thân hắn lập tức gầm rú lấy liền xông ra ngoài có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 672, t a xa bị thi chương 672, t a xa bị thi khi t ử dũng trong miệng quỷ nhân hướng la diêm khởi xướng công kích lúc la diêm lập tức phát hiện đối phương đồng thời la diêm c h i ề u quỷ nhân liếc quá lúc trong lòng hơi có mạ thay đổi cũng không phải bởi vì quỷ nhân để hắn cảm giác đến uy hiếp mà là long huyết tính có chút dục dịch sinh hồ、so、hồng trong đôi mắt hiện hiện từng vòng từng vòng không quá rõ ràng vờn g sáng màu bạc la diêm đem cái kia quỷ nhân thu hết vào mắt quỷ nhân hoàng tuyên ác quỷ bộ môn sản phẩm lấy xa bị thi cơ thể sống tế bảo cùng nhân loại thi thể chế tạo ra binh khí sinh vật cơ hồ không có trí tuệ nhưng có mánh liệt đi săn bản năng cảm giác linh mẫn thân thủ mạnh mẽ đặc tính tận hành cự lực kịch đầu quỷ nhân binh khí sinh vật hoàng tuyên còn có dạng này nghiên cứu phát minh năng lực la diêm hơi hít mắt lại sau đó nhìn thấy từ phía sau cái kia trong đầu xe lần lượt nhảy xuống bảy tám cái quỷ nhân những này như là hoàng tuyên ác quỷ giống như đồ vật vừa xuất hiện chặn đường lưới liền xuất hiện một đầu thông đạo hoàng tuyên binh sĩ không dám ngăn cản thậm chí không nguyện ý bại lộ tại những binh khí sinh vật này dưới ánh mắt bọn hắn lập tức tối lui để la diêm trực diện những vật này lúc này la diêm trên thân hiển hiện càng nhiều v ả y rồng biểu lộ long huyết tinh thái độ nhưng cũng chỉ thế thôi trước hết nhất nhảy ra buồng xe quỷ nhân đã đi tới la diêm trước mặt cái này quái vật hình người g á o thét một tiếng nào h về phía la diêm la diêm hời hợt hướng bên cạnh dịch ra một bước liền để quỷ nhân sát b ở vai của hắn vô hụt ngược lại đem hơn phân nửa thân thể bại lộ tại la diêm không coi vào đâu giơ tay chém xuống huyết ẩ m như chiến phủ mánh liệt bổ lưới lao vào thịt chặt đứt quỷ nhân cuộc sống lại rút ra lúc mang theo một đạo sền sệt đ ỏ sẫm huyết tương bịch quỷ nhân rơi trên mặt đất sống mất, nó không cách nào hành động nhưng vẫn là hai tay loại bắt thàng đến hoàn long xẹt qua phần gãy của nó để nó đầu lăn ra ngoài quỷ nhân mới đình chỉ hoạt động kinh người sinh mệnh lực la diêm nhỏ giọng bình luận đồng thời một đạo hổ phách quang khí đâm vào quỷ nhân trong thi thể đem nó huyết khí hút đi càng nhiều quỷ nhân tranh nhau chen lấn đánh tới từng cái quỷ nhân giống như là hổ đói vỗ mồi giống như vội vàng phóng tới la diêm la diêm bình tĩnh nhưng đối tránh đi một cái quỷ nhân hướng hắn dò tới độc trào huyết tầm thuận thế cắt đứt cánh tay của đối phương sau đó hoàn long hướng lên vẩy một cái cái này quỷ nhân từ cổ bắt đầu đến đỉnh đầu bị la diêm nhất kiếm tách thành hai bên thảm liệt như vậy một màn cũng vô pháp dọa lùi cái khác quỷ nhân la diêm hai mắt bắn ra duệ quang tha đao tiến đụng vào quỷ nhân bên trong song đao nổ lên ó n g ánh khắp nơi la mang như là một bộ hình người cối say thịt giống như để từng cái nào tới quỷ nhân có đi không về quỷ nhân bị la diêm song đao bổ tới không phải thân thể cắt thành bài đoạn chính là đầu toàn bộ vỡ vụn trong n g a y mắt la diêm trên thân đã dính đầy thịt băm toàn thân đấm máu hắn mỗi giết chết một cái quỷ nhân long huyết tinh liền hấp thụ một phần huyết khí đợi đến toàn bộ quỷ nhân để la diêm đánh ngã lúc trên người hắn lân phiến mới biến mất hơn phân nửa đồng thời thu được một phần quỷ nhân tinh huyết quỷ nhân tinh huyết lấy sôi máu thiêu đốt phần này tinh huyết lúc thu hoạch được quỷ lệ Quỷ lệ trạng thái dưới tốc độ tăng lên lực lượng tăng lên cảm giác đau giảm xuống lúc công kích sinh ra xương độc trạng thái có thể tiếp tục mười phút đồng hồ thu hoạch được càng nhiều quỷ nhân tinh huyết đem kéo dài trạng thái thời hạn không biết là có hay không bởi vì thần tàng thuế biến nguyên nhân hiện tại la diêm lấy được tin tức so trước đó muốn kỹ càng rất nhiều cái này khiến hắn vô luận là đối với chính mình hay là đối với địch nhân trạng thái đều giải đến càng nhiều ta hoa mắt đi quỷ nhân bị hắn giết hết đây cũng quá m á n h liệt từ dũng vô ý thức lui ra phía sau hai bước q u nhân là hắn sau cùng v ư ơ n bài ngay cả quỷ nhân cũng vô pháp ngăn cản cái kia song đ a o khách tự dung cũng không cho rằng mình có thể ngăn cản được hắn lại nhìn la diêm hắn đứng tại một mảnh bên cạnh thi thể chín cái quỷ nhân tan nát thi thể trải rộng b ộ t phía la diêm trên lưới đao dính đ ầ y quỷ nhân thì bằm trên thân cánh tay giữa ngón tay tất cả đều là vết máu hắn đứng ở nơi đó sắc khí nghiêm nghị để một đám hoàng tuyển binh sĩ căn bản không dám đến gần lúc này rút lui mệnh lệnh được đưa ra hoàng tuyển binh sĩ đều nhẹ nhàng thở ra vội vàng ôm xuống trường chạy hùng h ù n một bên chạy bọn hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhìn về phía cái kia đạo như là ác quỷ tu la gi chém giết một đội quỷ nhân bệ nghệ thân ảnh đạo thân ảnh này khắt thật sâu khắc ở hoàng tuyến các binh sĩ trong đầu một lần nữa trở lại trên xe la diêm đem dính đầy máu tươi cùng thịt băng quần áo cởi xuống ném ra ngoài xe hồng loan lấy ra một bộ quần áo để hắn thay đổi la diêm tiếp nhận quần áo lúc liếc thấy nữ tử này một mặt sùng kính mà nhìn mình không chỉ hồng loan trong xe dư thu thủy bộ hạ tất cả đều nổi lòng t ô n k í n h nếu như nói những người này trước kia sẽ còn hoài nghi xích quỷ thực lực hoài nghi hắn cái này bảy đội đội trưởng liệu sẽ hữu danh vô thực như vậy sau ngày hôm nay bọn hắn đã không có một tơ một hào nghi n g hai ngày sau cô yên căn cứ đang、nhìn. tòa này dư thu thủy khổ tâm kinh doanh căn cứ phồn vinh cường thịnh cho dù những cái kia lưng t ử cấm địa căn cứ bất quá cũng như vậy nhưng tòa căn cứ này phụ cận không có cấm địa bởi vậy kiếm tiền người cùng mạo hiểm giả số lợi ích la diêm ngồi trên xe nhìn ra ngoài chỉ gặp bên ngoài trụ sở còn tại xây dựng thêm công sự không ít công nhân ngồi tại trên giàn giáo ngay tại hà n điện trong căn cứ lại có cơ g i á p ngay tại đi lại thỉnh thoảng có xe chiếc ra vào cửa lớn cả tòa căn cứ cho người ta vui vẻ phồn vinh cảm giác sau một lát la diêm đi vào một cái phòng một người ở xích quỷ tiên sinh người trước tiên ở nơi này nghỉ n ơ i ta đi cùng đội trưởng báo cáo sau lại tới hồng loan thanh â m dễ nghe nói nàng đi sau la diêm đóng cửa lại lấy xuống mặt nạ t h ố n g thống khoái khoái tắm rửa một cái thay đổi sạch sẽ quần áo đằng sau la diêm khoanh chân ngồi ở trên giường hồi tưởng lại hoàng tuyển tổ chức quỷ nhân những vật kia là dùng s a bị thi cơ thể sống tế bào chế tạo ra binh khí sinh vật sơn hải kinh hải ngoại kinh độ đông bên trong có nhớ s a bị thi ở tại bắc t h â n thú mặt người hai to nhị hai thanh x à nhất viết là gan du chi thi tại đại nhân bắc trong truyền thuyết xa bị thi nhưng thật ra là một vị thần về phần là cái gì thần la diêm cũng không rõ ràng nhưng hoàng tuyền tổ chức có thể cầm s a bị thi cơ thể sống tế b à o đi tiến hành cái gì hoàng tuyền ác ủy bộ môn nghiên cứu điều này nói rõ bọn hắn nắm giữ lấy s a bị thi tương quan sự vật cũng không biết hoàng tuyền trong tay là có nguyên một chỉ s a bị thi lại hoặc là một bộ phận huyết n ụ c tổ chức có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 673. b í mật chương 673. b í mật nghĩ đến s a bị thi la diêm liền liên tưởng đến cú mang bộ trong tay cùng kỳ máu dược tề đó là dùng cùng kỳ huyết tinh chế ra dược tề nói cách khác cú mang bộ trên tay chí ít nắm giữ lấy một phần cùng kỳ huyết tinh Bởi vậy có thể thấy được mặc kệ là hoàng tuyến hay là h á vu thực lực đều phi thường hùng hậu khả năng không cách nào cùng cự thú chiến lược phủ khiêu chiến nhưng bọn hắn thực lực muốn cao hơn nhiều bất luận cái gì một tòa địa thành mà lại hai cái này tổ chức tựa hồ cũng nắm giữ lấy chiến lược phủ không có kỹ thuật cùng thủ đoạn liền lấy trước đó cực sầu cốc bên trong cú mang bộ lấy ra thu nhận ngạo cũng thu hồn kỹ thuật hiển nhiên chiến lược phủ liền không có đủ vàng không mà nói chiến lược phủ tại đối phó những bá chủ kia cấp cự thú một chuyện t h ư ợ ứng nên sẽ khai thác càng tích cực chủ động thái độ hai cái này tổ chức cất giấu rất nhiều bí mật ta tiếng đập cửa văng lên la diêm đứng dậy mở cửa ngoài cửa là một thân hồng ý hồng loan xích quỷ đội trưởng mời đi theo ta la diêm biết đội trưởng hội nghị muốn bắt đầu hắn cũng không có mang lên vũ khí cứ như vậy đi theo hồng loan đi vào trong một đại s ả n h chính giữa đại s ả n h bày biện một đầu bàn d à i bàn dài hai bên là từng tấm ghế l ư n g cao hiện tại chỉ có huyền minh bộ bốn đội, đội đội trưởng trần lăng ở đây cái này còn thiếu la diêm nhất cái mông nợ đội trưởng nhìn thấy la diêm đi vào lập tức đứng lên xích quỷ đội trưởng người đến la diêm khẽ vất cảm đi vào trần lăng bên cạnh tòa h ạ trần lăng tiểu thanh nói nghe nói các người gặp được chặt đường lần này thật sự là xuất sư bất lợi Chúng ta còn chưa có ta bắt đầu chính tóc h dối bời ngũ quan bằng thẳng sáu đội đội trưởng hoàng dục tại một tên nữ từ sườn xám dẫn dắt bên dưới đi đến vừa tiến đến liền nên ngang ngồi đến la diêm đối diện giống như quyên trước đó tại thanh dương thành kém chút để la diêm nhất đao đánh chết sự tình hắn cười h ì h ì nhìn xem la diêm đạo xích quỷ đội trưởng thật sự là phúc đại m ệ n h đại ở trên đường gặp phải hoàn g t h y ệ n chặn đường đều có thể phá vây lợi hại à. lộ ra một viên màu vàng giang cửa hoàng dục hướng la diêm giơ ngón tay cái lên lần này hành vi rất có ép buộc chi ý la diêm rất ngạc nhiên mà nhìn xem hắn nghĩ thầm một người muốn tâm lớn đến cái gì tốc độ mới có thể giống hoàng dục dạng này không lo lắng chút nào họa từ miệng mà ra bên cạnh trần lăng cũng nhỏ giọng nói người sống đến nước này cũng coi là một loại cảnh giới sau đó hai đội trịnh h o à n năm đội hà đống lần lượt đi vào khi dư thu thủy cũng đi tới lúc trừ liêu hiu ê một đội kia không có nhân viên bổ sung bên ngoài huyền minh bộ đội trưởng tất cả đều đến đông đủ dư thu thủy vẫn đi đến chủ vị không có trước tiên ngồi xuống nàng hai tay chống lấy mặt bàn thân thể có chút n g h i ê n g trước t h a n h khẩn nói ra tại bắt đầu trước hội nghị ta phải hướng các vị đội trưởng xin lỗi hội nghị địa điểm tin tức tiết lộ ta không thể đổ cho người khác các vị đội trưởng thật có lỗi mày dầm mắt to một mặt ánh nắng t r ị n h hoàn cười ha h a nói không cần để ý dư đội trưởng ngươi cũng phái người tiếp ứng chúng ta ta mớn không ai lại so đo chút chuyện nhỏ này ngươi nói đúng không lão hà hắn nhìn về hướng bên cạnh một ngụm răng vàng hà đống hà đống lại chỉ là yên lặng quất lấy răng không có tỏ thái độ thấy t r ị n h hoàn g chân m ả y cao lại khảng k h ỏ a răng vàng hoàng dục cười hì hì nói dư đội trưởng việc này nói nhỏ chuyện đi có thể là các ngươi một đội có chỗ sơ sẩy nói lớn chuyện ra không chừng các ngươi một đội hoặc là chúng ta bên trong già phản đồ hắn nhìn về phía la diêm nhưng rất nhanh ánh mắt trượt đi rơi xuống trần lăng trên thân ngươi nói đúng không trần đội trưởng trần lăng nhãn xem núi núi nhị tâm như là thần hồn thiên ngoại giống như không tiếp lời đầu của hắn kém cỏi hoàng dục đập bàn một cái xoay người con nhìn về phía dư thu thủy nói dư đội trưởng tóm lại chuyện này n g ư ơ i đến cho đoàn người một cái công đạo không có khả năng một câu thật có lỗi liền nhẹ nhàng bỏ qua đi dư thu thủy ánh mắt c ấ t động rơi vào hà đống cùng la diềm trên người của hai người hai vị đội trưởng các ngươi nói thế nào hà đống đem tàn thuốc bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc ngầm đầu đạo dư đội trưởng lần này ta đồng ý hoàng đội trưởng lời nói đây không phải một chuyện nhỏ lần này có thể tiết lộ hội nghị địa điểm lần sau đâu nếu như một đội không có đối sách như vậy hành động lần này tha thứ ta không phục hồi dư thu thủy dù sao chỉ là một cái đội trưởng c ò nếu không phải bộ bộ y La Diêm. La Diêm như bộ t r n hoàng tuyền phương diện có t h a đại lượng sinh vật như vậy binh khí như vậy ta đối với cuộc chiến tranh này tiến cảnh cũng không phải là rất lạc quan dư thu thủy cười bên dưới vừa nhìn về phía trần lăng trần đội trưởng có cái gì muốn nói sao t r ầ ngoài l ă n l ra vì bồi thường mọi người ta sẽ cung cấp cho mọi người một nhóm vật tư tu luyện nàng vừa nhìn về phía hà đống hà đội trưởng lo lắng tin tức sẽ tiếp tục để lộ điểm ấy ta đã cân nhắc qua đồng thời quyết định tại toàn bộ kế hoạch hành động cùng trong lúc chiến tranh điều hành bên trên áp dụng chia cắt thức quản lý cũng tức là ta cùng các vị đội trưởng ở giữa một tuyến liên hệ cứ như vậy mọi người sẽ không biết lẫn nhau tin tức mà ta thì k h ô n g chế toàn cục kể từ đó hẳn là có thể đủ trên trình độ lớn nhất ngăn chặn tin tức tiết lộ h ạ đội t r ư ở n g ngươi cảm thấy thế nào cuối cùng dư thu thủy mặt hướng la diêm quỷ nhân tồn tại chúng ta cũng là vừa mới biết chúng ta một đội còn nắm một cái cơ thể sống trở về cơ thể sống này muốn so bình thường quỷ nhân càng cường đại một chút hiện tại ta sinh vật chuyên gia đoàn đội đang nghiên cứu quỷ nhân bí mật bất quá ta tin tưởng hoàng tuyển phương diện hẳn là không cách nào sản xuất hàng loạt quỷ nhân chí ít bây giờ tại bắc địa không có cách nào bằng không mà nói ta cùng các vị chỉ sợ không cách nào ngồi ở chỗ này giao lưu la diêm nhẹ nhàng gật đầu tán đồng dư thu thủy suy đoán nếu như quỷ nhân có thể đại lượng sinh sản bọn hắn những người này căn cứ doanh địa sớm bị những cái kia vô linh trí không sợ chết binh khí sinh vật chém ấ t chỗ nào còn có thể tại cô yên trong căn cứ h ọ p tốt ta nếu dư đội trưởng đều nói như vậy ta không có ý kiến hoàng dục mở ra hai tay cười hì hì nói lại đốt điếu thuốc hà đông cũng nói dư đội trưởng xin mời tiếp tục đi có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm bảy mươi bốn quỷ binh chương sáu trăm bảy mươi b ố quỷ binh đến lúc này hội nghị mới chính thức tiến vào chương trình hội nghị dư thu thủy mỉm cười nhìn bốn phía nói các vị ta mới biết các ngươi tại trong cuộc chiến tranh này có thể đầu nhập bao nhiêu tài nguyên ta cần căn cứ điểm này đến hoạt động toàn bộ vị kế hoạch tác chiến để tránh xuất hiện sơ hở tạo thành các vị đang hành động lúc quả bất địch c h ú n g cục diện hoàng dục nắm bắt tóc nói dư đội trưởng ta không phải hoài nghi ngươi ta chỉ lo lắng ở chỗ này tự giới thiệu đằng sau có thể hay không bị người h ư u tâm lợi dụng dư thu thủy cười bên dưới làm thủ thế hồng loan có trắng mấy cái nữ tử cầm giấy bút phân phát đến mấy cái đội trưởng trong tay nếu có ai không nguyện ý nói thẳng ra viết ở trên giấy cũng được dư thu thủy nói ra c h i n h hằng nhìn cũng không nhìn đặt ở trước mắt mình giấy cúng bút nói ra nếu mọi người tại trên cùng một con thuyền nên tín nhiệm lẫn nhau ngay cả điểm ấy tin tức cũng không dám lộ ra trận chiến này còn thế nào đánh ta tới trước chúng ta hai đội lần này có thể lấy ra tham gia chiến đấu nhân viên đại khái tại chừng hai trăm người ta chủ lực đội ngũ nhân số là hai mươi lăm người cộng thêm ba đài cơ giáp không sai biệt lắm là cái dạng này hắn vừa nói xong ngồi ở bên cạnh hà đống nhân t i ệ nói n nhân thủ của ta cùng lao trịnh không sai biệt lắm gặp c h i n h hằng cùng hà đống đều đã mở miệng trần lăng nhìn la diêm một chút sau đó nói chúng ta bốn đội không có nhiều người như vậy có thể người xuất động viên đại khái tại khoảng một trăm n g ư ờ i chủ lực đội ngũ nhân số là m ộ ư ơ i năm người cơ giáp chỉ có một máy hắn vừa nói xong hoàng dục liền bật cười trần đội trường có lầm hay không một bộ cơ giáp ngươi cho rằng đây là đang chơi qua mọi nhà sao thật có lôi thật có lôi lôi của ta ta biết chính mình mệt tối ta không nói các ngươi tiếp tục trần lăng ánh mắt lạnh lùng tại hoàng dục trên thân quét mắt nhưng lại không thể làm gì lúc này hắn nghe được ngồi tại bên cạnh mình la diêm mở miệng nói chúng ta bảy đội có thể xuất động nhân viên chiến đấu đại khái tại năm trăm n g ư ờ i tà hữu chủ lực đội ngũ ba mươi người cơ giáp ba đài bàn dài đối diện hoàng đội trưởng i n h Hà Đống bọn n dư thu thủy hướng hoàng dục đầu cái hỏi thăm ý vị ánh mắt hoàng dục cầm bước lên xoắt xoắt xoắt tiếp lấy đem trang giấy gấp lại giao cho cỏ trắng còn hướng nàng ngã lớn huýt s á g dư thu thủy tiếp nhận trang giấy nhìn xong Tiếp lấy mấy cái nữ hải lại cho la diêm các loại đội trưởng tất cả phát một cái phong thư la diêm đưa tay tại trên phong thư vỗ nhẹ lên cảm giác trong phong thư là một cái điện thoại di động các vị đội trưởng hiện tại cầm tới điện thoại bên trong có các ngươi mọi người riêng phần mình tiếp xuống kế hoạch hành động cùng tác chiến mục tiêu dư thu thủy mỉm cười nói đồng thời ta cũng sẽ dùng điện thoại di động này cùng các ngươi tiến hành một t u y ế n liên hệ cho nên xin mời các vị nhớ lấy muốn dẫn ở bên người đồng thời muốn bảo vệ tốt nó không cần hư hao mặt khác dư thu thủy ngừng tạm dáng tươi cười thu liễm lần này hành động cú mang bộ cũng sẽ tham gia nghe được tin tức này la diêm có chút ngoài ý muốn t r ì n h hoàn mấy người cũng nhao n h a u hướng dư thu thủy nhìn lại nôn cái vòng khói một ngụm răng vàng hà đống mở miệng nói dư đội trưởng sớm trước đó không phải nói đây là chúng ta huyền minh bộ hành động sao làm sao cú mang bộ cũng muốn nhúng một tay dư thu thủy biểu l ậ nghiêm túc nói đây là ý tứ phía trên tóm lại cú mang bộ sẽ tham dự trận chiến tranh này la diêm tại trong mặt nạ có chút hợp bên dưới hai mắt cú mang bộ thế mà cũng muốn tham dự chiến tranh nhìn như vậy đến lâm nguyên phương quả nhiên mạng lớn hắn còn sống ngày đó tại cực sầu cốc bên trong thần cơ anh t r i ê u đem lâm nguyên phương cơ giáp phá hư cú mang bộ bộ trưởng lúc đó khẩn cấp thoát ly cơ giáp lại vẫn là anh t r i ê u đánh c h ú n g bất qua sau đó cú mặt phát hiện lâm nguyên phương thi thể hiện tại cú mang bộ muốn tham chiến la diêm đại khái có thể đoán được lâm nguyên p ư ơ n g mục đích tại cực sầu cốc bên trong cú mang bộ tổn thất nặng nề lâm nguyên p ư ơ n g ném đi một máy thần tướng cấp cơ giáp đội trưởng trương húc thì chết tại trong tay mình về sau cựu đầu xà g i ú p thủ lĩnh đồng thời cũng là cú mang bộ đội trưởng một trong tiêu tấn cũng chết tại trên tay mình cú mang bộ luân phiên g ặ khó tổn thất không nhỏ hiện tại muốn tại hoàng t u y ể n chiến tranh một chuyện bên trên thò một chân vào đơn giản là muốn v ấ t chút c ô n g hiến đền bù tổn thất b ấ t quá dư thu thủy thế mà lại đáp ứng cái này không giống phong cách của nàng la diêm không khỏi hướng dư thu thủy nhìn lại người sau không để lại dấu vết chen lấn nhắm mắt con n g ư ờ i nói tiếp hôm nay chương trình hội nghị liền đến nơi này các vị rời đi về sau lại tìm đọc chính mình phụ trách bộ phận kia nếu có cái gì không rõ ràng hoặc là có nghi vấn có thể tùy thời tới tìm ta như vậy các vị mời liền đi hội nghị kết thúc la diêm bọn người đi ra đại sảnh rời đi căn cứ lầu chính diêm phần mình trở về chỗ ở của mình chính hành đi ở giữa la diêm đột nhiên nghe được một tràng thốt lên sau đó phía trước khu phố có đạo thân ảnh vọt r a đó là cái màu da trắng bệnh nam nhân trên trán toắt ra một cây màu đỏ thấp sừng hai mắt tản r a khiếp người h ư n g v a n g trần trụi tại quần áo bên ngoài thân thể trải rộng màu đỏ sầm mạch máu những mạch máu kia nhô ra trên làn da tựa như giãn tính mạch bình thường tại nam nhân kia sau lưng là một chi căn cứ đội phòng g i ngũ bọn hắn kêu để người đi đường tránh ra đồng thời hướng phía trước độc giác nam nhân xạ kích la diêm hai mắt hiện hiện từng vòng từng vòng đường vân màu bạc khuy đạo ngân màu khởi động hơi chút nhìn chăm chú la diêm liền thu hoạch được tin tức tương quan quỷ binh hoàng tuyên ác quỷ bộ môn sản phẩm lấy xa bị thi cơ thể sống tế bào cùng nhân loại thi thể chế tạo ra binh khí sinh vật có được khá thấp trí tuệ lực to như châu có thể nghe hiệu tương đối đơn giản bệnh lệ đặc tính an thi tai sinh ghét nước bù bốn đây là dư đội trưởng nói bắt đến nghiên cứu loại kia quỷ nhân nói chuyện chính là hà đống hắn nhìn trịnh hằng cùng la diêm một chút tiếp lấy cất bất hướng tâm đường đi đến người đội trưởng này đưa tay bắt được quỷ binh cổ tay hà đống thể nội đột nhiên vang lên lốp ba lốp bốp chầm đục quỷ binh xương cổ tay lập tức cho b ố g nát nguyên lai đưa về phía hà đống móng luất cũng vô lực rút xuống nhưng lúc này quỷ binh há hốc nhựa ra từ cái kia đen xì thực quản bên trong đột nhiên phun ra một cỗ xanh đậm chất lỏng hướng hà đống phun tới ghét nước có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm bảy mươi năm n đó hà đóng tay đó biến biến tại n Chương mặt đất khét trống người liền bắn lên sau đó đùi phải đột nhiên nâng cao lại như là đao dịu giống như đánh xuống một tiếng làm cho người ra đầu tê dại giòn vang bên trong quỷ binh cuộc sống bị hà đ ố n g bổ đổ nhưng cùng quỷ nhân một dạng coi như cuộc sống gây mất thứ này vẫn g dữ dội rất hai tay l o t bắt hà đống liền muốn kết quả nó có người kêu lên xin chờ một chút một đội nhân mã lái xe mà tới dừng ở phụ cận nhảy xuống tới từ trên xe nhảy kế tiếp nhân viên nghiên cứu kêu lên hà đội trưởng hạ thủ lưu tình đây là chúng ta một cái trọng yếu nghiên cứu hàng mẫu chúng ta có thể từ trên người nó tìm tới những ngày hoàng tuyến ác quỷ nhược điểm xin đường giết nó hà đống đứng thẳng xuống bả vai vậy các ngươi mang đi đi bất quá lần sau cũng phải cẩn thận một chút hà đống chiều trên mặt đất cái k i a quỷ binh mắt nhìn thứ này h ô n g d ứ hắn lại nhìn la diêm một chút lúc này mới cùng trịnh hằng từ một phương hướng khác rời đi la diêm đưa mắt nhìn một đội nhân mã đem đã không cách nào tự quyết hành động quỷ binh mang đi sau đó hắn mới trở lại chỗ ở của mình đóng cửa lại sau la diêm lấy ra dư thu thủy cho điện thoại mở ra đằng sau tìm được kế hoạch tác chiến mắt nhìn la diêm ánh mắt hơi đ ộ n g một chút dư thu thủy cho bảy đội tác chiến mục tiêu lại là đánh hạ một cái hoàng tuyển mặt đất căn cứ xuân vũ căn cứ giấu ở trong một tòa thành thị trên màn hình la diêm mở một tấm vệ tinh quay chụp bản vẽ mặt p h ẳ n g có thể nhìn thấy tòa căn cứ này bốn phía đều bị cao lầu bảo vệ nếu như không phải dùng vệ tinh quay chụp lời nói như vậy cũng chỉ có thể đủ xâm nhập thành thị mới có phát hiện nếu không chỉ là từ phụ cận trải qua căn bản sẽ không phát hiện tòa này giấu ở thành thị chỗ sâu mặt đất căn cứ từ hắc vu cầm tới tình báo đến xem căn cứ này là hoàng thuyền tại bắc địa hai tòa mặt đất căn cứ một trong số đó xuân vũ trong căn cứ có được hai đài cơ giáp nhân viên chiến đấu tại khoảng ba trăm n g ư ờ i nhưng tăng thêm sửa chữa hậu cần cùng cái khác chức năng nhân viên toàn bộ căn cứ nhân khẩu hẳn là tại sáu trăm linh tám trăm n g ư ờ i ở giữa xuân vũ căn cứ tựa như một viên cái đinh giống như cắm dễ ở bắc địa nếu như không nhanh chóng đem rút lên chờ nó mọc dễ nảy mẩm lớn mạnh còn muốn đối phó liền khó khăn dư thu thủy cung cấp tin tức rất kỹ càng la diêm nhìn kỹ song s a u đối với như thế nào đánh hạ xuân vũ căn cứ đã có một cái hình dáng bất quá hắn từ trước đến nay cẩn thận mặc dù dư thu thủy cung cấp tin tức không ít la diêm hay là muốn tận lực lại nhiều thu thập một chút tình báo ngưu định sau đó đoạn hắn nghĩ tới một người lạc hồ hắn xếp vào tại hoàng tuyền bên trong một con cờ hiện tại có thể phát huy được tác dụng cho lạc hồ gửi đi một đạo tin tức sau la diêm liền thu dọn đồ đạc rời đi cô yên căn cứ mấy ngày sau hắn về tới chính mình giao lang doanh địa nói là doanh địa nhưng bây giờ nơi này cũng không thể so với một chút mặt đất căn cứ kém bao nhiêu la diêm đi tới thời điểm nhìn thấy doanh địa tường ngoài lại tăng lên một đạo đạo này mới thiết kế thêm tường ngoài lại cao lại dày phía trên tăng lên phòng ngự pháo đài những này từ đi pháo đài do hệ thống điều khiển tinh chuẩn vô tình hiệu suất v ớ i lắp đặt tốt bọc thép đại môn mở ra lấy không ngừng có xe chiếc ra vào từ vận chuyển vật liệu xe tải lớn đến để mà chiến đấu các loại chiến xa tiến vào doanh địa đằng sau là một đầu trực tiếp lại khoáng đạt chủ đạo thông hướng doanh địa c h ố sâu hai bên thì là mảnh đất trông lớn đều có một máy máy kiểu cũ giáp ngay tại hoạt động làm lấy các loại chiến thuật động tác nhìn ra được hẳn là thời kỳ thứ nhất học viên đang luyện tập điều khiển cơ giáp la diêm đi vào danh o địa lầu chính gặp được lý ngư mọi người hắn lại xuất phát tiến về mặt đất tham gia dư thu thủy đội trưởng hội nghị trước l i ề n đã tiến hành qua đ ộ n viên bởi vậy hiện tại không những hồng môn nhân mã đã hoàn thành tập kết thiết mã dung binh đoàn cùng á m huyết các loại những người của tổ chức kia viên cũng đã đúng chỗ lý ngư sửa sang lại một phần tư liệu để la diêm xem qua từ trong tư liệu có thể nhìn thấy la diêm dưới tay mình nhân viên chiến đấu có khoảng ba trăm năm mươi người thiết mã dung binh đoàn có bốn mươi người áo huyết các loại thành cũ tổ chức cộng lại có chừng khoảng một trăm hai mươi người la diêm ý nghĩ là chính mình chỉ huy hồng môn cùng kỵ binh hai chi nhân mã về phần áo huyết các loại tổ chức để bọn hắn riêng phần mình chỉ huy nhân viên của mình la diêm sẽ cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ về phần như thế nào hoàn thành do chính bọn hắn định đoạt lúc đầu la diêm cũng không có trông cậy vào những tổ chức này có thể làm được thành việc đại sự gì đem bọn hắn điều một nửa nhân thủ đi ra chỉ là vì phòng ngừa bọn hắn thừa dịp hồng môn ra ngoài hành động thành cũ thế lực c h ố n g rỗng lúc làm những gì động tác nhìn qua lý ngư cung cấp tư liệu sau la diêm lại cùng trong doanh địa trọng yếu nhân viên đều gặp mặt một lần đảo mắt thời gian một ngày liền đi qua đến ngày thứ hai lạc hồ tới lâu chính trong đại sành lạc hồ phong trần mệt mỏi ngồi xuống đằng sau nói ra ngươi thế mà hẹn ta ở chỗ này gặp mặt la diêm lạnh nhạt nói nơi này trên danh nghĩa là ngươi doanh địa ngươi đến thị sát doanh địa cái này rất phù hợp logic cũng sẽ không khiến người hoài nghi hắn đánh giá lạc hồ phát hiện trên mặt đối phương có đạo vết thương mới nhân tiện nói nhìn trong khoảng thời gian này ngươi không phải quá dễ chịu lạc hồ hừ một tiếng la diêm không có nói sai hắn trong khoảng thời gian này là không dễ chịu lần trước tiến đánh giao lan g doanh địa trong tay hắn tinh nhuệ cùng chủ lực tất cả đều đ ạ quan nếu không phải phía sau có cái g a o lan doanh địa có thể giao nộp lạc hồ khả năng sẽ còn nhận trọc phạt nhưng dù cho như thế bởi vì hắn thực lực không lớn bằng lúc trước khiến rất nhiều nhiệm vụ đều không thể hoàn thành bởi vậy dần dần nhận xa lánh không hề bị đến trọng dụng la diêm đương nhiên biết lạc hồ cục diện hôm nay là chính mình tạo thành thế là không có tiếp tục bóc vết sẹo của hắn đổi mà hỏi n g ư ờ i đối với xuân vũ căn cứ g i ả i bao nhiêu lạc hồ đôi lông mày n h u lại nhìn la diêm một chút các người muốn hành động từ câu nói này la diêm liền biết lạc hồ tại hoàng tuyển bên kia nhận xa lánh hắn đã ngay cả hắc vu mới nhất động thái đều đã không rõ ràng nhìn hắn cái dạng này đoán chừng cũng sẽ không biết bọn hắn hoàng tuyển sớm đã có hành động đã phục kích qua huyền minh bộ từng cái đội trưởng. gặp la diêm không có trả lời lạc hồ lông mày run lên bên dưới nói ra xuân vũ căn cứ chủ quản là lý quang hách hắn là dẫn vanh tâm phúc cao cấp cảnh đại viên mãn thậm chí có khả năng đã tấn thăng thông huyền cảnh dẫn vanh đối với hắn sùng ái có thựa đại lực vung chồng mặc dù cùng chúng ta là cùng một cái giai tầng nhưng lý quang hách thực lực so ta so sở nguyên cũng cao hơn mạnh hắn nắm giữ lấy tuyên học cùng bí pháp chính là ngươi cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn nói đến đây hắn nhìn la diêm một chút la diêm biết hắn đang thử thăm dò lai lịch của mình lạnh ngạt nói nói tiếp cái này rõ ràng có mệnh lệnh giọng điệu n ữ khí để lạc hồ trong mắt lóe lên một t c ó n g ư ờ i đã c h ế t nhưng không có h o à n t o à n c h ế t chương 676. x u â n Vũ c ă n Cứ y m ư ơ g 676. xuân vũ căn cứ xuân vũ căn cứ có hai đại cơ giáp lạc hồ thầm nói mặt khác nhân viên chiến đấu đại khái tại khoảng ba trăm căn cứ có thương có pháo có xe lại thêm cơ giáp không phải tốt như vậy đánh h ạ trừ cái đó ra căn cứ còn có đại lượng nhân viên a đúng rồi ở trong đó có cái phòng thí nghiệm nhưng cụ thể tiến hành cái gì thí nghiệm không được rõ lắm la diêm nhẹ nhàng gật đầu lạc hồ nói tới trên cơ bản cùng dư thu thủy cung cấp tình báo ăn khớp chứ k i ế cái gì phòng thí nghiệm bên ngoài p Sa đằng sau cũng không lâu lắm hoàng tuyến ác quỷ hạng mục liền xuất hiện hạng mục này mục tiêu chủ yếu là nghiên cứu phát minh một loại có thể sản xuất hàng loạt có thể nghe theo chỉ huy đồng thời có cường đại năng lực tác chiến binh khí sinh vật lúc đó ta nghe được thời điểm tựa như đang nghe thiên phương dạ đ à m một dạng tiếp lấy năm thứ hai liền bạo phát cự thú thiên hai thiên hai đằng sau vẫn không có nghe nói hạng mục này nhưng gần nhất có nghe đồn nói hạng mục này đã có thể đầu nhập thực chiến nói đến đây lạc hồ ngầm đầu ngươi sẽ không nhìn thấy qua hoàng tuyến ác quỷ đi la diêm không có trả lời lại hỏi nếu như muốn tiến công xuân vũ căn cứ ngươi có đề nghị gì lạc hồ hai đầu lông mày nhăn tại một khối đề nghị của ta là từ bỏ mặc dù ta nhìn thấy các ngươi cũng đã dùng tới cơ giáp bất quá nói thực ra ta cảm thấy các ngươi không có phần thắng coi như đem căn cứ đánh xuống cũng sẽ nguyên khí đại thương nếu như nhất định phải đánh giết chết lý quang hách sau lại tiến công có lẽ sẽ dễ dàng một chút la diêm ngũ chỉ điểm nhẹ mặt bàn suy nghĩ tỉ mỉ lên lạc hồ đề nghị lạc hồ lại nói đúng rồi nói đến xuân vũ căn cứ gần nhất d i ậ n vanh lại thu tập được một bộ cơ giáp ít ngày nữa đem mang đến xuân vũ căn cứ nếu như ngươi muốn tiến đánh căn cứ tốt nhất nghĩ cách c h ặ n đường nếu không nhiều một bộ cơ giáp ngươi phần thắng liền muốn ít hơn mấy phần la diêm lầm đầu có bao nhiêu người biết tin tức này lạc từ nhất sái cũng không phải bí mật gì tin tức này mọi người đều biết la diêm lại hỏi hắn một chút hoàng tuyển tương quan tình báo cùng mình biết hai tướng nghiệm chứng lại dùng khuy đạo ngân mâu đọc lạc tử tiếng lỏng xác nhận nam nhân này không có lựa gạt chính mình sau lãnh đạo nói hám i ệ n g ra làm gì lạc tử hỏi lại chợt hiểu được ngươi phải cho ta giải dược tính tạm thời la diêm ngữ khí lãnh đạo lạc tử hôm một tiếng đứng lên lớn tiếng nói ta tiết lộ những tin tức này cho ngươi nếu như bị giận vánh biết ta nhất định phải chết ta đã làm đến loại này phân thượng ngươi còn chưa tin ta la diêm lạnh nhạt hỏi lại ngươi liền có thể tin tưởng ta có một số việc mọi người lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau chính là ngươi ta không phải ba tuổi tiểu hài cũng đừng lãng phí thời gian lạc tử lúc này mới hừ một tiếng bất đắc dĩ hé miệng la diêm khuất chỉ một chỉ có cái gì rơi vào lạc tử trong miệng hắn ngậm miệng lại làm ra nuốt động tác đã thấy la diêm nhìn mình chằm chằm không khỏi nhữ mày như vậy rằng có một lát sau lạc tử hầu kết lên trận động lần này mới đích thực đem la diêm cho hắn đổ vật mật vào trong bụng ăn đằng sau lạc tử nghi ngờ nhìn xem la diêm trô cố lết la diêm gật đầu chính là trô cố lết ta tin ngươi cái quỷ lạc tử nói thầm một tiếng nói tiếp không có những chuyện khác ta liền đi trước la diêm nhắc nhở hắn chính ngươi coi chừng Thân phận c sau ngươi biết, chỉ có ta hắc những người khác đó n ngươi cũng g vào lưu sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu r ba ngày la diêm triệu tập lý ngư quan bằng dương hạo các loại thành viên hạch tâm giống như gì tiến công xuân vũ căn cứ một chuyện tiến hành kỹ càng thảo luận các loại định ra tốt một cái kế hoạch hành động đằng sau la diêm liền một mình rời đi giao lang doanh điệu cùng t r ờ i dương hạo mang theo một đội nhân mã cũng từ rời đi mấy ngày sau Bởi chiều h á trong La phía xa Diêm nơi nhìn về bỏ thành thị cây cối trải rộng cỏ dại rầm rạp mặc dù là ban ngày ánh nắng cũng mười phần hương thực nhưng trong thành bóng ma đông đảo khiến người ta cảm thấy âm trầm khủng bố đây là xuân vũ căn cứ chỗ thành thị hiện tại la diêm đi vào thành thị biên giới hắn dự định chui vào thành thị chui vào căn cứ ám sát lý quang hách lý quang hách vừa chết căn cứ rắn mất đầu lại đi công kích liền dễ dàng rất nhiều mà lại lạc t ử nâng lên xuân vũ trong căn cứ có phòng thí nghiệm la diêm cũng muốn nhìn xem hoàng tuyên ở căn cứ bên trong nghiên cứu cái gì sử dụng bí pháp khai h u luân la diêm thu liễm một thân khí tức lại mở ra khuy đạo ngân mâu lúc này mới tiến vào thành thị hắn vô thanh vô tức đi xuyên qua trong bụi cỏ lách qua từng cái chướng ngại vật la diêm động t á c là như vậy n u h ò a thậm chí thành thị trong rừng rậm động vật đều không có phát hiện la diêm trải qua liên tục xuyên qua ba cái khu ngã tư đằng sau thái dương đã ngã về tây nguyên lai trong lúc bất chi bất giác thời gian đi tới trạm v à tối la diêm chính xuyên qua một cái đầu phố đột nhiên hắn ngừng lại đầu phố chối mặt tới một vách tường ngăn cản đường đi bất quá vách tường này rõ ràng lọt vào phá hư bức tường vỡ vụn không trọn vẹn ở trên vách tường la diêm nhìn thấy tạp nhạc vết chảy hắn đưa tay ở trong đó một tổ vết chảy bên trên so với xuống xác định đây là dùng móng tay móc đi ra trên vách tường còn có xuân vũ hai chữ bên cạnh có một tổ số lượng hẳn là thiết trí ở chỗ này nhưng la diêm v ã n trong tường nhìn lại tường cao phía sau một mảnh hỗn độn căn cứ đã sớm rời đi hắn xoay người qua tường cao rơi xuống mặt đất phát hiện nơi này tựa hồ trải qua chiến đấu có bị bùi cây dây dưa trên xa cũng có cấp trên tre kín vết bẩn màu đen cùng vết dị xe hàng lớn tại một ít cỏ dại bên trong còn có thể phát hiện mặc căn cứ chế ngự nhưng đã chỉ còn lại có một cái bộ xương binh sĩ nơi này chuyện gì xảy ra nhìn trước mắt cảnh tượng này la diêm đột nhiên cảm thấy xuân vũ căn cứ không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy đột nhiên trong tầm mắt la diêm nhìn đến bên trái một tòa mọc đầy cỏ dại trong đại lâu có thân ảnh di động tại khuy đạo ngân mâu trong tầm mắt đó là một đạo do ngắn gọn đường con phát họa ra tới thân ảnh nhưng mà đạo thân ảnh này nhưng không có sinh vật ánh sáng xám cái này quen thuộc một màn câu lên la diêm ký ức hoàng tuyên á c quỷ vô luận quỷ nhân hay là quỷ binh những cái k i a dùng nhân loại thi thể chế tạo ra binh khí sinh vật trên thân liền không có sinh vật ánh sáng s á m có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương sáu trăm bảy mươi bảy quỷ vực chương sáu trăm bảy mươi bảy quỷ vực la diêm ngồi s ổ m ở một chiếc xe hơi hải cốt bên cạnh không có bất kỳ cái gì động tác khai h ữ luân để khí tức của hắn hoàn toàn không có lại thêm hiện tại đã là t r ạ m vào tối rậm rạp cây xanh để trong thành giống như đêm tối nếu như không chủ động hiện thân lời nói vô trí quỷ nhân hoặc đê trí quỷ binh rất khó phát giác được hắn tồn tại một lát sau la diêm nhìn thấy đạo thân ảnh kia loạn trà loạn trọn g mà ra cao ốc đó là nữ nhân mặc đồ rằng gì trên người có áo chẹn chống đạn tựa hồ là tên i lính nhưng bây giờ nàng làn r a tái nhuận hai mắt tản ra hừng quang cánh tay cùng trên gương mặt đều có mạch máu n ô ra hiển nhiên đây là một cái quỷ binh cái này quỷ binh đột nhiên mở miệng phát ra một chủng loại giống như phụ tiếng tê u thanh â m thê lương tại loại hoàn cảnh này phía dưới nhất là khiếp người phát ra một trận có quy luật tiếng tê u sau cũng không lâu lắm la diêm nhìn thấy lần lượt từng bóng người từ phụ cận trong đại lâu hoặc trong thân xe chui ra đều là thấp một cấp quỷ nhân những vật này giống như là nhận quỷ b đi vào p h ụ c ậ n sau, quay ngắm q nhìn nhân kia bên người. kia một phía khuy đạo ngân mâu trong tầm mắt tường cao sau thành khu bên trong có không ít hoàng tuyển ác quỷ thân hành tại hoạt động mà lại bọn chúng đều tiến về cùng một cái phương hướng la diêm lấy điện thoại di động ra điều ra xuân vũ căn cứ chỗ thành thị vệ tinh địa đồ một phen so với đằng sau hắn a âm thanh những cái kêu hoàng tuyến ác quỷ lại là chạy xuân vũ căn cứ đi thu hồi điện thoại la diêm xác định phụ cận không có hoàng tuyến ác quỷ sau lúc này mới tiếp tục tiềm hành trời rốt cục hoàn toàn đen bất quá hắc ám đối với la diêm mà nói cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chứng lại không biết là bởi vì khuy đạo ngân mâu mở ra thời gian quá lâu hay là nói la diêm đã bắt đầu thích đứng cái này vừa thuế biến không bao lâu thần tàng ngẫu nhiên hắn sẽ thấy một chút nhàn nhạt thân ảnh tại trước mắt mình tại phụ cận ở trong không khí hiện hiện sau đó biến mất những thân ảnh kia mặc các loại kiểu dáng quần áo có nam có nữ có đôi khi tại nói chuyện với nhau có đôi khi lại giống như là đang chiến đấu bọn hắn tại u ám hoang vu thành thị trong đường phố lúc cần lúc hiện tựa như là u linh để la diêm có một c ư ớ c b ư ớ c vào quỷ thành cảm giác la diêm n ế m thử nhìn chăm chú những hư ảnh này muốn làm rõ ràng bọn chúng là cái gì đáng tiếc những hư ảnh này xuất hiện thời gian quá mức ngắn ngủi giống như kinh hồng lóe lên một cái rồi biến mất quan sát một trận những này h ẩn hiện bốn phía hư ảnh cũng mà đối với mình tạo thành bất cứ thương t u n gì la diêm cũng liền tạm thời bỏ qua bọn chúng bước nhanh tiến lên không bao lâu một tòa kiến trúc hấp dẫn la diêm l ự c chú ý tòa kiến trúc này rõ ràng nhận trọng điểm bảo hộ nó bốn phía đều thành lập được tường cao trên tường có xạ kích vị có báo phế súng máy tại trước đại môn còn có hai cái chướng ngại vật trên đường phố la diêm âm thầm vào trong cửa lớn nặng nề g h cửa sắt lớn ngã trên mặt đất bị cỏ dại bao phủ phía trước ca o úc có treo lệnh bài nhưng chỉ còn lại một nửa chỉ có thể nhìn thấy phòng thí nghiệm ba chữ la diêm liếc nhìn ca úc trong đại lâu không có hoàng tuyến ác quỷ hoạt động thân ảnh đồng thời ca úc nhìn chỉ có một tòa lẻ loi nhưng mà nón ề n tảng bên dưới lại có một cái khá lớn không gian la diêm đầu tiên là tìm tỏi trong đại、lâu. trong này phần lớn là một chút cùng loại dùng để giam giữ người bị bệnh tâm thần b ọ t biện phòng có mấy cái phòng hồ sơ bất quá khả năng rút lui lúc mang đi tư liệu nguyên nhân la diêm không có tìm được quá có vật giá trị phần lớn là một chút vật tư danh sách bên trong bày ra một chút dược vật sử dụng phi thường chuyên nghiệp danh tự la diêm xem không hiểu nhưng nhớ kỹ bọn chúng dự định có cơ hội tìm nhân sĩ chuyên nghiệp trưng cầu ý kiến tiếp lấy tiến về dưới mặt đất tiến về tầng hầm có thang máy cùng thông đạo an toàn thang máy đã đình chỉ vận hành thông đạo an toàn thì gặp phải nghiêm trọng phá hư thang lầu toàn sập đại lượng loạn thạch chắn đường không có chuyên nghiệp công cụ la diêm không cảm thấy mình có thể đ à o mở một đầu thông đạo thế là hắn trở lại nơi thang máy mở cửa ra từ giếng thang máy xuống dưới bởi vì thông do thiết bị đã đình chỉ vận hành hạ đạt 10 m é t sau la diêm rõ ràng cảm giác được không khí trở nên mỏng manh đứng lên lại hạ đạt 10 m é t hắn rốt cục tiếp xúc đến cứng rắn mặt đất từ trong thang máy đi ra là cái lối đi lộ diện bưng v ư ớ c phủ lên tấm sát la diêm đ à o qua b ố n phía không có phát hiện khả nghi thân ảnh liền tạm thời đóng lại khuy đạo ngân mâu dù la đã dần dần thích ứ n g nhưng thời gian dài mở ra thờ tảng gánh vác hay là không nhỏ đóng lại thờ tảng la diêm tại lưng của mình trong túi tì mở ra thanh lanh ánh đèn chiếu sáng lấy thông đạo thông đạo mặt đất cùng vách tường có pha tạp sắc khối trải rộng vết đạn trên mặt đất tán lạc đã bịt kín cho bụi vỏ đạn nhìn ra được nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu đồng thời từ trước tới giờ không lúc phát hiện thân thể hoặc là biến hình hoặc là phân ra thi hài đến xem chiến đấu còn tương đương thảm liệt la diêm rút ra hoàn long một tay cầm đao một tay giơ đèn tin vô thanh vô tức xâm nhập thông đạo thỉnh thoảng muốn xoay người chui qua từ phía trên rủ xuống lớn bụi dây điện lại hoặc là trải rộng tại vách tường hoặc trên đỉnh đầu mạng lớn mạng đệ xuyên thấu qua trên đường đi lộ dẫn bài cùng trụ sở dưới đất bản vẽ mặt cuối cùng la diêm tìm được một cái phòng nghiên cứu nghiên cứu này trong phòng bản vẽ mặt phẳng bên trên cho ấn cái tuyệt mật nhãn hiệu đang nghiên cứu thất ngoài cửa lớn cũng treo không phận sự cấm vào lệnh bài đồng thời ngoài cửa lớn chất đ ố n g mấy chục bộ thi hài cùng đại lượng vỏ đạn nhìn qua nơi này buộc phát quá kích liệt chiến đấu những người chết này bị yêu cầu tự thủ nghiên cứu này thất la diêm n h ấ c chân dẫm tại một bộ thi hài bên trên sau đó là bộ thứ hai cứ như vậy hắn dẫm lên thi thể đi tới trước cửa do điện lực khống chế cửa tự động sớm mất hiệu lực nó mở một đường nhỏ la diêm chiều bên trong đánh tới một t r ù n sáng đông nhiên một tấm khô cẳng ư ơ n g mặt la diêm chắc nhĩ lắng nghe một trận bên trong không có bất cứ động t í n h gì ngay cả một tia không khí lưu động dấu hiệu đều không có hắn lúc này mới mở cửa ra mở ra một đầu có thể cung cấp hắn nghiêng người tiến vào khe hở đi vào trong phòng nghiên cứu ánh đèn xẹt qua từng cái trống rông máng nuôi ấy đã đình chỉ vận hành vũ khí tự động đầu cối còn có đại lượng ngăn tủ cùng ngăn kéo đương nhiên nơi này không thiếu thi thể những thi thể này đều mặc lấy áo khoác trắng la diêm tùy tiện ngồi s ồ m ở một bộ thi thể trước đèn tin quan mang rơi vào thi thể trước ngực trên thẻ có thể nhìn thấy hoàng tuyển viện nghiên cứu chữa đi sau một lúc la diêm tại một căn phòng ngừng lại bên ngoài phòng treo chủ hắn đẩy cửa ra cho bụi tại dưới ánh đèn nhảy múa đen như mực trong văn phòng ngồi bộ thi thể là cái nam nhân n ắ m trong tay lấy thương đầu n ở hoa nhìn hẳn là trúng đạn tự vẫn có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết chương 678, t r m á c ma nhật ký chương 678, t r m á c ma nhật ký la diêm đi tới đèn tin cầm tay ánh đèn rơi vào thi thể ngực nơi đó treo khối tấm thẻ hoàng tuyển phòng nghiên cứu trợ thủ chu trấn đông tia sáng di động la diêm nhìn thấy cái này trợ thủ dưới chân mất rồi bản bút ký hắn cầm lên thổi mụt ký cho bụi một trận bay múa lập ra bút ký la diêm trên tờ thứ nhất viết hoàng tuyến ác quỷ nghiên cứu nhật ký chữ la diêm thấy mừng rỡ tiện tay lật qua lật lại lại phát hiện trong này nhật ký bị xé toan rất nhiều hắn trực tiếp lật đến phía sau đảo đảo có cái gì rất xuống l a trương tương phiến đèn tin cầm tay quang mang chiếu đi trong ảnh chụp là cái nam nhân hơn bốn mươi tuổi n i ê n kỷ tướng mạo đôn hậu nhưng trên trán mọc ra hai cây màu đỏ s ừ n g quang s ừ n g quang gốc đỏ tươi như máu nhan sắc dần dần quá độ đến sừng nhọn thâm đen một đôi trong mắt cũng lóe ra hạt gạo kích cỡ tương đường hồng quang trên thân trải rộng đường vân nhưng không giống q u binh như thể hiện ra như là giãn tính mạch mạch mách những đường vân này càng có quy luật tổng thể hình thành một loại yêu trị tà dị đồ án tại nam nhân chỗ ngực hiện hiện một viên mắt dọc toàn thân hắn đường vân chính là từ viên này mắt dọc bốn phía bức xạ đi ra la diêm đem ảnh trụ n h ặ t lên phát hiện nó phía sau có người dùng bút viết cái danh tự khúc nguyên minh, minh lại nhìn n h ậ t ký câu nói đầu tiên chính là ta thành công ta sáng tạo ra so quỷ binh càng cao hơn một cấp binh khí lần này ta hoàn toàn có thể ngồi lên kêu to d à i tầng ghế xếp la diêm có chút híp mắt hợp nhắm mắt con người so quỷ binh càng cao hơn một cấp nam nhân này k h ú nguyên minh, minh. hắn tiếp lấy nhìn xuống đây có lẽ là cái ngoài ý m u ố n bọn hắn đều nói khúc nguyên minh ví dụ không cách nào phục chế nhưng người nào biết đâu có lẽ bọn hắn chỉ là ghen ghét không thể phủ nhận khúc nguyên minh so cái khác quỷ binh càng thêm cường đại hắn thậm chí có được cùng loại thần tàng năng lực đây thật là quá tuyệt vời trải qua nghiên cứu ta có thể xác định một chút khúc nguyên minh bảo lưu lại khi còn sống trí tuệ hắn thậm chí có thể cùng ta câu thông nhưng xa bị thi tế bảo cũng ảnh hưởng tới hắn để hắn trở nên cuồng bạo khát máu đây là không có biện pháp sự tỉnh la diêm vượt qua trang này nhật ký một trang mới bên trên viết nghiên cứu của ta lại có phát hiện mới xã hội tính ân đây quả thực cùng nhân loại quan chỉ huy một dạng đúng rồi đem hắn cái giai tầng này định nghĩa là quỷ tướng đi nhìn đến đây la diêm nhớ lại trước đó ở trong thành nhìn thấy một màn kia cái kia nữ tính quỷ binh rõ ràng có chỉ huy quỷ nhân hành vi đây chính là trong nhật ký nói tới ác quỷ xã hội đi vào trang thứ ba trang thứ ba chỉ có một đoạn hôm nay ta lại phát hiện một cái thú vị hiện tượng ta tựa hồ tìm được khống chế khúc nguyên minh phương pháp phương pháp chính là bốn nội dung phía sau bởi vì trang giấy bị xé toang mà không nhìn thấy đột nhiên bên ngoài mơ hồ vang lên một tiếng vang nhỏ la diêm lập tức mở ra khuy đạo ngân mâu nhìn ra ngoài nhưng không có cái gì phát hiện lại nhìn trở về tới trong tay nhật ký lúc la diêm á âm thanh chỉ gặp trên một trang này đoạn kia nói phía sau có ngân quang giấy r u a sau đó tạo thành từng cái và tự cái này khiến la diêm có thể đọc hiệu toàn thiên phương pháp chính là khúc nguyên minh nữ nhi đúng vậy ta phát hiện dù là biến thành quỷ tướng khúc nguyên minh đối với hắn nữ nhi còn có ký ức nguyên bản hắn không chịu phối hợp nghiên cứu của ta nhưng hôm qua ta ngẫu nhiên để hắn nhìn thấy nữ nhi sau khúc nguyên minh y ê n t ĩ n h trở lại đằng sau vô luận là rút máu rút cốt t ù y hay là cắt chém nội tạng hắn đều không có phản kháng thật sự là thần kỳ chẳng lẽ nói dù là biến thành quỷ tướng hắn vẫn yêu mình sâu đậm nữ nhi cái này thật có ý tứ thế là ta làm tiến thêm một bước nghiên cứu ta tổn thương nữ nhi của hắn hắn rõ ràng xuất hiện p ẫ n nộ cùng đau lòng cảm xúc mà chỉ cần đem hắn nữ nhi đặt ở trước mắt khúc nguyên minh liền sẽ không có bất kỳ phản kháng. ta để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó đây thật là quá thú vị bất quá rất đáng tiếc nữ nhi của hắn chết khi hắn biết tin tức này thời điểm khúc nguyên minh thế mà khóc ha ha ha một cái không phải người đồ chơi thế mà khóc đây thật là chết cười ta càng thú vị chính là ta đem hắn nữ nhi đầu cắt đi ngâm mình ở phúc nhị mã lâm trung l i ê n chỉ là cái đầu này thế mà cũng có thể để khúc nguyên minh nghe dạy nghe lời điều này không khỏi làm ta cảm thán tình thương của cha vĩ đại đồng thời ta cũng quyết định đem dùng nữ nhi của hắn thủ cấp khống chế khúc nguyên minh để cái này quỷ tướng vĩnh viễn vì ta phục vụ xem hết bản này nhật ký la diêm trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ hắn đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bên cạnh thi thể hoàn long lóe lên thi thể đầu liền vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ nhìn xem chu trấn đông cố này thi thể không đầu la diêm rất nhanh tỉnh táo lại chu trấn đông chỉ là người phụ tá nhật ký mặc dù là ở bên cạnh hắn phát hiện nhưng nhật ký chưa chắc là hắn viết có lẽ nhật ký chủ nhân một người khác hoàn toàn hắn vừa nhìn về phía nhật ký những cái kia màu bạc chưa viết đã biến mất vừa rồi đó là chuyện gì xảy ra vì cái gì ta có thể nhìn thấy bị xé toan nhật ký la diêm cưng có ý nghĩ này trong đầu liền có một ít tin tức tự hành hiện, hiện. cho hắn biết đây là vô vọng gia tăng chỉ cần chân thực tồn tại qua khuy đạo ngân mâu liền có thể đem nó khai của ra bất quá năng lực này cũng không phải văn năng cần môi giới mới có thể phát động la diêm sở dĩ có thể nhìn thấy bị xé toang nội dung là bởi vì một trang này có bộ phận trang giấy cùng chữ viết lưu lại đến về phần phía trước cuốn nhật ký kia bởi vì cả trang bị xé toang cho nên la diêm cái gì cũng không có nhìn thấy hắn đem nhật ký phóng tới trên mặt bàn sau đó kiểm tra phòng làm việc b ộ n phía tại vách tường một khối bảng đen bên trên hắn nhìn thấy phía trên kia dùng đình mũ cố định một tấm a b giấy cấp trên viết xa bị thi huyết tinh đã đưa đặt chữ xa bị thi huyết tinh la diêm nhãn tình sáng lên nhưng lại ảm đạm xuống cho dù có một phần xa bị thi huyết tinh đưa đạt nhưng nơi này gặp t ậ p kích huyết tinh dù là không có hư hao cũng hẳn là bị rời đi bất quá nếu như xa bị thi huyết tinh bị chuyển di lời nói lớn nhất khả năng chính là chuyển rời đến xuân vũ bên trong căn cứ có lẽ long huyết tinh sẽ đối với nó cảm thấy hứng thú tại nghĩ như vậy lúc la diêm nơi khỏe mắt xuất hiện một đoàn mơ hồ bóng đen hắn vừa tới được đến để ngược phía sau hiện hiện mấy khối vải rồng cũng đã bị bóng đen đục vào tiếp xúc trong n h y mắt la diêm con ngươi có chút co vào cả người bị bóng đen đỉnh lấy vọt tới vách tường la diêm cả người đụng tiến vào trong vách tường khắc vào đá vụn cùng cắp điện ở giữa lúc này hắn mới nhìn rõ chống đôi chính mình chính là một đầu giống xúc tu nhưng phía trước vừa dài bàn tay sự vận chương 679. t r ố n chạy chương 679, t r ố n chạy đồng dạng ở buổi tối hôm ấy trong kính viết vọng tôn trí học thấy được bị cỏ dại che đậy gì xét c ả n h táo bài nhìn thấy t r ồ n g chen tại trên đường lớn ô tô hải cốt nhìn thấy ánh trăng lạnh lùng thượng cư bên trong mà đứt cầu vượn nhìn thấy một tòa không có chút nào lửa đèn âm u đầy từ khí thành t ị hắn để ống ròng xuống nói thầm âm thanh khắp nơi đều một dạng a lúc này có người đưa tới bữa tối. tôn trí i sinh, bữa tối. ê n ngày Tôn bữa học tiếp nhận gật đầu nói ban đêm đều cho ta đem bảng hiệu sáng lên điểm tiếp qua hai ngày liền có thể đến căn cứ cũng đừng ở lúc này xuất hiện ngoài ý m u ố n gì người kia c ư ờ i bên dưới nói có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n trên mặt đất lưu dân nhìn thấy chúng ta đội xe này tránh còn tránh không kịp đâu tôn trí học sầm mặt lại mọi thứ cẩn thận một chút tốt hắn quay đầu mắt nhìn dừng sát ở ven đường cơ giáp xe vận tải trên c ó bóng người đi lại lúc này mới yên tâm sử dụng bữa tối đến tôn trí học là hoàng tuyền hắt thẳng giai tầng tinh nhuệ chính áp giải một bộ cơ giáp tiến về xuân vũ căn cứ vô luận đối với tổ chức nào tới nói cơ giáp đều là một phần quý giá tài sản bình thường tới nói áp giải cơ giáp loại này quý giá tài nguyên hẳn là sẽ để càng cao hơn một cấp trúng hợp giai tầng nóng cốt phụ trách nhưng bây giờ hoàng tuyền ngay tại khu ôi chiêng gõ c h ố n g mà chuẩn bị cùng hắc vu khai chiến trúng hợp giai tầng nóng cốt trên cơ bản đều có nhiệm vụ tại thân không thể phân thân cho nên lần này vận chuyển cơ giáp nhiệm vụ mới giao cho tôn trí học tuyệt đối không nên xuất hiện sai lầm gì mới tốt nên qua bữa tối tôn trí học tiến vào cơ giáp xe vận tải bên trong chỉ có tự mình toại trấn hắn mới yên tâm xuân vũ căn cứ hoàng tuyền trong phòng nghiên cứu bị tiến đục vào vách tường la diêm tiêu dên đ ó n g thanh trong tay hoàn lòng quét ngang đầu kia cánh tay tương đương cơ cảnh rụt trở về lại nhưng vẫn bị trường đao vạch ra một chuỗi hỏa t i n h đến la diêm thấy rõ cánh tay kia co lại lui đến ngoài cửa tại ánh đèn chiếu d ọ i xuống ngoài cửa một bóng người nhào tới là cái nam nhân hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ tướng mạo đôn hậu nhưng trên trán mọc ra hai cây sừng cong sừng cong gốc đỏ tươi nhan sắc dần dần quá độ đến sừng quả nhiên thâm đen trên thân hiện lên yêu t r ị tà dị đồ án chỗ ngực một viên lớn chừng quả đấm mắt dọc chuyện không ngừng la diêm có chút híp mắt hợp nhắm mắt con người không nguyên minh cái kia quỷ tướng chỉ là cùng trong tấm ảnh khác biệt chính là hiện tại cái này khúc nguyên minh phía sau vũ động bảy đầu xúc tu màu đen những này lớn bằng cánh tay người lớn trên xúc tu mọc ra bất quy tắc cũng tản ra hồng quang lồn đốn lại xúc tu cuối cùng đều là từng cái bàn tay màu đen trên bàn tay mọc ra màu đỏ lợi t r ả o cũng thỉnh thoảng mà lộ ra lên hồng quang la diêm trong hai con ngươi hiện hiện vòng vòng ngân văn khuy đạo ngân mâu liếc đi quỷ tướng khúc nguyên minh hoàng tuyên ác quỷ bộ môn sản phẩm lấy xa bị thi huyết tinh rút ra vật cùng nhân loại thi thể chế tạo ra binh khí sinh vật có được khi còn sống trí tuệ cùng ký ức trời sinh có thể chỉ huy quỷ nhân cùng quỷ minh đặc tính, cự lúc ự c cường kiện, cương bị, quỷ đạo chi cổ vách có c tướng. đưa tường kiện, nhiên trên Diêm bị, bảy quỷ quả quỷ đạo tay tay h La là ở t khẽ h này h mình thoát ly vách tường. n ly Lúc này khúc nguyên minh đánh tới sau lưng cái kia bảy cái xúc tu bỗng nhiên thẳng tắp va chạm giống đạn pháo một dạng đánh phía la diêm la diêm thân ảnh loay lên đã biến mất tại nguyên chỗ bộ pháp tinh đình điểm thủy lách mình xuất hiện ở văn phòng khác một bên la diêm nâng lên hoàn lòng trường đao vung lên liền có phiến vạn vẹo gợn sóng t h n g ra kích đâm vào khúc nguyên minh bảy tri cổ tay bên trên tuy nói là thăm dò tính công kích nhưng nhìn thấy đao khí s ẹ n qua những xúc thu kia lại vẹn vẹn vạch ra từng đạo vết tích màu trắng mà ngay cả da đều không có v ạ c phá la diêm có chút ngoài ý muốn không hổ là có cương bị đặc tính sinh mệnh thế mà ngay cả một chút da giấy đều c ọ không phá lúc này cái k i a quỷ tướng khúc nguyên minh quay đầu nhìn lại há m ồ m phát ra một tiếng gà o thét trong miệng hắn răng n a n h g ắ n đầy mấy k h o ả răng n a n h bên trên còn dính lấy thịt băm sau lưng b ả y chi cổ tay về sau vừa thu lại một giây sau tựa như cùng súng máy giống như liên cồn vung tay bắn ra hắn cái này bảy cái vòi mạnh mẽ lanh thép động tác cực nhanh huy sái ra một mảnh lít nha lít nhít la diêm trong mắt bắn ra duệ quang huyết tẩm cũng tự rước bên dưới sau đó song đao tạo thành như mưa rông gió bao t h ê công cùng khúc nguyên minh lẫn nhau công phạt đinh đinh đ a n g đ a n g song đao cùng bảy chi cổ tay không ngừng va chạm lại xô ra tiếng sắt thép va chạm hai cây trường đao tại đối phương trên q u y ề n phong cọ sát ra b à o q u a n h h ỏ a tinh ngắn n g ủ i hai cái hô hấp khúc nguyên minh đã vung ra mấy trăm q u y ề n lại vẫn mặt có thể công phá la diêm đao thế quỷ tướng đông nhiên về sau nhảy một cái ngược mắt dọc chuyển động không biết đang đánh lấy ý định gì lúc này la diêm lại cảm giác thể nội dấy lên một cỗ hòa diễm long huyết tinh dục dịch nếu như nói trước đó đối với quỷ nhân quỷ binh long huyết tinh đều là loại kia có cũng được mà không có cũng không sao thái độ như vậy lần này đối với quỷ tướng long huyết tinh rõ ràng có tôn h vệ đối phương huyết khí hưng thú la diêm có thể cảm giác được huyết tinh sao động dứt khoát cũng liền không đi áp chế nó trong chốc lát la diêm non nửa phiến thân thể đều hiện lên bại rồng từng sợi hổ phách quang khí bước lên tại la diêm sau lưng ngưng tụ thành một đầu tích long hung vật hư ảnh long huyết tinh biến thành hư ảnh vừa xuất hiện k h ô n nguyên minh trên ngực mắt dọc liền không tiếp tục nhìn chằm chằm la diêm mà là nhìn về phía cái tia tích long hư ảnh mặt đẳng la diêm có hành động khúc nguyên minh b ả y chi cổ tay đột nhiên bạo thân tìm đến trần nhà thông thông thông bọn chúng đâm vào trong trần nhà lại bỗng nhiên hướng xuống kéo một cái liền đem trần nhà kéo xuống to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ một mạch hướng la diêm đập tới la diêm s o n g đao múa ra một đoàn mộ mẹ để đập tới lớn nhỏ mảnh vỡ đồng đều hóa cho bụi đợi đến mảnh vỡ không còn la diêm hai mắt sáng lên quyển quyển ngân hoa quét về phía b ố n phía nơi nào còn có khúc nguyên minh thân ảnh ngược lại là nơi xa có đạo bóng dáng cấp tốc lực hành hai ba lần liền biến mất tại la diêm trong tầm mắt chạy ngược lại là rất nhanh nhìn quyển h ậ t ký kia la diêm đĩnh đồng tình kh nhưng khúc nguyên minh vừa rồi rõ ràng muốn giết hắn la diêm cũng sẽ không khách khí với hắn chỉ là khúc này nguyên minh tựa hồ có thể cảm nhận được long huyết tinh uy hiếp chạy gọi là một cái nhanh chóng để la diêm muốn đưa hắn một trận đại giải thoát cũng không thể nào đưa lên đành phải coi như thôi đêm đã khuya tôn trí học cùng áo mà ngủ cơ giáp xe vận tải bên trên trông coi cũng ngăn không được đánh lấy trở mắt mặt trăng lặng lẽ chui vào trong tầm mây giữa thiên địa một mảnh lờ mờ vào thời khắc này có đạo thân ảnh tiểu tiểu từ một bên trong đ u i cỏ lách vào xe vận tải xe bụng dưới đáy đạo thân ảnh này tại xe dưới bụng rú tẩu đem xe vận tải xăm lốp nhanh vượt qua một người cao nhét vào một cái nắp bình lớn nhỏ sự vật thực sự khó mà phát giác cuối cùng ngay cả bình xăng những vật này chỗ bí mật cũng cho động tay động chân sau đạo thân ảnh này mới nhanh nhẹn rời đi cứ như vậy qua không biết bao lâu đã ngủ đi qua tôn trí học đột nhiên tỉnh lại trong hai nghe được trói thai không gì sánh được kỳ dị tiếng ảo hắn vừa nhảy dựng lên khoe mắt bên ngoài ngoài cửa sổ xe đột nhiên ánh lửa loay lên tiếp lấy kịch liệt bạo tặc cùng cuồng bạo sóng xung kích đồng thời xuất hiện chương sáu t i n h vệ chương sáu t i n h vệ ám trầm trong bóng đêm b ỗ n nhiên sáng lên ánh lửa chiếu sáng hoang dã cơ giáp xe vận tải phụ cận hộ vệ chiến xa gặp phải hỏa tiễn súng lựu đạn tập kích tại kịch liệt trong bạo tạc bay lên nặng hơn nửa trọng địa rơi trên mặt đất t ừ n g chiếc hộ vệ chiến xa dâng lên hòa diễm dâng lên khói xanh tuyên cáo báo hỏng cơ giáp xe vận tải bên trong tôn trí học hát lớn lái xe mau rời đi nơi này lời còn chưa dứt liền cảm giác dưới chân truyền đến rung động dữ dội ngoài xe cũng vang lên kết nối không ngừng mà tiếng nổ mạnh xe vận tải từng viên lốp xe cùng bình xăng đều nổ ra cứ việc bạo tạc trùng kích không đến mức đem nặng nề b u ồ n xe hất tung ở mặt đất nhưng cũng để người trong xe ngã, trái ngã phải. tôn trí học bỏ lên liền nhìn thấy một khối trong màn hình chính báo cáo xe vận tải hư hao tình huống từ mô hình bên trên biểu hiện tình huống đến xem xe vận tải cái bệ hệ thống đã toàn bộ báo hỏng lại thêm bình sang bị tạc xe cộ xem như báo hỏng mẹ nó tôn trí học gân c ổ quát nhanh liên hệ căn cứ những người khác đi theo ta hắn mang lên vũ khí mở cửa xe đi vào bên ngoài chỉ gặp một đạo hắc ảnh tại trong ngọn lửa nhanh chóng xuyên thẳng qua lập tức tiếp cận phe mình thủ vệ đội xe thủ vệ hoặc là tại vừa rồi trong lúc nổ tung bị chết hoặc là cho nổ t u g b c c h o n n g váng đạo hắc ảnh kia hết thể nhập những thủ vệ này quanh người pha tôn trí học thấy được rõ ràng thân ảnh tiểu tiểu kia trong tay một thanh dao găm bay múa đao pháp vừa nhanh vừa độc thường thường một đao mất mạng trên cơ bản không có cứu giúp khả năng cũng liền thời gian trong n y mắt đã có mấy người chết tại đối phương giới đao liên tục đánh chết mấy người mới có thủ vệ phát hiện cái này nho nhỏ thích khách bưng lên s ú n g trường muốn xạ k í c h lúc một thanh dao găm lại chạy mặt mà đến trực tiếp xuyên thủng tên thủ vệ này khuôn mặt mất đi dao găm nhỏ nhắn sinh sắn thích khách đối mặt mặt khác mấy tên thủ vệ cũng không hoảng hốt đâm tới một quyển quyển phong hình như có khói dáng quân quanh sau đó hóa thành một gốc dáng dấp hiệu điệu phấn h cây hoa sen kia đâm vào ở trong một tên thủ vệ ngực hoa sen kịch liệt lắc lư bên d ư ớ i tên thủ vệ kia bay ngược ra ngoài ngực đã l ò m xuống dưới lúc này nhìn như k i ề u nộn phấn hồng hoa sen đột nhiên hướng bốn phía nổ bắn kích xạ ra một mảnh yếu ớt dây tóc giống như phấn hồng quang lưu bên cạnh hai tên thủ vệ nhất thời không quan sát bị những này quang lưu xẹt qua đánh chúng tựa như cùng bị viên đạn s á t qua thân da chóc thịt bong huyết tiễn phương ra chăm hoa giết p h ấ n hà cái này nhỏ nhắn sinh sắn thích khách chính là dương đảo dương đảo một cái t r ớ c mắt liên đánh ngã gần mười tên thủ vệ để phía sau đánh lén đi lên quân đội bạn nhẹ nhõ tôn trí học lại thấy hai mắt p h u t lửa liền muốn tiến lên đ ố n g nhiên đỉnh đầu áp phong gào thét hắn không kịp lần đầu vội vàng lăn mình một cái liền gặp có người từ trên trời giang xuống một thanh trường đao bổ vào chính mình vừa rồi vị trí bên trên bổ đến đá vụ loạn tung tóe xoay người vọt lên tôn trí học h u y ệ t thái dương thình thịt chực n ả nhìn đem đi qua liền gặp một bóng người tại ánh lửa bên cạnh ngồi thẳng lên là cái hai mươi sáu hai mươi bảy nam tử dưới ánh lửa một đầu màu đen toái phát phi dương biểu lộ trước dương trường đao tùy ý gác ở trên bờ vai lộ ra hai hàm răng trắng đối thủ của ngươi là ta hắn nói tôn trí học hư một tiếng từ bên hông cởi xuống một đầu roi roi mặt ngoài mặt sắt rèn luyện ra như là lân phiến giống như hình dạng khiến cho cây roi này thoạt nhìn như là một con rắn đ ầ u dương hạo huýt sáo ta vẫn là lần thứ nhất đụng phải dùng roi đối thủ không sai để cho chúng ta hảo hảo chơi đùa hắn hiện hiện nguyên lực đồng thời sử dụng bí pháp khai nguyên luân lập tức quang diễm bước lên dương hạo khí thế tăng vọt tôn trí học trên c h á n toát ra mồ hôi từ dương hạo khí tức phán đoán tôn trí học biết đối phương cùng chính mình một dạng chỉ là trung cấp cảnh nhưng dương hạo sẽ còn bí pháp cái này không đơn giản bí pháp nhưng khác biệt cơ sở chiến kỹ cho dù là bọn họ những n à y hắc thẳng giai t ầ n g tinh nguyện muốn học tập bí pháp cũng cần làm ra kiệt xuất c ô n g hiến mới có thể từ trong tổ chức đổi lấy đến tôn trí học đến bây giờ còn không có thể hối đoáy một môn bí pháp lúc này mắt thấy dương hạo mở ra bí pháp nào lên hắn cũng chỉ có thể cứng đầu phát cổ tay run run, run. trường tiên lúc này như là mãng xà giống như hướng đối thủ đánh tới tại dương hạo trong mắt tôn trí học trường tiên như là một đầu mãng xà giống như đánh tới hắn lập tức chân trái xoay xoay quay người sai bước để quá g i i roi lấy khai nguyên luân lực bộ pháp bỗng nhiên phát lực đất đất người như kinh tiễn bình thường bắn về phía tôn v h í a tô trường tiên loại vũ khí này ưu điểm ở chỗ phạm vi công kích lớn cùng xa khuyết điểm thì là bị người lấn đến gần liền không có đất r ụ g võ mắt thấy dương hạo tới gần tôn trí học không thấy bối rối hán giỏi về dùng trường tiên tự nhiên đối với loại vũ khí này ưu khuyết khá hiểu vì thế tôn trí học có đền bù chi pháp hắn tay trái sát qua sau thắt lưng mang ra một thanh đoàn đao ra bên ngoài một ô liền đem dương hạo bổ tới một đao đầy ra sau đó bước ra lưu lại trường tiên vũ động tấn manh như rắn tôn trí học tiên pháp lớn ở rút kích trường tiên rút kích lúc như là cồn mắng hung mạnh cắn xé nhưng ở xây dịch chuyển biến phương diện cũng rất cứng ngắc đối chiến một trận dương hạo đã thăm dò tôn trí học xáo lộ tên này trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngân lệ trên mặt mang nhe răng cười đột nhiên gặp con trống đỡ chân cả người lập tức giống kỉnh tiện giống như bắn ra ngoài mang theo một trận tiếng do mãnh liệt tôn trí học hai mắt trở lên cổ tay run run s ử suất một thức s á t chiêu trường tiên như là xiềng xích x â y dịch tiên sao như là mãnh liệt lôi bình thường đánh phía dương hạo khuôn mặt cái này muốn cho có chúng dương hạo đầu đều được cho rút bạo không thể nhưng mà dương hạo không những không n g ư bộ ngược lại thân pháp lại nhanh mấy phần chỉ là lệ phía、dưới. tùy ý tiên sao từ hắn gương mặt chỗ x e qua lập tức một đầu da thịt bị x e xuống máu tươi dâng trào dương hạo lại vô chi vô giác trường đao trong tay giao cho tay trái giơ lên cao cao làm bộ m u ố n bổ tôn trí học cương nhà c ắ n c h ặ t tay trái đ o ạ n đao cắt về phía dương hạo hết hầu dương hạo tay phải nâng lên dùng cánh tay ngăn chặn khi tôn trí học đ o ạ n đao cắt tới vật cứng dương hạo trường đao như là kinh lôi sụp đổ đao quang loại lên tôn trí học muốn rách cả mí mắt thân hình lảo đảo lúc lắc lui lại sau một lát từ mi tâm bắt đầu một đầu kinh tâm động phách tơ hồng hiện hiện sau đó bồng lớn huyết vụ p h u n tới dương hạo từ tôn trí học bên người trải qua nâng đao giết vào hoàng tuyển thủ vệ trong nhóm một phen bị chiến một lát sau chiến đấu kết thúc hoàng tuyển người đã chết không còn một mống dương hạo trên mặt dán một khối cầm màu rán chính cầm khối máy tính bảng lật sách lấy cơ giáp tư liệu đài cơ giáp này là hoàng tuyển vừa tới tay còn không có ghi vào sóng não không có chỉ định người điều khiển cơ giáp thuộc về hạng nhẹ cơ thể đường cong yu mỹ như là nữ tử càng có một cái dễ nghe danh tự tinh vệ từ tư liệu tin tức đến xem cái này thuộc về cao tính cơ động tốc độ nhanh nhưng hỏa lực yếu kém cơ thể nhìn xong dương hạo tuất miệng vẫy tay đem dương đào kêu đ ế n đi đem cơ giáp lại đi chúng ta tìm lão quan tụ hợp đi dương đào dùng tay chỉ chính mình ngươi để cho ta đi mở dương hạo bưng bít lấy nóng bỏng gương mặt đừng nói cho ta ngươi sẽ không dương đào nhìn một chút tinh vệ ta đương nhiên sẽ a phi lão sư đều nói ta điều khiển cơ giáp có thiên phú có thể đây là đài hoàn toàn mới cơ giáp mà lại không phải loại hình cũ ta thật có thể mở sao dương hạo nhẹ nhàng đạp nàng một ước gọi ngươi đi ngươi liền đi nói lời vô dụng làm gì loại này nương nương khang cơ giáp thế không đối với lao tử khẩu vị ngươi không ra chẳng lẽ để cho ta mở chương đào bưng bít lấy có sáu trăm tám n g mươi bên dưới, vậy ta đi la. Nhanh. một địa i ngục m ộ i quân h mũi nhọn g chương lượng điểm sáu trăm tám mươi một đạo nhẹ nhàng thân ảnh. 681. địa ngục đội quân mũi nhọn. nhọn trời đã sáng bất quá đối với tòa này bị thực vật chiếm cứ thành thị mà nói thường đông không sáng khác nhau không phải rất lớn cao lớn cây c ố i trên bầu trời cành lá đan chen khó gỡ cây mây cây lá rầm rạp đem cả tòa thành thị bao phủ tại một tấm to lớn màu xanh lá m ả n trời phía dưới ánh nắng xuyên thấu qua l á khe hở chiếu vào cũng chỉ là ở trong thành thị soi sáng ra từng đạo như là đèn tụ quang giống như con mang la diêm ngắm nhìn một phía giờ phút này hắn tại một tòa bị hỏa thiêu đến chỉ còn lại có dàn khung đen kịt cao ốc bên cạnh hắn không có tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm là bởi vì khuy đạo ngân mâu trong tầm mắt cách đó không xa có thật nhiều không có sinh vật ánh sáng s á m chỉ có lộn xộn đường con phát h ỏ a ra tới thân ả n h tại hoạt động hoàng tuyên ác quỷ những vật kia hiện tại đại lượng tụ tập ở phía trước cũng không biết đang làm những gì nhưng là rất rõ r la diêm nhìn chung quanh sau đó vòng qua một cỗ báo phế xe dịp tiến vào một cỗ mọc ra thanh đ à i xe buýt bên trong xuyên thấu qua chưa từng bị thanh đ à i hoàn toàn chiếm cứ cửa sổ xe hướng ra phía ngoài đầu dò xét từ góc độ này cho dù la diêm không có mở ra t h ầ n tảng cũng có thể nhìn thấy vài dãy con mèo mọc đầy thanh đ à i cao ốc phía sau có một đạo độ cao kinh người tường vây không giống trước đó hắn nhìn thấy đạo kia tường vây này cao ngất mà còn cả tường vây phía trên thường cách một đoạn khoảng cách liền có pháo đài cùng một chút cùng loại h m lì trang bị không biết là dùng để làm gì trên tường rào có ăn mặc đồng phục bóng người đang đi lại cái kia rõ ràng là xuân vũ căn cứ thủ vệ lại nhìn căn cứ tường vây phía dưới chứng cứ đại lượng hoàng t u y ê n ác quỷ những cái kia quỷ nhân hoặc là quỷ binh ở chỗ này quanh quần một chỗ đồng thời thỉnh thoảng nếm thử leo lên tường vây trên tường rào thủ vệ cũng không có công kích chỉ khi nào hoàng t u y ê n ác quỷ quá mức tới gần tường vây lúc trên đầu tường phương những cái kia giống ảm lì giống như trang bị liền sẽ chấn động không có phát ra bất kỳ thanh âm kỳ quái là phía dưới đám ác quỷ lại bị lấy lỗ thay nhanh gửi lại tựa như là nghe được cái gì âm thanh trói t a i la r i ê n quan sát một phen tâm cảm g i á h ẳ n là những cái kia lì phong xuất ra chỉ có ác quỷ mới nghe được thanh âm n a n g nhau t chỉ là la diêm không rõ xuân vũ căn cứ tại sao muốn bỏ mặc những ác quỷ này chẳng lẽ nói chính mình tiến đến địa phương m ả n h khu vực này nhưng thật ra là dùng để nuôi nhốt á c quỷ đúng lúc này la diêm mi tâm đột nhiên sinh ra kim châm cảm giác hắn không kịp nghĩ kỹ trong nháy mắt liền ú t sấp trên mặt đất cơ hồ tại đồng thời một tiếng to lớn tiếng súng ở phía xa chuyển đến hắn chỗ chiếc này xe buýt cửa sổ xe hoàn toàn vỡ nát pha lê con cùng thanh đài phun ra hướng bốn phương tám hướng đổ la diêm một thân la diêm tóc gãy dựng lên hiển nhiên xuân vũ trong căn cứ có người phát hiện hành tung của hắn hắn quả quyết vật lên hiện vải rồng di động lúc cho mình tăng thêm kim giáp y ỉa la diêm từ xe buýt bên trên xuống tới xông vệ như là rừng rậm nguyên thủy bình thường hoang phế khu kiến trúc mẹ nó như thế cơ linh sao cùng tựa như t h ỏ xuân vũ trong căn cứ một nữ nhân nằm ngoài trên tường cao nàng giữ lại một đầu tấc dài tóc ngắn trong miệng nhai lấy kẹo cao su lỗ t hai đánh lấy bông t hai mặc màu xanh quân đội ngụy trang chiến phục áo khoác áo chén chống đạn đang bưng một thanh gác ở trên đất xuống ngắm xuống ngắm ống nhắm bên trên bao quấn lấy một tầng bài bố chỉ có điểm rồi chỗ mới lộ ra một cái lỗ hỏng nàng nhấn xuống lọt vào hai thức máy truyền tin kêu lên nơi này là b mới vừa ở quỷ vực bên trong phát hiện một cái nhân vật khả nghi hắn chạy vào trong khu kiến trúc ta đã mất đi vị trí của hắn máy truyền tin rất nhanh có người hồi phục biết chúng ta sẽ xử lý thông tin kết thúc hồ đồng đem kẹo cao su phun ra ngoài rơi xuống dưới tường nàng nhìn xem la diêm biến mất phương hướng hiếp mắt lại xử lý xử lý như thế nào sẽ không phải địa ngục đội quân mũi nhọn đi xuống đi thật sự là như vậy tên kia liền muốn xui xẻo bất quá hắn là thế nào xuyên qua quỷ vực hồ đồng hướng dưới tường lít nha lít n h í luận còn không đi ác quỷ bọn họ mắt nhìn một mặt chán ghét nói ra k hắn, hắn, hắn từ bạ lỗ bên trong suốt da kính viết vọng xuyên thấu qua cao ốc cửa sổ nhìn về phía xuân vũ căn cứ từ ngoài tìm kiếm lấy căn cứ mạng lưới phòng ngự lỗ thủng để chui vào căn cứ đúng lúc này hắn nhìn thấy căn cứ trên tường cao có một cái thang máy từ đầu tường rơi xuống rơi xuống góc từng lúc thang máy bên trong đi ra hiện lần lượt từng bóng người đó là chút mặc màu đen áo khoác dài người bên hông treo lấy dao quân dụng trên mặt mang theo màu đen mạ và n g mặt nạ bộ pháp trình tề ùng chiến dẫm lên cỏ dại nhìn quanh hai bên kỳ quái là những người này đi ra thang máy đi vào hoàng tuyến ác quỷ phụ cận những cái kia quỷ nhân thậm chí quỷ binh đều đối bọn hắn làm như không thấy không có bạo khởi tập kích la diêm s o n g nhãn lập tức hiện hiện quyển quyển g â n hoa lại nhìn đi lúc thu được một chút tin tức quỷ binh địa mục đội quân mũi nhọn hoàng tuyên ác quỷ bộ môn sản phẩm lấy xa bị thi cơ thể sống tế bào cùng nhân loại thi thể chế tạo ra binh khí sinh vật thuộc về đời thứ hai sản phẩm tại trong đại não cắm vào chịp thông minh bởi vậy có thể nghe theo chỉ huy đối với phổ thông q u ỷ binh địa ngục đội quân mũi nhọn cường hóa tính cơ động cùng lực bộ p h á t lại thêm đoàn đội năng lực tác chiến khiến cho bọn chúng trở thành trên chiến trường lợi khí đặc tính t ậ t hành bạo lực đao pháp chuyên gia lửa địa ngục nơi xa một đội kia địa ngục đao pháp chuyên gia lửa địa ngục tổng cộng tám tên đội quân mũi nhọn đột nhiên mở ra bộ pháp bắt đầu chạy những n à y địa ngục đội quân mũi nhọn cường hóa tính cơ động cùng lực bộc phát bắt đầu chạy tốc độ kinh người đồng thời tại vượt qua chướng ngại lúc linh xảo đến tựa như từng cái con khỉ la diêm nhìn một chút tường cao góc tường thang máy tiếp lấy liền rời đi các ốc quay đầu xâm nhập như là rừng cây giống như trong thành thị hành t ẩ u một đoạn sau la diêm ngừng lại an tính rút ra huyết tẩm cùng hoàn long đồng thời ngực phía sau từng mai từng mai vẩy rồng hiện hiện khi địa ngục đội quân mũi nhọn xuất hiện tại trong tầm mắt lúc la diêm có thể cảm giác được long huyết tinh có chút táo động xem ra long huyết tinh đối với những n à y địa ngục đội quân mũi nhọn sinh ra hứng thú Chính là chương í n h h là sáu trăm tám mươi hai chui vào căn cứ chương sáu trăm tám mươi hai chui vào căn cứ địa ngục tiêm binh bọn họ buôn tẩu lúc trông thấy la diêm nhao nhao rút ra bên hông giao quân dụng không sợ hai chút nào khởi xướng công kích la diêm không vui không buồn huyết tẩm ở bên trái hoàn long ở phải nên tiếp chi này tiểu đội tinh nhuệ song phương đại chiến hết sức căng thẳng la diêm vận chuyển hóa huyết kinh quanh người hiện hiện một mảnh vòng xoáy màu máu thân ảnh lung lay bên dưới lập tức trong sân xuất hiện bốn cái la diêm khí tức dung mạo đều là không khác nhau chút nào phân biệt tránh hướng phương hướng khác nhau bộ pháp đấu chuyển tinh di địa ngục tiêm binh trong lúc nhất thời không biết cái nào mới là la diêm bản năng điều khiển bọn chúng phân ra hai người một tổ phân biệt đánh út về phía bên trong một cái la diêm la diêm bản nhân cũng chia đến hai cái đội quân mũi nhọn song đao trong tay hắn đằng múa tung hành vô cùng phấn c h ấ n xuất ra đạo đạo đao quang lấp kín hai cái đội quân mũi nhọn trước người phạm vi hai cái đội quân mũi nhọn cũng là bình thản tự nhiên không sợ đồng thời tại trên đao bước lên màu vàng sẫm tản ra mùi lưu h ì n h hòa diễm lựa địa ngục lập tức đao kiếm ở giữa và chạm tiếng vang triệt mảnh này tịch liêu phế tích song phương trong nháy mắt liền thắt thân mà qua hai tên địa ngục tiêm binh nhất giả trên thân tuân ra nhiều đạo huyết tiễn đầu càng là lăng không bay lên nhất giả thì là cả người lẫn đạo từ đó đứt gãy biến thành một chỗ toáy những cái tia lửa địa ngục ngọn lửa cũng có mấy điểm rơi xuống trên y phục của hắn nhìn như không đang chú ý ngọn lửa đụng một cái đến quần áo liền giống như là lọt vào sang bên trong giống như hoanh một tiếng liền biến thành đám lửa lớn la diêm chỉ cảm thấy thân thể như bị phỏng vừa định đem lửa cháy quần áo chân vỡ liền gặp hỏa thế đột nhiên co rụt lại cũng là bị long huyết tinh hổ phách dài sáng hấp thu dù vậy la diêm vừa rồi cho nóng đến địa phương như cũng một mảnh vỏ bừng lên bong bóng đủ thấy cái này lửa địa ngục bá đạo cùng lúc đó hổ phách quang khí lại quấn về phía đội quân mũi nhọn thi thể điên cùng rút ra lên bọn chúng trên người huy c La Diêm. La Diêm những cái kia địa ngục tiêm binh giao quân dụng bên trên lửa địa ngục mặc dù bá đạo nhưng chỉ cần không bị những cái kia phát ra mùi lưu hình hỏa diễn nhiễm liền không có gì đáng ngại mà đội quân mũi nhọn tính cơ động cùng lực bộc phát tại quân g bánh đao khí dòng lũ bên dưới cũng hoàn toàn thành bãi trí chỉ có không ngừng ngăn cản cùng lùi lại một trận bộc phát đằng sau la diêm thu đ a o lùi lại sau đó một đ a o quét ngang quét ra một mảnh mỏng như khói dáng đ a o hồng ngang qua những quân xung kích này tuyệt học nhất đái trường hồng những n à y địa ngục tiêm binh tất cả đều thân thể dừng lại tiếp lấy tản chi mảnh vỡ rơi lả tả trên đ ấ t ông các quân xung kích sau lưng một tòa trải rộng rêu xanh chỉ còn lại có cái dàn k h u n g cao ốc phát ra riêng g bị đ a o hồng đảo qua nó cũng đi theo ẩm ẩm q u ý n đạo chấn lên đại đoàn bụi bặm chầm chầm dâng lên giống như mây mù la diêm che miệng mũi tại trong bụi m ù tìm tới một bộ còn tính hoàn chỉnh thi thể sau đó đem địa ngục tiêm binh quần áo trên người hùng chiến mặt nạ toàn lột xuống tới lúc này h ổ phách dài sáng l ù i về long huyết tinh đã đem tám tên đội quân mũi nhọn huyết khí thu hết trong túi một lát sau la diêm đạt được một phần tinh huyết đội quân mũi nhọn tinh huyết lấy sôi máu thiêu đốt phần này tinh huyết lúc thu hoạch được quỷ diễm trạng thái quỷ diễm trạng thái dưới toàn thân đem bao phủ một tầng lửa địa ngục lửa địa ngục không có gì không đốt khó mà dập tắt nhiệt độ cao ăn mòn trừ cái đó ra tốc độ cùng lực bộc phát có vẻ lấy tăng lên trạng thái có thể tiếp tục tám phút đồng hồ thu hoạch được càng nhiều đội quân mũi s o quỷ nhân tinh huyết mạnh hơn nhiều hiện tại đến xem long huyết tinh ngưng luyện ra tới tinh huyết đều là ra chỉ các loại trạng thái đồng thời có thời gian hạn chế nhưng thu hoạch được đồng loại huyết khí có thể kéo dài trạng thái thời hạn cũng không biết nếu như thu hoạch được quỷ tướng tinh huyết có thể có được dạng gì trạng thái trong lúc suy tư la diêm đã thay đổi địa ngục tiêm binh quần áo mặc lên áo kho dài mặc vào hồng chiến lại đem mặt nạ hướng trên mặt nhấn một cái trên cơ bản liền cùng địa ngục tiêm binh không có gì khác biệt la diêm lại nhặt lên một thanh coi như hoàn hảo dao quân dụng tới eo lưng bên trên một treo tiếp lấy mang lên vật phẩm của mình hướng căn cứ tường cao phương hướng đi đến nhìn thấy tường cao bên dưới luẩn q u ò n không đi đông đảo quỷ nhân lúc la diêm kích phát long huyết tinh để cho mình tiến vào hóa long tư thái quỷ nhân cũng tốt quỷ binh cũng được thậm chí những cái kia địa ngục tiêm binh đều đến từ xa bị thi mà lại chỉ là lấy từ xa bị thi tế b ả o chỉ có quỷ tướng đã rút ra xa bị thi huyết tinh có thể la diêm là thật sự được một phần long huyết tinh đồng thời còn thôn vệ rất nhiều thần quỷ đ ồ vật kích phát long huyết tinh lúc la diêm cùng những n à y hoàng t u y n ác quỷ cũng có thể coi là cự thú á chủng nhưng có long huyết tinh la diêm g i i tầng không thể nghi ngờ tại bọn chúng phía trên bằng vào long huyết tinh phí t ứ c la diêm không tin những quỷ kia nhân quỷ binh dám đến tìm phiền toái với mình ngay sau đó la diêm trên thân hiện hiện rất nhiều vải rồng ngực xuất hiện huyết đồng hai tay mọc r a hỏa trào cái chán toát ra tang giác cái này r a bộ dáng càng phù hợp địa ngục tiêm binh hình tượng đồng thời la diêm phát tán ra khí thức khiến cho phía trước hoàng tuyến ác quỷ dối loạn tương bừng đám ác quỷ giống như là gặp được thiên địch bình thường tất cả đều xa xa thối lui không dám xuất hiện tại la diêm không coi vào đâu cái này khiến la diêm mang theo lưng của mình túi cùng xong đao thông hành không trở ngại đi tới thang máy chỗ đi vào thang máy bên trong không đợi hắn làm những gì thang máy liền chính mình đi lên trên xem ra xuân vũ căn cứ không có hoài nghi thân phận của hắn cũng không biết là hắn hiện tại cái dạng này tương tự địa ngục tiêm binh hay là nói căn cứ phương diện đối với địa ngục tiêm binh quá có lòng tin nhưng bất kể nói thế nào có thể thuận lợi chui vào căn cứ luôn luôn một chuyện tốt sau một lát thang máy ngừng lại la diêm đi vào trên tường cao hắn đi ra thang máy liền nhìn thấy một cái người gù đi lên trước cái này người gù mang theo đỉnh rộng lớn cái mũ không biết là có hay không bởi vì tự thi cái kia vành nón đem hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều che kín hắn xuyên qua kiện rộng lớn bạch cáo khoác quần áo che khuất thân thể của hắn người gù cầm trong tay cái dụng cụ điều khiển một phen lại vỗ xuống dụng cụ mặt ngoài sau đó tức giận nói ta sớm cùng bọn hắn nói qua những n à y máy kiểm soát nên hay luôn cùng chịp kết nối không lên những n à y hôn đản chính là không nghe muốn ngày nào địa ngục tiêm binh bạo tẩu ta nhìn có bọn hắn chịu hắn tiếp lấy lườm la diêm một chút làm thủ thế đi theo ta ngươi có thể nghe hiệu ta đi sau đó xoay người rời đi la diêm đi theo phía sau hắn hai mắt hiện hiện ngân hoa nhìn lại trương đức nghiệp bốn mươi tám tuổi xuân vũ căn cứ sinh vật tạo thành viên gọi là trương đức n i ệ p người gù dẫn la diêm rời đi t ư n g cao cưới xe căn cứ chạy tại xuân vũ trong căn cứ la diêm ngồi trên xe Hai m ắ trong xuyên thấu qua nạng, mặt ố t tiền t cuộc đến, chương Chỉ còn chờ cơ Chương chỉ còn chờ cơ hội. Chương 683, chỉ còn chờ cơ hội. đến, r khi nhìn vanh la diêm nhìn thấy một c h i đội xe trùng trùng điệp điệp từ trước mắt chạy qua cái này khiến hắn cùng trương đức nghiệp cưỡi xe cộ đều không thể không trước dừng lại trương đức nghiệp lẩm bẩm một câu thời buổi dối loạn đang yên đang lành làm sao lại bị bạo dân cướp cơ giáp lại nói từ đâu tới bạo dân có năng lực cướp đi cơ giáp làm không tốt chính là hắc vu tổ chức bài kế la diêm bất động thanh sắc nhìn người c ú một chút trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu đội xe này hẳn là đi đoạt về cơ giáp rất tốt hết thể ngay tại dựa theo kế hoạch tiến hành đội xe đi qua sau xe căn cứ mới một lần nữa khởi động cuối cùng đứng tại một cái bãi đốt xe đi theo ta trương đức nghiệp xuống xe nói thầm đứng lên đi ra tám cái đội quân mũi nhọn liền trở lại một cái người xâm nhập kia đến cùng là lai lịch gì có thể xử lý bảy cái đội quân mũi nhọn khó trách có thể đi ngang qua q u ỷ vực nói không chừng là hắc vu thám tử nếu là dạng này căn cứ liền không an toàn a chính hắn nghĩ linh tình mang theo la diêm đi hướng một chỗ thang máy la diêm hai con ngươi h i ể n hiện vân hoa đánh giá bãi đỗ xe này một chút quét đến một gian phòng tạp vật tâm niệm vừa động la diêm trực tiếp hướng gian k i a phòng tạp vật đi đến trương đức nghiệp tâm tư toàn không tại la diêm trên thân đợi đến la diêm đi ra ngoài một khoảng cách người cù này mới lưu ý đến hắn lập tức kêu lên ngươi đi đâu trở lại cho ta la diêm tất nhiên là chẳng quan tâm người cù lại lấy ra cái kia máy kiểm soát đối với la diêm một phen điều khiển kết quả có thể nghĩ cái này cái gì cất chó đồ chơi trương đức nghiệp tức dẫn đến không chế chế khí hướng trên mặt đất ném một cái liền hướng la diêm đi đến vừa đi vừa kêu lên ta lệnh cho ngươi dừng lại có nghe hay không Là diêm lại. người n g lại. cù lúc này mới thở phào nhẹ nhõm xoay người nói tranh thủ thời gian đi theo ta đi còn muốn kiểm tra xuống tâm phiến của ngươi số liệu ta phải bận rộn sự tỉnh còn nhiều nữa đông nhiên trương đức nghiệp nghe được sau thai vang lên tác phong tiếp lấy cái hót chấn động m á h liệt cứ như vậy không có chút nào điểm báo trước hắn đột nhiên mất đi ý thức không biết qua bao lâu trương đức nghiệp cảm giác có người đang quay mặt mình lúc này mới chóng mặt tỉnh lại vừa mở mắt chỉ gặp bốn phía tia sáng l ờ mở trưng bày một chút giá đỡ cùng công cụ tựa hồ là cái phòng tạp vật sau đó nhìn thấy địa ngục tiêm binh đứng tại trước mắt mình thao xuống mặt nạ lộ ra một tấm khuôn mặt trẻ tuổi đáng chết ngươi là người xâm nhập trương đức nghiệp đầu ngược lại tính linh quang lập tức nói ra la diêm thân phận không đúng ngươi không phải địa ngục tiêm minh làm sao có thể xuyên qua bên ngoài những cái tiêu hoàng tuyến ác quỷ la diêm xuất ra một cây súng lục đè vào trương đức nghiệp trên đầu đồng thời hai mắt hiện hiện ngân hoa đọc người gù tiếng lòng ta hỏi n g ư ơ i đáp không n g u y ệ n ý trả lời hoặc là hỏi một đ ằ n g trả lời một mẹo ngươi biết hậu quả trương đức n i ệ p lập tức nói ngươi hỏi đi chỉ cần ta biết ta cái gì đều nói la diêm có chút ngoài ý mới người gù nói ra ta đã không trẻ ta không chịu khổ nổi mà lại ngươi có thể xử lý tám tên i địa ngục t i ê n minh khẳng định không phải tiểu nhân vật coi như tại ta chỗ này không chiếm được đáp án căn cứ người nhiều như vậy còn sợ không có nhuyễn đàn chịu cung cấp đáp án ta chỉ có một cái yêu cầu xin đừng giết ta sau đó ngươi có thể đánh n g ấ t xịu ta nếu như lo lắng ta để lộ tin tức ngươi có thể đem ta trói lại chỉ cần không giết ta thế nào đều được la diêm nhẹ gật đầu vấn đề thứ nhất các ngươi giữ lại những quỷ kia nhân quỷ binh làm cái gì trương đức nghiệp lập tức trả lời vì nghiên cứu quỷ nhân xã hội kết cấu đây là khương hồng giảng d ạ yêu cầu khương hồng giáo sư là hoàng tuyên ác quỷ chủ hạng mục phải chịu trách nhiệm người một trong nguyên lai、like、căn cứ của chúng ta so hiện tại còn lớn hơn người xuyên qua quỷ vực hẳn là nhìn thấy trừ nơi này bên ngoài còn có một đạo khác tường vây la diêm lông mày hơi n h u thấy được trương đức nghiệp nói chúng ta lúc đầu căn cứ là bao gồm người chỗ tới phiến khu vực kia nhưng năm mới sau đó phát sinh cùng một chỗ nghiêm trọng sự cố dẫn đến ngay lúc đó quỷ nhân quỷ binh bạo tẩu bất đắc dĩ chúng ta đành phải co vào căn cứ pha vi lui vào hiện tại trong khu vực này tại sau đó lý quang hách tiên sinh vốn là muốn tiêu diệt trong khu vực này tất cả quỷ nhân nhưng bị khương hồng giảng dạy ngăn cản cuối cùng khu vực này giữ lại để làm nghiên cứu quỷ nhân xã hội kết cấu sân bãi la diêm không quên đọc tiếng lòng của hắn hai tướng n g h i ệ p chứng xác định trương đức nghiệp không có nói sai sau mới tiếp tục hỏi tiếp vấn đề thứ hai quỷ nhân vì cái gì không dám đến gần tường cao trương đức nghiệp đối đáp trôi chảy rất đơn giản bởi vì trên tường lắp đặt c h ấ n nhiếp hệ thống cũng chính là những cái kia nhìn qua giống ảm lì đồ vật bọn chúng sẽ phóng thích một loại chỉ có quỷ nhân nghe được đồng thời làm chúng nó chán ghét tần suất thấp song âm cho nên quỷ nhân luôn muốn xông lên tường cao nhưng một mực không thành công la diêm khẩn hỏi tiếp quỷ nhân tài liệu từ đâu tới người sống sót trương đức nghiệp ánh mắt lạnh lùng nói chúng ta tới đến nơi đ â y sau chu d i ệ t đại lượng người sống sót đem bọn hắn làm ủy nhân tài liệu mặt khác bắt một bộ phận người sống sót bắt bọn hắn làm nghiên cứu đây là khương hồng giảng dạy quyết định la diêm con n g ư ơ i có chút co r ụ t lại trong đầu lõe lên khúc nguyên minh ả n h chụp khó trách tòa thành thị này không có một cái nào người sống sót nguyên lai、like、người sống sót hoặc là đã biến thành khúc nguyên minh như thế quái vật hoặc là bị xuân vũ căn cứ cầm lấy đi làm công việc thể nghiên cứu la diêm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trương đức n i ệ p sa bị thi huyết tinh ở đâu trương đức n i ệ p có chút ngoài ý mới ngươi thế mà ngay cả cái này đ ư ợ biết s a bị thi huyết tinh trước mắt tại thứ nhất trong phòng nghiên cứu nơi đó chỉ có khương hồng giảng dạy cùng đoàn đội của hắn mới có thể ra vào liền ngay cả lý quang hách tiên sinh muốn đi vào đều muốn lấy được t r ư ớ c khương hồng giảng dạy đồng ý thứ nhất phòng nghiên cứu ở căn cứ lầu chính dưới mặt đất tầng thứ ba người bắt ta thẻ thân phận có thể thông qua các cổng ngồi thang máy đến tầng thứ ba nhưng không cách nào tiến vào thứ nhất phòng nghiên cứu người gù tương đương hợp tác thậm chí chủ động nói cho la diêm hẳn là làm sao đi thứ nhất phòng nghiên cứu la diêm nói ra một vấn đề cuối cùng căn cứ phòng điều khiển ở nơi nào căn cứ lầu chính tầng cao nhất đồng dạng có thể ngồi thang máy đến trương đức nghi ta không có nói sai cũng không có cần phải nói láo hy vọng ngươi sẽ thực hiện hứa hẹn la diêm lạnh nhạt nói ta đương nhiên sẽ nói đi hắn tại người gù trên đầu vô xuống đem hắn đập trắng đi qua sau đó đem trương đức nghiệp trói gô băng rán đong kín cuối cùng vứt xuống trong một ngăn tủ la diêm lại chuyển đến mấy cái giá đỡ đem ngăn tủ che kín lúc này mới cởi xuống địa ngục tiêm binh quần áo đem bã lộ công tốt đem trương đức nghiệp bạch áo khoác một khoác cuối cùng đeo lên người gù cái tia đỉnh rộng xuôi theo cái mũ la diêm túi đầu xuống trên cơ bản trừ phi tiến đến trước mặt nếu không sẽ không biết tướng mạo của hắn lúc này điện thoại di động của hắn lại nhận được một đầu tin tức tin tức là cựu phượng q u a n cờ gửi tới chúng ta đã vào chỗ vạn sự đều vụ chỉ còn chờ cơ hội từ phòng tạp vật lúc đi ra la diêm đã biến thành một cái người ngủ hắn dùng bã lầu ngụy tạo một cái béo đặt đà lại thêm cái kia đỉnh chủ mũ nhìn liền cùng trương đức nghiệp không sai biệt lắm la diêm chiều thang máy đi đến hắn dự định đi phòng điều khiển hắn muốn tạo ra hối loạn để cho cựu phượng người chạy vào đây là trong kế hoạch trọng yếu một vòng nguyên lai、like. trận này hối loạn la diêm là định dùng ám sát lý quang hách đến thực hiện hiện tại hắn đổi chú ý phá đi c h ấ n nhiếp hệ thống để quỷ nhân trùng kích căn cứ đồng dạng có thể gây ra hỗn loạn mà lại hiệu quả tốt hơn đi vào nơi thang máy la diêm xuất ra trương đức nghiệp thẻ thân phận tại bên cạnh thang máy khe thẻ bên trên x o á t xuống cửa thang máy liền mở ra la diêm xoay người đi vào đẻ xuống tầng chốt nhất tầng phím rất nhanh tầng cao nhất đến ở trong quá trình này thỉnh thoảng có người ra vào thang máy nhưng đều không có phát hiện gì thường trương đức n i ệ p loại người này tính cách tự ti nếu không cũng sẽ không cầm một đỉnh rộng lớn cái mũ che chắn khuôn mặt bởi vậy hắn ở căn cứ bên trong không có mấy cái bằng、hưu. lại càng không có người chủ động cùng hắn bắt chuyện trước đó la diêm t ừ tường cao cùng hắn đi vào căn cứ lầu chính gặp được không ít người nhưng không có người dừng lại cùng người gù chào hỏi la diêm chính là nhìn vào một điểm này tài kiểu giả dạng làm người gù ở căn cứ bên trong hoạt động mà lại so với địa ngục đội quân mũi nhọn thân phận đến t r ư n g đức nghiệp ở căn cứ đi vào trong động càng phù hợp lẽ thường đi ra thang máy la diêm không có phí cái gì kính đã tìm được căn cứ phòng điều khiển đây là xuân vũ căn cứ đại nao căn cứ mỗi cái mệnh lệnh đều là từ nơi này gửi đi ra ngoài la diêm đi vào không có vội vã đ ộ n thủ cầm trong tay cái máy tính bảng giả dạng làm đang nhìn cái gì đồ vật trên thực tế thì lưu ý lấy b ố n phía hắn đem toàn bộ phòng điều khiển thu hết vào mắt đồng thời thông qua trong phòng điều khiển mọi người đối thoại đại khái thăm dò mỗi một cái khu vực đài điều khiển đối ứng căn cứ cái nào đó hệ thống lúc này có người phát hiện la diêm đi tới nói trương đức nghiệp ngươi không phải sinh vật tổ sao ngươi ở chỗ này làm cái gì la diêm lúc này đã biết điều khiển c h ấ n nhiếp hệ thống b à n làm việc ở nơi nào cũng mặc kệ người kia xài bước đi qua cho ăn trương đức nghiệp đây không phải ngưng ngốc địa phương nhanh đi ra ngoài rốt cục người kia la to đưa tới phòng điều khiển chủ quản chú ý chủ quản nhấn xuống trong lỗ hai máy truyền tin chuyện gì xảy ra lư vĩ tiên sinh là sinh vật tổ trương đức nghiệp người cù kia hắn không biết ở chỗ này làm cái gì tác kêu hắn cũng không có để ý tới chủ quản lư vĩ một phen tìm kiếm rất nhanh phát hiện đi hướng chấn nhiếp hệ thống bàn làm việc la diêm hắn nhứ mày liền muốn gọi thủ vệ đem người g ù đỡ ra ngoài đột nhiên trông thấy người g ù kia áo dài dơ lên từ dưới quần áo có một mảnh vặn vẹo mơ hồ hết u y mang p h á x u ấ t trong chớp mắt xẹt qua bên kia một tổ bàn làm việc lập tức bàn làm việc nổ lên một mảnh điện hỏa hoa bên cạnh người điều khiển bị hoảng sợ g ơ chân liên tiếp lui về phía sau lư vĩ lập tức kêu to lên nhanh bắt hắn lại nếu đều đến phòng điều khiển la diêm chỗ nào sẽ còn k h á c h khí trong tay huyết tẩm không ngừng bổ ra đao khí đem bốn phía từng tổ từng tổ bàn làm việc chém thành mảnh vỡ lập tức toàn bộ trong phòng điều khiển cảnh báo đại t á c cùng lúc đó căn cứ tường cao chỗ tay bắn tỉa hồ đồng ngay tại nghỉ ngơi nàng bưng một cái cái chén uống nước đột nhiên nhìn thấy bên cạnh uy hiếp hệ thống đèn tín hiệu do lục b i ế n đỏ nàng sừng suốt một chút chén nước ngã xuống đất hồ đồng đẻ xuống thai nghe kêu lên cái nào ngu xuẩn đem uy hiếp hệ thống đóng tranh thủ thời gian khởi động lại nhưng mà trong hai nghe không có bất kỳ cái gì đáp lại có chỉ là ầm ý khắp trốn tiế tường cao phía dưới tại phụ cận quanh quẩn một chỗ quỷ nhân bọn họ lại một lần hướng tường cao khởi xướng trúng kích vốn cho là những quỷ này người lại sẽ bị chấn nhiếp hệ thống đuổi trở về nhưng một cái quỷ binh lại phát hiện những quỷ kia người lần này cũng không lui lại ngược lại bắt đầu nhào tới tường cao chỉ là tường vây thực sự quá cao quỷ nhân nhảy một cái chừng mười mét cũng với không tới đầu tường chỉ có thể vô í c h cực khổ từ trên vách tường trượt xuống đến nhưng phát hiện này lại làm cho quỷ binh mừng rỡ cái này quỷ binh lập tức phát ra một tiếng thê lương rít gà gọi tại quỷ vực trên không vang vọng thật lâu quỷ vực chỗ sâu một tòa chỉ còn lại có dàn khung trong đại lâu đông nhiên có thân ảnh đ khúc nguyên minh, minh cái này quỷ tướng sau lưng từng cây xúc tu giống như cánh tay bắt được từ ngoài đem khúc nguyên minh, minh thân thể cố định tại thẳng đứng trên bức t ư ợ n g khúc nguyên minh, minh hai viên trong đôi mắt đỏ thấm lấp lóe nhìn thấy quỷ nhân ngay tại nếm thử nhảy lên đầu t ư ợ n g hắn hé miệng lộ ra răng n a n h phát ra một trận gào thét n g h e được từ trong thành truyền đến tiếng giống từng cái quỷ binh đồng đều phát ra ngắn ngủi nhưng có tiết tấu rít gào gọi là mắt vốn chỉ là giống châu chấu giống như đi lên n h ả y quỷ nhân bắt đầu xếp chồng người giống như nhao nhao nhạy tới đồng loại trên bờ vai trên góc tường lập tức xuất hiện một tòa nhân sơn đồng thời tòa này nhân sơn đỉnh hô đ ồ n g hướng phía dưới mắt nhìn không khỏi kêu một tiếng ta đi tiếp lấy nàng hét lớn xác kích nhanh đem quỷ nhân đánh xuống trên tường cao lập tức trở nên bóng người đông đảo đứng lên căn cứ thủ vệ thần sắc khẩn trương đi vào phụ cận n ô ra thân thể bưng lên súng máy hướng xuống mặt tòa kia nhân sơn bắn phá đạn như là r ộ i mưa giống như đánh vào từng cái quỷ nhân trên thân để trên nhất quả nhiên quỷ nhân thân thể t u ô n ra huyết hoa từng cái quỷ nhân không ngừng mà rơi xuống nhưng cũng có quỷ nhân ra sức nảy lên cao hơn đầu tường rơi xuống trên tường ta mặt những quỷ này người vừa rơi xuống đến trên tường cao lập tức liền đại khai sắc giới bọn chúng lực lớn vô cùng tay không x dù vậy vẫn như cũng hạt cắt trong sa mạc theo càng ngày càng nhiều quỷ nhân nhảy lên tường cao đoạn này tường cao đã bất cứ lúc nào cũng sẽ thất thủ nhà rột còn gặp mưa hồ đồng gặp chuyện không thể làm đang muốn rút lui mắt cá chân bỗng nhiên đau xót nàng quay đầu nhìn nguyên lai có quỷ nhân bắt được chân của nàng không Ta ra. hồ đồng cấp từ ố xuống c cây lục, kích, cho cao, cũng rút ra ra rớt súng một tường cao, nhưng cũng đem nàng kéo lại đi không. Một tiếng thê lương tiếng t bay đem người nàng bắn nhưng nàng không. lương văng lên.、Hồ、đồng lại đầu đi quỷ kêu kêu xạ kéo Hồ cao mấy chục mét tường vây bên dưới nga xuống tại chỗ chết bất đắc kỳ tử nàng trận to mắt trâu vẫn chưa hoàn toàn tan r ã trong con mắt phản chiếu ra khúc nguyên minh thân ảnh khúc nguyên minh một cước đem hồ đồng đầu dâm bạo tiếp lấy nhảy lên một cái phía sau bảy chi cổ tay g a o thế bắt lấy vết tường để cái này quỷ tướng không dùng bao nhiêu công phu liền đi tới trên đầu tường trên đầu tường đại lượng quỷ nhân đã leo lên cũng tại quỷ binh mệnh lệnh dưới trào lên đầu tường g căn, xa xa căn, căn, căn cứ lầu chính trong căn cứ thông ú đạo một đội nhân mã nhanh chân đi tiến vào trong phòng điều khiển cầm đầu là cái nam nhân cao lớn gần người cao hai mét thân thể cường tráng như là một đầu gấu ngựa một tấm mày dợ mặt vông nhìn quanh hai bên hai đầu lông mày tự có một cỗ uy nghiêm lý quang hách hoàng tuyền thành viên dẫn danh tâm phúc xuân vũ căn cứ người phụ trách phòng điều khiển chủ quản lư v ĩ đầu tắt mặt tối chạy tới báo cáo có người trà trộn đi vào đ i ể u trang thành sinh vật tổ trương đức nghiệp cũng đối với phòng điều khiển trắng trợn phá hư dẫn đến rất nhiều b à n làm việc hư hao cùng xuất hiện trục trặc trong đó nghiêm trọng nhất không ai qua được chấn nhiếp hệ thống nó bị hoàn toàn phá hư không có có thể sửa chữa hiện tại quỷ nhân đã từ bảy hảo vệ tường chỗ đột phá phòng ngự của chúng ta hệ thống tiến vào căn cứ lý quang hách t r o n g mắt trường được nhanh m ư ơ i sáu muốn lồi ra đến đưa tay quơ tới đem lư vi giống sách tiểu hài một dạng sách lên tại sao phải cho người ta trà trộn vào đến phát sinh nghiêm trọng như vậy sai lầm ngươi phụ nổi trách nhiệm sao lư vĩ vội và nói mới đầu bảy hào vệ tường bên kia phát hiện có người xa lạ du đãng chúng ta coi là chỉ là vô ý xâm nhập mạo hiểm giả ta đã phái một chi địa n g ụ c đội quân mũi nhọn tiểu đội đi săn giết nhưng không nghĩ tới hắn thế mà bốn phế vật lý quang hách đem lư vĩ ném ở một bên lớn tiếng nói cái kia nói cho ta biết hiện tại người xâm nhập ở nơi nào lư vĩ đứng lên nói hắn phá hủy phòng điều khiển sau liền chạy mất dạng ta đã để thủ vệ đuổi theo nói đến đây lư vĩ đốt xuống không có tiếp tục nói hết chỉ cần suy nghĩ một chút người xâm nhập ngay cả địa ngục đội quân mũi nhọn đều có thể xử lý chỉ là thủ vệ đuổi theo loại này cường nhân chỉ có a n bụi phần dù l à đuổi được tới đoan chừng cũng là người ta cố ý hành động lý quang h á c h đang muốn nói cái gì đông nhiên phòng điều khiển bên ngoài xa xa chạm cơ sở thông tin đột nhiên dâng lên h o a c ầ u ánh lửa chiếu dọi đến lý quang h á c h một tấm mặt vương đỏ lên phát sáng ngay sau đó sóng xung kích quyết tán mà tới phòng điều khiển cửa sổ mãnh liệt chấn động tiếp theo bị chấn vỡ pha lên một mạch phun ra thì đến để trong phòng điều khiển người người phát ra kêu sợ hãi trong phòng điều khiển chấn cảm rõ ràng người người cho sáng rõ ngã trái ngã、phải. chỉ có lý quang hách giống thiết tháp một dạng s ử n g sững khuôn mặt nam nhân sắc xấu tột đ ỉ n h lưu vĩ vị bên cạnh một cái đài điều khiển đứng lên ngạc nhiên nhìn xem bên ngoài cái này này làm sao bốn lý quang hách sắc mặt âm trầm nói ra không chỉ một người xâm nhập lại hoặc là nói phá hư chấn nhiếp hệ thống dẫn quỷ nhân xâm lấn gây ra h ỗ n loạn chỉ là bước đầu tiên đó là bước thứ hai hắn hướng chạm cơ sở thông tin phương hướng dùng sức một chỉ đồng thời q u á t to đây không phải ngoài ý mướn đây là có dự mưu xâm lấn rất có thể là hắc vụ cách làm tiếng nói mới rơi có người vội, vội vàng vàng chạy vào thở hào hẹn kêu lên lý tiên sinh lý tiên sinh lý quang h á c h quay người nhìn lại người kia đầu đầy mồ hôi nói ra sáng sớm chúng ta p h ả i đi truy hồi cơ giáp đội xe nhận tập kích ngay tại vừa mới đội xe tiến hành báo cáo người tập kích bọn họ viên số lượng đông đảo mà lại đối phương có cơ giáp ba đài có ba đài một sáu bên này vừa nói xong trong căn cứ lại có một nơi phát sinh bạo tạc đó là đạn dược nhà kho phương hướng ủy nhân xâm lấn trạm cơ sở thông tin cùng đạn dược nhà kho bị hủy căn cứ cơ năng đã tê liệt hơn phân nửa lại thêm phòng điều khiển không cách nào khôi phục lý quang h á c h trong mắt quần quận n ộ khí lại chấn định nói chấp hành rút lụi chương trình lập tức thông chi thứ nhất phòng nghiên cứu để khương hồng giảng dạy mang lên xa bị thi huyết tinh tiến về một hào rút lưu điểm nơi đó có máy bay trực thăng dẫn hắn rời đi các ngươi đi theo ta lý quang hách chỉ mình sau lưng đoàn người kia viên nói ra tiếp lấy nhanh chân đi ra phòng điều khiển hỗn loạn dần dần ở căn cứ bên trong lan tràn ra lâu chính dưới mặt đất tầng thứ ba thứ nhất trong phòng nghiên cứu một cái n g ậ p lấy điếu thuốc quyển tóc trăng xóa thiếu khuyết một cây đầu ngón tay l á o đầu chính cẩn thận từng ly từng tí thao túng hai đầu cánh tay máy tại chân không trong máng đem một g ọ t màu lam nhạt tản ra ánh sáng nhạt chất lỏng dóc vào một cái cốc chịu nóng bên trong. dọn chất lỏng kia rất mau cùng cốc chịu nóng bên trong sự vật phát sinh sự thay đổi hóa học dâng lên khói xanh sôi trào quay cuồng qua mấy giây sau dần dần ổn định lại lao đầu lại xem xét bên cạnh màn hình nhìn thấy bên trong số ghi không ngừng biến hóa cuối cùng ổn định lại đằng sau hắn lộ ra dáng tươi cười thành công thân dạng du t h í tắc tể có thể người cải tạo loại g e n có thể đem người bình thường biến thành siêu nhân tu giả độc chiếm vị trí đầu thời đại đem một đi không trở lại ha ha lao đầu hai mắt phát sáng cùng nhiệt bưng cái kia cốc chịu nóng bên trong làm u u chất lỏng cánh tay máy ngay tại máy vi tính điều khiển bên dưới hoàn thành tiếp xuống kết thúc công việc làm việc đem ly tia thần d ạ du thi tắc t ề bảo tồn lại lúc này có cái đạm mạc tiếng nói vang lên khương hồng giảng dạy vừa nhận được lý tiên sinh mệnh lệnh căn cứ khởi động rút lui mệnh lệnh lý tiên sinh hy vọng ngươi mang lên xa bị thi huyết tinh mau c h ó n g tiến đến một hào rút lui điểm nơi đó có máy bay trực thăng đang chờ ngươi lao đầu xoay người ánh mắt rơi vào một cái nữ tử tuổi trẻ trên thân màu đen ba ống d à i da đen dày áo da màu đen bánh ngắn vóc dáng rất khá nữ tử màu da tái nhận không có một tia huyết sắc nhìn tướng mạo nữ tử xinh đẹp trên trán mới toát ra một cây sừng con màu đen hai mắt càng là lấp l ó e đ ỏ thấm như là ác quỷ rút lui xảy ra chuyện gì lệnh l a loại thời điểm này một sáu lão đầu một mặt không tình nguyện lúc này thần dạ du thi tắc tề đã bảo tồn tốt một cây thuốc tiêm bỏ vào ngân bạch va l y sách tay bên trong cùng một cây thương hình ống c h í c h đặt ở một khối lão đầu nắm tay va li cầm lên đến liền nghe sau lưng nữ tử dùng không có tình cảm thanh â m báo cáo phòng điều khiển bị phá hư chấn nhiếp hệ thống hư hao đại lượng quỷ nhân đột phá bảy hào vệ tường trừ cái đó ra trạm cơ sở thông tin kho đạn đều phát sinh bạo tạng thư hư thực, thực có đại quân một kích ngay báo cáo lão đầu ngừng trong tay làm việc vì nếu h â là gặp lại khúc nguyên minh, minh ta liền có thể dùng nữ nhi của hắn đầu để hắn ngoan ngoan nghe lời hải huyên túi đầu nhìn xuống trong hộp sự vật âm thanh lạnh lùng nói có ta ở đây nguyên căn bản không dùng được đã đào thải sản phẩm khương hồng cười ha ha nói ngươi đương nhiên là ta đắc ý nhất tác phẩm bất quá không nguyên minh là cái thứ nhất quỷ tướng không có hắn cũng không có ngươi ta cái này có chút hoài cựu nếu có cơ hội ta vẫn là muốn nghiên cứu hắn ta rất muốn biết đến cùng là cái gì để hắn tại sau khi tử vong còn có thể bảo lưu lấy khi còn sống ý thức cùng ký ức nói không chừng ở trên người hắn ta có thể giải khai vĩnh sinh chi mê chương 686, s â u hung chương 686, s â u hung mang theo địa g ụ c đội q u â n m ũ i nhọn mặt nạ la diêm ngồi tại trong một cái góc để điện thoại di rộng xuống vừa mới hắn nhận được cựu phượng tin tức quan cờ người đã thừa dịp căn cứ hỗn loạn trôi vào đồng thời thành công nổ nát căn cứ c h ạ m cơ sở thông tin cùng kho đạn mặt khác xuân vũ căn cứ phái đi thu về cơ giáp c h i đội ngũ kia bị giam bằng cùng dương hạo dẫn người tập kích bọn hắn đã tiêu diệt c h i đội ngũ kia hiện tại chính dựa theo kế hoạch hướng xuân vũ căn cứ mà đến bất quá xuân vũ căn cứ người phụ trách ngược lại là dứt khoát lập tức hạ đạt rút lui chỉ lệ n hiện h tại toàn bộ căn cứ nhân viên đều tại vội vàng rút lui la diêm tại lý quang hách cùng xa bị thi huyết tinh ở giữa cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn lựa chọn xa bị thi huyết tinh bởi vậy lúc này hắn chính vị ở dưới đất ba tầng thứ nhất phòng nghiên cứu cửa chính phụ cận tập sát lý quang hách không thể nghi ngờ sẽ ở hắc vu cái k i a ghi lại một bút cống hiến bất quá sa o bị thi huyết tinh có thể càng trực quan mà tăng lên thực lực của mình đối với hắc vu cống hiến mà nói la diêm càng có khuynh hướng tăng lên thực lực bản thân giờ phút này trong thông đạo người lui tới viên đông đảo người người thần thái trước khi xuất phát vội vàng mặc dù phát hiện la diêm nhưng không có cho hắn dừng lại chốc lát la diêm đối với những người này cũng không có hứng thú trong đôi mắt hiện lên q u y n q u y n văn hoa hắn nhìn thấy trong phòng thí nghiệm có một đội nhân mã hướng cửa lớn phương hướng đi tới đội nhân mã kia do tám tên i địa n g ụ c đội quân mũi nhọn cùng một lao đầu một nữ nhân tạo thành lao đầu kia dẫn theo cái va li xách tay nữ nhân bên cạnh thì mang theo cái vông v ứ t h ộ p tại khuy đạo ngân mâu phía dưới thân phận của bọn hắn đối với la diêm mà nói không phải bí mật k hưng ơ hồng sáu mươi mốt tuổi hoàng tuyên tổ chức trúng hợp giai tầng thành viên hoàng tuyên ác quỷ hạng mục người phụ trách chủ yếu một trong Quỷ tướng t hải huyên hoàng tuyên ác quỷ bộ môn sản phẩm lấy xa bị thi huyết tinh rút ra vật cùng nhân loại thi thể chế tạo ra binh khí sinh vật có được khi còn sống trí tuệ cùng ký ức trời sinh có thể chỉ huy quỷ nhân cùng quỷ binh đặc tính tật hành hương bỉ tái sinh quỷ đạo sâu la diêm có chút h i ế p mắt lại con ngươi lại một cái quỷ tướng đứng lên la diêm tại trong mặt nạ nhẹ nhàng thở ra một hơi huyết t ẩ m hoàn lòng s o n g đao nơi tay đứng ở thứ nhất phòng nghiên cứu trước đại môn cửa lớn lúc này từ từ mở ra dưới quần áo từng mai từng mai vẩy dòng hiện hiện đ ả o mắt bao trùm toàn thân ngược một viên huyết đồng hiện lên chỗ mi tâm một cây sừng con g hiện hiện hóa long tư thái cửa lớn hoàn toàn mở ra khương hồng không biết cùng t h ả i huyên nói gì đó đột nhiên nhìn thấy đứng ngoài cửa đạo thân ảnh mang theo địa mục đội quân mũi nhọn mặt nạ cầm trong tay sông đao trán sinh sừng cong vẫn là quỷ nhân hệ liệt sản phẩm b lúc này h một la diêm chung quanh i ê n thân thể còn bốc lên lấy từng mảnh từng mảnh hư hảo đen kỵ khí tức những khí tức kia thỉnh thoảng hóa thành một tấm dữ tợn ác quỷ gương mặt sôi máu quỷ lệ trạng thái la diêm động tốc độ nhanh đến tột đỉnh t hai h u y ê n thanh â m còn tại trong thông đạo quanh q u c n lúc la diêm đã đi tới phía trước nhất hai cái địa ngục đội quân mũi nhọn bên cạnh song đao như sấm mùa xuân chặt phá đao quang s ẹ t qua hai tên đội quân mũi nhọn để vừa rút ra giao quân dụng s ô n g về trước quỷ binh thân thể liền phá toái thành vài đoạn la diêm đao mãnh liệt như hổ xông vào địa ngục tiểu đội tiên phong bên trong đao quang lướt qua máu tươi cùng thân thể khắp nơi đều đang bay múa da thịt x é rách xương cốt tách rời huyết vụ đầy trời một cái hô hấp c ô phu tám tên địa ngục đội quân mũi nhọn một chiêu chưa ra thậm chí ngay cả lửa la diêm tại huyết tương cùng thịt băng bên trong trượt ra mấy bước huyết ẩm t r ư ớ chỉ c lưới đao rung dậy phía sau là thân thể tan ra thành từng mảnh đổ xuống đội quân mũi nhọn thi thể nhưng hiện trường không có khương hồng cùng thả i huyên thân ảnh tại la diêm đánh tới lúc quỷ tướng thả i huyên nâng lên khương hồng liền chạy cái này quỷ tướng có được tật hành đặc tính tốc độ so mở quỷ lệ trạng thái la diêm cũng xê xích không bao nhiêu la diêm chém giết nhóm này địa n g ụ c đội quân mũi nhọn không tiêu tốn bao nhiều công phu cũng đã đủ thả huyên chạy xa hộ phách quang khí từ những quân xung kích này trên thi thể l ạ qua hút đủ huyết khí đằng sau rút vào la đạp bước vọt tới trước thân ảnh như điện dưới đất trong thông đạo chạy vội như gió ta không được ta thở không nổi m u đưa ta bung ra thông đạo một mặt khương hồng thở hào hển nói ra thả i huyên chỉ có thể đem lão nhân bung ra sau đó đem trên tay chứa tiểu nữ h à i đầu vật chứa cùng nhau giao cho khương hồng khương hồng dặn g dạy ngươi đi trước ta đến ngăn cản hắn khương hồng cũng không k h á c h khí tiếp nhận vật chứa quay đầu liền đi lúc này trong thông đạo vang lên phong lôi chi thanh toàn thân đấm máu la diêm mang theo thao thiên sát khí trùng sát mà đến thả huyên hai mắt sáng lên quang mang kỳ lạ đột nhiên kéo xuống áo ra khóa kéo bộc lộ ra tái nhuận ngực đột nhiên lồng ngực của nàng chỗ phá vỡ một cái động lớn trong động không thấy máu thịt ngược lại là một mảnh màu sắc sặc sỡ không gian kỳ dị thả huyên đưa tay thăm dò vào ngực trong động vậy mà từ bên trong rút ra một ống màu đen ra đ ặ c lâm xuống máy một giây sau xanh thẳng ngọn lửa liền đem thông đạo bao phủ dày đặc lại uy lực to lớn kim loại mưa đạn đ i ê n cuồng đánh phía la diêm quỹ đạo sâu hung sơn hải kinh hải ngoại nam trải qua có lời quán hung quốc ở tại đông là người ngực có khiếu đại lượng ủy nhân cùng ủy binh từ bảy hào vệ tường tràn vào đằng sau tựa như cùng một mảnh hát triệu giống như mánh liệt quân sạch lấy xuân vũ căn cứ những ngày hoàng tuyên ác quỷ hung ác lại tàn nhẫn công kích tới trong căn cứ nhân viên những cái kia vô trí quỷ nhân như là dã thu k h á c máu chỉ cần cho chúng nó bắt được chính là một trận gặm cắn xe rách thường thường một đám quỷ nhân cùng nhau tiến lên bị bắt được người liền sẽ rơi vào cái bị quỷ nhân chia ăn hạ tràng trong căn cứ huyết tương khắp nơi tàn chi đoạn thể khắp nơi có thể thấy được giống như một tòa tu la địa ngục căn cứ phương diện nhân viên vũ trang dùng cường đại hỏa lực tạm thời ngăn cản mảnh này hát triệu đặc biệt là một bộ cơ giáp từ bỏ neo nhà kho sau khi đi ra quỷ nhân thế sông tức thì bị ngăn chặn nhưng những ngày đối với quỷ tướng khúc nguyên minh tới nói tác dụng không lớn bảy c h i cổ tay để khúc nguyên minh cơ hồ có thể t ạ i bất luận cái gì hoàn cảnh xuống di động mà lại khúc nguyên minh tựa hồ đối với căn cứ hoàn cảnh hết sức quen thuộc lúc này hắn đã đi tới lầu chính không gian dưới đất ngay tại hắn tìm kiếm lấy cái gì thời điểm một lao đầu thở hồng hộc từ một đầu thông đạo bên trong chạy ra khúc nguyên minh lập tức hai mắt hồng quang hưng hực từng bước một hướng lao đầu kia đi đến lao đầu chính là khương hồng hắn cùng thải huyên sau khi tách ra liền hướng lối ra chạy tới đột nhiên nhìn thấy phía trước một bóng người c à n đường sau lưng càng lạc ó bảy cái như là xúc tu giống như cánh tay đang khương hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng cười ha h a khúc nguyên minh, minh người quả nhiên tới còn nhớ ta không chương 687, t r m ư b ư ờ i bước một giết chương 687, t r m ư b ư ờ i bước một giết khúc nguyên minh, minh muốn rách cả mỹ mắt gào thét một tiếng phía sau mấy cây xúc tu chạm cánh tay liền hướng khương hồng nắm đi qua hiển nhiên muốn đem khương hồng chém thành muôn mảnh va ạ ly sách tay phóng tới trên mặt đất khương hồng đ ố n g nhiên nâng trong cao thủ vật chứa nhìn xem đây là cái gì khúc nguyên minh, minh cái k i ê u màu đỏ trong tấm mắt bỗng nhiên ánh vào một tấm tròn vo non nớt gương mặt toàn thân hắn chấn động trong đầu bỗng nhiên hiện lên một vài bức hình ảnh ba ba ba ư ơ i nhìn đây là chính ta biên vòng cỏ đ ẹ p mắt đi ba ba ngươi mệnh muốn chết rồi đi để tiểu chân cho ngươi đấm bóp c o n g đi dạng này ngươi liền không m ệ n h ba ba ngươi ăn đi tiểu chân không đói bụng ngươi nếu là ăn không hết lại cho ta là được ba ba ta muốn mụ mụ ngươi nói mụ mụ ở trên trời xem chúng ta vậy nàng vì cái gì không tìm đến chúng ta à có phải hay không tiểu chân không ăn ba ba ta sợ sệt, những người xấu kêu lại tới. Ba ba, sợ những người lại xấu kêu một giọt nước mắt từ khúc nguyên minh trong mắt bừng lên những cái kia bắt hướng khương hồng xúc tu tại khoảng cách lao nhân còn có vài centimet địa phương ngừng lại k h ú c nguyên minh nhìn xem trong vật chứa cái đầu kia phát ra nghẹn ngào tiếng kêu miễn cưỡng có thể nghe ra hắn đang kêu lấy tiểu chân hắn vun g tay muốn cầm lại vật chứa kia không được qua đây khương hồng vỗ xuống vật chứa phía trên một nơi thấy không nơi này có cái cái nút ta chỉ cần ấ n xuống phanh vật chứa này liền sẽ nổ tung bên trong phúc nhĩ mã lâm sẽ s ó i mòn hầu như không còn như vậy người nữ nhi mến yêu liền sẽ cấp tốc hư tối h cuối cùng ngươi chỉ có thể đạt được một cái khô lâu k h ú c nguyên minh chấn động toàn thân không dám tưởng tượng hình ảnh kia hắn lắc đầu dần dần lui ra phía sau cuối cùng n ử a mặt lên trời phát ra như dã thu gạo thét đúng rồi chính là như vậy Khương、hồng cười ha ha nói ngươi bây giờ minh bạch đi ngươi không cách nào thoát khỏi ta nếu như ngươi muốn cầm về con gái của ngươi đầu ngươi liền phải nghe ta nghe hiểu lời nói quỳ xuống cho ta không nguyên minh nhìn về phía vật chứa kia hướng khương hồng phát ra một trận gào thét lại một chút xíu quỳ xuống khương hồng hài lòng gật đầu sau đó ôm vật chứa cầm lấy trên đất vali s á c h tay hiện tại hộ tống ta đi rút lưu điểm cùng ta cùng nhau rời đi cái này đúng lúc này thông đạo vách tường đột nhiên chấp lên tiếp lấy mánh liệt bạo tặc để vách tường vỡ nát đại đoàn hỏa diễm từ vách tường trong lỗ hồng phu tới có thân ảnh tại trong hỏa diễm n ó ra lại là đầu tóc quần áo có nhiều tổn hại thả i huyên cái này quỷ tướng trên tay còn cầm một thanh gia đặc lâm súng máy nàng nhìn về phía vách tường lỗ h ổ n g tiếp lấy dựng lên súng máy oanh bắn ra trí mạng kim loại đ ạ n chạy vách tường trong lỗ h ổ n g có đạo thân ảnh vọt ra đạo thân ảnh kia động tác linh hoạt tốc độ cực nhanh thả i huyên g i a đặc lâm súng máy mặc dù quét ra một đầu chưa quyết định mẫu lam hòa tiên lại nửa điểm cũng dính không đến đạo thân ảnh kia chỉ là ở chúng quanh hắn nổ lên từng đoàn từng đoàn hòa diễm hắn rõ ràng nhất thả i huyên thực lực thả i huyên cái này quỷ tướng có được năng lực đặc thù sâu hung năng lực này để nàng có thể đem đại lượng vũ khí nóng chứa đựng tại ngực cái kia động không đáy bên trong tại thời điểm cần thiết lấy dùng có thể nói có được năng lực này thả i huyên chính là một cái hành tàu kho đạn nàng một người liền có thể địch nổi một chi quân đội nhưng bây giờ thế mà bị một cái người xâm nhập bức rơi hạ phong hắn nhưng lại không biết tại mở ra hóa long tư thái sử dụng quỷ lệ trạng thái la diêm truy sát bên dưới thả huyên có thể treo trống đến bây giờ đã mười phần không tầm thường cái này quỷ tướng nếu như không có tật hành cả tính lại sử dụng các loại vũ khí nóng cùng la diêm kéo dài khoảng cách đánh sớm gọi la diêm chạm tại dưới đao bất quá bây giờ la diêm sử dụng một lần tinh đ ỉ n h điểm thủy từ t h ả i h u ê n phía bên phải vị trí cắt vào hoàn long giơ lên một đạo dải lụa màu trắng đem ra đặc lâm súng máy nóng hổi nòng súng bổ đến vỡ nát sau đó huyết t ẩ m dưng lên lại phát h ỏ a ra một vòng màu đen thắng đủ ép hướng t h ả i huyên t h ả i huyên đang muốn kéo dài khoảng cách không ngờ cái tia màu đen thắng đủ sinh ra kỳ dị hấp lực để nàng thân bất do kỷ hướng vầm tia thắng đủ ném đi nguyên lực không cách nào sử dụng nhưng c h i ế n kỹ bộ pháp tuyệt học các loại vẫn có thể v ậ n dụng chỉ là trước đó tiêu hao nguyên lực hiện tại tiêu hao thì là huyết khí lấy huyết khí làm tuổi sử dụng đi ra c h i ế n kỹ lại có nguyên lai、like、một trời một vực liền ngay cả hiệu quả cũng phát sinh cả biến v â n k i ê u màu đen thắng đủ đem thải huyên hút vào đằng sau nguyện hoa mặt ngoài hiện hiện tinh mịn ngân bạch khe hở sau đó nếu như rơi xuống mặt đất tấm gương giống như hát nguyệt phá thoái thải huyên từ thắng đủ bên trong bay ra thân thể trải rộng vết nước như là quảng n ư ớ gốm sứ bé con cái này quỷ tướng đụng phải trên vách tường tiêu dê n o thanh từng đạo huyết tiến từ trong cái khe phương、ra. vết n ư ớ c bỗng nhiên vỡ r a mau cháo vẩy da nghiễm nhiên trọng thương muốn chết nhưng ở lúc này thả i huyên trên thân thể vết thương lấy cực nhanh tốc độ khép lại nhìn cái bộ dáng này sau một chốc liền sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu tái sinh có được đặc tính này nếu như không cách nào một k í c h đem thả i huyên chém giết chỉ cần cho nàng thời gian nặng hơn nữa thương cũng có thể khôi phục sâu lực để nàng như là mang theo một cái kho quân dụng tật hành cung cấp cho thả i huyên ưu tú tính cơ động tái sinh bảo đảm nàng sinh tổn cương bị làm cho không dễ dàng bị thương tổn bốn cái đặc tính ghé vào một khối thả huyên uy hiếp gần như chỉ ở thông huyền cành phía dưới cái này cũng khiến cho nàng sinh ra đến nay cơ hồ chưa bao giờ gặp được xưng tụng có uy hiếp đối thủ nhưng hôm nay nàng đụng vào chính là la diêm không có bởi vì t h ả i huyên chỉ thương không chết mà ảo não la diêm sử dụng tinh đình đ i ể m thủy vô thanh vô tức vọt tới t h ả i huyên khoảng cách giữa hai người không ngừng thu nhỏ、Mười、bước bốn. Sáu bước bốn. Ba bước trong chấp nhóm này t h ả i huyên bản năng cảm giác được cực độ nguy hiểm cái này kinh khủng cảm giác nguy cơ để nàng cơ hồ muốn thét lên muốn đoạt chạy phi nước đại không dám đối mặt thời khắc này la diêm trong mắt của nàng la diêm thân ảnh đã mơ hồ từ hình người kia hình dáng bên trong manh liệt quay cùng thủy triệu màu đen phóng lên tận trời ngập trời hát triệu là thuần túy đến cực hạn h u n g diễm lệ khí sắc cơ thả i huyên trong mắt thế giới đã mất đi nhan sắc nàng muốn động nhưng không động được chỉ có thể c h ơ mắt nhìn l à diêm trong tay hoàn long đầu tiên là ẩn vào thủy t r i ề u màu đen bên trong lại từ trong hát triệu p h á xuất chậm dại đánh rớt một giây sau thả i huyên trên trán sừng quỷ pha thoái sên sẽ huyết dịch từ trên mặt của nàng ngực phần bụng phun ra ngoài cố lớn cố lớn sóng máu phun tung tóe tại thông đạo trên mặt đất trên vách tường loạn thạch ở giữa thả huyên thân thể lung la lung lay khó khăn nhìn về phía khương hồng vươn tay mở ra phun trào máu tới miệm cứu ta chỉ tới kịp nói ra hai chữ thả i huyên đầu liền bay lên thân thể thịt nước sưng vỡ tán thành mảnh vụn đầy đất dù là có được tái sinh đặc tính cũng vô pháp dưới tình huống như vậy c h g sinh mười bước giết một người n à n dám không lưu hành mười bước một giết chương 688. dạ du thần chương 688, dạ du thần bà đát khương hồng trên tay cái tay kia va li rơi xuống đất lao đầu t ử cả kinh cái cầm đều nhanh đến rơi xuống từ khi chế tạo ra thả i huyên khương hồng tại hoàng tuyển bên trong địa vị phù diêu phía dưới liền ngay cả chủ trì bắc cảnh thẩm thấu đại nghiệp độc xà dẫn anh nhìn thấy hắn cũng phải khách khích khí khi sưng một tiếng dạy nguyên nhân rất đơn giản t h ả i h u y ê n rất cường đại phòng thủ cao cao tính cơ động có thể tái sinh lại thêm sâu ngược đặc tính để nàng có thể mang theo đại lượng vũ khí nóng một cái t h ả i h u y ê n liền tương đương với một chi quân đội nếu như có thể giống địa ngục đội quân mũi nhọn như thế định hướng sản xuất hàng loạt hoàng tuyên tổ chức tại toàn bộ bắc địa mặt đất sẽ có được quyền nói chuyện nhưng bây giờ t h ả i h u y ê n từ xuất thủ c h ặ n lại được hiện tại mới đi qua bao nhiêu thời gian cứ như vậy bị người chém thành m ả n h vỡ khương hồng đại thụ r u n động khi la diêm một bên hấp thu thảo n u y ê n huyết khí một bên nhìn qua thời điểm khương hồng thân thể chấn bên dưới náo hải nhanh c h ó n g chuyển động lao đầu tiếp lấy kêu to lên khúc nguyên minh giết hắn la diêm lúc này mới phát hiện khúc nguyên minh ở bên cạnh cái này quỷ tướng từ trong bóng tối đi tới trên mặt không lộ vẻ gì con mắt lại một trận nhấp nô hướng khương hồng trong tay vật chứa nhìn lại sau lưng b ả y chi cổ tay một trận núp ních la diêm đồng dạng nhìn về phía vật chứa kia nhìn thấy ở trong đó nổi trôi một tiểu nữ hài đầu lập tức minh mạch trong mắt lóe lên một tia sắc khí lúc này k ư ơ n g hồng một tay vẫn ôm vật chứa kia tay kia thì bận rộn đưa tay va li mở ra Hắn t lúc, điểm điểm lúc này trong l sau chứa dạ t đầu ác phong đánh tới la diêm lấy mình một đầu xúc tu từ thải lên bên cạnh thi thể trải qua đùng ống trích rơi xuống đất thương hồng con mắt đột nhiên co lại thành trường hạt gạo giống như ác quỷ lao đầu từ thống khổ kêu một tiếng liên tiếp lui về phía sau la diêm thân ảnh đ o á n một cái đột nhiên đi tới khương hồng phía sau huyết vụ phun lên khương hồng ôm vật chứa cánh tay rớt xuống lao đầu lớn kêu thẳng một tiếng ánh mắt oán hận nhìn về phía la diêm la diêm không có đi để ý tới xoay người nhẹ nhàng một cước chọn tại vật chứa kia bên trên vật chứa lập tức bay về phía khúc nguyên minh khúc nguyên minh trong hai mắt hồng quang bùng cháy mạnh mấy cây xúc tu hêm ái c u ố n lấy vật chứa cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trước mắt hắn vươn tay đặt ở vật chứa mặt ngoài nhẹ nhàng vớt ve giống như là cách vật chứa tại nhẹ vỗ về nữ nhi gương mặt sau đó nghe được la k h ú c nguyên minh ngầm đầu liền gặp khương hồng để la diêm ném qua rơi xuống dưới chân của mình k h ú c nguyên minh trong mắt bắn ra hoán độc quan mang mấy cây xúc tu coi chừng đem vật chứa phóng tới nơi xa sau đó ba bốn cây xúc tu như là mãng xà c u ố n quanh c u ố n lên khương hồng chết k h ú c nguyên minh trong miệng phát ra một tiếng mập mờ chìm cầm gào thét xúc tu nhanh chóng quyển c u ố n lấy lao đầu toàn thân tính cả đầu cũng cùng nhau dây dưa kéo lại tiếp lấy xúc tu phát lực muốn đem khương hồng rào sát một bên khác la diêm trên thân tản mát ra đại lượng hổ phách dài sáng bọn chúng sen lẫn tại một khối hóa thành tích long hư ảnh hiện tại đầu này tích long trên đầu hai cây đại giống như s n g hiệu đầu to ở giữa hiện hiện một viên huyết sắc ma đồng tứ chi lợi trào tản mát ánh sáng mở nhạt mang thân hình kéo dài không ít mặc dù vẫn là tích long bộ dáng lại là rắn môi đặc thù ít một chút long bộ dáng nhiều một ít tích long hư ảnh vừa xuất hiện liền há mồm cắn về phía xa bị thi huyết tinh cái k i a trụ thể trong vật chứa hôi lam chất lỏng lập tức sôi trào lên c ũ n g hóa thành từng sợi hôi lam bên trong l ớ p lòe kim mang khí tức dung nhập tích long hư ảnh bên trong tích long bắt đầu thôn vệ lên xa bị thi huyết tinh lại tại lúc này không nguyên minh cái tia mấy cây xúc tu nhanh chóng nhiễm lên xâm nhiễm màu động tác cũng ngừng lại ngay sau đó đông nhiên chống ra có đoàn bóng đen từ trong s ú c tu bắn ra đứng lên leo lên dưới mặt đất căn cứ trên trần nhà la diêm cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trên trần nhà bám vào một đầu ác quỷ tóc dài màu trắng xóa tung dối tung xuống tóc trắng bên dưới lộ ra một tấm g i ữ tợn gương mặt lờ mờ vẫn như nhìn g n đến khương hồng ngũ quan hình dáng nhưng lúc này lão nhân hai con ngươi hóa thành màu da cam ở giữa một chút đen như mực trên trán mọc ra hai cây sừng con màu đen phía trên kia phân bố màu đỏ yêu trị hoa văn dạ du thần hoàng tuyến ác quỷ bộ môn sản phẩm lấy sa bị thi huyết tinh rút ra vật làm môi giới từ trên căn làm cho thu hoạch được như là quỷ thần giống như lực lượng cường đại nhưng bởi vì dược tề còn chưa hoàn thiện bởi vậy hiệu quả cũng không ổn định đặc tính tật hành cự lực nhìn ban đêm quỷ đạo la diêm có chút hiếp mắt hợp nhắm mắt con người khương du thế mà nghiên cứu ra loại thuốc biến đổi gen này mà lại hắn còn lấy thân thí nghiệm thuốc thật là một cái điên cuồng lao đầu trước đó vô luận là quỷ nhân quỷ minh thậm chí là khúc nguyên minh dạng này quỷ tướng đều là dùng xa bị thi tương quan sự vật tác dụng tại nhân loại trên thi thể mà thành tựu sản phẩm nhưng bây giờ khương du khai thác d ạ n du thần dược tề lại là trực tiếp tác dụng tại người sống trên thân cái này khiến dạ du thần cùng trước đó hoàng t u y ê n ác quỷ tương đối có tính quyết định khác biệt nếu như dạ du thần dược tề có thể hoàn thiện như vậy về sau hoàng t u y ê n tổ chức liền có thể dùng loại dược tề này để người bình thường trong nháy mắt trở thành có cường đại lực sát thương ác quỷ lúc này khương hồng nhảy xuống trần nhà nào về phía khúc nguyên minh cả hai đã lẫn nhau chém giết một cũ cảm giác thỏa mãn s ô n g lên đầu la diêm trong lòng hơi động nguyên lai là tích long hư ảnh đã hoàn toàn thôn vệ va ly sách tay bên trong phần này xa bị thi huyết tinh thứ này không khác vật đại bổ nuốt vào đằng sau tích long hư ảnh tắn đi la diêm hóa long tư thái tự động giải trừ long huyết tinh rơi vào trạng thái ngủ say ở trong la diêm không có vội vã rời đi hắn vẫn mở ra lấy khuy đạo ngân mâu tại hắn nhìn chăm chú bên dưới khúc nguyên minh cùng khương hồng trên thân hiện lên một mảnh màu bạc mạch lạc đến đây là bọn hắn tồn tại chi đạo so với huấn luyện khôi lỗi hoặc là cái khác tử vật vô luận là khúc nguyên minh hay là khương hồng trên người màu bạc mạch lạc hiển nhiên càng thêm phức tạp mà lại trong lúc mơ hồ la diêm n i ế n thấy trên người bọn họ mạch lạc tựa hồ có trong ngoài hai tầng tại la diêm trong tầm mắt bọn hắn tầng ngoài mạch lạc tương đối rõ ràng có thể nhìn thấy những cái tiêm màu bụ mà lại những ký hiệu này đang không ngừng biến hóa lưu động khiến cho bọn hắn trên người màu bạc mạch lạc giống như tia nước nhỏ lưu động không thôi về phần trong tầng mạch lạc thì cực kỳ mơ hồ la diêm chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đ m đạm quang ảnh khó mà thấy rõ cụ thể bộ dáng nếu thấy không rõ lắm la diêm liền không đi phí cái kia kình hắn đem l ự c chú ý tập trung ở khương hồng tầng ngoài mạch lạc phía trên la diêm trong tầm mắt chỗ cái kia tầng ngoài mạch lạc liền tự hành hiện ra đại lượng tin tức và số liệu đến thông qua những ngày này tìm tòi la diêm phát hiện k u y đạo ngân mâu có thể phân tích vạn vật tồn tại tri đạo đủ loại quy tắc chương chương sáu trăm tám mươi chín thần tàng diệu dụng thông qua phân tích tầng ngoài m ạ n h lạc từ đó được biết đủ loại quy tắc nhưng như thế nào vận dụng đến trong thực chiến la diêm tạm thời còn không có đầu mối bất quá tại đến xuân vũ căn cứ trên đường la diêm có một cái phỏng đoán hoặc là năng lực này có thể cùng tiên tri quan g thể kết hợp lại ban đầu ở thanh dương thị nhận lao sư ban tiệp dẫn dắt la diêm từ càng sâu phương diện đi đ à o móc thần tàng công dụng từ đó tự sáng tạo ra tiên tri quan g thể đo lường tính toán mô hình cách dùng nhưng lúc đó thần tàng của hắn có thể thu hoạch đến tin tức có hạn đặc biệt là tu vi càng cao đối tượng thu hoạch đến tin tức lại càng ít cái này dẫn đến tiên tri quang thể đo lường tính toán mô hình có nghiêm trọng thiếu hụt hiện tại hắn thần t à n g đã lột sát thành khuy đạo ngân mâu nếu như đem phân tích đến số liệu tin tức thậm chí đủ loại quy tắc cùng tiên tri quang thể kết hợp lại liệu sẽ hoàn thiện cái này đo lường tính toán mô hình hắn có ý nghĩ này chỉ là đi vào xuân vũ căn cứ sau một mực không có cơ hội thực tiễn hiện tại khó được rút tay ra ngoài tự nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội ngay sau đó la diêm mở ra tiên tri đo lường tính toán mô hình đo lường tính toán đối tượng chính là khương hồng hắn lại đem từ khương hồng trên thân phân tích đến tin tức quy tắc một mạch quang vào tiên tri trong quang thể cái kia quan g thể lập tức phát sinh biến hóa trước đó tiên tri quan g thể chỉ có một cái đo lường tính toán mục tiêu đại khái hình dáng hiện tại khương hồng tin tức một dốc vào quan g thể liền hiện hiện các loại chi tiết sau một lát quan g thể đã trở nên cùng khương hồng không khác nhau chút nào tóc trang xóa c h á n sinh song r á c diện mục dữ tợn cái này tiên tri quan g thể trừ chi tiết tràn đầy bên ngoài mặt ngoài thân thể bên trên đồng dạng bao trùm lấy một t ầ n g ngân bạch mạch lạc sau đó quan g thể mô hình thôi diễn lên khương hồng hành vi đến thế là tại la diêm trong hai mắt khương hồng quan thể mô hình không ngừng làm ra đủ loại động tác về sau khương hồng bản thể làm ra mỗi một cái động tác mỗi một chi tiết nhỏ đồng đều cùng đo lường tính toán mô hình ăn khớp nhất trí h i ệ n nhiên thiên tri dự đoán có thể lực lớn biên độ tăng lên cái này còn không chỉ bởi vì đo lường tính toán mô hình gia nhập mắt bạc đối với quy tắc phân tích từ đó để la diêm có thể tại tầng thứ cao hơn nhìn xuống địch nhân của mình tiến tới phát hiện đối thủ sơ hở cái này sơ hở cũng không phải là đơn chỉ động tác bên trên tinh thần cảm xúc phương diện biến hóa thậm chí công pháp lực lượng vận chuyển đều có thể tồn tại sơ hở lợi dụng được đối thủ sơ hở la diêm tự nhiên mọi việc đều thuận lợi từ cảm xúc biến hóa đến công kích biến chiêu ở giữa hắn tìm được không ít sơ hở nếu như khương hồng hiện tại đối thủ là hắn đêm đó du lịch thần sớm bị la diêm c h é m giết sơ hở nhiều như vậy cũng có khả năng cùng khương hồng vốn là người bình thường có quan hệ nếu như đối mặt chính là cao cấp cảnh thậm chí thông huyền cảnh tu giả sơ hở khả năng liền không có nhiều như vậy nhưng là thông qua lần này thực tiễn la diêm trên cơ bản có thể khẳng định hắn dùng khuy đạo ngân mâu quan sát được tầng ngoài mạch lạc đại biểu cho mục tiêu tư tưởng ý、chí. hành vi quy tắc là tư tưởng ý chí chiếu g i i k h y đạo ngân mâu phân tích mục tiêu tư tưởng ý chí mới có thể để tiên tri quang thể chuẩn xác đo lường tính toán ra đối thủ hành vi quy tắc tiến tới để la diêm tại tầng thứ cao hơn bên trên tìm ra mục tiêu sơ hở minh mạch điểm này sau la diêm phun ra một n g ụ m kéo dài khí tức thân tăng thuế biến đằng sau cho tới bây giờ hắn mới phát hiện khuy đạo ngân mâu chân chính công dụng đương nhiên hắn biết cái này còn không phải toàn bộ khi hắn có thể thấy rõ đồng thời phân tích trong tầng mạch lát lúc mới xem như tìm tới k u y đạo ngân mâu toàn bộ công dụng l ã o nhân kia b i ế n thành dạ du thần đầu chuyển đến phía sau hai mắt trở lên thân thể trượt đến trên mặt đất chết không nguyên minh rốt cục chính tay đâm cựu nhân của mình nhưng hắn cũng hấp hối cái này quỷ tướng phía sau xúc tu chỉ còn lại có hai cây thân thể nửa bên kết xương khó khăn đi vào vật chứa kia bên cạnh ngồi xuống hắn nâng lên vật chứa đặt ở trên thân túi đầu nhìn xem trong vật chứa nữ nhi mặt không nguyên minh trên gương mặt giữ tợt h kia lộ ra một đạo ấm áp dáng tươi cười trong mắt đỏ thâm quang mang lấp l o a xuống uy về hắm hắn cũng đã chết nội tạng của hắn cùng mạch máu đã đông cứng thậm chí đại não cũng là như thế những tạm khí này bên trong trải rộng băng phiến băng phiến khảm vào trong đó cắt đứt phá hư không có tái sinh đặc tính hắn chống đỡ không nổi thương thế như vậy la diêm mặc mặc nhìn xem nam nhân kia một lát sau ở i trên người mình đảo từ trương đức nghiệp áo dài khoác đến khúc nguyên minh trên thân đem hắn cùng nữ nhi của hắn cùng một chỗ che lại sau đó mới rời khỏi dưới mặt đất ba tầng đi vào trên mặt đất bên ngoài trụ sở đình thai nhức góc pháo a n g em thanh cùng tiếng nổ mạnh chỗ đ a n d ệ t ra tới sóng âm kém chút để la diêm biến thành kẻ điếp tại cựu phượng nổ dứt chạm cơ sở thông tin cùng kho đạn đằng sau hồng môn liền phát khởi do quan bằng cùng dương hạo xuất lĩnh nhân mã tiến quân tần h tốc bọn hắn phân tán thành mấy chục cái tiểu tổ chiến đấu xuyên thấu qua cơ giáp dùng hỏa lực thanh lý đi ra thông đạo cấp tốc xông vào xuân vũ trong căn cứ cùng trong căn cứ lý quang hách dùng để đoạn hậu con rơi triển khai chiến đấu kịch liệt xuân vũ căn cứ đoạn hậu bộ đội bởi vì bị lý quang hách vứt bỏ bản thân dục vọng chiến đấu liền không cao lại thêm hồng môn phương diện có cơ giáp tham chiến cho dù con rơi bộ đội chiếm cứ một chút hiểm yếu vị trí dùng mánh liệt hỏa lực áp chế chỉ cần cơ giáp súng p h á một chỉ lại hiểm yếu vị trí mạnh nữa liệt hỏa lực cũng thùng rông teo thời xuân vũ căn cứ phương diện hai đài cơ giáp sớm đã rút đi cứ như vậy con rơi bộ đội càng không có năng lực ngăn cản hồng môn t h ẩ m thấu la diêm đi vào lầu chính tầng cao nhất từ phòng điều khiển cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài trong căn cứ khắp nơi đều tại buộc phát chiến đấu hãn nguyên lai còn có chút lo lắng tràn vào căn cứ quỷ nhân quỷ binh lại phát hiện những n à y hoàng tuyến ác quỷ cơ hồ chết hết từ thi thể đại lượng tập trung ở một chỗ tình huống đến xem hẳn là xuân vũ căn cứ cơ giáp tại rút lui trước đối với mấy cái này binh khí sinh vật tiến hành diện tuyệt thức đà kích đều muốn rút lui còn làm những chuyện này hiển nhiên là không muốn để cho hoàng t u ế ác quỷ hệ liệt binh khí sinh vật rơi vào la diêm trên tay. để tránh bị hắc vụ phương diện cơ cấu nghiên cứu cầm lấy đi nghiên cứu tiếng súng bạo tạc tiếng gào liên tiếp chiến đấu kéo dài hơn một cái giờ đằng sau mới tuyên bố kết thúc hồng môn thành công dẹp xong xuân vũ căn cứ toàn bộ căn cứ khói lửa nổi lên bốn phía hỏa diễm khắp nơi nhưng bởi vì lý quang hách cùng hai đài cơ giáp rút đi không tính là đại hoạch toàn thắng bất quá la diêm thu hoạch xa bị thi huyết tinh lại thêm khai phát ra khuy đạo ngân mẫu công dụng thu hoạch cũng là không ít đặc biệt là dương hạ bọn hắn chặn được một bộ cơ giáp một bộ cơ giáp đủ để cho la diêm thực lực tăng lên một mảng lớn bởi vậy xuân vũ căn cứ đánh xuống la diêm thu hoạch hay là thật nhiều. chương 690. m ộ t tin tức chương 690. m ộ t tin tức chiến đấu kết thúc quảng lăng thành cũ á m huyết các loại tổ chức tất cả dẫn người tay ngay tại thanh lý chiến trường hồng môn người thì vội vàng kiểm kê phe mình chiến tổn cùng kiểm tra xuân vũ căn cứ hiện h ư ớ n g la diêm thừa dịp này thời gian để cho người ta đem khúc nguyên minh cùng nữ nhi của hắn thi hải cùng nhau đưa đến ngoài trụ sở mảnh kia được xưng là quỷ vực địa phương tìm cái hoàn cảnh coi như thanh tú chỗ ngay tại chỗ v ừ a lấp căn cứ chiến dịch hoàng tuyền phương diện tổn thất nặng nề người đã chết không ít chỉ có lý quang hách các loại một phần nhỏ nhân viên đạo thoát Nguyên bản u m ố trương đức n g bộ h i ệ m xem xét thời thế công phu nhất lưu gặp căn cứ đã bị la diêm khống chế không có chút nào gánh nặng trong lòng lập tức đào ngũ hắn mặc dù bề ngoài sâu xí nhưng là sinh vật tổ một tên tổ trưởng có phụ trợ qua khương hồng nghiên cứu hoàng tuyến ác quỷ hạng mục tham dự qua địa mục đội quân mũi nhọn quỷ tướng hái huyên nghiên cứu biết rất nhiều nội tình cân nhắc liên tục la diêm đem hắn lưu lại rất nhanh một phần không tính kỹ càng báo cáo đi vào la diêm trong tay trong trận chiến đấu này hồng môn tổn thất không tính nghiêm trọng cái này may mắn mà có la diêm gây ra hối loạn cựu phượng t ê liệt c h ạ m cơ sở thông tin đang chiến đấu ngay từ đầu liền để xuân vũ căn cứ đã mất đi ưu thế nếu không la diêm không có nhẹ nhàng như vậy về phần xuân vũ căn cứ phương diện c h ạ m cơ sở thông tin hủy kho đạn không có phòng điều khiển lọt vào phá hư bất quá trừ cái đó ra địa phương khác bị tổn thất không phải quá lớn căn cứ vệ tường chỉ có bảy hào tường một đoạn kia hệ thống phòng ngự bị hoàng tuyến ác quỷ phá hư Địa p h ư ơ nhìn g k xem trên h báo cáo những tin tức này nếu như không phải xuân vũ căn cứ không có dựa vào cấm địa la diêm đều muốn đem chính mình mặt đất thế lực từ giao lan g doanh địa đem đến xuân vũ căn cứ tới nhưng là phu cận không có cấm địa cũng liền mang ý nghĩa xuân vũ căn cứ không có doanh thu con đường dạng này một tòa căn cứ trừ phi có giống hoàng tiền hoặc là hắc vu dạng này đại hình tổ chức duy trì nếu không cá nhân là rất khó duy trì như thế một tòa mặt đất căn cứ thu chi nắm giữ những tình huống này đằng sau la diêm tài xuất ra cùng dư thu thủy một tuyến liên hệ điện thoại đem tình huống bên này báo cáo đi lên đương nhiên h ắ n biến mất xa bị thi huyết tình một chuyện một cái lộn xộn nhưng rộng rãi trong phòng ngoài cửa sổ ánh lửa hừng hực thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ mạnh mỗi có gió thổi tiền đến liền sẽ để đẩy đất trang giấy loại vũ dư thu thủy đứng tại một cái trên địa đồ cắm vào từng mặt nho nhỏ cờ xí màu đen lúc này điện thoại di động của nàng văng lên dư thu thủy mắt nhìn mỉm cười sau đó đem một mặt khác tiểu hắc kỳ cắm vào xuân vũ căn cứ phía trên g á thủ có cái thanh âm văng lên dư thu thủy quay đầu một cái nam tử vĩ nạn nhanh chân đi tới lông mày nhạt nhẽo một mặt râu quai nón nhưng không lộ v ẻ thô kệch rõ ràng có tỉ mỉ tân trang qua râu rịa lại phối hợp một đôi mắt ôn lương con mắt rất có vài phần khí định thần nhàn tư thái cú mang bộ bộ trưởng lâm nguyên p ư ơ n g dư thu thủy gật đầu hẹp dài mắt vựa bên trong ngậm lấy ý cười g á thủ cái này giai đoạn thứ nhất tác chi xem như thuận lợi hoàn thành hiện tại hoàng tuyền ném đi rất nhiều trận địa đặc biệt là xuân vũ cùng chúng ta bây giờ chỗ tòa này mãng sơn căn cứ mất đi hai tòa này căn cứ hoàng tuyền tổ chức tựa như lục bình không dễ sau đó chỉ có thể nước chảy bèo trôi bởi như vậy hết thể thuận lợi chúng ta liền có thể đem hoàng tuyền đổi vào tuyệt địa lại vây mà diệt chi lâm nguyên phương hướng ngoài cửa sổ mắt nhìn bên ngoài là mãng sơn căn cứ cả tòa căn cứ cơ hồ lâm vào trong biển lửa khói lửa nổi lên một phía hiện nhiên vừa tiếp nhận một lần đã kích mãnh liệt dư đội trưởng thật sự là bậc cân quắc không t u a đấm mày dâu à mặc dù không biết nguyên nhân gì tiết lộ phong thanh, khiến nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lật về cục diện lâm mộ bộ trừ bội phục bên ngoài không làm nó lớn dư thu thủy cười l á n h lánh rung phía dưới lâm bộ trưởng cũng đừng có d ễ cận ta tiểu nữ tử này ta chút cho vợ ấy có thể nào vào rừng bộ trưởng pháp nhãn lâm nguyên vương cười ha ha xuống nói dư đội t r ư ở n g ngươi không cần k i ê m tốn các loại đổi hoàn g t u y ế n sau lâm mộ tất nhiên hết lòng ngươi trở thành huyền minh bộ bộ trưởng hắn dừng lại sau đó có chút trần trờ bất quá hôm nay ta vừa đạt được một tin tức không biết là có hay không hẳn là nói cho dư đội trưởng dư thuỷ nhứ mày a tin tức gì lâm nguyên phương vội ho một tiếng nói dư bộ trưởng cũng biết chúng ta cú mang bộ phối hợp các người quét sạch mấy cái hoàng tuyển cao tầng lãnh đ ị a ngay tại hôm qua chúng ta đặt xuống một cái hoàng tuyển trúng hợp giai tầng nhân viên lãnh đ ị a p h á t hiện người trên v i ê n tựa hồ cùng ngươi thủ hạ một cái đội trưởng có văn g lai lại thêm gần nhất các ngươi hội nghị địa điểm tiết lộ ta tại phòng đoán hai chuyện này ở giữa phải chăng có liên quan dư thu thủy giáng tươi cười một chút xíu thu liễm lại có việc này lâm bộ trưởng xin lắng nghe lâm nguyên p ư ơ n g lấy điện thoại di động ra nói hay là xin mời dư đội trưởng tự mình xem qua đi nói đi hắn mở ra một chút hình ảnh sau đó đem điện thoại đưa cho dư thu thủy dư thu thủy tiếp nhận xem xét tấm thứ nhất trong hình ảnh là người tướng mạo trung tính nam tử lại vạch đến tấm thứ hai hình ảnh thì là một tòa mặt đất danh o đ i ệ m lâm nguyên vương ở bên cạnh nói ra cái này hoàng tuyển thành viên tên là lạc hồ chúng ta phát hiện hắn đã từng đến tham q u a huyền minh bộ bảy đội cái k i a xích quỷ đội trưởng mặt đất danh o đ i ệ m dư thu thủy vạch đến tấm thứ ba hình ảnh quả là lạc hồ cùng xích quỷ gặp mặt chàng cánh ta hoài nghi xích quỷ cùng hoàng tuyển cấu kết bằng không mà nói người này như thế nào tại ngắn ngủi một năm không đến thời gian bên trong thực lực bành trướng đến loại trình độ này lâm nguyên vương nhìn dư thu thủy một chút. dư thu thủy để điện thoại di động xuống cười như không cười nói ra lâm bộ t r ư ở n g đối với chúng ta rất quan tâm à, ngay cả bảy đội doanh địa đều có lưu ý lâm nguyên phương thản như nói ta thừa nhận trước đó ta có nghĩ qua mưu đồ quý bộ bảy đội thế lực bởi vậy ta còn góp đi vào một tên đội trưởng bất quá loại tình huống này tại tổ chức chúng ta không phải rất bình thường hiện tượng sao chúng ta nội đấu không giả nhưng có ngoại đ ị c h lúc chúng ta đều là nhất trí đối ngoại tựa như lần này một dạng ta không phải cũng cùng các người một đội cùng hưởng cùng kỳ huyết d ư tệ dư thu thủy cười nhạt một tiếng không cần kích động lâm bộ trường ta cứ như vậy thuận miệng nói nhưng bây giờ bằng vào mấy tấm ảnh ta vẫn là rất khó tin tưởng xích quỷ đội trưởng sẽ làm loại sự tình này nói không chừng cái họ này lạc là hắn tại hoàng tuyền bên trong nhà tuyến chương 691. bị đuổi giết chương 691. bị đuổi giết lâm nguyên vương c ư ờ i yếu ớt một tiếng không nóng n ả y phản bác sửa lời nói xuân vũ căn cứ đánh xuống cái kia họ lý đầu mục chắc hẳn cũng đã đền tội đi các ngươi vị kia xích quỷ đội trưởng lòng bàn tay cứng cực kỳ ta một cái đội trưởng ngay cả chạy trốn đều trốn không trở lại chắc hẳn cái kia lý quang hách cũng sẽ không có kết quả gì tốt đi dư thuỷ sắc mặt lạnh xuống thản nhiên nói lý quang hãi chạy xích quỷ đội trưởng nhân tài một công đánh căn cứ cái thằng kia liền quả quyết từ bỏ căn cứ từ đó bảo lưu lại một bộ phận thực lực chạy lâm nguyên vương cười khan âm thanh thế mà để đầu mục chạy cái này cũng không giống như các ngươi cái kia xích quỷ đội trưởng phong c á c h ta dư thu thủy ngầm đầu lâm bộ trưởng ta biết ngươi hoài nghi hắn nhưng không có chứng cớ xác thực cho dù ngươi là cao quý bộ trưởng tiểu nữ tử cũng không thể không nói câu trước nói cẩn thận lâm nguyên vương lơ đ ẽ m nói cũng phải ta cái này không có chứng cứ lại nói lời này đồ khiến người chán ghét còn tốt người của ta ngay tại đổi u bắt cái kia họ l à c á c loại bắt được lại ép hỏi một phen tự nhiên tra ra manh mối dư thu thủy nghe nói như thế không khỏi có chút t r ậ p mắt xuân vũ căn cứ dư thu thủy bên kia tạm thời không có tiến một bước hành động la diêm cùng thủ hạ nhân mã cũng vui vẻ đến ở căn cứ bên trong chỉnh đốn lý quang hách rút lui phải gấp vật tư trong kho hàng đồ vật chưa kịp chuyển lưu lại đại lượng đồ ăn đủ la diêm bọn người ăn được một tháng có bao nhiêu cũng là không cần lo lắng đồ ăn thiếu mặt khác con rơi bộ đội chết một bộ phận những người còn lại đã đầu hàng trải qua hôm qua một phen thuyết phục sau những người này đối với lý quang hách không ôm hy vọng nguyện ý gia nhập la diêm mặc dù chỉ có ba mươi bốn mươi người nhưng bọn hắn đều là nhân viên chiến đấu đồng thời ngày bình thường có huấn luyện năng lực tác chiến ngược lại là so hồng môn nhân viên tác chiến mạnh hơn nhiều cùng kỵ binh dong binh không sai bịt lắm xem như một c h i tinh binh lúc này trong một gian phòng la diêm phun ra một ngụm kéo dài khí tức giải trừ hóa long tư thái bất quá hai ngày thời gian long huyết tinh liền một lần nữa tỉnh lại nghiễm nhiên đã tiêu hóa xa bị thi huyết tinh tiêu hóa xa bị thi huyết tinh sau la diêm mở ra hóa long tư thái lúc thu được một cái mãi mãi trạng thái thi hàn giáp thi hàn giáp phóng liên tục câm hàn thi khí hàn khí ngưng tụ tại vảy rồng tầng ngoài tăng thêm một bước vảy rồng lực phòng ngự đồng thời bởi vì tiếp tục tính phóng thích thi khí sẽ để cho bốn phía vật sống nhận thi khí xâm nhập khi xâm nhập đạt tới trình độ nhất định lúc lại hình thành xa bị thi chơ chú xa bị thi chơ chú vật sống khí huyết thậm chí sinh cơ sẽ dần dần đông kết dù cho có thể chống cự cũng sẽ lâm vào nhiệt độ thấp chậm chạm các loại bất lợi c ụ c diện có thể tự chủ dẫn bạo chơ chú để mục tiêu nhận nhiệt độ siêu thấp công kích nhưng sẽ giải trừ chớ chú trạng thái trừ trạng thái này bên ngoài ngày đó thôn vệ thải huyết huyết khí cũng đã nhận được một phần quỷ tướng huyết tinh thiêu đốt phần này huyết tinh la diêm có thể thu hoạch được quỷ mệnh trạng thái quỷ mệnh thông qua tiêu hao huyết tinh có thể nhanh chóng khôi phục chính mình hoặc người khác thương thế trước mắt có thể sử dụng năm lần siêu tập đồng loại huyết tinh có thể gia tăng sử dụng số lần bốn một cái mãi mãi trạng thái một cái sử dụng năm lần cấp cứu năng lực vẫn được la diêm nhẹ nhàng gật đầu thi hàn giáp trạng thái tăng thêm một bước hóa long tư thái lực phòng ngự đồng thời có thể làm cho đối thủ tạo thành nhiệt độ thấp cùng chậm chạm các loại ảnh hưởng còn có thể cho đối với thủ hạ chú sao bị thi chớ chú có thể tự chủ dẫn bạo điểm ấy không thể nghi ngờ tăng lên la diêm thủ đoạn công kích về phần quỷ mệnh trạng thái thì tương đương với c ắ t xén bản thiên l o n g đan trạng thái này hẳn là đến từ thả i huyên tái sinh và tính hơi chỉnh lý một phen suy nghĩ la diêm chính muốn ra ngoài điện thoại di động vang lên đứng lên hắn cầm lên xem xét lại là lạc hồ gửi tới tin tức ta bị đổi g i ế t cứu ta đơn giản câu nói phía sau là cái mặt đất tọa độ la diêm nhũng mày sau đó để điện thoại di động xuống chạm vào tối la diêm một mình điều khiển một cỗ xe máy lái vào một tòa bỏ hoang trong thành t r ấ trấn nhỏ này quy mô không lớn trên c h ấ n chỉ có một đầu đại lộ nhà lầu thấp bé nhìn ra được nơi này ban đầu nhân khẩu cũng không nhiều xe máy đứng tại một cái siêu thị nhỏ trước siêu thị cửa lớn sớm chẳng biết đi đâu trên tường có chút xốc xít vẽ sâu ở trong đó la diêm tìm được cùng lạc hồ ước định tương đương ẩn nấp một cái chắp đầu đồ án hắn hai mắt hiện hiện vòng vòng ngân bạch liếc nhìn một phía không có phát hiện gì thường sau trực tiếp lái xe vào trong siêu thị siêu thị kệ hàng quýt nào mặt đất bừa bộn góc tường thậm chí còn có một bộ chỉ còn lại có xương cốt cầu thi la diêm liếc mắt liền thấy được dấu ở siêu thị phía sau trong phòng nghỉ lạc hồ hắn đi tới tay giơ lên dựa theo quy luật nhất định đập cửa phòng. cửa mở ra tướng mạo trung tính lạc hồ sắc mặt tái nhợt nhìn la diêm một chút sau đó ngồi xuống trên ghế salon vừa đi vào trong phòng dù là mang theo mặt nạ la diêm vẫn có thể ngửi được nồng hậu dậy đ ặ c mùi nước khử trùng cùng liền ngay cả nước khử trùng cũng che giấu không được mùi màu tươi hương vị đến từ lạc hồ trên thân hắn hất lên một kiện áo ngoài nhưng bên trong quần áo mạng lớn đỏ sấm ngươi thương đến nặng như vậy la diêm có chút ngoài ý muốn lạc hồ thân thủ không tính kém thương pháp lăng lệ mà lại là cao cấp cánh tu giả theo đạo lý tới nói trừ phi đụng vào lâm nguyên p ư ơ n g loại này có thể h u ề n cảnh cường nhân nếu không sẽ không đả thương đến nặng như vậy lạc hồ có chút suy yếu nói ra nếu như ngươi bị ba cái cao cấp cảnh liên thủ c h é m giết ngươi cũng là cái bộ dáng này la diêm nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu ta sẽ không chết sẽ chỉ là bọn hắn lạc hồ khỏe miệng cơ bắp có chút có q u ắ p bên dưới sau đó nói ta hiện tại hối hận hợp tác với ngươi ngươi người này tại hắc vu bên trong cũng không phải như vậy bị người chào đón à. la diêm ném đi một ánh mắt hỏi ý kiến vì sao nói như vậy lạc hồ t á n hận nói ta bị những người kia làm cho cùng đường mạt lộ thời điểm đã cho thấy thân phận nói cho bọn hắn hai ta quan hệ nhưng bọn hắn hay là hạ tử thủ nếu không phải vận khí ta tốt vừa vặn có một đám cự thú ký sinh trùng xuất hiện ta hiện tại liền không thể ngồi ở chỗ này thở mạnh nói chuyện với ngươi la diêm chưa phát giác ngoài ý m u ố n nói miệng không bằng chứng đội ta ta cũng sẽ không tin tưởng lạc hồ ho khan hai tiếng nói tóm lại hiện tại hoàng thuyền ta là trở về không được lúc đó ta gọi lên tiếng lúc còn có những người khác ở đây cho nên ngươi nhìn ta đi con đường nào la diêm lúc đến đã nghĩ tới vấn đề này các ngươi hoàng thuyền tại bắc địa đại thế đã mất bị diệt diệt hoặc là khu trục chỉ là vấn đề thời gian đã ngươi đã không thể quay về vậy liền tới giúp ta mau lên lạc hồ đưa tay nói nếu dạng này trước tiên đem giải dược cho ta la diêm đột nhiên trao mày một cái ngầm đầu nhìn về phía địa phương khác lạc hồ không kiên nhẫn nói ra có cho hay không liền một câu truy sát người của ngươi tới la diêm đột nhiên kích hoạt hóa long tư thái sau đó sử dụng thải huyên huyết tinh đưa tay tại lạc hồ trên bờ vai vỗ lạc hồ chỉ cảm thấy một dòng nước cấm trong nháy mắt chạy khắp toàn thân trên thân những thương thế kia thế mà đảo mắt tốt hơn h ơ nữa n hắn một mặt khiếp sợ nhìn về phía la diêm không biết la diêm dùng dạng thủ đoạn gì thế mà tại đưa tay nhấc chân ở giữa liền chữa cho tốt chính mình hơn phân nửa thương thế chương sáu trăm chín mươi hai một chết chương sáu trăm chín mươi hai muốn chết giờ phút này la diêm trong tầm mắt thế giới biến thành đơn điệu hai màu đen trắng do ngắn g ọ n đường con phát họa ra tới sự vật bên trong la diêm nhìn thấy từng đạo s á m trắng quang mang hình người ngay tại tiếp cận cũng từ trên người bọn họ đọc đến đến cú mang bộ tin tức ngươi đi trước bên ngoài có xe trên xe có cái máy thu ngươi dựa theo phía trên chỉ thị tiến về xuân vũ căn cứ nơi đó bây giờ bị ta chiếm lĩnh đi đến vậy cũng không cần lo lắng ta sau đó liền đến la diêm cấp tốc nói ra cũng giải trừ hóa long tư thái lá bài tời này trừ phi hắn muốn đồ tận cú mang bộ nhân viên nếu không, không muốn tùy tiện vật dụng lạc hồ không nói nhảm đứng dậy liền đi hành động ở giữa hắn chỉ cảm thấy thương thế lại khôi phục một hai phần hiện tại loại trạng thái này chỉ cần không đụng với cao cấp cảnh tu giả nếu không t u y ệ t không cản được hắn liên tưởng đến la diêm nhẹ nhàng một trưởng liền cơ hồ chữa cho tốt thương thế của mình lạc hồ không khỏi mang theo vài phần kính sợ nhìn phòng nghỉ một chút hắn chỉ cảm thấy cái này xích quỷ càng thần bí khó lường cho dù là chính mình cấp trên trước kêu to giai t ầ n g i ậ n danh cũng còn lâu mới có được xích quỷ thần bí ngay tại trong siêu thị xe máy động cơ gầm hét lên thời điểm phòng nghỉ vỏ tường đột nhiên nô ra nổ tung phá vỡ một cái đ ộ n lớn đá vụ như mưa k h c h x ạ hướng gian phòng từng cái địa phương la diêm đứng không n ú c đ í c h tùy ý đá vụn đập n ệ n tại trên áo choàng hắn cất giọng nói ta là huyền minh bộ bảy đội đội trưởng xích quỷ. la diêm cho thấy thân phận nhưng phi dương đá vụn rơi xuống sau từ phá vỡ lỗ lớn bên ngoài một viên l i ề u đạn gây chóng hay là cho ném vào sử dụng l i ề u đạn gây chóng h i ệ n nhiên người bên ngoài muốn bắt sống la diêm trên mặt không lộ vẻ gì gần như chỉ ở ngực phía sau các loại trọng yếu bộ phận hiện hiện mấy k h ỏ a vải rồng cường hóa lực phòng ngự của mình sau đó liền có sóng âm cùng cường quan xuất hiện la diêm mở ra khuy đạo ngân mâu không bị ảnh hưởng chút nào thậm chí thừa dịp lựu i đạn gây choáng tác dụng thời gian rút đao vọt tới ngoài động siêu thị bên ngoài một tổ võ trang đầy đủ nhân viên chiến đấu mang theo kính bảo hộ chậm rãi tiếp cận tại c ư ờ n g quang tử trong phòng nghỉ sáng lên lại đem cái này thủng trăm ngàn lỗ gian phòng chiếu sáng lúc lại nhìn thấy một bóng người đụng đi ra tựa hồ tuyệt không thụ lựu i đạn gây choáng ảnh hưởng những chiến sĩ này giật nảy mình lại vẫn c h ầ m ổn bưng xuống trường khóa chặt đạo thân ả n h kia đồng thời khai hỏa phanh phanh phanh kịch liệt tiếng súng vang đạn chạm mặt tới la diêm thân hình lấp lóe liền biến mất ở nguyên đ i ệ bộ pháp tinh đình điện thủy hắn lách mình tiếp cận một tên chiến sĩ trong tay hoàn long giơ lên đảo ngược thân đao lấy sống đao đập vào người kia trên kính bảo hộ kính bảo hộ lập tức cấp tốc lan tràn vết dạng vật liệu tổng hợp mảnh vỡ vào chiến sĩ hớp mắt đau đến hắn hét thẳm lên la diêm phi lên một cước đem tên chiến sĩ này đ a bay tiếp lấy huyết tẩm cùng hoàn long cùng múa múa ra hai đoàn q u o n diễm để quay lại họng súng bắn về phía hắn chiến sĩ tính toán thất bại đạn không ngừng bị hai cây trường đao đánh bay mặc dù có cá l ử lưới cũng chỉ là bắn nát la diêm áo choảng lại bị la diêm già chỉ tự thân kim giáp ý h i n g ă n lại mà những cái kia bị bắn ra đạn, t h ì hóa h t à n h đạn l cái cái g công b tué b kích tư thái như là một cỗ quần manh trên xa phản phất cản đường la diêm chỉ là một cái không có ý nghĩa con kiến muốn đem la diêm quần bạo hành sát la diêm ánh mắt lạnh xuống chỉ còn lại kiên nhẫn rốt cục bị tên tráng hán này xuất hiện trà sáng muốn chết hãng tại trong mặt nạ nhẹ nhàng phun ra câu nói này sau đó huyết sắc quang mang hiện lên hóa thành một cái vòng xoáy hóa huyết kinh ngay tại la diêm động sát tâm lúc có cái thanh âm h é t lớn d ừ n g tay tất cả d ừ n g tay người một nhà đừng lũ lụt sông đổ long vương miếu nghe được thanh âm này cái kia công kích đại hán còn có còn lại chiến sĩ mới ngừng lại được la diêm hơi hít mắt lại nhưng không có thu hồi nguyên lực ý tứ ngược lại sát khi không ngừng trèo cao phóng xuất ra từng lớp từng lớp như là thực chất l ự c n g cắp bách từng bước ép sát ép hướng cú mang bộ đám người đại hán kia cùng rất nhiều chiến sĩ lập tức sắc mặt tái nhuận đặc biệt là đại hán kia làm la diêm chủ yếu nhằm vào đối tượng hắn bây giờ mới biết chính mình chọn lựa một cái cỡ nào hỏng bét đối thủ đại hán có cái trực giác nếu như mới vừa rồi không có dừng lại lời nói hiện tại hắn đầu cũng đã lăn xuống trên mặt đất xích quỷ đội trưởng xin bất giận xin bất giận một cái giữ lại ria mép trung niên nhân đi lên phía trước một mặt c ư ờ i khổ nói ra tại phía sau hắn còn có một cái tuổi trẻ nam tự anh tuấn trên mặt hắn không có vẻ v h ả i hoặc tức hổn hển tương phản hắn nhìn xem la diêm ánh mắt lạnh lùng tựa hồ tuyệt không e ngại la diêm la diêm khỏe mắt đảo qua hai người này lúc này mới dần dần thu hồi nguyên lực sắc khí dùng xâm nhiên n g ự khí nói ra ta đã cho thấy thân phận các ngươi còn không chịu dừng tay thậm chí dự định giết ta làm sao c ũ mang bộ muốn tuyên chiến sao d i a mép vội vàng nói ôi xích quỷ đội trưởng cái mũ này c h ủ không được c h ủ không được cái này không ảnh hưởng chúng ta nội bộ đoàn kết thôi hiểu lầm đều là hiểu lầm chúng ta là truy sát một cái hoàng t u y ể n cao tầng đến chỗ này chúng ta cũng không nghĩ tới xích quỷ đội trưởng sẽ ở trong đó mà lại những người này chưa thấy qua xích quỷ đội trưởng cho nên mới lô mãng xuất thủ chính là ta cũng là mới vừa cùng phía trên xác nhận qua xích quỷ đội trưởng đặc t h ủ mới dám tin tưởng xích quỷ đội trưởng ngươi ở chỗ này lúc này phía sau nam anh tuấn kia con cười lạnh xích quỷ đội trưởng không cảm thấy thiếu chúng ta một lời giải thích sao vì sao ngươi sẽ cùng hoàng tuyền cao tầng tại một khối chẳng lẽ nói ngươi phản bội chúng ta d i ễ mép biến sắc kêu lên phi vũ không có chứng cơ sự t ì n h c h ớ nói lung tung la diêm triều cái kia gọi phi vũ nam t ử mắt nhìn chậm rãi thu hồi song đao nói cái kia gọi l à hồ là ta xếp vào tại hoàng tuyền trong tổ chức một con cờ d i ễ mép trên mặt chất đống dáng tươi cười ta đã nói rồi ngươi lai、like、là xích quỷ đội trưởng nhàn tuyến vậy liền giải thích thông được bất quá xích quỷ đội trưởng việc này có thể hay không xin ngươi hướng chúng ta lâm nguyên vương bộ trưởng ở trước mặt giải thích dù sao chúng ta cũng chỉ là tiểu nhân vật không làm chủ được la diêm cũng biết nếu như không đi gặp lâm nguyên phương muốn thoát thân chỉ sợ cũng đến đồ quang những người này đừng nhìn ria mép nhìn dễ nói chuyện vẻ mặt tươi cười nhưng người này trong ánh mắt không có một chút ý cười ngoài cười nhưng trong không cười xét thấy hiện tại còn không phải cùng hắc vu vạch mặt thời điểm la diêm nhẹ nhàng gật đầu có thể bất quá ta muốn trước gọi điện thoại hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị liên hệ dư thu thủy nói rõ một chút tình huống l i ê n gặp phi vũ vươn tay cường ngạnh nói ra hiện tại chúng ta hoài nghi thân phận của ngươi có vấn đề từ giờ khắp này bắt đầu ngươi nhất định phải tiếp nhận chúng ta giám sát điện thoại giao ra còn có ngươi vũ khí chương á c loại t ẩ m tra kết thúc, xác nhận xác n g i k h ô có vấn đề, t ự nhiên sẽ t r ả lại c h o n g ư ơ i Thố ba ạ cú mang thực lực La Diêm chương tay l ê mở bàn điện hiện n tay, thoại ra a để đ bay vũ t r o n g m ắ t chín ó t ể Nếu muốn, mà c h h mươi ì n h ba n g t h ự cú lực. c Trường 693, cú mang thực lực nhìn xem la diêm trưởng chung điện thoại phi vũ sắc mặt biến đổi trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa g i ậ n đến hắn đương nhiên biết la diêm sẽ không như vậy mà đơn giản giao ra điện thoại hiện tại để cho mình đi lấy rõ ràng là một loại khiêu khích chỉ cần mình vươn tay hắn có thể khẳng định la diêm trăm phần trăm sẽ độc thủ nhưng hắn nếu như không đi lấy lời nói trước mặt nhiều người như vậy không thể nghi ngờ sẽ mặt mũi mất hết lúc này đã có không ít chiến sĩ quay đầu nhìn về phía phương hướng khác hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được điểm này bởi vậy ánh mắt di động nhìn hướng nó chỗ đừng để phi vũ người trưởng quan này quá mức khó xử phi vũ trên mặt hồng nhất trận xanh một trận đang muốn lấy tay cánh tay đã bị người đứng lại là cái kia tiểu hồ tử trung nhân nhân tiểu hồ tử dung phía dưới sau đó chất đống nụ cười nói xích quỷ đội trưởng phi vũ đội trưởng đùa giỡn với ngươi đâu ngươi s i n cứ tự nhiên ngươi s i n cứ tự nhiên la diêm lúc này mới nhìn phi vũ một chút để tay xuống đi tới một bên gọi lên dư thu thủy điện thoại tiểu hồ tử thì đem phi vũ kéo sang một bên phi vũ hất ra đồng liêu tay giảm thấp thanh â m nói vì cái gì ngăn cả n ta ngươi không thấy được sao hắn quá phách lối đây coi là cái gì hắn cho là mình có thể giết sạch chúng ta sao tiểu hồ tử trên mặt đã không có dáng tươi cười trầm giọng nói hắn có thể n g ắ m lại kiểu tấn đội trưởng hắn cùng cựu đầu xà giúp tinh nhuệ chết hết chết tại trên tay người nào ngươi sẽ không phải quên đi, đi phi vũ xoay người tới gần tiểu hồ tử Các n g ư ơ một lát sau điện thoại kết nối bên kia có tiếng nổ mạnh cùng tiếng gào truyền đến dư thu thủy tựa hồ đang trên chiến trường tiếp lấy nữ nhân kia thanh đem truyền đến chuyện gì la diêm nhìn nơi xa tiểu hồ từ hai người một chút lạnh nhạt nói ta ở bên ngoài gặp một cái xếp vào tại hoàng tuyển bên trong nhà tuyến để cú mang bộ đục vào hiện tại bọn hắn muốn cho ta đi gặp lâm nguyên phương bộ trưởng điện thoại đầu kia trầm mặc vài giây đồng hồ sau đó dư thu thủy mang theo vài phần ý cười nói đi thôi ta đi theo sau tìm ngươi la diêm cúp điện thoại thu hồi điện thoại hướng tiểu hồ tử gật gật đầu tiểu hồ tử liền đẻ xuống trong lỗ t hai thông tin cơ không biết nói cái gì qua bên trên một hồi mặt đất khẽ chấn động ủ hủ tiếng vang từ xa mà đến gần rất nhanh một cỗ xe tăng xuất hiện tại trên đường cái màu xanh lá bánh xích vượt trên mặt đất để chiếc này xe tăng chầm chậm mà đến ở phía sau là một c ỗ cần t a n n e r thức việt g i a xe tải phía trên kia có màu đen đạn đạo có giá đỡ nâng lên máy phát xạ chỉ vào bầu trời thấy la diêm con mắt có chút hiếp bên dưới không có cơ giáp nhận đạn đạo đà kích la diêm không biết hóa long tư thái có thể hay không tiếp tục chống đỡ nhìn ra được cú mang bộ lực lượng quân sự không thể khinh thường đương nhiên bọn hắn lại không biết chính mình sẽ cùng lạc hồ gặp mặt cho nên viên này đạn đạo không phải vì chính mình chuẩn bị cũng không lớn khả năng dùng đạn đạo đến oanh tạc lạc hồ từ vừa rồi cú mang bộ chiến sĩ dùng lựu đạn gây choáng tình huống đến xem hẳn là đánh lây bắt sống chủ ý bởi vậy chiếc này xe đạn đạo có phải là vì phòng ngừa trên mặt đất hoạt động lúc đụng vào cự thú chuẩn bị tại không có cơ g i á p tình hô n giới loại này đạn đạo đối với hạ giai cự thú hay là có không tệ lực sát thương lại nhìn đường cái bên kia xe tăng cùng xe đạn đạo sau là từng chiếc trang bị súng ống xe việt giã cùng một cô trang bị xe chỉ huy xích quỷ đội trưởng xin mời tiểu hồ tử vẻ mặt tươi cười ở phía trước dẫn đường cũng ra hiệu la diêm leo lên xe chỉ huy lúc này có cái binh sĩ cầm một bộ nguyên lực ức chế còn tay tới nhưng bị tiểu hồ tử trứng mắt nhìn liền ngay cả bận bị thu hồi la diêm tiến vào trong xe chỉ huy phát hiện bên trong coi như rộng rãi tiếp lấy nghe tiểu hồ tử cười nói ta tại cái địa khu này còn có nhiệm vụ liền không cùng xích quỷ đội trưởng đi phi vũ đội trưởng sẽ dẫn ngươi đi gặp lâm bộ trưởng la diêm g ậ t gật đầu tùy ý tìm cái địa phương tòa hạn một mặt âm trầm phi vũ chui vào trong xe ngồi xuống la diêm đối diện cửa xe đóng lại xe bọc thép liền quay đầu rời đi tiểu trấn trên đường một mực trầm mặc phi vũ lúc này mới mở miệng nước hay là cà phê hòa tan la diêm dùng phía dưới phi vũ cũng không có miễn cưỡng hắn làm thủ thế đối với bên cạnh một nữ tử sau phi vũ có chút n g h i ê n g thân giảm thấp thanh â m nói ngươi trải qua dư thu thủy đi nàng sờ lên cảm giác thế nào trên giường thời điểm nàng ở phía trên hay là tại phía dưới la diêm ngầm đầu cách mặt nạ lạnh lùng nhìn xem cái này một bộ muốn tìm cái chết bộ dáng nam nhân phi vũ cười bên dưới nói sợ cái gì nơi này chỉ có hai người chúng ta ngươi khẳng định hầu hạ đến dư thu thủy rất dễ chịu nếu không nàng làm sao lại như vậy ủng hộ ngươi cái này cũng không mất mặt nếu như ta có cơ hội ta cũng muốn lên nàng ta muốn làm k h ó nàng la diêm ánh mắt lãnh đạo nói ngươi muốn cho ta chuyển cáo nàng lời nói này sao phi vũ hướng phía sau nhích lại gần người bên dưới nói ta cũng sẽ không thừa nhận ta chỉ là muốn nói cho ngươi dư thu thủy tại trong tổ chức chỉ có thể coi là một cái cường thế hơn nữ nhân nhưng cũng chỉ thế thôi nếu như ngươi thật có vấn đề gì dư thu thủy cũng không bảo vệ được ngươi la diêm nhắm mắt lại không muốn phản ứng nam nhân này phi vũ tiếp tục nói ngươi tại sao muốn mang theo mặt nạ ngươi có bí mật không thể cho ai biết nào đó sao chẳng lẽ dung mạo ngươi quá xấu dư thu thủy sẽ không thích người quái gì đi chẳng lẽ khẩu vị của nàng nặng như vậy ta nói xích quỷ đội trưởng nơi này không có người khác nếu không ngươi đem mặt nạ hay xuống đi la diêm để tay đến hoàn long trên vỏ đao chăm chú cân nhắc muốn không để phi vũ ý miệng phi vũ ngoài miệng ngậm lấy lạnh lùng ý cười một cái r ư a vào nữ nhân mới đứng lên ra hỏa không đáng giá nhắc tới ta t h ầ t đốc ta vừa rồi thế mà lại vì một người ăn bám động khí mạnh miệng đúng không phách lối đúng không các loại gặp bộ trưởng ta nhìn ngươi còn dám hay không mạnh miệng có dám hay không phách lối như vậy t h ự c có can đảm phách lối đến lúc đó dư thu thủy cũng không bảo vệ được ngươi từng cái suy nghĩ dâng lên lúc này phi vũ nữ phó quan bưng ly cà phê đi vào phi vũ tiếp nhận nhấc một miếng khỏe miệng ý cười xâm nhiên lúc chạm vào tối la diêm từ trong xe chỉ huy đi ra tại trước mặt hắn là một chàng coi như hoàn chỉnh cao úc c h ỉ ít không giống trên hoang dã cái khắc kiến trúc giống như đại thể chỉ còn lại có một cái giàn khung bọn hắn bây giờ tại một cái trong thành t h ấ n nơi này có một vùng vòng đ â y lại kéo lưới sắt biến thành cú mang bộ doanh đ ị a tạm thời la diêm bị mang vào trong đại lâu trong đại đường nhân viên tới lui bọn hắn trải qua la diêm bên người lúc đều sẽ tỏ mò nhìn lên một cái cuối cùng la diêm đi vào một cánh trước đại môn cạnh đại môn bên cạnh bày phó cái bản ngồi cái như là bí thư giống như nữ nhân sóng lớn tóc mang theo con mắt, dưới ngắn hai chân rất dài rất thẳng phi vũ trầm giọng nói hạ hà, hà bí thư đây là lâm bộ trưởng người muốn gặp huyền minh bộ bảy đội đội trưởng gọi là hạ hà, hà chân d à i bí thư nhẹ gật đầu đứng lên không có gì biểu lộ nói bộ trưởng đã đến xích quỷ đội trưởng xin giao ra vũ khí chương 694, ám thương chương 694, ám thương la diêm xuyên thấu qua mặt nạ nhàn nhạt quét chân d à i bí thư một chút đau hệ tam ệ n h ta không quen ở trên vùng hoang dã giao ra vũ khí của mình phi vũ lập tức g ầ m trầm nói ra ngươi có ý tứ gì ta không biết các ngươi huyền minh bộ quy củ gì nhưng ở chúng ta cú mang bộ muốn gặp bộ trưởng liền phải giao ra vũ khí la diêm bình tĩnh nói ta cũng không muốn cầu kiến các ngươi lâm bộ trưởng phi vũ huyệt thái dương đã t h ỉ n h thịch nhảy dựng lên hắn biết la diêm phách lối nhưng không nghĩ tới la diêm phách lối như vậy đều đã đi vào bọn hắn cú mang bộ danh o địa còn toàn thân là đâm đúng lúc này trong phòng vang lên một thanh â m không quan hệ để xích quỷ đội trưởng vào đi đây là lâm nguyên phương thanh â m la diêm tại trong mặt nạ có chút hiếp mắt lại con n g ư ờ i bất động thanh sát hiện hiện mấy cái v ả y rồng phóng xuất ra long huyết tinh khí tức ngày đó hạ tại bi đồng cấp cùng lâm nguyên phương cách một bộ cơ giáp đã từng quen biết thông huyền cảnh tu già trực giác linh mẫn la diêm không dám k i n h thường lo lắng bị lâm nguyên phương nhận ra mình bởi vậy thả ra một chút hung thú khí thức dùng để lẫn lộn lâm nguyên phương cảm giác lúc này bí thư hạ hà đem cửa mở ra trong môn là cái dọn dẹp rất sạch sẽ gian phòng trưng bày một bộ cái b à n lâm nguyên vương an vị tại sau b à n ngoài cửa sổ trời chiều quang mang vẩy vào trên người hắn cho hắn phủ thêm một t ầ n g kim quang quang mang bên trong lâm nguyên vương ánh mắt như là như chim ưng sắp bén tựa hồ đang trong mắt của hắn không có bất kỳ cái gì bí mật sóng mũi cao giống như đao tước d â y đặc bả vai lộ ra trầm b n và vị trầm tính thần sắc lộ ra một cỗ uy nghiêm cảm giác khoe miệm của hắn hơi cười Cũng dựa theo lâm nguyên phương chỉ tiếp h ị n g ồ ở bên trên cạnh mình h một tấm một g salon. Sau đó liền nghe Lâm nghe Nguyên đó h ư ơ n g m tục nói xích quỷ đội trưởng rất khó làm a ngắn ngủi một năm không đến công phu liền đem bảy đội kinh doanh đến sinh động có thể nói huyền minh trong bộ trừ dư thu thủy đội trưởng bên ngoài thực lực mạnh nhất chính là các ngươi bảy đội la diêm đường nhét nói ta chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi thật chỉ là vận khí được không lâm nguyên phương cười bên dưới sau đó dáng tươi cười dần dần thu l i ễ m hay là nói xích quỷ đội trưởng cùng hoàng thuyền bên kia có liên hệ tại bọn hắn cái kia lấy được duy trì nếu không giải thích thế nào hôm nay ngươi sẽ ở chúng ta đổi bắt hoàng thuyền cao tầng hiện trường la diêm bình tĩnh nói liên quan tới chuyện này ta đã thông báo dư thu thủy đội trưởng ba mươi ba tại dư đội trưởng không có ở đây tình hồn g ư ớ i ta không nghĩ tới nói chuyện nhiều luận việc này cả phòng bầu không khí đột nhiên ngưng tụ hoàng hôn quan g mang tựa hồ đang trở nên ảm đạm lâm nguyên phương trên thân tuân ra từng luồng từng luồng vô hình nhưng to lớn cảm giác áp bách như là một tòa núi lớn giống như đặt ở la diêm n ự c ép trong đó một cái bé nhất không đáng nói đến quyền lợi chính là dù là không phải sở thuộc phân bộ bộ trưởng chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể vượt qua khác biệt phân bộ giết chết hắn cho là người đáng chết ngươi nói cho ta biết xích quỷ đội trưởng người đáng chết sao la diêm tay tại trong áo choàng bỏ và o hoàn long trên trôi đao hóa huyết kinh yên lạm vận chuyển hai mắt hiện lên quyển quyển ngân hoa tiên tri khởi động phân tích lâm nguyên vương tầng ngoài mạch lạc vẫn là câu nói kia dư đội trưởng còn chưa đạt tới trước ta lựa chọn d i ữ yên lặng mặt khác lâm bộ trưởng đương nhiên có thể giết ta chỉ là giết chết một cái vừa đánh hạ địch quân căn cứ đội trưởng lại lâm bộ trưởng trên tay không có chứng cơ xác thực không biết lâm bộ trưởng muốn thế nào phục chúng lâm nguyên phương ha ha cởi âm thanh chỉ cần ta còn sống vô luận ta làm cái gì người phía dưới liền sẽ ngoan ngoãn ngươi cảm thấy thế nào xích quỷ đội trưởng lâm a hóa bao mang Diêm dụng thái lại tiên nhiêu cái thêm chăm năm bắt bộ bộ chắc tính toán. Tính toán tư thủ, thành trưởng. đầu đậu đàn nếu chú lúc có cú Lúc như này long long này này, lấy lý l sử xử nguyên vương đột nhiên ho khan vài tiếng rơi vào la diêm trong mắt hắn trực quan xem đến lâm nguyên vương phổi vị trí sinh vật ánh sáng s á m rõ ràng s o địa phương khác cảm đ ạ m ám thương chẳng lẽ nói đây là lần trước bi đ ó n g cốc lúc rơi xuống tương h thế theo lâm nguyên vương vài tiếng ho khan chính mở ra khuy đạo ngân mâu đứng tại tầm thứ cao hơn nhìn xuống đối thủ la diêm phát hiện cái này cú mang bộ bộ trưởng trên người sơ hở phát hiện này để hắn cơ hồ không muốn để ý hết thầy bạo khởi xuất thủ nhưng la diêm hay là khắt chế cảm giác kích động này bởi vì dư thu thủy tới đông đông đông lâm nguyên vương quay đầu nhìn nhìn thấy dư thu thủy đứng tại ngoài cửa sổ cười h í p mắt gõ xuống cửa sổ một lát sau người đội trưởng này đi vào trong phòng giống như là không có phát hiện kiếm bạt nội trương bầu không khí đi cười h í p mắt nói lâm bộ trưởng đây chính là ngươi không đúng mời chúng ta xích quỷ đội trưởng đến làm khách cũng không nói cho ta một tiếng để cho ta cũng từ từ cú mang bộ ánh sáng trong khoảng thời gian gần nhất này ta ăn không ngon ngủ không ngon làn da đều trở nên kém bị dư thu thủy như thế làm mơ hồ lâm nguyên vương cười ha hà thu hồi khí t ứ c trong phòng tia sáng một lần nữa trở nên sáng tỏ ấm áp dư đội trưởng nói đùa ta cũng không có dám lưu các ngươi phân bộ đội trưởng ở nơi này làm khách nếu là ảnh hưởng tới kế hoạch của các ngươi ta cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này dư thu thủy cười bên dưới biết rõ còn cố hỏi nhìn về phía la diêm xích quỷ đội trưởng ngươi tại sao lại ở chỗ này la diêm cũng đóng lại thần t à n g lạnh nhật nói ta đi mặt đất gặp một cái xếp vào tại hoàng tuyến bên trong nhãn tuyến vừa v ậ n đụng và cú mang bộ đang đuổi giết hắn cho nên lâm bộ trưởng hy vọng nhìn một chút ta dư thuỷ áp âm thanh là cái kia họ là ca hôm qua ngươi không phải đã nói với ta hắn hay là cái cao tầng tới. la diêm ánh mắt hơi động một chút dư thu thủy đã xoay người đi đến lâm nguyên mang phía trước cười nói lâm bộ trưởng việc này t r á c h ta hôm qua s í c h quỷ đội trưởng đã đánh với ta so chiêu hô h ã n tại hoàng tuyền bên trong có cái nhang tuyến gọi là hồ lúc đầu ta hẳn là thông báo ngươi cái này không mấy ngày gần đây nhất vội vàng thu thập hoàng tuyền đám người kia thôi cái này không hôm nay liền nháo cái hiểu lầm lâm nguyên vương ha ha cười âm thanh đã như vậy vậy liền không sao hiểu lầm thôi nói ra là được dư đội trưởng hẳn là trong lúc cấp bách dành thời gian tới chuyến này chắc hẳn còn có chuyện quan trọng tại thân vậy ta liền không lưu hai vị cùng đi ăn tối Dư chương t t gật đầu, sáu trăm n chín mươi lăm a d i chen lớn n mật con đột tiến chương t còn s á n trăm chín mươi lăm lớn mật đột tiến. tiến màn đêm buông xuống một tri đội xe chạy ở trên vùng hoang dã xe chỉ huy bọc thép bên trong dư thu thủy đã đá rơi xuống dày lười biếng nằm nằm tại một đầu trên ghế dài giống một cái phơi nắng mèo ngắp để hồng loan đem một cái phong thư giao cho la diêm la diêm tiếp nhận liền nghe dư thu thủy nói ở bên trong là n g ư ờ i giai đoạn sau kế hoạch tác chiến vốn đang định dùng email gửi đi cho ngươi đã ngươi tại cái này liền không lãng phí cái này khí lực la diêm bông u xuống phong thư nhìn về phía nằm tại trên ghế dài một bộ lười biếng bộ dáng nữ nhân liên quan tới lạc hồ sự t ì n h dư thu thủy nháy mắt giúp ngươi cũng chính là giúp ta không cần k h á c h khí mà lại ta tin tưởng xích quỷ đội trưởng ngươi không phải người ngu hiện tại chúng ta tại trên cùng một con thuyền có cùng chung mục tiêu cùng lợi ích ngươi sẽ không ngu xuẩn đến ngay tại lúc này làm chút cản trở sự tình ta chân chính phải đề phòng không phải ngươi mà là lâm nguyên phương trước đó bọn hắn cú mang bộ tại cực sầu cốc hành động sau khi thất bại lâm nguyên phương thực lực hạ thấp lớn hắn còn ném đi một máy thần tướng cấp cơ thể hiện tại hắn nóng lòng bổ sung thực lực như thế nào nhanh chóng bổ sung thực lực vậy dĩ nhiên là nuốt chúng ta huyền minh bộ hắn đem ngươi mang đi đơn giản là muốn thăm dò chúng ta quan hệ hoặc là phá hư chúng ta quan hệ chỉ cần chúng ta nội bộ không cùng hắn lại ra tay tự nhiên dễ dàng hơn nhiều la diêm k h gật đầu dư thuỷ lúc này cười hếp mắt nói ra ngươi nhìn lâm nguyên phương muốn ly dán chúng ta cái này nhiều nguy hiểm ạ nhưng nếu như chúng ta hai người tiến tới cùng nhau họ lâm muốn chiếm đoạt chúng ta huyền minh bộ liền không có dễ dàng như vậy cho nên ngươi thật không cân nhắc coi ta nam nhân sao la diêm không nhớ nàng nói nói liền kéo tới trên loại chuyện này dưới mặt nạ hai đầu lông mày không khỏi nhăn đến cùng nhau đi dư thu thủy t h ở dài nói như ngươi loại này phản ứng thật là làm cho ta quá thương tâm chẳng lẽ ta liền thật như vậy không có mị lực sao la diêm biết nữ nhân này lại đang trêu chọc chính mình nhớ tới trước đó năm lần bảy lượt đều bị nàng t r ê bừa la diêm tại trong lỗ mũi khẽ hử nhẹ âm thanh đứng lên nhìn thấy la diêm đứng lên dư thu thủy xấu s ắ c l ư ờ i nàng dùng một bàn tay chống đỡ cằm của mình để cho mình tận lực n g ầ g đầu lên đến thế là t r i ệ n lộ ra chính mình như là như thiên nga y ê u mỹ thon dài cái cổ cùng cổ áo bên dưới khó gặp kiểu d i ễ m cảnh sắc tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem la diêm hồng loan t h ấ y thế vội vàng xoay người sang chỗ khác cầm lấy màn hình chống không điện tử bảng chiến thuật vẽ không ngừng la diêm đi tới dư thu thủy trước mắt không lưng đi xuống có chút thô bạo nâng lên cằm của nàng ta sẽ cân nhắc ngươi đề nghị này bất quá không phải ta coi ngươi nam nhân mà là ngươi coi nữ nhân của ta khoảng cách gần như thế la diêm khí tức trên thân đập vào mặt như là nóng rực lửa than mang theo có chút khói lửa cùng huyết tinh khí tức để dư thu thủy lông mi có chút rung động nàng không nghĩ tới lần này la diêm không giống lấy trước kia chút lùi bức mà là t o gan nổi tiếng vô luận động tác hay là ngôn ngữ đều tràn đầy tính xâm lược để nàng trong lúc nhất thời xuất hiện ngắn ngủi thất thần cùng chống không đợi đến kịp phản ứng muốn phản kích thời điểm la diêm đã bung ô ra nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ nói ở chỗ này ngừng là được một lát sau la diêm lái một chiếc xe máy đi ngồi dậy t ự ở bên cửa sổ nhìn xem lái xe máy đi xa đạo thân t n h kia dư thu thủy hai mắt nổi lên một trận phù quang l g ự c ảnh tiếp lấy không biết từ nơi nào xuất ra một điếu thuốc lá điểm thổi ra cái vòng khói đạo sự tình vừa rồi không cho phép nói ra hồng loan xoay người chịu nặng b ộ ngực run một cái vừa rồi chuyện gì xảy ra dư thu thủy cười khe âm thanh sau đó lại hít một mục khói tiếp lấy mới nói thầm một tiếng khiêu khích sao hừ lần sau đừng để ta bắt được nếu không để ngươi đẹp mặt trở lại xuân vũ căn cứ la diêm mới mở ra dư thu thủy lá thư này trong phong thư là cái di động dụng cụ lưu trữ bên trong là giai đoạn sau bảy đội kế hoạch tác chiến cùng mục tiêu chiến lược sau đó dư thu thủy hy vọng la diêm truy kích lý quang h á c h cùng đội ngũ của hắn không để cho bọn hắn cùng hoàng tuyển bộ đội chủ lực tụ hợp kế hoạch tác chiến bên trong còn kèm theo lý quang h á c h trước mắt tọa độ trước mắt chi này đào binh giấu kín tại một tòa bỏ hoang trong thành thị la diêm lập tức giữ cửa hải bằng cùng dương hạo tìm đến để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng hừng đông liền xuất phát tiếp lấy tìm được lạc hồ nam nhân này ban ngày thoát hiểm về căn cứ hướng dẫn nhắc nhở tìm được xuân vũ căn cứ thương thế của hắn bị la diêm dùng quỷ mệnh trạng thái chữa khỏi hơn phân nửa đi vào xuân vũ căn cứ lại tiếp nhận một phen trị liệu bây giờ、so、nh vừa thấy mặt la diêm húc đầu liền hỏi lạc hồ đứng thẳng xuống bả vai không biết ngươi dùng thủ đoạn gì để cho ta lập tức khôi phục hơn phân nửa thường thế hiện tại trạng thái coi như không tệ gặp lại sáng sớm những người kia đánh không lại chí ít ta trốn được la diêm gật đầu sau đó chúng ta muốn đi truy sát lý quang h á c h ngươi có thể động tốt nhất lạc hồ mí mắt co rung xuống ngươi muốn ta hạ tràng la diêm hỏi lại làm sao ngươi còn không thể chiến đấu lạc hồ hoạt động ra tay chân nói đục tới cao cấp cảnh đoán chừng vẫn thua nhiều thăng thiếu cái khác ta tự hỏi còn có thể đối phó chỉ bất quá ngươi có phải hay không quá nóng lòng nói thế nào ta vẫn là cái bệnh nhân coi như muốn cho ta cho thấy lực trường cũng không phải vội tại cái này nhất thời đi la diêm để lạc hồ xuất thủ đến một lần tên này bản thân liền là cao cấp cảnh tu giả xuân vũ trong căn cứ chiến lược gần như chỉ ở dưới mình có hắn hạ tràng truy sát lý quang hách một chuyện sẽ dễ dàng rất nhiều thứ hai mặc dù hắn hiện tại đã cùng hoàng tuyền về mặt nhưng la diêm cảm thấy còn phải lên một tầng nữa bảo hiểm nếu như lạc hồ r ế t lý quang hách người cái kêu hoàng tuyền hắn liền triệt để không thể quay về la diêm cũng sẽ yên tâm rất nhiều chuyện sớm hay mượn mà thôi đã ngơi có thể đập thủ sớm một chút mượn một chút có khác nhau sao la diêm tiếp lấy nói sang chuyện khác nói cho ta một chút các ngươi cái kia thống lĩnh gọi giận vanh một cái kia cho đến bây giờ chúng ta còn không có hắn cụ thể tin tức ngay cả hắn g á n g dấp ra sao có năng lực gì đều không rõ ràng lạc hồ sắc mặt nghiêm túc các ngươi không biết không thể bình thường hơn được trên thực tế liền ngay cả chúng ta những người này đi vào bắc địa cũng có một đoạn thời gian nhưng nhìn thấy giận vanh thống lĩnh số lần cũng có hạ n cực kỳ la diêm vi nhạ vì cái gì các ngươi không thấy mặt vậy như thế nào triển khai hành động chúng ta mỗi người phụ trách nhiệm vụ là trực tiếp từ tổ chức nhiệm vụ hệ thống bên trong phái phát hạ tới lạc hồ nói ra nói cách khác có hay không giận vánh dẫn đầu chúng ta vấn đề cũng không lớn bất quá nghe nói những nhiệm vụ này là giận vanh thiết kế về phần giận vanh tướng mạo nói thực ra ta cũng không rõ ràng mỗi lần gặp mặt hắn giống như ngươi đều mang mặt nạ từ hành vi của hắn ngữ khí động tác đến xem hắn hẳn là một người trầm ổ n chung nhân nhân bả vai hắn dày đặc ánh mắt sắc bén mặc dù mang theo mặt nạ nhưng mỗi lần gặp mặt đều sẽ khiến người ta cảm thấy một c ô vô hình đê nghiêm có người đã chết nhưng không có hoàn toàn chết